chương một chỉ bằng ngươi sơn sao bằng bạc mưa to mưa to mà hạ vì liên miên vô tận kỳ sơn trùng điệp phụ thêm một tầng luôn cuốn màn mưa sơn gian một cái do chân núi tu kiến mà lên nối thẳng sườn núi rộng hất thạch nói cuối bằng thẳng đại khí trên thạch đài một đạo quần áo tả tơi thân ảnh của tùy ý mưa to sâm thấp toàn thân lại không thèm để ý chút nào chẳng qua là chống lưng quỳ gối bãi đá quỳ hướng bãi đá trong hùng vĩ đại điện phương hướng dù cho thiếu niên thanh tú khuôn mặt trên đã mất đi tất cả huyết sắc quanh thân cũng đều ở không nhịn được sợ run vừa lạnh vừa đói đói khổ lạnh lẽo cảm giác mang tất cả toàn thân kinh khủng kia dàn vật cũng làm cho thiếu niên sắp ngất đi qua nhưng hắn còn là cắn răng quỳ gối địa phương diện mục một mảnh kiên nghị mưa càng rơi xuống càng lớn thiếu niên không ngừng cả người ướt đẫm thân thể đã ở trong mưa lần lượt lay động mắt thấy liền muốn té xỉu, tự đại trong điện mới nhẹ nhàng đi ra hai cái thanh niên áo đen liếc mắt nhìn thiếu niên tia thân hình cao lớn thanh niên trong mắt cũng lóe lên một tia quỷ dị giang thủ tiên tiến tới tránh mưa đi không ngừng vóc người này cao to thanh niên sắc mặt kỳ dị người vóc người rác xấu tiếu trong mắt vậy mang theo quỷ dị đa tạ tiền bối hảo ý bất quá ta còn là nghị kiên trì một chút nữa cụ tiền bối nói qua chỉ cần ta biểu hiện ra thanh ý cũng biết ngoại lệ thu ta nhập tông ta sẽ kiên trì Cao Thiên Nhiên lớn ngôn ngữ sau, thiếu niên Giang Thủ lại tuét miệng miễn cưỡng cười, rất kiên định trả lời. Nhưng cửa đại điện kia xấu thiếu thanh niên lại không nhịn được chửi nhỏ, người tên ngu ngốc này, cổ sư huynh đúng đùa giỡn người, lấy tư chất của ngươi, chúng ta Đại Nguyên tông trước đã được 49 cái tông môn trận ngoài cửa, căn bản không thích hợp tu luyện, ngươi thật đúng là ở chỗ này quỳ 3 ngày 3 đêm, lại quỳ xuống ngươi hai chân đều phải phế đi. "Sẽ không, cổ tiền bối loại nhân vật đó làm sao sẽ đùa giỡn như ta vậy tiểu nhân vật, đã đạt hai vị tiền bối hảo ý, ta kiên trì một chút nữa." Tiếng mắng trong Giang Thủ sắc mặt chợt chững trong mắt cũng lóe lên một tia dao động, nhưng sau đó còn là cắn răng mà miệng kẻ ngu si, đừng động hắn, hắn yêu quỷ liền quỷ, chưa thấy qua ngu như vậy tên, rõ ràng không thích hợp tu luyện còn chết như vậy suy nghĩ, chết ở chỗ này cũng xứng đáng. trong đại điện hai đạo thân ảnh lần nữa sương suốt, sau đó mới chửi nhỏ chứ lui về đại điện, chính là rút đi thì hai người trong mắt vẫn như cũ mang theo khó nén quỷ dị, loại này quỷ dị không ngừng có độ cận, khinh bỉ, thậm chí còn có một chút điểm kính nể. võ đạo vi tôn thế giới, người có thiên phú đều có thể thông qua tu luyện để cho tự thân không ngừng trở nên mạnh mẽ, tu luyện bước đầu tiên tức là thông linh, thu nạp kim mục phong hỏa đất chờ các hệ linh khí vào cơ thể tích góp từng tí một tu vi đồng thời còn sẽ làm thân thể không ngừng hướng linh thể phát triển thông linh phân cựu trọng cựu trọng trở lên tức là võ thánh cường đại võ giả nhất niệm gian có thể chấn áp thiên địa phiên vân phúc vũ phi thiên độ địa mà võ giả thiên phu cũng thường thường thể hiện đang tu luyện vài hệ linh thể trên tu luyện đơn hệ đúng thông thường song hệ là thiên tài tam hệ bốn hệ chính là siêu cấp thiên tài thiên tài tuyệt thế tuy rằng trong truyền thuyết còn có năm hệ sáu hệ đồng tu sáu hệ mới là một người cực hạn nhưng nay chẳng qua là truyền thuyết mà thôi tại đây dạng trong thế giới hùng cứ các nơi cơ bản cũng đều là các loại võ đạo tông môn Lai quốc Lăng Ngai Châu vọng sơn quận lãnh thổ quốc gia dài rộng các kéo mấy ngàn dặm, canh tốc có hơn 100 võ đạo tông môn, ngoại trừ 3 cái cao cao tại thượng nhị phẩm tông môn ngoại, những thứ khác tất cả đều là nhất phẩm tông môn. Mỗi khi các tông môn khai sơn thu đồ đệ thì có nhiều là đến từ thiên Nam Hải Bắc thiếu niên nam nữ nằm nữ cũng muốn bái nhập các tông, đại nguyên tông tuy rằng cũng vậy nhất phẩm tông môn, nhưng ở vọng sơn quận trên trăm nhất phẩm tông môn trong cũng danh môn, hàng năm khai sơn thu đồ đệ đều có ít nhất hơn vạn thiếu niên nam nữ đến đây bái sơn, năm nay cũng không ngoại lệ. Hơn bạn thiếu niên nam nữ cuối chỉ có mấy trăm người bị bắt nhập tông môn, càng nhiều hơn vẫn bị chặn ngoài cửa. Ngoài cửa Giang thủ chính là được cự một trong, nhưng người nào nghĩ vậy tiểu tử lại bị cự tuyệt sau, mở miệng thỉnh cầu phụ trách khảo hạch vị kia Đại Nguyên tông võ giả khai ân, thỉnh cầu ngoại lệ thu hắn nhập tông. Kết quả khảo hạch hiện trường liền sôi trào, không ít tham gia khảo hạch thiếu niên nam nữ sôi trào không nói, phụ trách sau cùng một nhóm khảo hạch người vị kia phiêu Tuyết phong nội môn sư huynh cũng vui vẻ, tại chỗ liền cười nói để cho ta phá lệ cũng được, nhưng mà ngươi cũng phải biểu hiện ra thành ý không phải. Kết quả Giang thủ liền quỳ gối Đại Nguyên tông nhập khẩu ngoài, một quý ba ngày ba đêm, tích thủy vị tiến, chẳng bao giờ đứng dậy, dù cho bây giờ trong thiên địa mưa to bàng bạc, vậy ở kiên trì quỳ Tiểu tử này cũng chết ở chúng ta tông môn nhập khẩu a, chết ở chỗ này tóm lại khó coi, nếu không ta đi mời bảo cho biết cổ sư mình." Trừ nhỏ sau hai đạo thân ảnh lần nữa liếc nhau, Cao Thiên Nhiên lớn mới không nhịn được liếc mắt, hắn thật là không có biện pháp hiểu phía ngoài thiếu niên. Hai năm qua thời gian, thiếu niên Giang Thủ đã rượi vào một đôi chân đi bộ bốn ba mấy ngàn dặm, đi khắp vô số sơn xuyên bình nguyên, tham gia bốn năm mươi tông môn thu đồ đệ đại điện, mỗi một lần tâm tính khảo hạch đều có thể qua quan, lại mỗi một lần đều bởi vì tư chất quá kém được chặn ngoài cửa, Ngọc cũng nên hoàn toàn hiểu hắn căn bản không phải sửa võ liệu đi. Tiểu tử này cánh còn một mực kiên trì, Càng bởi vì này lần đại nguyên tông phụ trách khảo hạch vị kia phiêu tuyết phong sư huynh một câu đùa giỡn nói, vẫn quỷ gối ngoài điện. Người vụng về đến loại tình trạng này, không cứu. Tiếng mắng trong cao thiên niên lớn thân thể khẽ động, bên ngoài cơ thể hiện lên một tầng thanh sắc quan mang, che chở quần áo liền biến mất ở tại trong điện, thẳng đến hướng đại nguyên tông nội bộ. Tại đây vị biến mất thì, quỷ gối ngoài điện trên thạch đài giang thủ mới trong người tự phát dung trùng, không nhịn được liền quay trong điện cung kính mà miệng, cảm tạ hai vị tiền bối. Ngum ngốc. Số thiếu thanh niên lại phiên chữ bạch nhắn mắng lên. Thời gian trôi lên, không sai biệt lắm một khắc nhiều sau, Đại điện chỗ sâu người cửa ra vào màn mưa trong mới vừa chạy vội tới hai đạo thân ảnh, một người bên ngoài cơ thể thanh quang vờ quanh, tên còn lại bên ngoài cơ thể cũng hỏa diễm bước lên, chờ vào sau điện ngọn lửa kia bước lên thân ảnh của Mới Thu Liễm độ lửa, hiển lộ ra hệ ra tuấn tú phi dương niên, kỳ nhẹ khuôn mặt, càng gương mặt quỷ dị hướng đi giang thủ sở tại. Ngươi lại vẫn ở? Cổ tiên bối, Câu cổ tiền bối khai ân. Giang thủ lúc này mới đại hỉ. Đại Nguyên tông thu đồ đệ thì chừng hơn vạn tiểu niên đến đây bái sơn, bái sơn người chia làm hơn 10 nhóm đi vào khảo hạch, phụ trách khảo hạch cũng có rất nhiều Mà trước mắt Cổ Liệt Dương đúng là phụ trách Giang thủ một nhóm kia, cũng vậy đối phương ở Giang thủ mở miệng thỉnh cầu thì, cười nói chỉ cần hắn biểu hiện ra thành ý cũng biết ngoại lệ. Cổ Liệt Dương thần sắc đọc lại, sau đó để lại tiếng cười to, ngươi kẻ ngu này cánh tường thật. Ta sẽ theo miệng nói một cái, ngươi thật ở chỗ này quỷ lâu như vậy. Ngươi. Ha ha ha. Trì ý tiếng cười to trong, Cổ Liệt Dương thiếu chút nữa cười đau bụng. Lấy thân phận của hắn dù cho ngoại lệ thu một cái tạm dịch đệ tử vào núi cũng không coi là sự, nhưng hắn làm sao có thể thu một cái được 4 50 tông môn cự tuyệt phế vật. Đối phương làm Đại Nguyên tông là địa phương nào? Đại nguyên tông thế, nhưng vọng sơn quận nhất phẩm tông môn trong danh môn, không phải phế vật thu dung sở. Hắn trước đây chẳng qua là thuận miệng một làm trò nói, treo chọc một chút ở đây kẻ ngu si. Cổ liệt dương cười to trung, chính ngạc nhiên giang thủ mới mạnh bị kiểm hãm, hễ ra thê bạch gương mặt của thằng thấp nhìn về phía cổ liệt dương, trong mắt tất cả đều là không thể tin thần sắc. Cổ tiên bối. Người người này thật đúng là làm cho hết ý, nhưng mà đúng ngu xuẩn làm cho hết ý, mau cút! Cổ liệt dương lại biến sắc, cười lạnh tiến lên trước một bước đến giang thủ trước người, một cước vươn đi, bịch một tiếng liền đuổi còn quỳ ở nơi đó giang thủ ầm ầm về phía sau trở điện. Phấp phấp phù phù, bảng bạc mưa to hạn mấy trăm giai trên thềm đá quần áo tạ tơi giang thủ hụt nút vậy cô lỗ lỗ lăn xuống trong quá trình cứng ngắt run dậy thân thể cũng không đoạn đụng vào trên thềm đá mười mấy hô hấp sau hắn mới gắt gao cắn răng ghé vào chân núi dập đầu bể đầu chảy máu sưng mặt sưng mũi càng đầy người neo thật được bá bỡn thật được bá bỡn hắn đích xác không thể tin được như vậy cao cao tại thượng chính là nhân vật cánh sẽ đến đùa giỡn hắn như vậy một cái tivi tiểu nhân vật nhưng được đùa giỡn sau giang thủ nhiều nhất không phải tức giận mà là đau lòng đau tê tâm liệt phế miễn cưỡng dùng song trưởng khởi động thân thể bởi vì hắn hai chân ở quý ba ngày ba đêm sau từ lâu mất đi tất cả chi giác Lấy tay cánh tay khởi động trên thân, nước mưa hỏa lẫn máu loang từ đỉnh đầu chảy xuống, mơ hổ cả tầm mắt, giang thủ mới hít sâu một hơi, mạnh nói quyền nặng nghề đập hướng mặt đất. Dăm một tiếng, hữu quyền mu bàn tay đều kích đập ra chóc thịt bong, giang thủ mới thanh âm khàn khàn nói, đa tạ cổ tiền bối chỉ giáo, giang thủ tương lai nhất định xin trả. Thân thể khắp nơi đều là đau đớn, nhưng ở đây cho dù không kịp hắn đau lòng, bởi vì đối phương cho hắn một hy vọng, khi hắn mắt thấy thì có hy vọng tiếp xúc được võ giả tập hợp thế giới, có hy vọng tìm được đi cứu phụ thân phương pháp, khi hắn đáy lòng cũng đang mong đợi kích động thì, lại bị báo cho biết đây chỉ là một đùa giỡn. Giờ khắc này dù cho Giang Thủ trải qua nhiều hơn nữa sự, cũng khó hơn nữa lấy để nén. Hắn không ngại bị người đùa giỡn, thậm chí không ngại mặc cho người đấm đá nhục mạ, dù sao lấy trước cũng có đi có chút tông môn khảo hạch thì mới vừa báo ra tên những khảo hạch đó người cũng bởi vì hắn thanh danh tại ngoại, một cước đem hắn đuổi đi, loại sự tình này hắn sớm thành thói quen, nhưng đối phương lại tùy ý tra đạp đùa bỡn hắn đi cứu cha thân hy vọng, hắn thật không nhịn được. "Ân." Kèm theo khàn giọng gầm nhẹ, trên thềm đá phương cổ liệt dương mới khẽ gi một tiếng, lả tả vài tiếng liền giẫm trận tại chỗ đến rồi chân núi, một thân hắc bào ngoại màu đỏ cuồn cuộn. Mưa to rửa vào một chút gần liền trực tiếp được bốc hơi lên tiêu tán. Cổ liệt dương cứ như vậy đứng ở trong mưa cao mịt nhìn giang thủ vài lần, mới khoe miệng giật một cái, có ý tứ. Chỉ bằng ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ xứng quỳ gối trước mặt của ta chó vậy đôi mừng chủ mà thôi, mà chỉ cần ta một cái không thích, tùy thời đều có thể lấy chó của ngươi mệnh. Không tin, có năng lực ngươi trước tiên ở trước mặt của ta đứng lên hơn nữa. Rút hạ khoe miệng, cổ liệt dương mới cười nhạt nhìn một chút, cười lạnh phía dưới giang thủ lại dùng hai tay chống đất mặt liền muốn đứng dậy. Dù cho ra chóc thịt bong tay phải xanh tại mặt đất, thương yêu để cho hắn có loại hồn phi phách tầng cảm, nhưng hắn còn là cắn răng khởi động trên thân. Chỉ tiếp tiếp theo sát chính là phù phù một tiếng, giang thủ vừa nặng nặng kén lên ở địa, hắn hai chân thời khắp này thật không có một chút chi giác. Một lần nữa dập đầu đầu tráng váng nao tăng, giang thủ lại thâm sâu hít một hơi, dùng hai tay khởi động mặt đất ra sức đứng dậy. Phù phù. Phù phù. Lần lượt dễ dụ lần lượt bất đắc di rơi, hai chân không cảm giác, nửa người trên vậy khắp nơi đều nhiệt huyết ràn rụa, nhưng mưa to trùng giang thủ tự tuyệt chưa từng có một tia dao động, cũng không từng có một tia bùng tha, chẳng qua là cắn răng lần lượt nếm thử máu loang hỗn hợp nước mưa từ khuôn mặt chảy xuống, hắn cũng không biết vậy còn có hay không nước mắt, hắn chỉ biết mình muốn đứng lên. Phù phù, phù phù, lại một lần nữa lần ở thanh thạch trên đường dập đầu xương mặt xương mũi, thương yêu tấu xương, nhưng Giang Thủ nhưng vẫn đều ở đây nếm thử, dù cho cảm giác được đại não càng ngày càng ngất xỉu, đều nhanh muốn mất đi ý thức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 2, tự mình đứng lên tới, cười ngạo ta, ngươi thật để cho ta cười nạo. Giang Thủ lần lượt nỗ lực nếm thử, liên tiếp khởi động hai tay mấy mươi lần lại mỗi một lần đều vừa nặng nặng té rớt, thậm chí có một lần dập đầu khi đến mong. Tại chỗ dập đầu hắn phun ra một miệng to nhiệt huyết, nhưng hắn còn đang kiên trì. Cổ Liệt Dương thì nhìn tân tân hữu vị, vừa nhìn vừa giữ môi. đương nhiên, như vậy một màn hắn cũng chỉ là làm cái cho khôi hài đối đãi, cho nên ở qua một trận sau Cổ Liệt Dương mới vừa cười lạnh một tiếng, không đứng nổi sao? Tốt lắm, ta đã đã cho ngươi cơ hội, là của ngươi không có thể nắm chặt. Cười lạnh thần sắc một lệ, Cổ Liệt Dương mới duỗi một cái chân, đánh một cái liền đá hướng giang thủ đầu. Một sát na này hỏa thế bốc lên, phảng phất một thổi phòng lửa cháy mạnh nổ tung cựng nóng, trong chớp mắt liền muốn tập đi lên thì tự hai người bên cạnh ngoài chăm thức mới vang lên một tiếng lúng nhủ, dừng tay. Cổ Liệt Dương mạnh ngừng động tác, ngạc nhiên nhìn lại thì mới nhìn đến một khát phiến hỏa ảnh ở mưa to trung nhanh chóng đến gần, lóe lên hai ba mươi thước, mấy hơi thở lửa kia ảnh tự xuyên Việt màn mưa đã tới phụ cận, đây là một cái mặc màu lửa đỏ trang phục, vóc người nóng nảy liêu nhân, tuổi chừng 26-27 tuổi khêu gợi ra nhân, gia nhân bên ngoài cơ thể vậy lăn lộn độ lửa vân vụ, đem tích lạc mưa to bước hơi thành hỏi. Tô Nhã. Cổ Liệt Dương lúc này mới thu hồi chân, kinh ngạc nhìn về phía người. Cổ Liệt Dương, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng tiến độ, thua thiệt ngươi cũng là của ta Phiêu Tuyết Phong nội môn đệ tử, lại đang nơi này muốn giết một cái không hề tu vi người thường. Tô Nhã nhìn Cổ Liệt Dương, vừa nhìn trên đất vẫn ở chỗ cũ máy móc chống song trưởng mong muốn đứng dậy thiếu niên, đôi mắt xinh đẹp chúng tất cả đều là kinh bị. "Ưm, một trận không gặp, Tô sư tỷ tỷ khí còn là bốc lửa như vậy a?" Cổ Liệt Dương lại khẽ cười một tiếng, trong tầm mắt tất cả đều là ngự vị, tào tào Tô Nhã lồi lốn có hứng thú dáng người mới cười nhạo nói, "Ngươi sẽ không coi trọng tiểu tử này đi. Vậy ngươi khẩu vị cũng quá nặng một chút." Tô Nhã nhất thời giận dữ, hung tận trừng Cổ Liệt Dương liếc mắt, mới chỉ hướng Giang Thủ, hắn là ai vậy? Cổ Liệt Dương vui vẻ, miết Tô Nhã liếc mắt sau căn bản không lên tiếng. Tựa hồ khinh thường giải thích, mà tô nhã thì nhìn trên đất còn đang máy móc làm đứng dậy động tác, một lần khởi động một lần té rớt, không ngừng bịch bịch bịch văng lên nước mưa thiếu niên, trong mắt khó nén một tia rung động. Lấy nhãn lực dù cho ở mưa to chung cũng có thể thấy rõ ràng một hai, phía dưới trên người thiếu niên tất cả đều là vết thương, khắp nơi đều là da chóc thịt bong thương thế, bầm tím dấu vết càng nhiều hơn đến không hết, tay nào ra đòn đều vỡ tan doài người, mà hắn hai chân tựa hồ đồng dạng không cảm giác, nhưng chỉ có như vậy một cái trên dưới thẳng máu thiếu niên, hơi thở cũng hề phải gần như khô kiệt, nhưng vẫn đều kiên trì muốn đứng dậy, nhưng lần lượt đứng dậy lần lượt đập rơi. Hắn dưới thân phụ cận vũng nước đều đã được nhuộm thành màu máu đỏ, huyết sắc lại bị từ trên trời giáng xuống mưa to hòa tan, nhưng này trong huyết sắc rất nhanh vừa biến nồng nặc, lần nữa được hòa tan, vòng đi vòng lại. Này chờ tô nhã mang theo dung động kêu thiếu niên một tiếng, lại phát hiện đối phương phảng phất không nghe được dường như, chẳng qua là máy móc làm đứng dậy động tác, tô nhã mới quay đầu nhìn về phía trên thềm đá, ngó tay bên kia liền nhanh chóng chui tới một đạo thân ảnh, đúng là trước chấn thủ đại điện cao thiên niên lớn, chuyện gì xảy ra? Tô nhã mở miệng quát hỏi, cao thiên niên lớn lại nhìn cổ liệt dương, muốn nói lại thôi. Nói. Tô nhã tiểu mi vừa nhíu mặt mày gian bén nhọn lóe lên tức thệ, thanh niên kia cũng run run một cái, che che giầu giầu đem chuyện nói ra. dù cho hắn đã che đậy rất nhiều, hay là nghe tô nhã chấn nộ không nớt, người cản bã. quay cổ liệt dương nộ xích một tiếng, tô nhã mới cong lưng phải đi đỡ thiếu niên, nhưng trộn lẫn nàng một chút, cánh phát hiện thiếu niên ở kháng cự bài xích của nàng đỡ, ta cần nhờ tự mình đứng lên tới. trong nháy mắt kế tiếp, thiếu niên mới gần như mệt làm mà vừa vô cùng kiên định nói nhỏ một tiếng, cắn chặt khớp hàm trong máu loáng tràn đầy, được huyết vũ bao trùm mi rắc mặc dù không cách nào một lần thấy rõ, nhưng huyết vũ khoảng cách trong trương hiện đi ra ngoài lại tất cả đều là làm cho lòng người chưa xuất đến rung động kiên nghị. Tô Nhã lần nữa ngẩn ngơ, lăng lăng liếc nhìn kia tờ bị rõ xương phơi biến thành màu đen, vẫn như cũ thanh tú khuôn mặt, đôi mắt đẹp trong tất cả đều là quang mang kỳ lạ. Hắn ta cũng đã sớm nói hắn là kẻ ngu si. Cho đến lúc này, Cổ Liệt Dương mới khinh thường liễu môi một cái, nhưng ở chế nhạo chung hắn lại ngạc nhiên phát hiện Giang Thủ cánh thật ở lại một lần nữa khởi động trên thân sau, dần dần lung lay lắc lư cung khởi thắt lưng, thật đứng lên. Loạn trọn đứng dậy thiếu niên, tinh táo mà thâm thúy nhìn Cổ Liệt Dương liếc mắt, mới vắt miệng cười, sau đó vang một tiếng ngã quỵ đi xuống. Lúc này đây ngã sấp xuống sau, Giang Thủ hoàn toàn mất đi tiếng động. Cổ Liệt Dương nhìn ngạc nhiên, Tô Nhã cũng vậy một trận trầm mặc chẳng qua là yên lặng nhìn trầm trầm kẻ rượu giang thủ ngây nô nhìn chính là tiêu cao thiên nhiên lớn cũng ngơ ngác vắng vẻ không tiếng động mẹ nó không biết trầm mặc bao lâu cổ liệt dương mới nheo cặp mắt lại thấp giọng mắng chửi tô nhã lại bén nhọn chừng cổ liệt dương liếc mắt không lưng nắm lên thiếu niên đã đi hướng trên thềm đá ân tô nhã ngươi sẽ không thật coi trọng hắn đi cổ liệt dương lúc này mới sướng suốt ta hứa hắn nhập tông từ giờ trở đi hắn chính là ta đại nguyên tông phiêu tuyết phong đệ tử tô nhã lại cũng không quay đầu lại một cái chớp mắt hơn mười lớp thang nhanh chóng không có vào bầu trời thẳng đến thân ảnh kia tiến vào đại điện. Cổ Liệt Dương mới vù một tiếng, cười nửa tới nửa lui. Ngươi nên rồi. Tuân nhận loại phế vật này nhập tông. Ta tùy tiện ở tạp dịch cốc thì một, đều phải vượt xa tiểu tử này vô số lần. Tiếng cười trong cổ Liệt Dương cũng chui hướng lên Vương. tô sư tỷ, có muốn hay không chúng ta đánh cuộc? Ngươi để cho tiểu tử này tiến tạp dịch cốc sau. Ta đã ở tạp dịch cốc tùy tiện chọn cái đệ tử. Đồng Dạng Trích chọn mấy ngày hôm trước mới vừa vào tông bắt đầu tu luyện, hai tháng trong khí hạn, xem bọn hắn của người nào bỏ qua của người nào mấy con phố. Ngược lại hai tháng sau đúng lúc là tạm dịch đệ tử lại bị. Nội môn đệ tử là có tư cách ngoại lệ chiêu thu đệ tử vào núi, nhưng loại này quyền hạn cũng giới hạn với tạp dịch đệ tử. Đại nguyên tông 13 san sát phong, mỗi một phong đều là tông chủ trưởng lao chấp trưởng, kỳ hạ nội môn đệ tử chính là trưởng lao tông chủ đệ tử y bác, ngoại môn thì là đệ tử ký danh, tạp dịch chính là tạp dịch. Nội môn đệ tử cũng không khả năng vượt cấp thay trưởng lao thu đồ đệ, chỉ có tuyển nhận tạp dịch quyền hạn. Người không chút kiên kỵ, cổ liệt dương mới vừa mở miệng nói, ngươi phải đáp ứng nói, vậy ta đây hai tháng cũng không tìm hắn phiến phái, để hắn yên lặng tu luyện, như thế nào? Ta ngược lại cũng thật cố gắng mong đợi và tô sư tỷ thật tốt một lần đây hát nhìn đúng tô sư tị tinh tiêu tế tuyển đi ra ngoài đệ tử xuất sắc hay là ta tiện tay điểm ra tới tên ưu tú hơn hoàn toàn là làm cho ngược thức lời của cũng làm cho dẫn theo giang thủ hành tẩu tô nhã một bữa dừng lại thân thể mới vừa quay đầu sâu đậm nhìn cổ liệt dương liếc mắt xoay người lần nữa đã đi của nàng thực ra bản năng đã nghĩ phản bác ở đây siêu chú ý giang thủ tư chất làm sao đã đông đảo đều biết của nàng sẽ ngu như vậy sao nhưng suy tư một cái chớp mắt của nàng mới phản ứng được không tự tuyệt cũng được cổ liệt dương tất cả nói nếu của nàng đáp ứng Trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại khổ sở Giang thủ, đây đối với Giang thủ chính là chuyện tốt, bởi vì nàng có thể nhất thời hảo tâm đáng thương Giang thủ thu hắn nhập tông, nhưng lấy Giang thủ tư chất thật rất khó có cái gì làm, của nàng cũng không khả năng giúp hắn quá nhiều lần. Của nàng cho phép Giang thủ nhập môn cũng không có ý định cho hắn đặc thù chiếu cố, không phải lấy tư chất của hắn, được 4 50 tông môn trận ngoài cửa, vào phiêu tuyết phong tạp dịch cốc cũng vậy điểm để tồn tại, của nàng nếu cho hắn đặc thù chiếu cố, sẽ chỉ làm những thứ khác tạp dịch tâm trạng an vị, chỉ biết hại hắn, dù sao nàng và Giang thủ cũng không có giao tình, không cần thiết cũng không khả năng một mực che chở hắn. Nếu không thể đăng kệ Vậy dứt khoát tuyệt không đặc thủ chiếu cố mới là tốt nhất. Mà phiêu tuyết phong tạp dịch cốc 670 tạp dịch, nhiều giang thủ một cái không nhiều lắm, ít hẳn một cái đồng dạng không ít, dưới loại tình huống này giang thủ nhập tông, không ai khán hộ nói, Cổ Liệt Dương tùy tiện nói câu là có thể để cho phía dưới tạp dịch đệ tử đem giang thủ giàn vật dục tiên dục từ đi. Nếu mình cam chịu đề nghị của Cổ Liệt Dương, kia giang thủ chí ít giai đoạn trước sẽ rất an toàn, Hai tháng an toàn kỳ. Ở đây đã có thể 2 tháng cũng có thể để cho giang thủ tu luyện một trận, biết đến đó là cái gì khái niệm, về phần sau này giang thủ nếu còn qua không được nói, vậy chỉ có thể trách hắn tuyển một cái không nên kiên trì con đường người dĩ nhiên đáp ứng, ta nói tô nhã, ngươi cũng quá, tốt, tốt, tốt, tô nhã xoay người rời đi, cổ liệt dương lại lần sửng sốt, theo ngay cả nhìn về phía tô nhã, tầm mắt đều tràn đầy khinh bị, người nữ nhân này ngu sao, của nàng dĩ nhiên cũng giống như tên ngu nốc kia ngu, dù cho giang thủ tiểu tử kia có điểm tính dai, có điểm kiên trì, nhưng của nàng thật cho là có chút sự kháo kiên trì là có thể làm được, thật là quá hoang đường, một cái tạp dịch, hắn chính là đồ cái nhất thời việc vui, nhưng tô nhã bất đồng, tô nhã giống như hắn đúng phiêu tuyết phong nội môn đệ tử, hai người thực lực tương đương, bình thời cũng bởi vì phê phái bất đồng mà không lớn đối phó có thể hung hăng rơi vừa rơi xuống Tô sư tỉ mặt mũi, đó mới thật là có thể để cho hắn cảm thấy thống khoái và cảm thấy mong đợi chuyện đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 3, quỷ dị màu đen. Người đã tỉnh. Không biết qua bao lâu, chờ Giang thủ lần nữa khôi phục ý thức phản ứng đầu tiên chính là thật là đau, toàn thân không có một chỗ không đau, đau đớn chung ở bên người hắn cách đó không xa mới vang lên một đạo nhẹ ngữ, Giang thủ quay đầu nhìn lại, mới nhìn đến giường chắc vài thước ngoại đang ngồi một cái áo bảo cho nam tử, chừng 40 tuổi tuổi tác, uy nghiêm mặt chữ quốc dù cho trong bình tĩnh cũng mang theo có chút uy nghi. Cũng vậy lúc này Hắn mới nhìn rõ mình là ở một tòa bên trong nhà đá, ba gian tả hữu trong thạch phòng gian không có cái gì cách trở, bên trái một gian phòng ngủ, hẻa ra giường hẻa ra đầu giường bàn, phòng khách một bàn bùn đắng, xa nhất một gian thì tất cả đều là trống trải, đây là nơi nào? Ta là Vương Vũ Dương, Đại Nguyên tông phiêu Tuyết Phong tạp dịch cấp thứ tư đệ tử, từ giờ trở đi ngươi cũng là của ta phiêu Tuyết Phong tạp dịch cấp một thành viên, nơi này chính là ngươi chỗ ở. Giang thủ chống thân thể đứng dậy thì, mặt chữ quốc trung niên mới cười xem ra, một phen nói nói thẳng Giang thủ ngẩng người, đúng nội môn tô nhã tô sư tỷ ngoại lệ thu ngươi nhập tông nhưng lại ban cho ngươi một chút chữa thương dược vật thương thế của ngươi cũng khôi phục không sai biệt lắm đi nhưng mà tô sư tỷ chẳng qua là nhất thời mềm lòng cho nên ngươi ở đây tạm dịch cốc sẽ không bị bất kỳ đặc thù đối đãi mà ngươi thành ta tạm dịch cốc một thành viên từ giờ trở đi có thể gọi vương sư mình vương vũ dương lần nước lời tiếng cười trong chỉ chỉ giữa phòng khách trên bàn đá một quyển quyển điện tịch và từng cục linh động trong suốt lớn trừng bàn tay tinh thể mới nhập cốc tạm dịch không có tu vi trụ cột cũng sẽ có hai tháng tu luyện ngươi là phong hệ linh thể cho nên thích hợp công pháp của ngươi vũ kỹ đều ở đây trong bao gồm ngươi năm thứ nhất bình thường năm đồng mười khối hạ phẩm linh thạch đây là dự chi vì chính là cho ngươi mau sớm tích góp từng tí một gia tu vi mới tốt đảm nhiệm được tạp dịch sự vụ tô sứ thị giang thủ tuy rằng còn là đầy đầu vũ thủy nhưng trong đầu cũng rốt cục lóe lên một đạo bóng hình xinh đẹp thân ảnh kia rất mơ hồ hắn chỉ nhớ rõ mình ở được cổ liệt dương khi dễ thể vô hoàn phụ mà hắn liều mạng muốn lúc đứng lên hình như bên người xuất hiện qua một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp là của nàng ngoại lệ tuyển nhận mình ở tông trong vui mừng giang thủ cũng đứng lên thật đứng lên nghi ngờ một cái hắn mới vội vàng hướng vương vũ dương hành lễ vương vũ dương lại khoát qua tay Ta tạp dịch cốc bây giờ có 697 tên tạp dịch, ngươi chính là người cuối cùng, đây là ngươi biệt viện, 2 tháng thời gian tu luyện, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, đừng làm cho ta sư tỷ mặt mũi quá khó coi là được. Xua tay sau Vương Vũ Dương liền giẫm trận tại chỗ đi hướng ngoài cửa, Giang thủ lần nữa sững sốt, vội vàng giẫm trận tại chỗ đi ra, nhưng chờ hắn đi tới cửa phòng khách thì, Vương Vũ Dương đã biến mất ở tại bên ngoài viện. Ta nhập tông, ta thật trở thành võ đạo tông môn một thành viên, mặc dù chỉ là tạp dịch, nhưng là có thể tu luyện, 2 tháng tu luyện kỳ, đừng cho ta sư tỷ mặt mũi quá khó coi. Đây cũng là có ý tứ. Lương Ngác đứng ở cửa, Giang thủ tâm trạng nghi ngờ nhiều đến không hết, nhưng sau đó hắn liền trở nên hưng phấn kích động, thậm chí thiếu chút nữa kích động góc lên. Hai năm thời gian trải qua vô số gian tần, rốt cục bái nhập võ đạo tông môn, mắt thấy khoảng cách mơ ước thực hiện gần một bước dài, hắn làm sao không kích động. Giang thủ hơn hai năm đi bộ đi khắp mấy ngàn dặm, tiếp qua 4-50 võ đạo tông môn, mỗi lần đều bởi vì tư chất quá kém bị cự tuyệt, nhưng hắn một mực còn đang kiên trì. Đó cũng không phải hắn hướng võ chi tâm có bao nhiêu sao kiên định, nếu chỉ có hướng võ chi tâm hắn sớm kiên trì không được, dù sao hắn cũng không đốc, được nhiều như vậy tông môn tự tuyệt sau cơ bản cho thấy hắn căn bản đi không dậy nổi con đường này, đây là trời sinh tư chất vấn đề, cơ bản không có biện pháp thay đổi. Nhưng hắn một mực kiên trì nổi cũng không từng dao động, mơ ước lớn nhất chẳng qua là đi vào võ giả thế giới, đi cứu phụ thân. Giang thủ từ nhỏ không có mẫu thân, vẫn là được phụ thân nuôi lớn, mà phụ thân hắn cũng chỉ là vọng sơn quận một cái kháo sơn cận sơn hộ sản bán, hắn 15 tuổi trước kia, phụ thân ở trong lòng hắn vẫn luôn là thần tay thợ săn, vững lòng có thể cho bọn họ áo cơm không lo. Nhưng hơn hai năm trước phụ thân có lần vào núi trở về, mới vừa vào nhà liền hôn mê bất tỉnh, sau đó Giang thủ bán của cải lấy tiền mặt tất cả gia sản, lần mời phụ cận tất cả danh ý bao gồm một chút tiểu vũ nói thế gia võ giả. Nhưng có được câu trả lời chẳng qua là thở dài, những người đó nói cho hắn biết nghị cứu cha thân, có thể chỉ có những võ đạo đó tông môn trong thiên tài địa bảo mới có thể. Giang thủ lúc này mới đem phụ thân giao phó cho một cái từ nhỏ liền đối với bọn họ phụ tử cực tốt cực tốt a di chiếu cô sau, dứt khoát bước lên cầu võ đường. Nhưng hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới con đường này sẽ như thế gian tân trong hai năm vô số lần ở hoang dã trung thiếu chút nữa chết đói, chết hắt, bệnh chết, đông chết, hay hoặc là thiếu chút nữa chết ở dã thú nhanh vứt dưới, đi tới từng cái một sơn môn thì cũng nguội khi đều là thừa nhận không ngừng đả kích, dễ cận, hắn thật có quá nhiều lần đều thiếu chút nữa kiên trì không dưới. tô sư tỷ, tô sư tỷ, lẩm bẩm nói nhỏ vài tiếng tô sư tỷ, trong đầu hắn cũng không nhớ tô sư tỷ dáng dấp ra sao, nhưng giờ khắc này cái tên này lại trực tiếp in vào linh hồn hắn chỗ sâu, tâm mắt đều có chút mơ hồ đứng thẳng bất động chỉ chốc lát, giang thủ mới một cái cơ trí tỉnh táo lại, sau đó liền đi tới trước bàn đá ngồi xuống. Nắm lên biểu in đại phong quyết tư tịch liền nhìn, nhất phẩm công pháp đại phong quyết, thích hợp phong hệ linh thể tu luyện. Nhìn mấy lần, Giang thủ cũng lớn dồn hiểu tu luyện đại phong quyết chính là trước điều tiết khống chế hô hấp của mình tần suất, để cho tự thân tiến vào một loại không linh trạng thái. Cái loại này trạng thái có thể cho người càng rõ ràng nhận chi thế giới, nhận biết thế giới, cảm ứng được trong thiên địa phong hệ linh khí, sau đó sẽ vận chuyển công pháp thu nạp vào cơ thể rèn luyện thân thể. Nhất phẩm công pháp đại phong quyết đúng cấp thấp nhất công pháp, nhất phẩm vũ khí tận phong quyền, cấp thấp nhất quyền pháp vũ khí, nhất phẩm vũ khí linh phong bộ, cấp thấp nhất thân pháp vũ khí. Tuy rằng tất cả đều là cấp thấp nhất, nhưng hắn lại như nhặt được chí bảo. Hắn chính là Giang thủ. H hắn chính là cái kia được 49 cái võ đạo tông môn trận ngoài cửa phế vật. Nhỏ giọng một chút, đây là Tô sư tỷ giấy phép đặc biệt hắn nhập tông, Tô sư tỷ thế nhưng nội môn đệ tử. Sợ cái gì, Tô sư tỷ tuy rằng thương hại hắn thu hắn nhập tông, nhưng chỉ đúng nhất thời thương hại hắn, phòng chừng bây giờ đã sớm đem hắn đã quên. Chuyện tiếm, Tô sư tỷ tuyệt đối chưa quên hắn, ngươi không biết sao? Nội môn Tô sư tỷ và cổ sư huynh đánh đố, cổ sư huynh ở chúng ta tạm dịch cốc tùy ý tuyển một người, 2 tháng làm hạn định, muốn chứng minh mình tiện tay tuyển ra tạm dịch nếu so với Tô sư tỷ tinh thiếu thế tuyển tiên tại xuất sắc vô số lần. Hai tháng sau đại bị chính là thấy rốt của tỷ, phúc không phải đâu. Thô sư tỷ đáp ứng. Nói đùa sao? Thô sư tỷ dám cầm hắn và cổ sư huynh đùng đánh cuộc. Một ngày sau, Giang Thủ mặc một thân màu xám cho quần áo hành tẩu ở tạm dịch cốc. Ở đây tạm dịch cốc rất lớn, 6-700 đệ tử mỗi người một tòa đơn độc biệt viện. Hơn nữa phòng ăn, phúc lợi đường chờ công cộng kiến trúc, cả sơn cốc giống như là một cái chấn nhỏ. Giẫm trận tại chỗ hành tẩu ở thông hướng phòng ăn trên đường, Giang Thủ Tạ Hưu cũng từng đạo thân ảnh hoặc xa hoặc gần vui cười chửi nhỏ. Điều này tiếng mắng mới để cho Giang Thủ bừng tỉnh đại nộ hắn đã nói vì sao một ngày trước vị kia thứ tư đệ tử sẽ báo cho hắn tự giải quyết cho tốt tận lực đừng làm cho tô sư tỷ mất mặt thì ra là tô nhã đem hắn từ cổ liệt dương thủ hạ chính là cứu xuống thì dĩ nhiên dẫn tới hai cái nội môn đệ tử đúng đánh cuộc tô sư tỷ cho giang thủ cơ hội cho giang thủ hai tháng tu luyện cổ liệt dương cũng chọn lựa một cái tập dịch hai tháng sau đại bị thì thấy rốt cuộc hiểu điều này sau giang thủ tâm trạng lần nữa mọc lên một khó nén cảm động bởi vì hắn cũng vậy thông qua những lời này mới biết một ngày trước thiếu chút nữa chết ở cổ liệt dương thủ hạ chính là vị kia không chỉ là đem giang thủ khi dễ trêu chọc thể vô hòa phù càng muốn giết hắn Hắn không biết Tô sư tỷ vì sao cứu hắn, vì sao giúp hắn, nhưng hắn tuyệt không có thể để cho Tô sư tỷ mặt mũi quá khó coi. Cổ Liên Dương nghĩ tới kia mưa to trung đứng ở hắn trước người tùy ý cười nhạt, cao cao tại thượng thân ảnh của Giang Thủ liền không nhịn được cắn chặt hàm răng. Nhưng sau đó Giang Thủ vừa khổ cười rộ lên, đơn giản là một ngày một đêm, hắn lại vẫn không có kháo công pháp cảm ứng được thiên địa linh khí, liền cảm ứng đều không cảm ứng được phong hệ linh khí, còn nói gì tu luyện? Hắn có điểm tư chất, đúng chỉ một phong hệ linh thể, nhưng tư chất được rất nhiều người đánh giá nghèo thứ nhất sinh tu luyện cũng khó mà tu luyện tới thông linh tam trọng. Trước kia Giang thủ cũng không minh xác đây là khái niệm gì, bây giờ lại hiểu ở đây tư chất có bao nhiêu hạng bét, coi như là phần lớn tạp dịch đệ tử vận chuyển công pháp 1 2 canh, giờ 3 4 cái canh giờ là có thể cảm ứng được linh khí, do đó thu nạp luyện hóa, lại dựa vào trước lĩnh năm thứ nhất năm đồng, kia 10 khối. Hạ phẩm linh thạch tu luyện, 7 8 ngày là có thể để thăng tới nhất trọng định phong. Nhưng Giang thủ một ngày một đêm cũng còn không có cảm ứng được linh khí. Bất kể như thế nào, vẫn là nên nỗ lực. Khi sâu một hơi Giang thủ mới đến phòng ăn, cũng không quản tại hữu những tầm mắt đó nu nữ, chẳng qua là từ phòng ăn tạp dịch trong tay nhận lấy 4 5 ngày cơm canh sẽ thấy lần quay trở về mình biệt viện, một ngày không cảm ứng được linh khí, vậy ba ngày bốn ngày, dù cho mỗi ngày trích ngủ một canh giờ, hắn cũng sẽ dưới sự kiên trì, còn là không cảm ứng được, mười ngày, mười ngày tới ta mỗi ngày nhiều nhất ngủ một canh giờ, những thời gian khác đều ở đây tu luyện, cánh còn không cảm ứng được linh khí, nhập môn đều không làm được. Thời gian nhoáng lên vừa vài ngày sau, Giang Thủ Chín Thành chín thời gian ở biệt viện của mình trong tu luyện, nhưng nhiều ngày tới khổ tu thành quả lại làm cho hắn có chút khó chịu. Thông thường tạm dịch mấy cái canh giờ nhập môn, hắn dĩ nhiên dùng mười ngày còn không được. Ở đây tu luyện quá chậm, nếu chẳng qua là và chính hắn có liên quan hắn chịu đựng được rồi, nhưng tu luyện quá chậm nói, hơn một tháng sau liền muốn cùng Cổ Liệt Dương lấy ra tới tạp dịch ở đại bị trung ganh đua cao thấp, đến lúc đó còn muốn được Cổ Liệt Dương khi dễ. Thậm chí liên lụy Tô sư tỷ mặt mũi xấu xí. Hơn nữa loại tốc độ này, hắn lúc nào mới có thể có cơ hội tiếp xúc được bảo thuốc đi cứu phụ thân. Ở đây 10 ngày hắn cũng không phải một lần chưa từng ra cửa, mà là đi ra qua mấy lần quen thuộc hoàn cảnh, sau đó muốn cầu kiến hạ mấy cái hiểu đàn đạo ngoại môn đệ tử muốn tìm người giúp một tay trận đoán bệnh hạ phụ thân tình huống nhưng hắn một cái tạm dịch đi cầu kiến ngoại môn đệ tử một lần chưa từng được tiếp kiến qua tuy rằng từ lâu bị qua vô số gian tân chịu được qua vô số đau khổ giờ khắc này giang thủ vẫn là không nhịn được đứng dậy đấm đá tạ hữu vài cái lòng tràn đầy nôn nóng đứng lên ở trong phòng đặt bộ đi tới đi tới mới vừa đi tới trong nhà ở chừng 10 thước dài rộng biệt viện trong đặt bộ từng bước một hành tẩu giang thủ cưỡng bách mình đi tinh táo bất kể như thế nào hắn sẽ không bỏ qua còn có thể kiên trì dù cho hơn một tháng sau không có một tia phần thắng còn là sẽ bị cổ liệt dương nhìn vẻ vui làm vợ hải kịch đối đại giống nhau nhưng hắn cũng sẽ đem hết toàn lực làm được tốt nhất. gì? đây là cái gì? ngay Giang Thủ từ từ tính táo lại hành tàu đến biệt viện một góc thì mới đột nhiên bị kiểm hãm. ngạc nhiên nhìn về phía biệt viện góc tường chỗ, nơi đó có dải mọc thành bụi, mặt đất hắc hôi ban bác, rõ ràng cho thấy hoang phế thật lâu dài đất. khiến Giang Thủ rất ngạc nhiên đúng là góc tường mấy cây chân nhỏ cao cỏ dại phía dưới, khoảng cách mặt đất một ngón tay chỗ cao, cánh lăng không lơ lửng một khối lớn trừng bàn tay màu đen, lớn trừng bàn tay màu đen sự vật nhìn qua cách trở tầm mắt, lại mỏng không hề độ dày, giống như là đưa tay không thấy được năm ngón màu đen bầu trời đêm, quỷ dị cách mặt đất một ngón tay cao nổi lơ lửng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 4. độ biến. Đây là vật gì? Ở góc tường ngồi sồn người xuống, Giang Thủ Tế Tế quan sát ở đây một mảnh màu đen, càng xem càng cảm thấy quỷ dị. Bây giờ còn là ánh mặt trời đầu các buổi trưa, mặt trời cao chiếu thì một mảnh đen kịt màu đen quỷ dị về phụ, không có chút nào độ dày. Ở đây hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà trên thực tế nếu không phải đi gần, hắn cũng sẽ không phát hiện thứ này. Dù sao góc tường vùng mặt đất vốn là hắt hơi pha tạp, rất giờ cách khá xa hắn cũng chỉ sẽ cho rằng đây là mặt đất màu đen, nhưng nhìn kỹ vật kia cũng cách mặt đất trôi. Tuổi khẩu khí gợi lên cổ dạ hồn động. Giang thủ lại phát hiện bụi cỏ hoàng động thì dễ dàng đi qua màu đen, hoàn toàn không bị cản trở. Thứ này không ngừng nhìn không, có độ dày, nhưng lại như là thuần túy hư vô, có thể cho cỏ dại ở kỳ trong cơ thể qua lại lung lay. Càng ngày càng cảm thấy quỷ dị, Giang thủ mới không nhịn được thân thủ đụng một cái đi, kết quả ngón tay mới vừa vừa đụng đến màu đen, vật kia cánh hô một cái xuống lại, trong chớp mắt giống như là nước chảy vậy dũng mãnh vào Giang thủ ngón tay, Giang thủ nhất thời kinh hãi, kinh hai suy nghĩ muốn phủi nhưng cánh tay mới vừa bỏ rơi đứng lên, hắn liền trước mắt tối sầm, phù phù một tiếng liền tải liêu đi xuống. Thật là đói. Một lần nữa thức tỉnh thì Giang Thủ là bị một loại kinh khủng đói quá cảm nói tỉnh, sau khi tỉnh lại vừa mở mắt mới phát hiện mình ngồi phịch ở sân góc tường chỗ. Giang Thủ nhất thời nhảy lên một cái, thật là đói, hắn mau đói đến lên rồi, ăn, nhất định tìm ăn. Nhưng nhảy lên một cái sau Giang Thủ mới lại lớn kinh, bởi vì mới vừa hắn buông lỏng vừa nhảy cánh nhảy ra 4 năm thước cao, trực tiếp nhảy cao hơn tường viện rất nhiều. Phu phu một tiếng rơi xuống đất, không nghĩ qua là không có đứng vững ngã sấp xuống đi xuống, Giang Thủ đầu cũng nặng nề dập đầu ở hơi nghiêng trên vách tường, kết quả xây dựng tường viện thanh thạch cánh bị chấn của hắn dập đầu nát một khối lớn, hô lạp lạp lạch khối như là mảnh vụn vậy bay xuống. Giang Thủ đối rối. Sờ sờ đầu tuy rằng thương yêu, nhìn cũng chỉ là thương yêu, cũng không những thứ khác gì thường, nhưng hắn cánh dùng đầu dập đầu nát một khối gạch thạch, mới vừa rồi còn một bính bốn năm thước cao, đùa gì thế? Hắn còn không có tu vi võ đạo, bình thời nhảy nhiều nhất cao hơn một thước, dùng đầu dập đầu gạch xanh cũng chỉ sẽ làm mình dập đầu bể đầu chảy máu. Sừng sốt một chút từ Giang Thủ mới vừa mạnh đứng dậy, trong cơ thể cái loại này xưa nay chưa từng có đói quá cảm, để cho hắn đói căn bản không có biện pháp tính táo suy tư, hắn chỉ biết mình nhất định mau sớm tìm ăn. Suốt một cái liền nhầm phía nhà đá, Giang Thủ chưa từng lưu ý đến mình một bước nhảy ra chừng mười thước lớn lên, mấy lần liền vào phòng nội. Mà rộng mở nhà đá phòng khách trên bàn đá, chính là một cái trong thùng gỗ chuyên chở một đống ướp tốt thì khô, đây là hắn kế sửu trước mới từ phòng ăn lĩnh 78 ngày cưng canh, dù sao mới vừa vào cấp tạp dịch đều có 2 tháng tu luyện kỳ, có tu vi chủ cột mới có thể thăng nhiệm các loại tạp dịch công tác, 2 tháng trước trong, tạp dịch một lần lĩnh nhiều phân thức ăn đóng cửa không ra tu luyện là rất bình thường. Thấy trong thùng gỗ xây từng cục thì khô, Giang thủ không chút do dự nắm lên một khối lên ăn. Rất tư rất tư. Vốn là chất đầy thùng gỗ thì khô, phân lượng chỉ ít 450 cân. Giang Thủ lại ngắn ngủn mấy trăm hô hấp trong ăn không còn một mảnh, mà kinh khủng hơn chính là dù cho một hơi thở ăn hơn 10 cân thịt khô, trong cơ thể hắn kinh khủng kia lói quá cảm lại vẫn ở, còn là như vậy đói, phản phất ăn tươi hơn 10 cân thịt để ăn, hắn liền chia ra ăn no cũng không có. Không chỉ như vậy, ăn tươi hơn 10 cân thịt khô sau hắn còn mơ hồ cảm giác mình thân thể lực lượng vừa trở nên lớn một chút. Đây là ảo giác sao? Sừng sốt một chút, Giang Thủ mới vừa mạnh quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng ngoạc thất, ngoạ thất đầu giường trên bàn để 10 khối linh thạch, còn có vài quyển tu luyện điển tịch. Quá đói, Hắn không tự chủ được liền nhìn về phía linh thạch sở tại, bởi vì tại nơi một khắc hắn rõ ràng ngửi được một để cho hắn điên cuồng mùi hương, nhưng vấn đề là linh thạch đúng thuần túy nhất linh khí nồng nặc kết tinh, bình thời cầm ở bên cạnh người một ngụm chỉ biết cảm thấy tinh thần phân chấn, vui vẻ thoải mái, hiện tại hắn ngửi lại cảm thấy hương thơm bốn phía, câu được bụng hắn cô lỗ lỗ vang lên, cô lỗ lỗ vang lên trung giang thủ một bước nhảy qua đến trước bàn, nhưng bởi vì thế đi quá mạnh không tự chủ được thân thủ án hướng mặt bàn, ca ba một tiếng kiên cố bàn gỗ bàn sừng cánh bị hắn bung lỏng bấm nát, cao thành mảnh vụn, ta từ đâu tới khí lực lớn như vậy? ở đây bàn gỗ độ cứng hắn thế nhưng thử qua. Bình thường một quyền đánh tiếp sẽ chỉ làm tay mình đau dữ dội, nhưng bây giờ chẳng qua là không cẩn thận phát lực liền thăng cái bóp nát bàn sừng. Kinh hãi một cái chớp mắt Giang Thủ mới nắm lên một khối linh thạch đặt ở khoe miệng, do dự một chút liền há mồm đi cắn. Giác băng. Phản phất khẳng cắn khối băng vậy, một ngụm linh thạch hạ đỗ hương thơm bốn phía, càng ở mới vừa vào miệng sau, linh thạch liền trực tiếp hóa thành từng cổ một kỳ diệu khí lưu nhanh chóng đánh về phía Giang Thủ toàn thân. Hắn rõ ràng cảm giác những khí lưu đó ở hướng trong cơ thể hắn huyết nhục trung chui vào, cái đó và trước ăn thịt khô đúng cảm giác hoàn toàn bất động, thịt khô ăn miệng nhấm nuốt sau chính là cả người thư sướng bây giờ cũng ăn miệng khí lưu bốn phía tán loạn hướng trong cơ thể lùi hắn cả người nữa. rốt cuộc chuyện gì xảy ra? nốt ruồi nhưng giang thủ trong miệng lại không nhịn được giắt băng giắt băng liền đem một khối linh thạch tan sạch, bởi vì đặt ở bên mép gương tiêu hồn linh thạch để cho hắn bản năng liền không nhịn được đi ăn. một khối linh thạch tan xong, phần lớn kỳ diệu khí lưu không ngừng đánh về phía toàn thân, nào vào huyết đục trùng, giang thủ vừa nắm lên khối thứ hai ăn, mười khối linh thạch lại mười mấy hô hấp trong đã bị ăn không còn một mảnh. lại sau đó, giang thủ đói điên rồi. Hắn phát hiện nhiều linh thạch như vậy sau khi ăn xong, trong cơ thể hắn đói quá cảm không ngừng không có yếu bớt, trái lại vừa trở nên lớn vô số lần, so mới vừa kinh khủng hơn khó nhịn đói quá làm cho cả người hắn đều nhanh chóng mất. Giang thủ lúc này mới vừa nhanh tốc đi hướng ngoài cửa, đi phòng ăn, hắn phải đi tìm càng nhiều hơn ăn, nhưng mới vừa đi ra mình biệt viện, Giang thủ liền gặp phải từ sát vách biệt viện trong đi ra một đạo thân ảnh, đối phương một câu nói càng làm cho hắn bối rối. Giang sư đệ, ngươi người này tốt tính nhẫn mại a, dĩ nhiên một lần liền bế quan hơn 20 thiên. Gì? Bế quan này thật là có hiệu quả, nhất trọng đỉnh phong. Ở tại Giang thủ sát Vách cũng vậy cái mới nhập tông tập dịch, cũng vậy vừa mới bắt đầu tu luyện, trước kia Giang thủ xuất nhập thì đã gặp mấy lần, đối phương không ít trêu gẹo cười nhạo hắn. Chính là bây giờ mị này, mục trung hậu thiếu niên ngôn ngự trong cũng không phạm yếu cợt ý tứ hàm xúc, nhưng đối phương nói lại làm cho Giang thủ cả kinh không nhẹ, mình mới quan hơn 20 thiên. Thông linh nhất trọng đỉnh phong. Bây giờ không phải là buổi trưa sao? Chẳng lẽ mình cũng không phải hôn mê nhất thời chỉ chốc lát, mà là hơn 20 thiên. Còn có, hắn còn không có cảm ứng được trong thiên địa phong hệ linh khí đây, còn không có biện pháp khảo công pháp tu luyện đây, thế nào liền thông linh nhất trọng đỉnh phong? Không sai. Tuy rằng tư chất ngươi như vậy ngu rốt, trước 8 9 ngày chưa từng cảm ứng được thiên địa linh khí, nhưng mà trước đây sau so hơn 1 tháng, ngươi cũng cuối cùng cũng tu luyện tới nhất trọng đỉnh phong, chậm đúng trăm điểm, còn không về phần làm cho hờm mất. Ha ha, Trung Hậu thiếu niên lần nữa cười, cười nhạo chứ vô vô Giang thủ đầu vai mới xoay người rời đi. Và tên giá hỏa như vậy khi xuất, hắn tâm trạng đúng là tràn đầy cảm giác về sự yêu việt ta. Mà Giang thủ thì ở địa phương sừng sốt chỉ chốc lát, liền nhanh chóng cản hướng phòng ăn, bất kể như thế nào còn là linh chút thức ăn ăn cơm mới tốt. Sau một thời gian ngắn, tập dịch cốc 69 số 7 biệt viện, làm biệt viện trong giang thủ một hơi thở ăn sạch trên trăm cân thịt khô, lại lần hỏng mất không ngớt lắc đầu cười khổ. Hơn một trăm cân ướp tốt thịt khô, đây là bình thường võ giả chừng 10 ngày cơm canh, hắn một hơi thở ăn xong cánh còn là liền chia ra ăn no đều rất xa không được, còn là đói trước ngực gián phía sau lưng, dù cho trong quá trình lại cảm thấy khí lực của mình mơ hồ trở nên lớn một phần, nhưng loại này chết tiệt đói quá cảm lúc nào mới có thể tiêu trừ. Tới hiện tại hắn cũng xác định mình lần trước hôn mê, một lần liền hôn mê 23 thiên, tu vi của mình cũng quỷ dị bạo tăng đến rồi nhất trọng đỉnh phong. Chẳng lẽ là không lâu một hơi thở dùng miệng mong ăn tươi 10 khối linh thạch đưa đến? Nhưng bình thường võ giả là vận chuyển công pháp thu nạp linh thạch, thu nạp vào cơ thể sau còn là rèn luyện thân thể, lại chuyển hóa thành nguyên khí tu vi, tập dịch cấp phần lớn người ít nhất cũng phải chừng 10 ngày mới có thể tiêu hao 10 khối linh thạch, hắn chẳng qua là mười mấy hô hấp liền ăn sạch, ăn ra một thân tu vi. Lặng. Một lát sau, chịu đựng kinh khủng đói quá cảm, Giang thủ nắm lên một khối lòng bàn tay lớn hòn đá sờ, hòn đá trực tiếp hóa thành mảnh vụn, hắn rất nhỏ phát lực, liền đem trước kia căn bản không khả năng đánh nát thạch đầu nghiền thành vỡ khò hạt. Ở đây khí lực quả thực vượt người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 5: Huyết ngục thử luyện. Gió nổi lên tiên giai. Bạch. Biệt viện trong, ánh mặt trời chiếu khắp buổi sáng, theo quát khẽ một tiếng, giang thủ thân thể cũng hóa thành một luồng thanh quang, bằng tốc độ kinh người xông thẳng về phía trước, sau đó lại không nghĩ qua là đánh lên tường viện, nếu không phải kịp thời thu lực sợ không phải đều biết đụng thắc một mảnh tường. Chờ dừng thân thể giang thủ mới vừa nhỏ nhẹ to mày, khí lực quá, tốc độ quá nhanh. Cái này biệt viện tựa hồ cũng không qua nổi hắn chơi đùa. Còn có chính là mình không ngừng tư chất tu luyện xoa, liền võ đạo ngộ tính cũng kém như vậy, từ đến nhất trọng đỉnh phong sau vừa trôi qua 4 ngày, 4 ngày trong một mực đói tâm trong hốt hoảng, Giang thủ dùng nửa ngày mới tốt không dễ dàng tới đứng, sau đó mà bắt đầu tu luyện vũ khí. Nhưng hắn không nghĩ tới 3 ngày 3 đêm còn nhiều hơn thời gian không ngủ không nghỉ, sáu thức nhất phẩm vũ khí tật phong quyền, hắn liền thức thứ nhất gió nổi lên thiên nhai cũng còn không có vào môn. Vũ khí công pháp, bảo thuốc, linh khí chờ một chút đều là chia làm cấp phẩm, 1 2 phẩm đối ứng 1 2 tam trọng võ giả, thất phẩm chính là đối ứng thánh giai. Giang Thủ bây giờ nhất trọng đỉnh phong tu vi chỉ có thể vận chuyển nhất phẩm vũ kỹ, mà một môn vũ kỹ nắm trong tay trình độ vừa chia làm nhập môn, thông thường, tinh thông, đại sư, thông sư, thần cấp 6 trở. Đơn giản mà nói, nhập môn cấp 5 trong tay chỉ có thể phát huy vũ kỹ 3 thành ý lực, thông thường 5 thành, tinh thông 8 phần 10, đại sư 100 phần trăm phát huy, tông sư 200 phần trăm, thần cấp, thần cấp tạm thời không đề cập tới cũng được. Mà loại này vài thành thậm chí gấp 2 phát huy, then chốt chính là võ giả vận chuyển vũ kỹ thì hấp dẫn tới thiên địa linh khí phụ từ nhiều ít, nắm trong tay hơn cao hấp dẫn thời tiết linh khí càng nhiều, uy lực càng lớn cái này cũng đó có thể thấy được vũ khí tầm quan trọng. một cái võ giả tu vi cao xa không phải là thực lực mạnh, khen chốt còn phải xem vũ khí. nhưng hắn không nghĩ tới mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, liền tật phong quyền thức thứ nhất chưa từng nhập môn, chỉ cần nhập môn, hắn cũng sẽ không đang thi triển thì không nghĩ qua là thiếu chút nữa đụng tháp tường viện. bình thường tạp dịch một tháng nhập môn một bộ nhất phẩm vũ khí, ta ngộ tính thực ra ở tạp dịch trong không tính là xoa, đã so với ta tư chất tu luyện tốt hơn nhiều, nhưng hiệu suất như vậy, một tháng so miễn cưỡng nắm trong tay nhập môn cấp tật phong quyền, còn là quá chậm, tuyệt không có thể lại để cho cổ liệt dương coi ta là vợ hải kịch vậy chơi bừa cũng không có thể để cho tô sư tỷ mất mặt. Thực ra Giang Thủ biết mình dù cho không kháo tu vi vũ kỹ, kinh khủng kia thân thể lực lượng tốc độ chỉ sợ cũng không thể so với đơn hệ nhất trọng võ giả kém. Nhưng hắn dù sao không biết mình cực hạn ở đâu, cho nên vậy hết sức khát vọng đúng vũ kỹ nắm trong tay có thể cao hơn chút. Đứng ở địa phương suy tư một trận, hắn mới không nhịn được thở dài. Vũ kỹ nắm trong tay là một chuyện, nhưng càng làm cho đầu hắn thương yêu cũng trong cơ thể đói quá cảm, một mực đói ngủ đều ngủ không được. Hắn không biết mình một mực không nghỉ ngơi có thể hay không có ác liệt ảnh hưởng, nhưng hắn biết đến. Liên tục 3 4 ngày nhẫn lại đã sắp tới cực hạn, nếu không tìm đồ ăn hằng có thể sẽ điên, nhưng mình bây giờ ăn mạnh, một hơi thở ăn tươi trên trăm cân thịt khô đều liền chia ra ăn no đều. Rất xa không có, nếu như đi phòng ăn thả ăn, đừng nói bên kia có thể hay không để cho mình tùy tiện ăn, dù cho để cho, hắn một hơi thở ăn quá nhiều cũng sẽ làm cho sợ điên đi. Dù sao trên trăm cân thịt khô đều rất xa không được chia ra ăn no, lẽ nào hắn ăn no phải kể tới nghìn cân thịt để ăn. Ở đây hắn nào dám đi ăn. Đi nơi nào tìm ăn? Tập dịch đệ tử căn bản không có thể tùy tiện đi loạn. Ta thật vất vả mới bị Tô sư tỷ ngoại lệ thu nhập tông môn cũng không có thể ở chỗ này trộm đồ ăn vạn nhất phá hủy môn quy không ngừng làm mất mặt tô sứ thị cũng sẽ để cho ta cứu cha thân hy vọng biến càng xa vời không ăn trộm đồ ăn phòng ăn lại không tốt đi đi nơi nào tìm ăn khổ khổ suy tư sau tạm thời bưng vũ kỹ nghiên tập giang thủ mới dẫm trận tại chỗ đi tới phòng khách nắm lên một quyển thư tự nhìn sách này tịch trên ghi lại không phải vũ kỹ công pháp mà là giới thiệu đại nguyên tông tình huống cùng với tạm dịch đệ tử cần tuân thủ chương trình chờ một chút liếc nhìn liếc nhìn giang thủ mới đột nhiên trước mắt sáng lời huyết ngục thử luyện đại nguyên tông còn có huyết ngục loại địa phương này huyết ngục Chẳng qua là ở một mảnh được trận pháp bao phủ trong núi rừng, mọc hoang nuôi thả vô số yêu thú. Một tầng đúng nhất gia yêu thú đối ứng thông linh nhất trọng, tầng 2 đúng yêu thú cấp 2. Đi vào thử luyện đệ tử chính là ở hoang dã trung hòa yêu thú hậu đả, sinh tử các an thiên mệnh. ở đây rèn luyện cũng chính là võ giả năng lực thực chiến. Một cái võ giả năng lực thực chiến không ngừng nhìn tu vi, không ngừng nhìn vũ kỹ nắm trong tay trình độ. khi ngươi gặp phải sinh tử thì có thể hay không tỉnh táo, đem bình thời thực lực hoàn toàn phát huy mới là trọng yếu nhất. Huyên mục chính là một cái máu thanh thí luyện chẳng sở, bên trong tràn đầy vô số dã tính tùy ý yêu thú. đây chính là địa phương tốt, càng xem hai mắt càng sáng. Giang Thủ ở sau đó mới giật mình hỉ vỗ tay một cái, ba một tiếng, cánh ca ca chụp nát bàn đá, Giang Thủ lại không có ngữ, phòng khách bàn đá cũng bị mình vỗ hư. Nhưng rất nhanh hắn sẽ không để ý, chẳng qua là càng ngày càng hưng phấn. Vậy không có đi qua máu tanh chém giết võ giả dù cho tu vi cao, vào huyết ngục cũng vậy cửu tử nhất sinh, nhưng Giang Thủ không đồng dạng như vậy, hắn 10 tuổi bắt đầu theo phụ thân vào núi săn thú, 15 tuổi đi bộ buôn ba mấy ngàn giảm, dọc đường gặp qua vô số lần được cường đại dã thú truy sát trải qua, vô số lần sinh tử ma luyện. Yếu tố Yêu thú huyết nhục trung ẩn chứa cường đại khí huyết lực, một cân yêu thú thịt, nếu so với thông thường giả thú thịt để ăn càng thêm đỡ đói. Ta bây giờ mặc dù chỉ là nhất trọng đỉnh phong, vũ khí nắm trong tay cũng kém lợi hại, nhưng thịt của ta thân lực lượng tốc độ, xem ra lấy được huyết nhục thử xem, nhìn có thể hay không tìm điểm ăn. Hưng phân sau, Giang thủ mới lập tức đứng dậy dẫm trận tại chỗ đi hướng bên ngoài viện. Vọng sơn quận đúng một cái tương đối an tĩnh bình hòa nội Lục quận, trên trăm võ đạo tông môn chiếm giữ, thành trận sát sát, như vậy quận nội tuy rằng sơn xuyên sông giang đầy, nhưng quận ngoại thân thể to lớn trên chỉ có cường đại giả thú có rất ít yêu thú, bởi vì yêu thú sớm đã bị các tông môn bắt lại để cho đệ tử trong tông thử luyện dùng. Bằng không giang thủ trước 2 năm từ lúc giã ngoại đã chết vô số lần. Mà dù cho các tông môn nội có yêu thú, để mà ma luyện đệ tử tâm huyết, thực chiến, nhưng đại nguyên tông nội loại này ma luyện cũng không bắt buộc, ngoại trừ cá biệt được tông chủ hoặc trưởng lão ký dư hậu vọng đệ tử ý bắt sẽ bị hạ lệnh tiến vào huyết ngục thử luyện. Ngoại môn và tạp dịch cơ bản không có người nào đi huyết ngục, dù sao chỉnh thể hòa bình trong hoàn cảnh, lại có mấy người nguyện ý chủ động đem mình đưa nhập nguy cơ sinh tử trong ma luyện. Mà đại nguyên tông huyết ngục ở mười trên đỉnh núi vạn ngoại viện tạp dịch trong hàng đệ tử cũng cơ bản đều là có tật giân mình, Tiên Hữu người hỏi thăm tồn tại. Nếu là bị ngoại nhân biết Giang Thủ chỉ là vì tìm ăn đã nghi đi hết ngục, tuyệt đối sẽ kinh ngốc vô số người. Nhưng đối với điều này Giang Thủ cũng không thèm để ý, chẳng qua là ở sau đó nhanh chóng đi ra sân, hướng về tạp dịch ngoại cốc bước đi. Giang Thủ, người chính là Giang Thủ. Rời đi biệt viện đi ra vài trăm thước, đến tạp dịch cốc chủ thạch nói, dọc theo hơn 10 thước rộng thạch đường đi trước chính là thông hướng ngoại cốc, Giang Thủ mới vừa ở chủ thạch nói đi ra hơn 10 thước, thân thể phía bên phải một khắc bại biệt viện trong ngõ tắt lại đột nhiên vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm của sau đó một gã khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên liền dẫm trận tại chỗ mà đến sau lưng thiếu niên còn theo vài tên tập dịch đều đúng thiếu niên một mực cung kính thậm chí có thể cảm giác được dù cho theo tuấn mỹ thiếu niên vài đạo thân ảnh trong có mấy cái một thân khí cơ sa mạnh mẽ hơn thiếu niên nhưng những người đó vẫn như cũ khuôn mặt chân cho đúng thiếu niên sáng cười xu định mà tuấn mỹ thiếu niên nhưng chỉ là nhìn trầm trầm giang thủ dẫm trận tại chỗ đi tới gương mặt quỷ dị là của ta giang thủ đang nhìn tuấn mỹ thiếu niên liếc mắt sau mới nghi ngờ nhìn lại ta là dịp lỗi tuấn mỹ thiếu niên lúc này mới khẽ cười một tiếng cười rất rực rỡ chân mày đều giống như đúng hoa tươi vậy nở rộ nở rộ Giang Thủ cũng theo lời này sửng sốt, "Diệp Lỗi?" Hắn đã ở tạp dịch cốc ở một trận, sớm biết mình ở tạp dịch đại bị tình hình đặc biệt lúc ấy và một cái được cổ liệt Dương chọn lựa ra tạp dịch ganh đua cao thấp. cái kia tạp dịch hắn chưa thấy qua, dù sao nhiều ngày như vậy hắn một mực du trú trong nhà, nhưng hắn nghe qua cái tên đó, chính là Diệp Lỗi. "Diệp sư đệ, Giang Thủ tiểu tử này hình như mấy ngày hôm trước mới tu luyện đến nhất trọng đỉnh phong, mà ở ở đây trước, hắn dùng chừng 10 ngày mới cảm ứng được thiên địa linh khí, hắc hắc, hơn 20 ngày sau ngươi liền muốn cùng hắn ganh đua cao thấp." Phó khắc nhục nhã Diệp sư đệ, "Diệp sư đệ thế, nhưng chúng ta tạp dịch trong thế tại Nhập môn chưa tới một canh giờ liền cảm ứng được linh khí, 7 ngày tu luyện tới nhất trọng đỉnh phong, sau đó chừng 10 ngày liền đem hỏa hệ vũ kỹ xích lửa quyền nắm trong tay nhập môn, trách không được sẽ bị nội môn cổ sư minh lửa. Để cho Diệp sư đệ và Giang thủ tiểu tử này so, đơn giản là nhục nhã Diệp sư đệ thôi. Tiểu tử này sợ rằng vừa thấy mặt cũng sẽ bị Diệp sư đệ đánh tàn phế. Giang thủ nhận ra Diệp lỗi lai lịch thì dung mạo tuấn mỹ Diệp lỗi cũng lần nữa nhìn chằm chằm Giang thủ không ngừng quan sát, càng xem càng muốn cười. Sau lưng hắn mấy cái tạm dịch thì rối rít trục nổi lên lưỡi mõ. Tạm dịch quốc rất quyền thế không thể nghi ngờ là bài danh trước mười đệ tử chỉ cần một cái tạp dịch liên tục 3 năm ở đại bỉ trung trở thành thập đại thì có hy vọng tấn thăng ngoại môn, mà dù cho không đề cập tới tấn thăng cơ hội, thập đại đệ tử cũng vậy tạp dịch chấp sự, những thứ khác hơn 600 tạp dịch tất cả kỳ dưới chướng làm việc. Tình huống bình thường, Diệp Lỗi Giang thủ loại này mới nhập tông tạp dịch đều là cấp thấp nhất, không hề địa vị đang nói, nhưng bây giờ tình huống không bình thường, bây giờ Diệp Lỗi là bị Cổ Liệt Dương cho trúng. Cổ Liệt Dương đúng nội môn đệ tử a. Nội môn đệ tử chính là Phi Tuyết Phong trưởng lão đệ tử Y Bát, tùy tiện một cái ngoại môn đệ tử đều so tạp dịch thập đại đệ tử còn có quyền thế địa vị càng miễn bản nội môn đệ tử, cho nên Diệp Lỗi vào cổ liệt Dương Pháp Nhãn, vậy cho dù hắn chẳng qua là mới nhập tông, địa vị vậy thẳng tắp tăng vọt, ít thua với tạm dịch cốc thập đại đệ tử. Giang sư đệ, ta cần phải đa tặng ngươi, không phải ngươi loại phế vật này ta cũng sẽ không được cổ sư huynh thưởng thức, làm báo đáp, hơn 20 ngày sau tạm dịch đại bị, ta nhất định sẽ làm cho tất cả sư huynh sư đệ mặt, cho ngươi thất bại thảm hại. Tả Hữu một mảnh vui cười xu nịnh trong, Diệp Lỗi mới giẫm chân tại chỗ đi tới Giang thủ trước mặt, tràn đầy bao quát tính quét Giang thủ liếc mắt, mới hắc một tiếng xoay người rời đi. Diệp Lỗi vừa đi những đệ tử khác cũng rối rít cười nhạo nhìn Giang Thủ lướt mắt mới chúng tinh phùng nguyệt theo Diệp Lỗi rời đi một nhóm người hoàn toàn rời xa Giang Thủ mới hai mắt hít lại nhẹ hít một hơi bình tĩnh hướng đi tạp dịch ngoài quốc mục tiêu nhắm thẳng vào Đại Nguyên Tông Huyết Ngục Thí luyện tràng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 6, còn có thể không thể và người chơi Đại Nguyên Tông Huyết Ngục Thí luyện tràng là cả tông môn thử luyện địa địa điểm cũng không ở Phiêu Tuyết Phong rời đi Phiêu Tuyết Phong sau dựa theo trong đầu lộ tuyến chản chọt mười mấy dặm sơn đạo Giang Thủ mới đã tới một tòa hiểm trở thung lũng trước ở đây thung lũng tả hữu một mảnh liên miên núi lớn trung ương chỗ phảng phất bị người một kiếm bổ ra dường như lộ ra một cái rộng hơn 10 thước cao hơn 1000 thước số lẻ tuấn hiên địa, giang thủ giẫm trận tại chỗ đi vào thung lũng, một đường đi ra vài trăm thước mới đã tới cuối, cuối chỗ một tầng màn sáng, màn sáng trước bên trái thung lũng trên vách núi đá thì bị người mở ra một mảnh nội khám địa đường. Mà trong đại điện tình huống vậy cũng không nghiêm dạ, dài rộng các hơn trăm thước đền cao chừng 3 bốn thước, tả hữu sửa chữa bằng phẳng sạch sẽ, trung ương chỗ một gã làm bảo thanh niên đang ngồi ở hẻa ra trước bàn đá quan sát địa tích, ở đền càng sâu chỗ, đồng dạng còn có một cái thanh niên áo tím đang nhắm mắt tu luyện, đền chỗ sâu hai bên thì có một cái cửa hộ thông hướng tương liên thiên điện. Vị sư huynh này phiền tháo một cái, ta nghĩ tiến vào huyết ngục thí luyện. Tào liếc mắt trong điện tình huống, Giang Thủ liền dẫm trận tại chỗ tiến lên bay Làm Bảo thanh Niên thi lễ một cái. Vậy phụ trách chấn thủ tông môn nhập khẩu, hoặc là toàn tông tính chất công chúng nơi sân, đều là các phong nội ngoại môn đệ tử thay phiên đảm nhiệm. Giang Thủ không nhận biết trước mắt đệ tử, nhưng đối phương ít nhất là một phong ngoại môn đệ tử. Tạm dịch. Theo Giang Thủ nói, Lam Bảo thanh niên ngẩng đầu một cái thấy Giang Thủ một thân áo sám, tại chỗ cả kinh trong tay điện tịch đều dứt, đến chỗ sâu kia thanh niên áo tím đồng dạng mạnh mở mắt ra, trong đôi mắt một mảnh quỷ dị. Cả Đại Nguyên Tông tất cả tạm dịch đều là chế thức áo sám cũng chỉ có tạm dịch mà cao sám nội ngoại môn quần áo thì các bằng yêu thích thông linh nhất trọng một mình ngươi tạm dịch đệ tử nhất định phải tiến huyết ngục thí luyện lam bảo thanh niên mở miệng lần nữa khoe miệng đều ở đây nhỏ nhẹ co giật ta xác định phiền thái sư minh giang thủ gật đầu khẳng định trả lời ngươi lợi hại một cái nhất trọng tạm dịch cũng dám tới huyết ngục lam bảo thanh niên lúc này mới lืi mắt rất cổ quái đúng giang thủ khơi một cái ngón tay cái càng lấy ra một tờ ngọc giản đăng ký xuống đi chờ ngươi trở ra sống hay chết toàn bộ nhìn mình nếu như chết ở bên trong ta cũng tốt biết đến thông báo ngươi cho ở ngõ núi luôn ngữ khẩu khí rõ ràng cho thấy giang thủ chết chắc rồi hình dạng. Giang thủ lại bình tĩnh đăng ký mình vào núi, thân phận, tên, ở đây tính táo tư thái cũng nhìn làm bảo thanh niên sử sốt, lang qua đi vừa thấy giang thủ tên của ngược lại cũng cả kinh, tên này chưa thật quen thuộc. Nhưng mà hắn rất nhanh thì mang theo giang thủ đi hướng trong điện chỗ sâu, tên giang thủ chấn động một thời, được 450 tông môn cự tuyệt không nổi danh đều khó khăn, dù sao vọng sơn quận chỉ có hơn 100 nhất phẩm tông môn, nhưng đại nguyên tông 13 san sát trên đỉnh núi vạn đệ tử, cũng không phải là ai cũng nhớ tên này chứ. Một lát sau Chờ hai người đứng ở thạch điện chỗ sâu một khắc tọa thiền điện trong một mảnh mãn sáng trước, Giang thủ lần nữa xông Lam Bảo thanh niên thi lễ một cái, đã đi vào đi vào. Chờ Giang thủ biến mất, Lam Bảo thanh niên mới vây vây đầu đi trở về đại điện, chờ đến trong điện thì thấy đền chỗ sâu thanh niên áo tím chính cổ quái xem ra, Lam Bảo thanh niên mới mong đập một cái khẽ miệng cười nói, đừng nói tạp dịch đệ tử, chính là ngoại môn đệ tử đi huyết ngục thí luyện cũng cực nhỏ, bảy tám ngày không hiện ra một cái đều bình thường, tạp dịch càng. Có nửa năm chưa từng tạp dịch đệ tử tiến vào huyết ngục thí luyện đi, tiểu tử này có ý, đi huyết ngục thí luyện đã vậy còn quá tính táo, hắn lẽ nào có thể còn sống đi ra ngoài? thần sắc chính quỷ dị thanh niên áo tím lại phấp văng, hắn có thể còn sống đi ra ngoài. đừng nói giỡn. lam bảo thanh niên nhưng cũng cười khổ lắc đầu. thông thường ngoại môn đệ tử đi vào đều là cựu tử nhất sinh, tạp dịch căn bản là mới chết vô sinh, nhưng hắn thật thái bình tĩnh ung dung, hình như đi căn bản không phải huyết ngục. thanh niên áo tím lại cười ha ha, hồ sư đệ, xem ra ngươi rất coi trọng tiểu tử kia à? nếu không chúng ta đánh cuộc. ngươi nghĩ đánh cuộc gì? lam bảo thanh niên mới mi giác khơi một cái. đánh cuộc hắn có thể hay không sống đi ra. thanh niên áo tím thì cười đùa nhìn lại, tiền đặt cược năm khối hạ phẩm linh thạch. tốt, ta cá là hắn chết ở bên trong. Lam Bảo thanh niên lập tức đáp ứng. Ân, ta đây liền đánh cuộc hắn. Thanh niên áo tím đại hỉ, đại hỉ trong theo nói muốn nói cái gì, nói phân nửa mới tại chỗ trừng thẳng mắt, nhìn vài lần hồ sư đệ mới tức miệng mắng to. Tiểu tử ngươi dở trò lừa bịp. Tiểu tử này trước rõ ràng là cảm thấy giang thủ không đơn giản, lẽ ra hắn phải đánh cuộc giang thủ có thể còn sống đi ra ngoài mới là. Phi, chỉ ngươi còn muốn gạt ta? Cũng đem ta nghĩ quá thấy ngu chưa? Tiểu tử kia đi vào bây giờ là nhiên thần thái tinh táo, nhưng này cũng có thể có thể là người quan lốc, mới nhập tông không lâu sau căn bản không hiểu rõ huyết cục nguy hiểm. Người như vậy cũng không phải không có, ta làm sao sẽ bị ngươi lừa? Hồ sư đệ cũng không tiết lưới mắt. Hắn là cảm thấy Giang Thủ thần thái quá lạnh tinh ung dung, nhưng hắn cũng sẽ không cho rằng Giang Thủ có thể còn sống đi ra ngoài. Vậy võ giả không biết huyết ngục hung hiểm lại bình thường như mà. Dù sao Vọng Sơn quận thân thể to lớn hòa bình an bình, an bình trong hoàn cảnh lớn lên người, dù cho đối nhau chết nguy cơ có chút nhớ nhung giống, có chút phỏng đoán, nhưng ngươi không trải qua chân chính máu tanh đầu đả, cũng tuyệt đối sẽ không hiểu cái loại này chân chính tử vong mùi vị là cái. Dị tư vị. Giống vậy thông thường hòa bình thành chân lớn thiếu niên, dù cho biết đến chiến tranh rất tàn khốc, nhưng ngươi không đúng lần trước chiến trường, cũng không khả năng xác thực cảm nhận được chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc. Tưởng tượng và thực tế gian trinh lệnh tuyệt đối là cực lớn. Tạm dịch đệ tử đều là đơn hệ võ giả, cũng rất xa không cụ bị vượt cấp khiêu chiến thực lực. Gặp phải một cái giả tính bốn phía cùng gia yêu thú đều là cựu tử nhất sinh, nhưng ở huyết ngục ngươi lại tùy thời khả năng gặp phải khoảng con yêu thú cùng nhau vây giết ngươi. Cho nên hồ sư đệ dù cho cảm thấy giang thủ có chút tính táo, nhưng này có lẽ là tiểu tử kia quá để ý mình, tự lại đây. Người như thế không phải là không có, trước kia không ít ngoại môn đệ tử tiến vào huyết ngục đều là đi vào liền vĩnh cựu tiêu thất. Về phần tạm dịch, một năm dưới nữa không có một cái tạm dịch đi vào thí luyện đều là thường thái, còn có thể không thể và ngươi chơi thật vất vả mới có điểm về vui. ở hồ sư đệ mắt trợn trắng thì thanh niên áo tím cũng miệng vỡ chửi nhỏ. động bảy tám ngày không ai qua lại huyết ngục đúng là quá dối danh. chỉ có hai người bọn họ đại nam nhân, thật vất vả có điểm về vui. họ hồ lại vẫn dùng từ nói bảy dập tham hại hắn. thật bị đè nén. Phúc. đi lên màn sáng giang thủ cũng không biết mình xuất hiện đưa tới hai cái chân thủ đệ tử hứng thú. hắn chẳng qua là ở bước trên màn sáng sau cảm giác được một trận lắc lư ngất xỉu cảm kéo tới. sau đó mơ hồ một cái liền bước lên một khắc phiến đại địa chờ đứng vững thân thể sau để mục chung quanh hắn mới phát hiện đây là một cái sân cốc ba mặt núi vây quanh hậu phương trên thạch bích một đạo màn sáng muôn hộ về phía trước nhìn một chút thì tất cả đều là rậm rạp dã lâm và thoải mái phập phồng sân thể nhìn vài lần sau giang thủ liền dẫm trận tại chỗ đi hướng bên ngoài sân cốc nhưng mới vừa đi ra hơn 10 thước hắn liền thân thể dùng mình trước phương sơn bích tiếp theo đầu một người cao cả vật thể màu đen ngắn mao căn căn hướng ra phía ngoài tát liệt, dường như heo dường như lang miệng đầy răng nanh dữ tợn cự thú liền một lẹm sẹp chừ trước gầm nhẹ giận chừng giang thủ giang thủ cũng banh trực thân thể sớm biết rằng huyết ngục rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng không nghĩ tới mình ở một tầng nhập khẩu liền gặp phải như thế một con yêu thú. Giang thủ nghiêm nghị thì kia giường như heo giường như lang yêu thú mới giẫm một cái móng đủ nổi giận gầm lên một tiếng, béo tốt thân thể hóa thành một mảnh màu đen rõ xoáy, tức giận hừ chứ sông tới mà đến. tuy rằng nó nhìn qua thân thể khổng lồ, còn cao hơn giang thủ ra vừa vừa, còn có dài hơn hai thước, nửa thước nhiều rộng, nhưng cấp tốc chạy trốn trung yêu thú này tốc độ lại mau kinh người, chừng mười cái hô hấp lại càng đếm rõ số lượng trăm mét khoảng cách, u uồng khởi động miệng máu hướng ngoại trên trở mình quật, phảng phất chủy thủ giường như giang nhanh thẳng tắp lao xuống, tốc độ, tốc độ này chậm hơn thay đổi vậy đơn hệ thông linh nhất trọng, sợ rằng đều biết được ở đây cấp tốc cả kinh không kịp tránh né, nhưng giang thủ nhưng càng nhìn kinh ngạc, bởi vì khi hắn trong mắt yêu thú này tốc độ thật chậm hơn, ở yêu thú lao thẳng tới đến trước người vải thương ngoại, một lần bay vọt tấn mạnh đánh tới thì giang thủ mới buông lòng chợt lắc người, không có vận chuyển vũ khí chỉ dựa vào thân thể phản ứng buông lòng tránh thoát. nhìn yêu thú từ bên cạnh thân đùng đùng xung qua, giang thủ trong mắt mới quang mang kỳ lạ hiện ra, vang ca một tiếng bạo quyền xuất kích, một quyền đúng là ở hư không trong đánh ra kinh người lôi minh tiếng nổ tung. sau một khắc chính là ra chóc thịt bong thiết quyền trực tiếp xé rách yêu thú bị giáp xâm nhập huyết đủ cấm hưởng. Một quyền trợn xuất kích vừa mạnh rút về, yêu thú bên ngoài cơ thể nhiệt huyết vời ra, càng ở theo quán tính vọt tới trước kích thì lên tiếng kêu thảm, mà giang thủ nhưng có chút không thể tin được nhìn về phía mình nắm tay. Đơn giản như vậy. Nhất dài yêu thú A. Hắn chỉ dựa vào thân thể lực lượng liền bung lỏng xé rách yêu thú phòng ngự. Giang thủ kinh ngạc chung phía trước lao ra hơn 10 thước yêu thú mới mạnh dừng lại, sau đó trừng mắt một đôi đỏ thắm trong mắt giận hí một tiếng, lần nữa quay giang thủ xông thẳng mà hạ, lúc này đây giang thủ cũng không nhanh chẳng qua là ở yêu thú mạnh lao xuống thì đưa tay ba bắt được yêu thú hai trở mình quật giang nhọn, nắm thật chặt giang nhọn, sinh sinh đem sông tới xuống yêu thú gắt gao đình ở tại địa phương. Sau đó tùy ý yêu thú này bạo phát tất cả khí lực, liều mạng nghĩ đụng ngã lăn giang thủ, nhưng hắn lại như là núi lớn vậy đứng yên, chỉ dựa vào thân thể lực lượng đấu, rất nhẹ nhàng liền đem cấp này yêu thú toàn diện áp chế. Giang thủ lần nữa đại hỉ, hắn biết mình đi ngang qua lần kia dị biến sau, thân thể lực lượng tốc độ đều rất, nhưng đến loại tình trạng này hãy để cho hắn tiêu hết ý. Giác tư, cao cỡ một người, dài hơn hai thước kinh khủng cử thú, giang thủ cũng không nhận ra đây là yêu thú gì. Dù sao hắn nhập tông thời gian quá ngắn, không có thời gian học tập quá nhiều kiến thức, nhưng hắn biết đến như vậy một trích cự thú đang bị mình giết chết sau, lột da phát lên lửa trưng sấy. Ở đây đắp thịt ít nhất phải nghìn cân tả hữu đi. Nhưng ở sau đó không được người bình thường ăn xong bữa cơm, hắn lại đem một ngàn này nhiều cân thịt quay hoàn toàn ăn sạch sẽ. Hơn một ngàn cân thịt quay ăn xong, Giang Thủ vẫn cảm thấy trong cơ thể liền chia ra ăn no cũng chưa tới. Ở đây, đây cũng để cho hắn cả người lướt ra mồ hôi lạnh, may mà không có đi phòng ăn ăn nhiều đặc biệt ăn, không phải ở đây ăn mạnh đủ để đem người sợ điên. Mà ở cái ăn trung giang thủ khí lực cũng vừa rõ ràng cảm giác được lớn một chút, ăn xong một đống thịt quay, giang thủ mới vô vỗ tay đứng dậy, hưng phấn không thôi nhìn về phía bên ngoài sơn cốc hoang dã rừng rậm, huyết ngục một tầng hầu như không người đặt chân, như vậy một mảnh núi hoang rừng rậm cũng chỉ có hắn và vô cùng nhất giai yêu thú. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 7: Kinh khủng sức hồi phục. Hô. Hồ. Một lúc lâu sau, làm giang thủ nhanh chóng giết chết mấy con người bình thường đầu lớn tiểu nhân phong yêu, đem mấy con yêu thú vứt trên mặt đất, hắn mới cao mãi trở về phía sau lưng. Bị thương Một canh giờ trong đây là lần đầu tiên bị thương, lấy hắn hôm nay thân thể lực lượng tốc độ đã có thể nói yêu nghiệt, vậy nhất ra yêu thú căn bản không đả thương được hắn, nhưng mới vừa giang thủ đằng ở nuốt trứng một chích nướng chín yêu thú huyết nục thì hậu phương trong rừng đột nhiên bay ra ngoài năm con phong yêu, loại này yêu thú hình thể tuy rằng không lớn, lực phong ngự cũng rất kém cỏi, nhưng tốc độ lại cực nhanh cực nhanh, mau liền hắn toàn lực tránh né đều có chút tránh không kịp, chờ hắn chém giết bốn con phong yêu sau cũng bị sau cùng một chích phong yêu một ngụm đinh ở phía sau lưng, bây giờ vai trái hạ đều hô hô toàn tâm toàn ý tới một người quả đấm lớn cái phao, nhỏ nhẹ đụng một cái, thương yêu tê tâm liệt phế, hơn nữa nghiêng người miễn cưỡng nhìn lại. Phía sau lưng của hắn cánh bắt đầu phát lam, chúng độc, chết tiệt. Khi sâu một hơi giang thủ trong mày, khinh thường, trước săn giết hơn 10 con yêu thú đều rất nhẹ nhàng, hắn đích sắc biến, có chút buông lỏng, chẳng qua là ở săn giết sau lần lượt đại khoái đó gì, nhanh chóng ăn hết mấy nghìn cân huyết đục thức ăn, nhưng bây giờ, nhưng bởi vì khinh thường bỏ ra giá cao. Phía sau lưng đau rát, quả đấm lớn cái phao tựa hồ còn đang trở nên lớn, giang thủ đại não cũng hơi ngất xịu, hắn mới lần nữa rút miệng lên khí, nắm lên trên mặt đất còn không có ăn xong một nhóm thịt quay đã đi hướng bên ngoài sơn cốc, ở đây nhất phẩm yêu thú độc tố độc tính làm sao? hay là trước đi ra hỏi một chút vị kia chấn thủ sư phụ huynh có biện pháp nào không giải được đi? Cọ cọ cọ, thân thể hóa thành một mảnh màu xám cho quang ảnh cản hướng cửa ra. Giang thủ vừa đi vừa không nhịn được đem trong tay thịt quay bỏ vào trong miệng nuốt chửng. Bất kể là phụ chúng độc trong cơ thể hắn vẫn như cũ không được chia ra ăn no, Mấy nghìn cân huyết ngục à, ở đây đem chính hắn đều nhanh sợ đến rồi, cho nên vẫn là ăn trước quang ở đây hơn 10 cân thịt quay lại đi ra, ngược lại không làm lỡ sự. Nhưng mười mấy hô hấp sau, chờ Giang thủ khoảng cách một tầng huyết ngục cửa ra còn có vài dặm, hắn lại mạnh dừng lại thân thể, sau đó lăng lăng nhìn về phía phía sau lưng. Phía sau lưng quả đấm lớn huyết phao không thấy, thân thủ kiểm tra đầu vai hạ ra thịt chân nhắn sạch sẽ cũng lại không có đau đớn, chính là trong đầu ngất xỉu cảm cũng đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên tốt lắm? Giang thủ bối rối. Phát Ngọng Trung hắn mới mạnh vỗ đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia khó nén rung động, ta mới vừa chính là ở chạy trồng trung một hơi thở ăn sạch hơn 10 cân yêu thú huyết nụ, sau đó phía sau lưng huyết phao và độc tố liền tiêu thất. Sừng sốt đã lâu giang thủ mới nhanh chóng xoay người, lại đang giữa núi rừng săn giết một con yêu thú, lúc này đây săn giết sau đem yêu thú nướng chín, giang thủ môi cắn răng, nắm lên yêu thú kia sắc bén lớn lên sừng hung hăng đâm về phía cánh tay, vùng lòng nơi cánh tay trên họa xuất một cái một ngón tay lớn lên vết thương, nhập thịt nửa tấc tả hữu, giang thủ đợi một trận vết thương không hề biến hóa, sau đó hắn mới vừa nắm lên thịt quay gặm lấy gặm để. Kết quả hơn 10 cân thịt quay ăn đi, trên cánh tay của hắn vết thương dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục. Một ngón tay lờ lên, nhập thịt nửa tấc nhiều, da thịt đã hướng ra phía ngoài tràn rách vết thương ở mười mấy hô hấp trong hoàn toàn biến mất. Một chút dấu vết chưa từng lưu lại. Cả quá trình hắn cũng chỉ là ăn hơn 10 cân yêu thú hỗn độn. Vừa ngây người mười mấy hô hấp, giang thủ mới nắm lên yêu thú sắc bén lớn lên dựng, lại đang trên cánh tay rạch ra một cái trường một tấc bao sâu, hai ngón tay lớn lên vết thương, nhưng ở đây vết thương ghê giận lại đang hắn nhanh chóng ăn cơm chung, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Kì. Giang thủ một bính hơn 10 thước cao, trực tiếp hai đầu dài đỉnh một cây đại thụ vườn cây khô đục nát, hắn biết mình thân thể sinh ra không có biện pháp hiểu dị biến, chỉ cần đang không ngừng ăn cơm chung là có thể để cho thân thể lực lượng tốc độ không ngừng trở nên mạnh mẽ, thế nhưng, thế nhưng. Vị thương dĩ nhiên cũng có thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Hắn nguyên tưởng rằng đã giải thể nội dị biến, bây giờ mới phát hiện mình rất xa không có thể hiểu vậy rốt cuộc có bao thần kỳ. Tước Trừng Qua đã lâu giang thủ mới vừa khôi phục thanh tỉnh, thanh tỉnh sau trên mặt cũng viết đầy hưng phấn cùng kích động. Không ngừng thân thể lực lượng không ngừng trở nên mạnh mẽ, sau khi bị thương cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Thật bất khả tư nghị, ta đây chẳng phải là có thể lợi dụng điểm này tới nghiên tập vũ khí. Ta võ đạo ngộ tính rất kém cỏi, tuy rằng và những thứ khác tạp dịch không sai biệt lắm, nhưng so với được Cổ Liệt Dương lựa dịp lỗi lại kém xa, đối phương hơn 10 ngày liền đem xích lựa quyền nắm trong tay nhậm môn, ta nhanh nhất cũng muốn 1 tháng mới có thể đem tận phong quyền nhậm môn nhưng đó là trạng thái bình thường nếu như ta ở nguy cơ sinh tử chung tôi luyện vũ khí đây một người ở nguy cơ sinh tử chung sẽ lùi bước không tiến lên thấp thỏm lo âu liền bình thời thực lực một nửa đều không phát huy ra sẽ lại có thể giữ được tinh táo bạo phát sinh mạng tiềm năng phát huy ra vượt xa bình thời thực lực ta cũng miễn cưỡng coi là người sau không phải lúc trước trong hai năm sớm chết ở những gia thú kia rơ răng xuống cho nên nếu ta có thể không e ngại bị thương một mực đối mặt nguy cơ sinh tử tới ma luyện mình vũ khí chẳng phải là có thể bày tốt tiến bộ giang thủ hưng phấn hưng phấn nhìn chung quanh hoang dã rừng rậm trong mắt tất cả đều là nhảy nhót giống một lát sau Chờ hắn đứng ở bên ngoài sơn cốc một mảnh dã trong rừng, Tả Hưu từng tiếng hung lệ rít gào vang lên, Giang Thủ mới buộc chặt tâm thần, nhìn Tả Hưu đất rừng trùng trình vòng tròn đem hắn bao vây lại bốn con thanh lang, hai mắt bao hàm nhau nhau muốn thử tâm tỉnh. Trạng thái bình thường kháo thân thể lực lượng tốc độ bạo phát hắn không sợ điều này thanh lang, nhưng bây giờ hắn cũng muốn ma luyện mình vũ kỹ, cho nên lúc này đây chiến đấu hắn nhất định kháo vũ kỹ chiến đấu. Vũ kỹ chiến đấu, mình có thể sao? Một bộ tật phong quyền cộng phân sáu thước, gió nổi lên thiên ai, linh phong lồng lánh, gió bảo gào thét, phong qua không dấu vết, tật phong mưa phủn, sơn vũ dục lai ở đây sáu thước trong hắn nghiên tập 3 ngày 3 đêm liền thước thứ nhất chưa từng nhập môn đây. mà tả hưu bốn con thanh lang mỗi một trích đều có đến hắn đầu vai cao thấp hình thể dài hơn hai thước cả người bầy đầy mạnh mẽ bắp thịt của bên ngoài cơ thể thanh quang lưu chuyển bại lộ dưới ánh mặt trời lợi trảo và miệng đầy răng nanh càng phảng phất thần binh lưỡi dao sắc bén vậy lóe ra hàn quang giang thủ nhẹ hít một hơi mới tinh táo lại thân thể không lùi trái lại vọt tới trước gió nổi lên thiên ai xoát một tiếng giang thủ liền hóa thành phong cảnh nhằm phía bên trái nhất giả lang thanh quang cuốn thiết quyền nặng nề nện xuống nhưng hắn thân thể mới vừa động thanh lang liền chợt lách người tách ra sùng phong liều chết giang thủ lại ẩm ẩm lóe lên mà hạ thu thế không kịp đụng vào một cây đại thụ, trực tiếp đụng sụp cây khô. Cũng trong lúc đó, Tả hữu hậu phương ba bốn đạo lệ phong lao thẳng tới mà đến. Hắn nêu kháo thân thể tốc độ tuyệt đối có thể tránh thoát, nhưng Giang Thủ còn là chịu nhịn cái loại này xung động, toàn lực vận chuyển linh phong bộ đánh. Ph Phốc, phất kết, tát phong khoảng cách ngắn ký hắn sống lại sơ, nguyên khí trong cơ thể còn đang cuộn cuộn. Từng đạo lưỡi dao sắc bén nhập thịt tiếng liền vang lên, Giang Thủ trên thân quần áo trực tiếp được kéo thảnh từng đạo vải rách, mà hắn sau lưng đeo cũng xuất hiện nhiều nõi nhập thị một tất Tả Hưu dự tận miệng vết thương, thương yêu Giang Thủ tại chỗ thiếu chút nữa khét chói thay. Kháo thân thể lực lượng vừa đến, không không được dùng thân thể lực lượng liền không có biện pháp tôi luyện vũ khí nhưng nếu như không nói nói không chừng hắn thật sẽ chết mất điều này thanh lang phản ứng quá bén nhạy nhanh nuốt vậy sắc bén kinh người đau lớn khó nhịn trung giang thủ vừa mạnh cảm giác được một mảnh mùi thanh lao thẳng tới cổ hắn khẳng định ở đây cắn một cái đi xuống mình tuyệt đối sẽ chết to lớn nguy cơ sinh tử hạ giang thủ nguyên khí trong cơ thể điên cuồng sôi trào gió nổi lên thiên ai xoát một tiếng thân thể của hắn trực tiếp từ gãy cây khô chỗ về phía trước lao thẳng tới một cái chớp mắt dệt qua hơn trăm thước hoàn toàn liền đem hậu phương đã dán lên cổ da thịt giang nhanh bỏ qua ngang sau vang lên lần nữa một mảnh lao giống giang thủ lại lớn hỉ Tốc độ thật nhanh, hắn mới vừa ở nguy cơ sinh tử hạ vận chuyển gió nổi lên thiên ngai thì thật cảm giác được trước nay chưa có lưu sướng. Trong nháy mắt đó bạo phát tốc độ tuyệt đối so với hắn chỉ dựa vào thân thể trước ngày mau nhiều. Trước mấy ngày hắn vận chuyển gió nổi lên thiên ngai nhất thức, ít nhất phải dừng lại một hai hô hấp để cho nguyên khí trong cơ thể sôi trào vận chuyển. Câu thông thiên địa lực tái phát động. Mấy ngày mấy đêm trong vẫn luôn là như vậy, mỗi lần đều phải dừng lại hạ, nhưng mới vừa tần tới sinh tử một đường hắn lại đột nhiên bạo phát, ý niệm khẽ động nguyên khí trực tiếp thúc giục vũ kỹ liền nhanh đi ra, trung gian không hề dừng lại, mà mới vừa nếu là dừng lại một cái. Này thanh lang răng nanh răng nhọn cũng biết trực tiếp cắt vào trong cơ thể hắn, còn là thẳng đúng cổ muốn hại. Đây là đột phá, ở sinh tử ma luyện hạ hắn ép buộc vội vào mình vận chuyển vũ khí, kết quả cũng lấy được đột phá. Trong vui mừng giẫm trận tại chỗ xoay người, Giang thủ lại thấy ngoài trăm thước bốn con thanh lang chính tiền thân hơi cúi xuống, chứng mắt đỏ thắm trong mắt kinh nghi bất định xem ra. Giang thủ lần nữa vận chuyển nguyên lực tu vi, trở về chỗ một cái trước cảm giác, gió nổi lên tiên ngai lần nữa thi triển, cả thân thể vừa hóa thành một đạo xẹt qua phía chân trời thanh mang, ầm ầm một tiếng lóe lên đến ngoài trăm thước, lần nữa đụng gợi một cây đại thụ. Về phần được hắn tòa định vì mục tiêu thanh lang rồi lại là ở giang thủ thân thể mới vừa động thì cũng đã nhảy mở chết tiệt mới vừa đã đột phá ý niệm khẽ động liền đem gió nổi lên thiên nai không hề ngừng kinh doanh thi triển ra nhưng thế nào bây giờ vừa dừng lại một hơi thở chính là bởi vì kia dừng lại mới để cho điều này thanh lang tránh khỏi ngạc nhiên vừa hóa thành bốn bực giang thủ tâm trạng chửi nhỏ một tiếng liền lại một kinh, bởi vì hậu phương lại có tinh phong đánh thẳng mà đến không chút do dự lần nữa thúc giục gió nổi lên thiên nai nhưng lúc này đây hắn vẫn không có thể tìm được trước cảm giác trực tiếp lại đang dừng lại một hơi thở chung được một trích lợi trảo phấp với lên bên hồng sẽ rách eo của da thịt ra cho thịt bong, tiên huyết vẩy ra, chờ rốt cục vận chuyển vũ kỹ nhanh chóng lóe lên trốn chui xa, giang thủ mới nghe răng trợn mắt cheo, khuôn mặt buồn bực, còn chưa phải thuần thục, tuy rằng ta trước đột phá một lần, nhưng này loại cảm giác cũng không ổn định, xem ra vẫn là nên nhiều nếm thử, phương pháp kia dù sao cũng là có thể được, dù cho chịu nhiều hơn nữa thương cũng đằng giá. lại một lần nữa suy tư sau, giang thủ chịu đựng cơn đau suy tư trở về chỗ cũ, thế tế trở về chỗ cũ trước cảm giác sau mới khẽ quát một tiếng, vừa nhất thức gió nổi lên tiên nhai ngay lập tức lóe lên mà qua, một thức này theo đuổi cũng chính là tốc độ cực hạn trong nháy mắt xẹt qua thiên nhai khoảng cách, đúng cự ly xa phát sát cường thế một kích. Mà lần này Giang thủ nhìn chằm chằm một trích mục tiêu thanh lang đập xuống thì, kia thanh lang tuy rằng vội vội vàng vàng tránh né thì, sau đó nhưng vẫn là dầm một tiếng, được Giang thủ một quyền đánh cho chàng mặc bụng nát vụn. Tim được cảm giác, tuy rằng không phải có thể tùy ý điều khiển, nhưng hắn cũng càng ngày càng tới gần, càng ngày càng quen thuộc cái loại cảm giác này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 8: Người dĩ nhiên không chết. Rốt cục giết chết ở đây 4 con thanh lang, hơn nữa ta tất cả đều là khảo vũ khí chấm giết, nhất thức gió nổi lên thế này, ta rốt cuộc hoàn toàn nhập môn. Một lát sau Rộng trong rừng cây cối sụp xuống gãy, Giang Thủ cả người quần áo bị hư hao vài vụ điều, lưng trên từng đạo vết thương sâu tới xương dự tợn đáng sợ, trên mũi cũng có vài cái thâm thúy dấu răng, từ dấu răng nội không ngừng hướng ra phía ngoài lẩm bẩm bạo hiểm máu loãng. Một hồi kháo vũ kỹ chém giết, hắn bị thương thế đã mau để cho hắn dầu hết đèn tắt, tùy thời có thể sẽ thật tử vong. Cho nên giờ khắc này, Giang Thủ ở sẽ mở một chiếc thanh lang ra lông sau chưa từng thời gian đi quay lang thịnh, mà là cắn một cái trên sinh máu thịt tươi, miệng to nhấm nuốt nuốt đứng lên, nhập khẩu khó nghe mùi tinh để cho hắn thảng nhiễu, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Chờ thêm trăm cân huyết nhục được nuốt vào bụng, Giang thủ phía sau lưng, bên hông, trên đùi dự tận quay từng cái một vết thương mới rối rít khép lại, chính là mới vừa mất máu quá nhiều đưa đến chí mạng ngất xỉu cảm cũng toàn bộ tiêu tán, hắn đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Cho đến lúc này Giang thủ mới bùng sinh lang thị, lần nữa động thủ bắt đầu quay thức ăn. Tuy rằng mới vừa bị thương rất nặng, thật là nhiều lần đều thiếu chút nữa thật chết, nhưng ta cũng canh chỉnh khởi thiên nhai nhập môn, không chỉ có thể không hề dừng lại thả ra vũ khí, còn có thể hoàn hảo ngưng hẳn, trước sau một khắc cũng chưa tới, so với trước mấy ngày mấy đêm hiệu quả hoàn hảo hơn. Quả nhiên chỉ có ở nguy cơ sinh tử trung mới có thể bạo phát sinh mạng tiềm năng. Dựa theo tình huống này, nếu ta ở chỗ này luyện nhiều tập mấy ngày, nhiều đem mình dồn vào tử địa mấy lần, kia tật phong quyền những thứ khác năm thước, còn có linh phong bộ chẳng phải là đều có thể nhanh chóng nhập môn. Nhập môn chẳng qua là trụ cột nhất yêu cầu, sau này còn có thông thượng, tinh thông, đại sư, tông sư, thậm chí thần cấp nắm trong tay. Đáng tiếc không có chữ vật trí bảo, nếu là có chữ vật trí bảo, bên trong đượng trở một chút yêu thú huyết nục, tùy thời bị thương tùy thời có thể thôn phệ, đó mới an toàn hơn. Trờ gió cuốn vân tàn đem mấy con thanh lang ăn bụng, dáng thủ hưng phấn cũng không từng tiêu giảm. Trái lại càng ngày càng kích động, nguyên tưởng rằng mình võ đạo tư chất ngu rốt không triển vọng, nộ tính vậy xoa đáng thương, như vậy hắn nghĩ ở võ đạo đi ra bao xa căn bản không khả năng. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện có một cái con đường mới, tuy rằng đạo này đường tràn đầy máu tanh tàn khốc, đều phải hắn lây vô số lần trọng thương đe dọa vì giá cao mới có thể đi xuống, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không có chút do dự. Nhưng trong vui mừng hắn lại mạnh nhìn về phía sau lưng, sau lưng ông ông ông thanh vang lên tràn lan, càng ở càng ngày càng tới gần, mười mấy hô hấp sau hơn 10 chiếc loại người đầu lớn tiểu, ngoại hình dường như hồng vàng yêu thú vừa trấn sĩ mà đến, giang thủ nhất thời nhảy người lên từ đang chuẩn bị thi triển tật phong quyền thì mới thần sắc đọc lại, điều này phong yêu so thanh lang yếu nhược, tốc độ nhanh mà có chứa độc tính, trừ ngoài ra lực phòng ngự cực kém, tùy tiện một quyền là có thể gạt bỏ. Ta nếu có thể kháo yêu thú huyết đục giải độc khôi phục, vậy không nên dụng quyền pháp gạt bỏ, mà muốn luyện tập bước tiến, không công kích, chỉ dựa vào bước tiến tránh né, tâm trạng lóe lên một đạo tia sáng, giang thủ vạn phần may mắn mình chém giết mấy con thanh lang không coi ăn xong, điều này còn dư lại huyết đục chính là của hắn luyện tập linh phong bộ lớn nhất dựa vào a, linh phong bộ không giống với sát thương tính vũ kỹ, chú trọng nhất phạm vi nhỏ xê dịch lén, chú trọng linh hoạt linh động. Hô hô hô. Giang thủ thân thể ở tầng trời thấp rừng rậm liên tiếp lóe lên, bầu trời mấy con độc phong cũng rầm rồi bay thích ra, nhưng mấy hơi thở sau Giang thủ sau lưng của, cổ phụ cận đã bị chập ra 5 6 quả đấm lớn độc túi, những độc đó trong bao hắc thủy bốn phía, tựa hồ tùy thời đều biết vỡ tan vậy. Giang thủ đối với lần này chẳng quan tâm, chẳng qua là lẽ tránh luyện tập vũ khí, hắn đã có quyết định, chỉ có thật sắp tử vong thì mới có thể đi bắt này thanh lang huyết độc nuốt trứng giải độc. Có thể dáng vẻ như vậy không nghĩ qua là hắn khả năng thật sẽ chết, nhưng hắn tâm trạng nhưng không có một chút ý sợ hãi. Sống hay chết, chưa thấy qua máu tanh võ giả có lẽ sẽ sợ, hắn lại từ lúc trở thành võ giả trước cũng đã thói quen. Một ngày một đêm, à, xem ra tiểu tử kia sớm chết ở bên trong. hồ sư đệ, có muốn hay không đi thông chi một chút phiêu tuyết phong? Một ngày sau, ánh mặt trời sáng rỡ lần nữa cao lẻ chính không, huyết ngục ngoại thạch điện trong, nhắm mắt tu luyện thanh niên áo tím trợn mắt nhìn xuống ngoài điện, mới đột nhiên mở miệng cười. Một ngày một đêm trôi qua, ngày hôm qua tiến vào huyết ngục một tầng tiểu tử kia phòng trưởng sớm chết cha cũng không thừa lại, ở huyết ngục trong chết thi cốt đều bảo tồn không giới tới, chỉ biết được yêu thú gặm ăn thành cha. Bọn họ cũng có nghĩa vụ đi thông chi một chút phiêu tuyết phong, là nên đi thông chi một chút, còn muốn đi lên mười mấy dặm sân đạo, tiểu tử kia thật là không có sự gây chuyện phía trước trong điện hướng trước bàn đá nghiên đọc điện tịch hồ sư đệ cũng rung điện tịch chửi nhỏ một tiếng. Nhưng tiếng măng trong hồ sư đệ còn là đứng lên rỗi hạ lưỡi thắt lưng, kèm theo một trận ca ba ba sương cốt của giòn văng lên, hồ sư đệ mới bước ra đùi phải, nhưng ở đây đùi phải còn không có rơi xuống đất, hồ sư đệ liền vừa mạnh xoay người nhìn về phía đại điện phía bên phải thông hướng huyết ngục nhập khẩu thông đạo. Không chỉ là hắn, ngay cả thanh niên áo tím cũng mạnh nhìn sang. Liếc mắt sau thanh niên áo tím nhất thời sắc mặt đại biến, giống như là nổ mao động vật vậy xoát nhẹ giật lên, phía trước hồ sư đệ nhưng cũng phụ phụ một tiếng, chân phải lúc rơi xuống đất chân mềm nhũn, liền té lăn quay trên đất. Là của ngươi Người dĩ nhiên không chết. Khi ngươi, sau một khắc, hai cái chân thủ đệ tử mới rối rít kinh hô, tất cả đều cả người sợ hãi nhìn về phía chỗ lối đi đi ra thân ảnh của, đó chính là một cái ở bên hông cuốn một tầng rách nát ra thu thân ảnh của, trừ ngoài ra lại không che thể vựng, toàn thân đầy vết máu, hoặc là thịt nát dính trên người, hoặc là đã đọng lại máu ba dán tại nơi đó. Đầu tiên mắt nhìn lại đây là biển máu trong bộ da ngoài, tuy rằng khí cơ thu liễm, lại làm cho người liếc nhìn lại liền mau cốt tự nhiên, phảng phất cuộn cuộn nổi lên một tầng sơ sát tiêu điều lạnh lùng khí cơ, đem bọn họ linh hồn đều phải sẽ rách thành vô số mảnh nhỏ không thể hung nhân. Sát khí đi ra thân ảnh của diện mục trên cũng vậy vết máu gắn đầy tu vi khí cơ rất yếu so với bọn hắn yếu nhiều lắm nhưng kia cổ sát khí và sát ý lại làm cho hai cái chấn thủ nơi đây ngoại môn đệ tử đều kinh hái hầu như hồn phi phách tán giang thủ mặc dù đối phương máu me đầy mặt diện mục đều có chút mơ hồ không rõ nhưng hồ sư đệ hai người vẫn nhận ra đây là giang thủ cái kia ngày hôm qua buổi trưa thì tiến vào huyết ngục một tầng tên. tất cả đều bất khả tư nghị nhìn chằm chằm giang thủ ngây ngô nhìn hai cái chấn thủ đệ tử thật nhìn sợ hãi trong lòng tiểu tử này trên người thật là khủng khiếp sát khí hơn nữa hắn thật sống đi ra hai người chiến thủ nơi này cũng không phải chưa thấy qua từ huyết ngục sống đi ra võ giả nhưng như là giang thủ loại này tạo hình đi ra thật đúng là xưa nay chưa từng có đây cũng là nói nhảm huyết ngục cơ bản không có tạp dịch xuất nhập ngoại viện nội viện đệ tử đều có chữ vật trí bảo bất kể ở bên trong gặp phải cái gì đi ra ngoài trước đều biết sửa sang một chút cũng chỉ có giang thủ loại này tay không đi vào tay không đi ra ngoài mới có thể như vậy khác người nhất là vậy đệ tử đi vào nhiều nhất chẳng qua là săn giết yêu thú nhưng giang thủ nhưng ở săn giết phần lớn yêu thú thì còn mạnh hơn vội và mình lần lượt trọng thương đe dọa lần lượt để cho mình vết thương gắn đầy thiếu chút nữa đem mình giết chết vô số lần, kia tạm thời còn không có biện pháp thu liễm sát khí cũng tuyệt đối kinh người trí cực. hai cái chấn thủ đệ tử hoảng sợ chung, giang thủ lại mở ra, cái gì gọi là hắn dĩ nhiên không chết, nhưng sau đó giang thủ hay là đối hai người thi lễ một cái, lúng túng nói, hai vị tiền bối, không biết nơi này có không có chỗ tắm xuyến một cái. sau nửa cách giờ, chờ giang thủ đem toàn thân rửa sạch, vừa mượn vị kia hồ họ thanh niên một bộ quần áo mặc vào, mới khách khí bái biệt hai người rời đi. nhưng dù cho thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất ở tại huyết ngục phụ cận, hai cái chấn thủ đệ tử còn là sinh ngục kết thiệt, nơ ngác đứng ở thung lũng trong. Vây người thật lâu hồ sư đệ mới vô đầu một cái, miệng vỡ chửi nhỏ, tiểu tử này thật đúng là yêu người ta, một cái tạp dịch ở huyết ngục qua một ngày một đêm không chết không nói, trên người sát khí còn như thực chất. Tên giá hỏa như vậy ta nhìn đều tầm trong hốt hoảng, sớm biết rằng ngày hôm qua nên và người đánh cuộc một kèo, đánh cuộc hắn có thể còn sống đi ra ngoài, ta đây đã có thể tiểu phát một khoản. Phi sớm biết rằng ta mới nên đón lời của người đánh cuộc hắn còn sống đi ra ngoài, hơn nữa tiền đặt cược muốn trở mình thập bội mới là. Mẹ nó, lầm, đây là nơi nào đụng tới tạp dịch. Quá ngu đi. Thanh niên áo tím nhưng cũng sững sốt, tức miệng mắng to. Bọn họ thật tiêu xài mắt, trông nhầm lợi hại, cái này gọi giang thủ tạp dịch dù cho tu vi rất thấp, nhưng là tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản à, quá không đơn giản, bọn họ đều không thể tưởng tượng đối phương rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể cả người treo đầy ngưng kết vết máu thịt nát đi ra, mới có thể ngưng luyện ra kia một thân như thực chất sát khí. Tạp dịch đệ tử, đối phương thật là tạp dịch. Qua biến, thái đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 9, một con đường. Phong khởi thiên giai, Linh Phong tiệm rượu, Bạo Phong hồ khiếu, Phiêu Tuyết phong tạp dịch cốc cũng không rộng lớn tạp dịch đệ tử biệt viện trong, một đạo màu xám cho quang ảnh ở trong viện sạ ẩn hiện ra chứ, hôi ảnh bên ngoài cơ thể càng thành quang vần quanh, phong trợ người thế, cả người hắn đều hóa thành một mảnh tật phong liên tiếp lóe lên vắt ra, hay hoặc là một quyền đánh ra liền như cuồn phong mưa xối xả vậy dày đặc cuốn xoáy. Một lát sau chờ cuồn phong tiêu tán, Giang thủ mới nhẹ hít một hơi, vẫn còn có chút không thể tin được nắm chặt quyền, trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên và kích động. Tật phong quyền, ta đã nắm trong tay đến rồi tinh thông cấp. Dù cho linh phong bộ cũng vậy tinh thông cấp. Mấy ngày mấy đêm bình thường trong hoàn cảnh nghiên tập vũ khí, Sau thức tật phong quyền liền thức thứ nhất chưa từng có thể và môn, nhưng ở huyết ngục trong tôi luyện một ngày, hắn liền đem tật phong quyền và linh phong bộ đều nắm trong tay đến rồi tinh thông cấp. Trước đây sau trong lúc đó chiến lệnh, quả thực kinh khủng không cách nào hình dung. Nhưng mà đi tới bước này, giang thủ trả giá cao cũng đủ để hủy chết người, tỉ như một lần chém giết sau chàng mặc bụng nát vụn, mình ruột đều từ phúc gian vết thương chạy ra rơi xuống dưới, hắn lại nắm lên rách nát ruột bỏ vào trở về. Tỉ như sau khi chúng động, một chân phản phất được bắt nước thép khói băng, được tan giá hầu như chỉ còn lại có cốt đầu, cốt đầu cũng rách dưới khắp nơi là lỗ thủng. Thương thế như vậy ở một ngày một đêm trong hắn cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Lần lượt đem mình trí chi với từ địch, lần lượt bạo phát sinh mạng tiềm năng ở vũ kỹ trên làm ra đột phá, lại dựa vào nuốt trứng yêu thú huyết nhục sau kia sức khôi phục kinh người lần nữa đứng lên. Một ngày trong hắn trải qua tàn khốc và tàn nhẫn, tuyệt đối so với trước hắn trong hai năm đều nhiều hơn nhiều lắm. Dù cho lấy tâm tính của hắn cũng đều mau kiên trì không nổi nữa, nhưng hắn còn là cắn răng kiên trì, tư chất tu luyện không được, võ đạo ngộ tính không được, muốn cho mình biến cường đại, muốn mau sớm tìm được cứu cha thân biện pháp, nghĩ ở hơn mười ngày sau đại bị thì không để cho vị kia to sư tỷ mất mặt, hắn chỉ có thể kiên trì một ngày đã đến tinh thông cấp, nói như vậy ta nếu là tiếp tục đi như vậy đi xuống, chẳng phải là có thể đem vũ kỹ nắm trong tay đến lớn sư tông sư cấp, thậm chí thân cấp, Thân cấp nắm trong tay mới là ta đột phá hy vọng. kích động trung giang thủ lại một nắm tay, bàn tay cốt cách xoay ca bạo liệt, một môn vũ kỹ nhập môn, có thể mang tất cả vũ kỹ này có thể kéo ba suốt ngày địa linh khí phụ tử nhất niệm gian trong nháy mắt bạo phát, bạo phát sau buông lòng thu thế. thông thường và tinh thông thì là muốn đem vũ kỹ luyện tập như hô hấp tim đập vậy trở thành bản năng, có khả năng kéo linh khí cũng nhiều hơn. về phần cấp đại sư thì là trở lại nguyên trạng, một quyền đánh ra dù cho vũ kỹ vận chuyển một nửa. Nguyên khí trong cơ thể chính dựa theo kia vũ kỹ bạo phát phương thức bạo phát đây, ngươi đều có thể để cho kỳ trực tiếp toát ra biến động thành mặt khác nhất thức mà không bị ảnh hưởng. Loại này nắm trong tay cho dù không phải giang thủ bây giờ có thể làm được. Hắn bây giờ thi triển phong khởi thiên nhan, nếu là thi triển một nửa, mạnh mẽ khiến cho biến thành linh phong gào thét, vậy cũng có thể làm được, nhưng sẽ bởi vì nguyên khí phương thức vận chuyển đột biến, ngạnh sinh sinh đích lớn chuyển mạch mà để cho khí huyết quay cuồng, bị ám thương, tinh thông và đại sư chỉ kém một đường, nhưng là khác nhau trời vực. Lại về phần tông sư cấp chính là lĩnh ngộ được một kia võ y gia long, võ y đúng một bộ này vũ kỹ võ đạo chân lý. Lĩnh ngộ được gia lông có thể hấp dẫn tới tăng gấp bội linh khí phụ tử, mà thần cấp nắm trong tay thì là hoàn toàn lĩnh ngộ tật phong quyền võ đạo chân ý và thần thủy, thời điểm đó ở đây nhất phẩm vũ khí uy lực cũng đều rất khó cân nhắc. Mà một bộ quyền pháp võ đạo chân ý, tiến thêm một bước chính là chân chính thiên địa ý chí. Tỷ như tật phong quyền võ ý gió hêm dịu có liên quan, ngươi lĩnh ngộ võ ý sâu và chân chính phong ý chí cũng chỉ xoa một đường, nói xoa một đường là bởi vì ngươi chỉ có vận chuyển tật phong quyền thì mới có thể thể hội vận dụng phong ý chí, lúc nào ngươi thoát ly tật phong quyền cũng có thể cảm ngộ điều khiển, mới thật sự là phong ý chí. Chớ xem thường bước này, bước này đủ để vây vô số người. Phong hệ linh thể từ thông linh cựu trọng đột phá nhập thánh ken chốt chính là lĩnh ngộ phong ý chí, một lĩnh ngộ nắm giữ cũng biết đột phá thành võ thánh, thân thể hóa thành hoàn mỹ linh thể, tự động diễn sinh ra lĩnh vực lực, nhất nghiệm gian chấn áp thiên địa. Nhưng cả Giang quốc chỉ có một võ thánh. Giang quốc dưới trướng chia làm nam 4 bắc tam thất lớn châu, Lang Ngai Châu chẳng qua là một trong số đó. Lang Ngai Châu lại có hơn 10 quận, Vọng Sơn quận cũng chỉ là tầm thường một cái, nhưng Vọng Sơn quận lãnh thổ quốc gia dài rộng đều có mấy ngàn dặm, còn nội hơn một nhất phẩm tông môn, từng tông môn thiếu mấy nghìn người, nhiều mấy vạn người, kia cả Giang quốc lại có bao nhiêu võ giả? Vô số võ giả trong chỉ có một võ thanh chấn giữ, chỉ có một mới nắm giữ nào đó thiên địa ý chí hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp thành lĩnh vực lực. Có thể nghĩ ở đây có bao nhiêu khó khăn. Cho nên nếu giang thủ có thể đem tật phong quyền nắm trong tay đến tông sư, thần cấp, lĩnh ngộ tật phong quyền võ ý, vậy cho dù so với do ý chí kém một đường, nhưng ngưỡng cái loại này cảm ngộ đột phá nhất trọng bình cảnh tuyệt đối dễ dàng. Vấn đề duy nhất là giang thủ bị đập ở. Sáng sớm hôm nay vũ khí của hắn nắm trong tay đã đến tinh thông cấp, sau đó nửa ngày càng làm mình dần vật dục tiên dục tử, thiếu chút nữa chết hơn 10 lần, nhưng hắn lại chậm chạp không có biện pháp đem tinh thông cấp nắm trong tay đột phá đến lớn sư cấp, nhìn như chỉ kém một đường, lại luôn luôn không có biện pháp vượt qua. Cấp đại sư nắm trong tay quá khó khăn, xem ra ta cũng không có thể một mực cắm đầu khảo sinh tử ma luyện tới kích thích mình, còn muốn nghiêm túc trở về chỗ cũ một cái, cảm ngộ một cái. Một lát sau Giang thủ mới vừa đè xuống kích động, ngay trong sân ngồi xếp bằng, nghiêm túc hồi tưởng lại trước một ngày trong vô số ngóc ngách. Thực ra hắn cũng biết đây không phải là mình không nỗ lực, mà là vũ khí nắm trong tay quá khó khăn. Cả Giang quốc lính nộ nào đó thiên địa ý chí chỉ có một võ thánh. Mặc dù đối với một loại vũ khí đạt tới thần cấp nắm trong tay so với kia dễ dàng, nhưng cả Giang quốc có thể đem vũ khí nắm trong tay đến thần cấp cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Về phần Đại Nguyên Tông, đừng nói thần cấp nắm trong tay, Đại Nguyên Tông hơn vạn võ giả bao gồm tất cả tông chủ và trưởng lao ở bên trong cũng có tối đa người nắm trong tay cấp đại sư vũ khí, tông sư cấp cũng không có. Dù sao nơi này chẳng qua là nhất phẩm tông môn, lại tỷ như cái kia diệt lũi. Hơn 10 ngày đem xích lửa quyền nắm trong tay nhập môn, nhưng hắn còn muốn đem xích lửa quyền nắm trong tay đến thông thường, cần thời gian ít nhất là trước thập bội. Tinh thông cấp sợ rằng lại muốn trở mình thập bội thời gian, còn muốn nắm trong tay đến lớn sư. Đây cũng không phải là vấn đề thời gian, mà là nghèo thứ nhất sinh cũng không nhất định có thể đột phá. Ví dụ như vậy ở Đại Nguyên Tông nhiều không kể xiết, mỗi một loại nắm trong tay trình độ đột phá đều là trời cùng đất trinh lệ. Giang thủ có thể ở một ngày trong liền đem hai loại vũ kỹ nắm trong tay đến tinh thông, đã cực kỳ kinh thế hai tụ, đây tuyệt đối là đủ để cho cả Đại Nguyên Tông manh động nổ tung tin tức. Mà trong ngày này ngoại trừ vũ kỹ nắm trong tay trình độ thu hoạch ngoại, chính là giang thủ rốt cục ăn no, nhưng hắn nhưng bởi vì lần này ăn no đem mình đều khiến cho hỏng mất vô số lần. Đơn giản mà nói, trong ngày này hắn ăn tươi gì đó đủ để cho một cái bình thường thiếu niên ăn 10 năm cũng không ăn hết. Hắn một hơi thở ăn người bình thường hơn 10 năm cần thức ăn, về sau còn không phạm thương thế quá nặng trực tiếp thôn vệ sinh máu thịt tươi, thân thể biến ăn no thì khí lực tốc độ đã ở bước bước tăng lên, đến bây giờ những tăng trưởng đó tới trình độ nào chính hắn cũng không rõ ràng. Cả đời này hắn cũng chưa từng từng có cường đại như vậy cảm giác, mà đối với hơn 20 ngày sau tạm dịch đại bị và diệp lôi đấu, hắn cũng có 100% lòng tin có thể cho tất cả mọi người thất kinh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chư người, tạp dịch đại bị. Diệp sư huynh, sớm a, trước muốn chúc mừng sư huynh, năm nay đại bị nhất định càng hơn năm ngoái hơn đi. Nào có, ta đây một năm tiến bộ cũng không lớn. Thời gian nhoáng lên hơn 20 ngày, phiêu Tuyết Phong tạp dịch trong cốc, thiên tài vừa sáng lên thì thì có từng đạo thân ảnh từ bên trong biệt viện đi ra, thẳng đến ngoài cốc, phần lớn tạp dịch ở hành tẩu trung càng sắc mặt kích động mà mong đợi, bởi vì hôm nay chính là phiêu Tuyết Phong mỗi năm một lần tạp dịch đại bị ngày. Tạp dịch đại bị quy tắc rất đơn giản, chính là ở phiêu Tuyết Phong hạ Tuyết Y quốc nội sông thử luyện tháp phân chia thành tích, đối với tạp dịch mà nói thiên phú tu luyện cơ bản đều là đơn hệ, không, cụ bị vượt cấp khiêu chiến thực lực, cho nên tạp dịch quốc thử luyện tháp chính là 4 tầng mà thôi. Một tầng chấn thủ chính là đơn hệ thông linh nhất trọng khối lỗi, đánh bại khối lỗi tức trên tầng 2, tầng 2 thì là đơn hệ nhị trọng khối lỗi, 3 tầng 4 tầng lấy loại này thôi. Phiêu Tuyết Phong bao gồm giang thủ ở bên trong 697 danh tạp dịch, tu vi mạnh nhất nhưng mà đúng 7 đơn hệ tứ trọng, ngoài ra còn có 7 8 chục đơn hệ tam trọng, hơn 200 đơn hệ nhị trọng, hơn 300 đơn hệ nhất trọng. Nếu như có thể ở đại Bỉ trung đạt được trước 10 tên lần, cũng biết đảm nhiệm được tạm dịch chấp sự, liên nhiệm 3 năm còn có cơ hội tấn thăng ngoại môn. Mà bài danh càng tháo hậu, người tiếp theo năm phải làm các loại tạm dịch hạng mục công việc lại càng nặng, không chỉ như vậy, người đột phá thử luyện thấp một tầng còn có 3 khối hạ phẩm linh thạch tu thượng, đột phá tầng 2 thì là 10 khối, 3 tầng thì là 20 khối. Đúng chính thành 9 tạm dịch mà nói 1 năm bình thường 5 bổng mới là 10 khối hạ phẩm linh thạch, cho nên dù cho không phải ai đều có thể đạt được thật tốt thành tích, nhưng này dạng đại bị giống nhau là cả tạm dịch cốc long trọng nhất việc trọng đại. Chơi tớ mơ sáng. Từng cái một màu xám cho thân ảnh đã không ngừng đến vài dạng ngoại tuyết y cốc, tuyết y cốc chính là ngoại hình như Lê Tử Sơn Cốc, hàng năm ngân trang làm hỏa, trong cốc một gốc cây bội cây phảng phất khắc băng, kỳ hoa dị thụ san sát, làm cho này Sơn Cốc tăng ra không ít ánh sáng ngọc trong suốt vẻ. Sớm chạy đến Tuyết Y Cốc đông đảo tạp dịch đệ tử, cũng đều là 3322 kết bạn phân tán đứng ở băng tuyết khe trong, hưng phấn không thôi nói chuyện với nhau, chờ bên trong Sơn Cốc từ từ tụ tập được 5600 người thì, đập nắng sớm mà đến giang thủ mới cũng đến ngoại cốc, liếc mắt nhìn phía trước tứ tán mở đám người, dọc theo nhập khẩu hơi nghiêng liền hướng trong này đi không giống những người khác hưng phấn như vậy kích động, Giang Thủ sắc mặt cũng rất bình tĩnh, cũng không có ý định cùng ai đi trao đổi, chỉ là muốn lặng lặng chờ tạp dịch đại bị bắt đầu là được. Nhưng hắn mới vừa dọc theo sơn cốc hơi nghiêng đi ra mấy chục thước, cửa sơn cốc chố mạnh liền vang lên một trận cười vang. Cười vang trong vốn là đứng ở cửa sơn cốc trăm mét nội một đám thân ảnh cũng rối rít động, một đoàn hai ba mươi người ở một cái tuấn bị thiếu niên dưới sự hướng dẫn thẳng chiều Giang Thủ mà đến. Giang sư đệ, sớm a. đám người đến sau cầm đầu Diệp Lỗi mới sáng cười xem ra, mặc dù đang cười, nụ cười kia cũng cao cao tại thượng tràn đầy thương hại. Giang sư đệ. Hôm nay hai người chúng ta là muốn làm cho cổ sư huynh và Tô sư tỷ mặt ganh đua cao thấp, bất quá ta đến bây giờ còn không biết chúng ta là đang khiêu chiến thí luyện tháp trên phân thắng bại, còn là trực tiếp làm cho Đông đảo sư huynh sư tỷ mặt so tại phân thắng bại đây, ngươi hy vọng là loại nào? Đó còn cần phải nói sao? Giang sư đệ khẳng định hy vọng đang thử luyện tháp phân thắng bại, thử luyện tháp khiêu chiến cũng không ngoại nhân bàn quan, coi như thua cũng không cần mất mặt cột quá khó coi. Ngươi cái này gọi là nói cái gì? Cái gì gọi là coi như thua? Đó là nhất định phải thua có được hay không? Ngươi cảm thấy họ Giang có thể cùng Diệp sư đệ so sánh. Thật là, theo Diệp luôn nói Giang Thủ chẳng qua là bình thản nhìn lại, nhưng theo Diệp Lỗi một đám thân ảnh lại rối rít vui vẻ, một bên đúng Diệp Lỗi định bỡ như nước thủy triều, một bên đúng Giang Thủ tràn đầy thương hại và đùa cận, Diệp Lỗi tuổi hồ cũng rất hưởng thụ điều này, cả người đều trở nên càng thêm rực rỡ, nhưng rực rỡ chỉ chốc lát mới đột nhiên sầm nét mặt, rất nghiêm túc nhìn trung quanh, không cần nói như vậy thôi, Diệp sư đệ đúng thông linh nhất trọng, ta cũng vậy thông linh nhất trọng, hai chúng ta tu vi vậy, tu luyện cũng đều là nhất phẩm vũ kỹ, hắn vẫn có hy vọng. Diệp sư đệ chân ái đùa dỡn, dù cho tu vi tương đối, nhưng hai người các ngươi cũng căn bản không phải một tầm thứ a. Ngươi võ đạo nộ tính sợ không phải muốn có một không hai tạm dịch gốc, giang thủ cái gì nộ tính? Chính là Diệp sư đệ quá để mắt hắn. Thực ra không ai biết đến giang thủ võ đạo nộ tính làm sao. Một người tư chất tu luyện và võ đạo nộ tính cũng không phải một hồi sự, nhưng chín thành dưới tình huống ngươi tư chất tu luyện xoa, nộ tính cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Cho nên lấy giang thủ danh mãn vọng sơn quận tư chất tu luyện đến xem, tiểu tử này nộ tính chỉ sợ cũng là xoa khó coi, mà mọi người đối với giang thủ và Diệp Lỗi gian đấu, thật đúng là đều chỉ cảm thấy là một chê cười cái gì khác cũng không nói. Diệp Lôi ở một tháng trước liền đem xích lửa quyền nghiên tập nhập môn, sau đó hơn một tháng càng vừa nghiên tập hai loại vũ kỹ, vũ kỹ chính là chiến đấu căn bản. Giang Thủ đây, tuy rằng mọi người không xác định, nhưng lấy tu luyện của hắn tư chất đến xem, một tháng thật nhiều mới miễn cưỡng đến nhất trọng đỉnh phong, sợ rằng thời gian còn lại hắn liền một môn vũ kỹ chưa từng nhập môn đi. Như vậy trang đấu không phải chê cười là cái gì? Chính là bởi vì đều cảm thấy buồn cười, mọi người càng thêm đúng vị kia nội môn tô sư tỷ sẽ ngoại lệ cho phép Giang Thủ nhập tông mà cảm thấy cực độ bất khả tư nghị. Phốc được rồi, ta bây giờ không nhịn được, các ngươi bọn người kia để cho ta nhiều trêu chọc một chút hắn à. Tổng yếu cho người nhà một chút hy vọng lại hung hăng giẫm lên diệt, đó mới tới thống khoái không phải. Diệp Lỗi thì đã ở tại hữu tiếng cười trong, đem nghiêm túc nghiêm túc gương mặt của ngay lập tức nỡ rộ, đều cười không người xuống, tùy ý cười to sau Diệp Lỗi mới lại cao ngạo mà thương hại nhìn Giang Thủ liếc mắt, ngươi thật là không đi vận, hôm nay chống lại ta, bất kể để cho chúng ta là đang thử luyện trong tháp phân cao thấp, còn là trước mặt mọi người so tài, ta đều biết cho ngươi thật tốt hưởng thụ một lần. Thương hại tầm mắt qua đi Diệp Lỗi mới lại nói, ngươi cũng tốt nhất cầu khẩn đúng thử luyện tháp đi bằng không nếu là so tài đấu ta sẽ ngay trước mặt cổ sư huynh đánh tàn phía ngươi lãnh ngạo chính là lời nói hạ tả hữu vừa một mảnh tiếng cười và nịnh bỡ tiếng vang lên giang thủ nhưng chỉ là nhìn diệp lỗi lên mắt liền không nói tiếng nào đứng ở vách núi trước đứng yên tên trước mắt ngạo khí mười phần rõ ràng cho thấy cẩm tỵ không nhìn hắn nhưng giang thủ cũng thật không có dự định và hắn so đo bởi vì chờ một chút liền muốn xem thực lực nói chuyện bây giờ sẽ ở trong lời nói tranh phong thật không có ý nghĩa ngay giang thủ lặng lặng đứng yên thì diệp lỗi lại sửng sốt chuyện gì xảy ra tiểu tử này thái độ tuy rằng nghi ngờ nhưng Diệp Lỗi còn là rất nhanh thì bất chấp giang thủ, bởi vì giờ khắc này tạp dịch cốc trong lúc bất chợt một tĩnh, bên trong sơn cốc mấy trăm đạo thân ảnh đều nhất thể nhìn về phía Lỗi vào, mà vào miệng chỗ thời khắc này cũng chậm rãi đi tới một đám thân ảnh, kia một đám khoảng chừng một hai mươi người, cầm đầu năm chia làm phân biệt rõ ràng ba sóng, bên trái nhất đúng một cái khêu gợi mềm mại đáng yêu niên kỷ nhẹ cô gái, tinh xảo mặt cười, lồi lõm linh lung dáng người, hơn nữa quần áo xinh đẹp quần đen vừa vì kỳ tô đậm ra mấy phần lánh diễm khí tức cao nạo, liếc mắt nhìn cũng đủ để cho bất luận kẻ nào tìm đập chợt ra tốc. Cô gái này đi theo phía sau ba người, tất cả đều là sáng cười như hoa mà ở bọn họ phía bên phải bốn năm thước ngoại thì là một cái đẹp đẽ quý giá tuấn mỹ áo lam thanh niên dẫn đội, áo lam thanh niên bên cạnh thân theo cả người tài cao to thanh niên áo tím, hai người hậu phương còn có sáu bảy đạo thân ảnh. Cổ sư huynh, nhìn người tới diệp lỗi trước mắt sáng ngời, dâm trận tại chỗ liền đi đi qua, càng ở hành tẩu trung kích thước lưng áo thắt con, khuôn mặt sáng cười. Về phần diệp lỗi bên cạnh thân 2 30 tạp dịch đệ tử, bọn họ nhưng chỉ là lặng lặng đứng, bởi vì không có tư cách tiến lên nên tiếp. Chính là giang thủ cũng thần sắc chấn động, thẳng tắp nhìn chằm chằm kia khêu gợi mệt mài đáng yêu cô gái áo đen chú ý. Giang thủ không phải vì đối phương mỹ sắc hấp dẫn, chẳng qua là đang nghi ngờ lẽ nào đây là Tô Nhã Tô sư tỷ. Gần 2 tháng trước nếu không phải Tô Nhã, hắn đã chết ở cổ liệt dương dưới chân, cũng không khả năng tiến vào Đại Nguyên Tông, không thể nào tới gần võ giả tập hợp thế giới, cho hắn đi tìm giải cứu phụ thân cơ hội. Nhưng 2 tháng trước Tô Nhã xuất hiện thì Giang thủ ý thức đều đã mơ hồ không rõ, thật đúng là không nhớ Tô Nhã hình dạng thế nào, nhưng hắn biết đến hôm nay Tô Nhã sẽ đến chủ trì tạp dịch đại bỉ, mà từ cửa sơn quốc đi tới ba nhóm người, cầm đầu năm màu sắc và hoa văn quần áo trong cũng chỉ có cô gái áo đen kia đúng nữ nhân. Tập dịch đại bỉ, năm trước đều là ngoại viện đi ra mấy cái đệ tử là có thể chủ trì, nhưng năm nay bởi vì một hồi đánh cuộc, cho nên xuống năm khảo hạch người đều là nội viện đệ tử. Đây đối với cả tập dịch cốc mà nói đều là cực kỳ hiếm thấy cao quy cách, cũng không cổ liệt dương đám người đi theo phía sau một đám năm ngoái ở tập dịch trong bài danh trước 20 đệ tử. Ngay Giang thủ kích động nhìn về phía cô gái kia thì, tầm mắt của đối phương cũng chợt lướt qua đám người xem ra, liếc mắt nhìn sau liền khẽ cười đúng Giang thủ gật đầu. Giang thủ lúc này mới xác định đối phương nhất định là Tô Tư Tỷ, bằng không hắn một cái thông thường tập dịch cũng thật rất khó dẫn tới nội viện đệ tử lục người. Xác định là Tô Nhã Giang thủ mới kích động dẫm trận tại chỗ tiến lên, mới vừa đi tới Tô Nhã trước người mấy thứ ngoại liền quay Tô Nhã được rồi một đại lễ, Giang thủ đã gặp Tô Sứ tỷ. Ân nhân cứu mạng, cho hắn nhập tông cơ hội, nếu không nhập tông hắn cũng sẽ không gặp phải quỷ dị kia lớn chừng bàn tay màu đen sự vật, không, có hôm nay thực lực, đúng Tô Nhã, Giang thủ tâm trạng tâm tình chính hắn đều hình dung không đến. Không cần đa lễ, tạp dịch đại bị là trọng yếu hơn, vào đi thôi. Ở Giang thủ hành lễ chung Tô Nhã cũng cười nhạt một cái, đúng Giang thủ khoát khoát tay liền muốn cởi bước. Nhưng vài thứ ngoại chính đi tới cổ liệt dương lại lười biếng mà miệng, gương mặt cười nhạt. Xem ra Tô sư tỷ so với ta còn nóng rồi đây, lẽ nào ngươi cảm thấy phế vật này có thể thắng được ta chọn chúng chọn người sao? Hắc ngươi dù cho nghĩ sớm một chút chịu thua cũng không cần vội vàng như vậy đi, hôm nay ta thế nhưng mời nhiều như vậy sư huynh đệ cùng đi chứng kiến, không đợi, từ từ sẽ đến." Cổ sư huynh nói chính là, "Tô sư tỷ lần này sợ không phải muốn tính sai, ở đây ánh mắt thật quá kém." Theo Cổ Liệt Dương nói, đứng ở bên người hắn cao thiên nhiên lớn mới cũng một tấc miệng, khinh thường quét giang thủ liếc mắt, liếc mắt nhìn thì dường như cảm giác mình bị làm bận dường như vội vàng rời đi tầm mắt. Rất phía bên phải hai cái dẫn đầu thanh niên cũng cười. Rối rít dở khóc dở cười nhìn Giang Thủ, vừa nhìn Tô Nhã, khuôn mặt đều là quỷ dị. Hai vị này nội viện đệ tử chính là Cổ Liệt Dương để chứng minh mình và Tô Nhã ánh mắt ai hơn tốt, mà cố ý mời tới nhân chứng. Phiêu Tuyết Phong nội viện đệ tử Dương Dịch Khôn và Phương Song, nhưng mà Dương, Phương hai người đôi mắt trước đấu cũng thật có loại dối danh e giang cảm giác, không thể không e giang A, Giang Thủ, tên này tiếng tại ngoại tên còn cần cùng ai chứng kiến đấu sao? Bọn họ đều không thể nghĩ đến thông Tô Nhã đúng kia gần không đúng, mới dám cầm Giang Thủ đi làm tiền đặt cược và Cổ Liệt Dương đúng đánh cuộc, ở đây phải cần bao nhiêu dũng khí à? Tuy rằng Tô Nhã và Cổ Liệt Dương đúng đánh cuộc cũng không có đánh cuộc gì tài vật, nhưng đối với bọn họ điều này nội viện đệ tử mà nói, rất lâu mặt mũi so tài vật là trọng yếu hơn hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 11: Tự giải quyết cho tốt đi. Chúng ta đi. Ở Cổ Liệt Dương và Cao Thiên Niên lớn cười nhạo, cùng với hai cái nhân chứng cho đã mắt cụ kết trùng, Tô Nhã nhưng chỉ là bình tĩnh đúng giang thủ khoát khoát tay, nhìn chưa từng nhìn bên cạnh thân mấy, liền giống trận tại chô đi hướng bên trong sân cốc. Tô Nhã khế động, phía sau hắn theo ba tên tạp dịch chấp sự, cùng với giang thủ mới cũng rối rít động. Tuyết y cốc tương đối hiệp giải. Sâu 4 năm giảm, rộng chỉ có 1-2 giảm, tạp dịch đại bị thử luyện tháp ngay sơn cốc chỗ sâu nhất, dẫm trận tại chỗ hành tẩu trung phía trước đông đảo tạp dịch cũng rối rít như bộ, giang thủ thì yên lặng đi sau lưng Tô Nhã, thấy Tô sư tỷ hắn có chút kích động, nhưng hắn cũng không biết nên thế nào biểu đạt trong lòng căng kích, vậy chờ hạ hay dùng sự thật chứng minh đi. Giang thủ, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này, 2 tháng trước ta cam chịu cổ liệt dương nói lên đúng đánh cuộc, chỉ là bởi vì hắn nói lên chỉ cần ta đáp ứng, trong vòng 2 tháng cũng sẽ không làm khó ngươi. Ngay giang thủ hành tẩu trung, một giọng nói lại đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nghe thanh âm đúng Tô Nhã nhưng giang thủ về phía trước liếc mắt nhìn lại phát hiện tô sư tỷ chẳng qua là ở bình tĩnh đi trước căn bản không có sau này hắn bên cạnh thân ba tên tạm dịch chấp sự cũng giống đúng không nghe được vậy ta cho ngươi tranh thủ hai tháng có thể đi tới một bước kia toàn bộ xem ngươi mình dù cho để cho ngươi thua quá khó coi cũng không cần để ý về phần đại bị sau đi đúng lưu cũng toàn bộ xem ngươi lựa chọn của mình tô nhã thanh âm của vang lên lần nữa ngôn ngữ trong cũng vậy hoàn toàn không coi trọng ý tứ tựa hồ người ta căn bản không muốn quá thắng nhưng những lời này trong cũng không phạm hảo ý Giang thủ nghe hơi trầm lại, muốn mở miệng nói cái gì lại phát hiện mình không có biện pháp mở miệng, Tô Nhã lựa chọn tương tự truyền âm phương thức nói với hắn điều này, chính là không muốn để cho tại đây chút nói được người khác nghe được, mà hắn cũng không sẽ truyền âm. Bất đắc dĩ tiếp tục dẫm trận tại chỗ, dẫm trận tại chỗ chung Tô Nhã thanh âm của không nữa vang lên, nhưng Giang thủ lại cảm giác được bên cạnh thân đi tới vài đạo thân ảnh không ngừng hướng hắn xem ra, hắn bên cạnh thân ba cái theo Tô Nhã tạm dịch cốc chấp sự đệ tử, Giang thủ cũng biết một cái, chính là của hắn nhập tông sau mới vừa thức tỉnh thì cho hắn linh hạt, công pháp chờ sự vật tứ đệ tử Vương Vũ Dương, mà khác hai cái thì là cô gái thật không biết tô sư tỷ vì sao đối với ngươi tốt như vậy dù cho thương hại ngươi cũng không cần cầm mặt của mình tự làm tiền đặt cứ đi ngươi chờ chút thua tô sư tỷ cũng nhất định sẽ trở thành cả phiêu tuyết phong trò cười hắc, ngươi tự giải quyết cho tốt đi nghìn vạn khác thua quá thảm giang thủ nhìn về phía bên cạnh thân thì vương vũ dương cũng đột nhiên mở miệng còn là truyền âm phương thức đem lời ngữ đưa vào giang thủ trong thay hai cô khác không lên tiếng chẳng qua là khuôn mặt cụ kết nhìn chậm chậm giang thủ quan sát giang thủ nhất thời cười khổ thế nào đều là truyền âm còn đều là như thế không coi trọng tâm tính của hắn Cười khổ một tiếng hắn mới tiếp tục thu hồi tầm mắt tiếp tục giẫm trận tại chỗ, không có biện pháp nói gì nhiều vậy cũng không cần đi nói, hắn sẽ toàn lực đi làm, làm được tốt nhất, tuyệt không sẽ làm Tô Sư tỷ trở thành phiêu tuyết phong trò cười. Một lát sau, một đoạn tuyết địa được không ngừng bỏ qua, mọi người cũng đã tới Tuyết y cốc với, phía trước bằng phẳng khe trong cũng lần lượt gạt ra chừ 10 ngọn bạch tháp, từng bạch tháp đều là 4 tầng. 10 ngọn bạch tháp mỗi một tọa chừng 10 thước rộng, lối vào rán một tới số 10 đèn dấu, ở bạch tháp đàn phía trước 2 30 thước chỗ thì có một tòa 2 thước cao đài cao, trên đài cao phong cách cổ xưa thê lương bằng đá băng đá, vậy chất đầy tuyết độ. Mang theo Giang thủ đến nơi này, Tô Nhã cũng lên đài cao, tùy ý tuyển một cái băng đá, vung tay lên liệt hỏa cuộn, cuộn, bản trên cái băng tất cả tuyết động trực tiếp tăng giá, chờ lần nữa vung tay lên, một cái sạch sẽ đẹp liền xuất hiện ở trên băng đá. Ở Tô Nhã ngồi xong thì cổ Liễn Dương, Dương dịch khôn đám người cũng rối rít ngồi xuống. Năm nội viện đệ tử năm tờ băng đá, sau đó lại lấy ra 10 cái lưu hương, lưu hương trước thả ra hỏa bài, cơ bản đã bằng không đem tất cả dự bị công tác làm xong. Đông đảo tạp dịch đệ tử cũng rối rít đi hướng đài cao hơi nghiêng, gần 700 người do thập đại chấp sự quản sắp hàng thành từng cái một hàng dài. Trước để cho Giang thủ đang chuẩn bị đi hướng đội ngũ xếp hàng thì trên đài cao mới vang lên cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, chờ Giang thủ nhìn lại thì mới phát hiện đúng quản lý ba số 4 lư hương, Cổ Liệt Dương cười nhìn về phía Tô Nhã, "Tô sư tỷ, hai người chúng ta trong lúc đó, ngươi nói là để cho bọn họ tiến vào thử luyện tháp so thành tích, còn là trực tiếp ở nơi này trong so tài một cái đây?" "Ta xem liền so tài đi, tới cũng nhanh." Nói chuyện trong đài cao hạ cũng không đi xa diệp lôi nhất thời chân chó không ngắt quay người lại, lĩnh trực thân thể đứng ở dưới đài chỉ cao khí ngang nhìn về phía Giang thủ, cho đã mắt mê thị. Tô nhã lại thản nhiên nhìn cổ liệt dương lên mắt, ngươi không phải để cho ta không nên gấp sao? Thế nào ngược lại thì ngươi nóng lòng. Hôm nay chúng ta tới phụ trách tạm dịch đại bị, vẫn là lấy đại bị làm trọng, trước chủ chỉ đại bị đi. Một câu nói nói cổ liệt dương sắc mặt cứng đờ, dương dịch khôn và phương sông đám người lại khuôn mặt bất đắc dĩ. Vậy trước tiên đại bị đi, tô sư tỷ đều đã mở miệng, cứ quyết định như vậy. Bất đắc dĩ cười, phụ trách bảy số 8 lư hương dương dịch khôn mới đúng chứ Giang thủ và Diệp lụy vung tay lên, Giang thủ nhìn tô nhã, lập tức xoay người đi đến đội ngũ nơi đó xếp hàng. Cũng được, thực ra với ta mà nói đều giống nhau. Ngươi rủ cho đem bọn họ đặt ở tất cả tạp dịch sau cùng thì như thế nào? Còn là không chạy khỏi hứng hữu kết quả. Cổ Liệt Dương thì lười biếng lắc đầu, nhìn đi xa giang thủ lướt mắt, trong mắt tất cả đều là khinh bỉ. Mà nếu định rồi trước đại bỉ, còn dư lại chuyện là tốt rồi nói, chờ trên đài cao tô nhã mấy người rối rít đem ra mấy nén nhang thì, tạp dịch đội ngũ phía trước nhất thập đại đệ tử cũng lần lượt tiến lên ở trước mặt mọi người đăng ký. Đăng ký tên rất hay, tạp dịch đệ nhất đệ tử Lương Phong đã đi hướng nhất hảo thử luyện tháp, thứ hai đệ tử đi hướng số 2, khi hắn cửa đẩy ra cửa tháp tiến vào thì, Cổ Liệt Dương chờ cũng rít điểm hương. Về phần 10 cái thử luyện tháp nhập khẩu thì hiện lên một tầng trận pháp màn sáng, đem thử luyện tháp và ngoại bộ cắt đứt ra. Cũng trong lúc đó, 10 cái thử luyện tháp một tầng đối ngoại cửa cửa sổ cũng đều sáng lên, một tầng nhu hòa sáng bóng như ánh trăng cửa hàng bán, biểu hiện bên trong 10 cái đệ tử chính thức bắt đầu khiêu chiến. Mấy hơi thở một tầng sáng bóng tiêu tán, theo tầng hai liền sáng lên. Thập đại đệ tử trước bảy đều là đơn hệ tứ trọng, thời gian dài càng ở phiêu tuyết phong ở 1 20 năm, lấy tứ trọng tu vi nghiên phép thử luyện tháp mấy tầng trước tuyệt đối dễ dàng, mười mấy hô hấp, một tới số bảy thử luyện tháp đều rối rít sáng bốn tầng. 89 số 10 thì vây ở 3 tầng, bởi vì phía sau đúng đơn hệ tam trọng tạp dịch chấp sự. Ở đây đại bị thật đúng là không thú vị, cơ bản không có cái gì gọn sóng, nhìn tu vi là có thể phân ra trước bảy, nếu không Tô sư tỷ có nhã hứng cùng ta đánh cuộc một hồi, ta còn thật lợi xuống. Khiêu chiến tiến vào lưu trình, quá trình lại gọn sóng không sợ hãi, người nào tạp dịch đi tầng thứ càng cao, ngây mô thời gian càng dài thành tích lại càng tốt. Nhưng tạp dịch cơ bản không vượt cấp khiêu chiến thực lực, bảy tứ trọng tạp dịch căn bản là trước bảy, bảy tám chục cái tam trọng tạp dịch chính là trước trăm, bởi vì thử luyện bên trong tháp khôi lỗi xuất hiện tình huống đúng ngẫu nhiên, ngẫu nhiên xuất hiện phong hệ khôi lỗi. Hỏa hệ khôi lỗi chờ một chút, cho nên dù cho cụ thể bài danh cũng nhìn một chút vật khí, nhưng thân thể to lớn trên chính là tu vi là có thể quyết định ngươi đại khái bài danh. Nhìn thử luyện trong tháp thập đại đệ tử còn đang thí luyện khiêu chiến, Cổ Liệt Dương mới mở miệng cười, thần thái tuy rằng lười biếng, nhưng hắn ngôn ngữ lại tràn đầy mong đợi và ưu việt. Hắn thật không sợ chờ thời gian dài, chuyện này quan hệ đến hai người mặt mũi, ở chỗ này ngây ngô thời gian càng dài Tô Nhã mặt mũi của cũng càng xấu xí, dù sao kết quả sớm đã thành đã định trước, cho nên hắn lời mới rồi cũng chỉ là trêu chọc Tô Nhã mà thôi. Trêu chọc trung Tô Nhã chẳng qua là thần sắc bình tĩnh hơi nghiêng dương dịch khôn phương sông nhưng ngay cả liền cười khổ cổ liệt dương cười rực rỡ cũng không cảm thấy ở đây gian nan, nhưng bọn hắn hai cái mới thật sự là nhảm chán a bởi vì phải thay khảo hạch đệ tử tính theo thời gian bọn họ muốn ở chỗ này tu luyện đều không được chỉ có thể làm chờ sáu bảy trăm đệ tử từng cái một so đi xuống hai vị đều có chút oán trách tô nhã rốt cuộc phạm cái gì nốc mới chịu đáp ứng và cổ liệt dương làm loại này hoang đường đấu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 12, ta nhất định sẽ cho ngươi thất vọng cổ sư minh ta tới đăng ký thời gian nhói lên vừa hơn nửa ngày đi qua chờ ánh tà dương đã bắt đầu tây hạ Tuy ý cốc trong 6 700 tạp dịch đệ tử đại bị cũng cơ bản đến gần Vĩ Thanh, đại bị quá trình cũng cùng phần lớn người nghĩ không sai biệt lắm, bảy tứ trọng tạp dịch không hề tranh, cãi trước bảy, sự sai biệt rất nhỏ chỉ là bởi vì vật khí, trước kia đệ nhất Lương Phong biến thành thứ hai, thứ tư đệ tử Vương Vũ Dương thì rơi xuống thứ năm chờ một chút, ngoại trừ bảy đại gia phía sau bảy tám chục tam trọng tạp. Dịch, hơn 200 nhị trọng tạp dịch tình huống cũng là như vậy. Ngoại trừ cá biệt bài danh có biến hóa, những thứ khác đều là gợn sóng không sợ hãi. Cũng vậy theo vị thành đã tới, sau cùng chỉ còn lại có hai hàng thì Diệp Lôi mới giẫm trận tại chỗ đến trước đài cao quay cổ liệt Dương cung kính liền ô quyền, hưng phấn mọi người đang phát run, đại bị quy tắc đội ngũ trước sau cũng vậy dựa theo năm ngoái bài danh bài vị, Diệp Lôi Giang thủ chờ mới nhập tông thì là tự động xếp hạng sau cùng. Cổ Liệt Dương không vội mà nhìn hai người phân thắng bại, Tô Nhã cũng không gấp, cho nên chẳng qua là án bình thường lưu trình tới đi, nhưng Diệp Lôi lại thật không rần nổi đợi hơn nữa ngày, bây giờ rốt cục đến hắn, cả người hắn đều hưng phấn không cách nào hình dung, dù sao đây là muốn ở mấy cái nội viện đệ tử trước mặt biểu hiện, biểu hiện tốt, sau này cũng coi như hoàn toàn đi theo Cổ Liệt Dương đi mới nhập tông tạp dịch đệ tử có thể ẩm nội môn đệ tử bắt đuổi, đây tuyệt đối là kỳ ngộ a. Không phải Giang thủ hắn không có kỳ ngộ như vậy, nhưng chính vì vậy hắn để cho mới càng phải hung hăng đem Giang thủ lập đi. Giẫm lên được càng ngoan cổ sư huynh mới có thể càng cao hứng. Đi thôi, biểu hiện tốt một chút, nhưng mà cũng đừng biểu hiện thật tốt quá, bằng không nếu để cho Tô sư tỷ trên mặt quá khó coi, sau này không mặt mũi ra cửa nói, ta cũng không tha cho ngươi. Ở Diệp Lôi trong hưng phấn, trên đài cổ liệt dương mới cũng tinh thần chấn động, liếc Tô nhã liếc mắt mới vừa híp mắt nhìn về phía Diệp Lôi. Diệp Lôi sử xúc, có ý tứ. Sướng sở thì cổ liệt dương mới cất tiếng cười to. Nhớ, chỉ cần để cho Tô sư tỷ xấu hổ mấy ngày không ra khỏi cửa là được, biểu hiện tốt một chút. Diệp lôi lúc này mới quỷ dị sắc mặt của vừa kéo, lần nữa cung kính những tiếng đúng liền dẫm trận tại chỗ đi hướng số 3 thử luyện tháp, mà ở tới gần thử luyện tháp thì, Diệp lôi cũng quay đầu nhìn về phía hậu phương liếc mắt, thấy còn đang xếp hàng đợi Giang thủ thị, trong mắt cũng mạnh mọc lên một lạnh lùng. Chờ xem, hắn nhất định sẽ đem đối phương hung hăng đập đi. Ở Diệp lôi tiến vào thử luyện tháp sau, số 3 thử luyện tháp đại môn cũng rất nhanh hiện lên một tầng màn sáng, một tầng cửa cửa sổ cũng theo đó sáng choang, sáng không sai biệt lắm lửa nén hương thời gian màn sáng mới tiêu tán. Diệp Lôi đã ở sau đó sắc mặt trắng bệch tiêu sái ra, nhưng mà mới vừa ra tới, hắn gương mặt liền lại trở nên hưng phấn kích động. Không sai, nửa nén hương thời gian, một cái mới vừa vào tông 2 tháng tạp dịch đệ tử lại đang một tầng kiên trì nửa nén hương, không sai biệt lắm 500 cái hít thở, ở đây rất tốt. Đúng vậy, chúng ta tạp dịch cốc hơn 300 thông linh nhất trọng đệ tử, chỉ có hơn 20 cái lên tầng hai, 450 kiên trì thời gian một nén nhang trở lên, Diệp Lôi thành tích này đã có thể xếp hàng vùng trung du. Cổ sư huynh ánh mắt rất tốt à, tiểu tử này mới vừa vào tông là có thể đứng hàng tạp dịch cấp 500 vị trượng. Diệp Lôi lưng phấn đi hướng đại tao thị. Trên đài cao dương dịch khôn và phương sông trời cũng rối rít mở miệng, trong mắt hơi thưởng thức, một nén nhang bình thường thiêu đốt thời gian không sai biệt lắm 1000 cái hô hấp, tập dịch cấp hơn 300 nhất trọng tập dịch, chỉ có hơn 20 có thể ở nhiều năm tu luyện sau đánh bại đồng dạng là đơn hệ nhất trọng khối lỗi, 450 ở khối lỗi trước mặt chống nổi thời gian một nén nhang mới bị thua. Cũng còn có một hai trăm người nửa nén hương không được liền bị thua, những nhưng có đó không ít là đã nhập tông 1 2 năm, Diệp lỗi dĩ nhiên nhập tông 2 tháng liền kiên trì nửa nén hương. Mà và Diệp Lôi cùng nhau nhập tông tập dịch, cơ bản đều là ở 230, 340 cái hô hấp trong liền bị thua. Biểu hiện của hắn đối nội môn đệ tử căn bản không coi là sự, nhưng tạp dịch trong đã rất lòng lánh. Hát diệp lôi, ngươi tiểu tử này không phải thành tâm để cho tô sư tỷ xấu xí sao? Ngươi kiên trì nửa nén hương, 500 cái hô hấp tà hữu, vạn nhất để cho giang thủ đi vào 10 cái hô hấp liền bị thua, tô sư tỷ sợ không phải muốn tìm cái địa vá chui vào. Bên trái hưu mấy cái sư huynh đệ thưởng thức chung, cổ liệt dương nhưng cũng mặt mày rạng rỡ, quay dưới đài diệp lôi cười mắng, mắng diệp lôi biết vâng lời suy định. Về phần hơi nghiêng tô nhã lại tiểu mi lơ nhũ, hung tận chừng cổ liệt dương liếc mắt một liền thấy hướng về phía trước người. Bởi vì ở của nàng phía trước giang thủ cũng đang dẫm trận tại chỗ đi tới. Tô Sư Tỷ, dẫm trận tại chỗ đi tới sau, giang thủ cũng cung kính đúng Tô Nhã Thi lễ một cái. Tô Nhã Thi đúng giang thủ cười cười, đi thôi, không cần có áp lực, ngươi đem hết toàn lực là được. Của nàng chẳng qua là trấn an giang thủ khác mang áp lực quá lớn đi vào, nhưng câu nói này rơi xuống đất, hơi nghiêng cổ liệt Dương lại văng, kinh bị nhìn giang thủ lướt mắt, cổ liệt Dương mới lại cười nói, lẽ nào Tô Sư Tỷ còn đối với hắn ôm hy vọng. Tầm tắc, giang thủ, ngàn vạn đừng quá mau bị thua a. Chính là Diệp Lỗi thời khắc này cũng sâu đậm nhìn giang thủ liếc mắt, trong mắt tất cả đều là làm cho ngược. Lời Kiêm Ngữ nói chính là ngươi đừng quá mau bị thua, nhưng trong mắt ý tứ hàm xúc phân minh sẽ là của ngươi bị thua không thích mới là lạ. Theo Diệp Lỗi nói, chính là trên đài cao Cổ Liệt Dương cũng xem ra liếc mắt, cười đùa nói, "Giang thủ, tiểu tử ngươi tổng yếu chống nổi 10 cái hô hấp a, dù cho ngươi là than dấp rưỡi, cũng muốn đem hết toàn lực chiếu cố cho Tô sư thị mặt mũi của a." Những người khác thì không lên tiếng, chẳng qua là dối rít loạn vị xem ra, mà Giang thủ nhưng ở sau đó nhìn Diệp Lỗi liếc mắt, mới vừa nhìn về phía Cổ Liệt Dương, thành cần nói, "Cố sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thất vọng." Rất bình tĩnh nói ra câu nói này, Giang thủ mới rồi hướng Tô Nhã liền Ô Quyền, xoay người đi hướng một hào thử luyện tháp, chính là khi hắn rời đi thì trên đài cao cổ liệt dương gương mặt nhất thời âm trầm xuống. Mà Giang thủ sau lưng cũng mạnh vang lên một tiếng lăng nục, ngươi coi là vật gì vậy, có tư cách gì để cho cổ sư vinh thất vọng. Đúng dịp Lôi đang mắng, tiếng mắng trong tràn đầy tức giận, nhưng Giang thủ nhưng căn bản không coi ở ý, chẳng qua là bình ổn đi tới nhất hào thử luyện tháp trước, không chút do dự tiêu sái đi vào. Vào thử luyện tháp, một tầng tình huống cũng vừa xem hiểu ngay, đây là một cái dài rộng các 120 thước chống trại thạch thất, thạch thất hơi nghiêng đúng hướng ngoài tháp nơi lại tao có một cánh cửa sổ rất trong chắc đúng thông hướng tầng 2 thang lầu, trung ương chỗ thì là tú có khắp một chút rườm giả trận văn. Giang thủ quan sát bên trong tháp tình huống thì phía sau hắn môn hộ cũng bị một tầng màn sáng che giấu, cả thử luyện tháp cũng theo đó sáng ngời, bằng như ánh trăng nu hòa bảy đầy thách thất, Trung ương chỗ trận văn đã ở lõe lên sau xuất hiện một người hình khối lỗi, màu đen khôi lỗi một người cao thấp, mới vừa xuất hiện liền mạnh nhìn về phía giang thủ. Nếu bắt đầu rồi, ta liền muốn toàn lực biểu hiện. Giang thủ đồng dạng nghiêm túc nhìn về phía khối lỗi, trong mắt tất cả đều là kiên nghị, hắn không biết mình có thể đi tới mấy tầng, nhưng tuyệt đối sẽ hết sức đi đi. Sắt na sau, phía trước khối lỗi cánh tay phải vừa nhấc dơ lên trong quá trình cũng cuồn cuộn nổi lên một tầng lửa lãng màu đen thiết quyền anh một tiếng liền đập hướng giang thủ dù cho khôi lỗi và giang thủ gian còn cách 3-4 thước khoảng cách nhưng khôi lỗi cơ hồ là mới vừa dơ lên quyền liền đập phải giang thủ mặt ngoại Hỏa hệ nhất trọng khôi lỗi tốc độ quá chậm giang thủ đối mặt ở đây công giết nhưng ngay cả mí mắt chưa từng nháy mắt một cái vậy một quyền đánh ra đối diện tập phía trên môn thiết quyền bình một tiếng màu đen khôi lỗi liền lấy tốc độ nhanh hơn ầm ầm đánh về phía hậu phương nặng nề đánh vào một hai thước ngoại trên từng đá sau đó vừa tích đủ ba ức kia đúng là một quyền đã bị giang thủ có tảng giá mà một quyền này giang thủ nhưng ngay cả vũ kỹ chưa từng vận dụng, bởi vì căn bản không cần thiết. Ngay khôi lỗi tán giá thì, thử luyện tháp một tầng cũng đông dưng phai nhạt xuống, một tầng trung ương trên mặt đất thì trận văn lóe lên, xuất hiện một thùng hương thơm bốn phía thu thống, thu thống biên một thước ngoại còn có, có 3 khối linh thạch. Qua, một tầng đã thông qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 13, tầng 4. Phốc tối sầm, một tầng nhanh như vậy liền tối sầm đi xuống. Không thể nào. Dù cho ta biết đến tiểu tử này hỏng bét hủ chết người, nhưng đây cũng quá nhanh đi. Khoảng cái hô hấp liền tối sầm. Cười ngạo ta đi, đây cũng quá nhanh. Giang thủ chỗ ở nhất hảo thử luyện tháp sáng bóng lờ mờ thì, thử luyện ngoài tháp lại một mảnh ố lên. Thử luyện tháp khiêu chiến thì bên trong khôi lỗi cũng không có trí tuệ, bọn họ chỉ cần ở trước mắt tiêu tiến vào. Khiêu chiến lúc bắt đầu cũng biết phát động mưa rền gió giữ vậy công kích, một mực công kích được đối thủ khí cơ mệt mỏi, bị thương nặng vô lực hoàn thủ mới có thể dừng tay. Lúc này thử luyện người thì có thể dựa vào bên trong tháp xuất hiện thuốc chữa thương dịch khôi phục một chút. Đương nhiên, những khôi phục đó nước thuốc cơ bản sẽ chỉ làm người tạm thời khôi phục một chút khí lực, muốn chân chính khỏi hẳn cũng còn ít hơn thì mấy ngày lâu thì mười ngày nửa tháng tĩnh dưỡng. Đây cũng là vì sao phần lớn từ bên trong tháp đi ra tạp dịch tất cả đều sắc mặt thê bạch nguyên nhân. Dưới tình huống như thế, thực ra lại xoa đệ tử cơ bản đều có thể chống đỡ trên 230 hô hấp, chí ít ở Giang thủ trước, một tầng trong kém nhất đều là hơn 20 cái hô hấp mới bị thua, vậy cũng tất cả đều là năm nay mới vừa vào tông một đống. Cho nên khi thấy Giang thủ đi vào, khoảng cái hô hấp thử luyện tháp liền tối sầm đi xuống, đài cao phụ cận mọi người mới rối rít ồ lên, dù cho đúng Giang thủ chẳng bao giờ coi trọng qua dương dịch hỗn phương sông đám người cũng ngạc nhiên lợi hại, mà cổ liệt dương và dưới đài diệp lũi lại rối rít văng. Dù cho tô nhã cũng đứng mày, rất quỷ dị nhìn về phía thử luyện tháp của nàng không muốn qua có thể để cho giang thủ còn hơn diệp lôi, nhưng giang thủ cái này cũng bại. Tô nhã cao mày chung, dưới đại hậu vương vũ dương đám người thì rối rít cổ gáy nhìn tô nhã lướt mắt, trong mắt tất cả đều là thở dài. Tô sư tỷ lần này mất mặt thật muốn khổ lớn. Nhưng vào lúc này, đang ở biên phun biên cười cổ liệt dương lại ba vỗ bàn đá, cả người đều mạnh nhảy dựng lên, nhảy lên thì càng phát ra một tiếng thét chói tai. Cũng không chỉ là của hắn, dưới đại diệp lôi đồng dạng mạnh nhảy lên, càng bởi vì nhảy quá mạnh đều tác động tương thế, phất phúng ra một ngụm nhiệt huyết. Đơn giản là. Nhất Hào thử luyện tháp tầng 2 cửa cửa sổ đột nhiên sáng. Đùa gì thế? Tầng 2? Tầng 2 làm sao sẽ lượm? Tiểu tử kia lên tầng 2? Không thể nào. Chết tiệt, hắn làm sao sẽ trên đi tầng 2? Biên nhảy biên kinh hô, bởi vì tầng 2 sáng choang, vốn là đều chính thần sắc quỷ dị phương song, Tô nha đám người cũng rối rít đồ đẫn, tất cả đều ngây người như phỗng nhìn về phía Nhất Hào thử luyện tháp. Nơi đó tầng 2 thật sáng, nhưng mọi người cũng chỉ là ngây người mấy hơi thở tầng 2 thử luyện tháp liền mạnh ảm đạm rồi, ở sau đó tầng 3 sáng. Tầng 3 sáng ngời, trên đài cao quanh một cái liền vừa xôi cháo. Diệp Lỗi lần nữa cả kinh ngối ra một ngụm nhiệt huyết, Cổ Liệt Dương cũng hิu quyền ngoại ánh lửa bạo khởi, vang một tiếng kích đập vào bàn đá, đập hè ra bàn đá đều ca ca ca đổ nát vỡ vụn. Nhất Hào thử luyện tháp phá hủy, hắn không thể nào trên đi tầng 3. Dù vậy thế, hắn một cái nhất trọng tạp dịch. Còn là cái loại này được 450 tông môn trận ngoài cửa rất rười, hắn có thể ở nhất trọng thì trên đi tầng 3. Gương mặt đều âm trầm có thể tích xuất nước tới, Cổ Liệt Dương cũng mau bị đâm kích thích hô máu. Tầng 3, tầng 3 khôi lỗi đúng đơn hệ tâm trọng, ta dĩ nhiên thật lên tầng 3. Cũng không biết thử luyện ngoài tháp tình huống, Giang thủ chẳng qua là đứng ở tầng 3 thử luyện tháp. Tức ngưng trọng vừa hưng phấn nhìn về phía trước vài bước ngoại màu đen khối lỗi, hắn biết mình thân thể rất mạnh lớn, cường đại đã, cho nên mình có thể bung lỏng đánh bại một tầng khôi lỗi rất bình thường, nhưng tầng 2 khôi lỗi hắn dĩ nhiên cũng bung lỏng đánh bại. Vượt cấp khiêu chiến thực ra cũng không hiếm thấy, thế giới này có quá nhiều tiềm tài cũng không chỉ có nhất hệ linh thể. thông thường mà nói, ở đúng vũ khí nắm trong tay trình độ đều là thông thường hoặc tinh thông cấp thì, song hệ nhất trọng có thể nghiền ép đơn hệ nhất trọng, tam hệ nhất trọng là có thể vượt cấp khiêu chiến đơn hệ nhị trọng, tứ hệ nhất trọng có thể vượt cấp nghiền ép đơn hệ nhị trọng, đây là hợp lại vũ khí một ngày trở hai, có thể lớn diện tích điều động hỗ trợ lẫn nhau hơn loại tiên địa lực cho võ giả mang tới kinh túc thực lực trong truyền thuyết năm hệ sáu hệ võ giả chỉ cần có tương ứng hợp lại vũ khí như vậy ở nhất trọng thì khiêu chiến đan song hệ tam trọng đều bình thường đương nhiên năm hệ sáu hệ võ giả quá ít cả giang quốc còn có một cái võ thánh nhưng cả giang quốc cũng không tất có năm hệ sáu hệ thiên tài tồn tại nói điều này sẽ xa nói chung chính là vượt cấp khiêu chiến bình thường là siêu cấp thiên tài quyền Khôi lỗi vũ khí năm trong tay căn bản là thông thường cấp giang thủ bây giờ không dùng tới vũ khí chỉ dựa vào thân thể lực lượng liền buông lỏng đánh tan một tầng tầng hai khối lỗi đây là ý gì đây là để cho giang thủ cũng có chút tiểu kinh Nói tiểu kinh là bởi vì nghĩ tới mình đi tới bước này đều ở đây huyết ngục trong một hơi thở ăn người bình thường có thể ăn hơn 10 năm thức ăn mới tích lũy ra lực lượng này ở đây thật đúng là mà giờ khắc này đối mặt tầng ba khôi lỗi kết quả sẽ như thế nào thật đúng là đúng vậy Giang Thủ ở trong hưng phấn hít sâu một hơi phía trước khôi lỗi cũng nghe một tiếng liền động trong nháy mắt liền xuất hiện ở mi mắt trước riêng lớn Thiết Quyền càng bằng mau tốc độ thẳng đến Giang Thủ mặt ở đây mau quả thực để cho hắn phản ứng không kịp nhưng mà tại nơi Thiết Quyền bị Bám Quyền Phong đã ở đánh Giang Thủ miệng ngui thì Giang Thủ mới thân thể nhón lên linh phong bộ thúc giục đến cực hạn bị dị loé lên hơi nghiêng đã đến khôi lối hậu phương. Phong hệ khôi lỗi, phong hệ khôi lỗi nặng nhất tốc độ. Kẻ hô một tiếng Giang Thủ đột nhiên lại lóe lên thước, trực tiếp ở thạch thất đồng lia ra một mảnh tàn ảnh lui nhanh đến hơn 10 thước ngoại. Phong khởi thiên ai, đây vốn là công kích tính vũ khí khi hắn đã đạt tới tinh thông cấp nắm trong tay sau, lại nhiều hơn rất nhiều có thể thao tác tính, dùng để khoảng cách dài lui về phía sau đánh bất ngờ đều nhanh hơn linh phong bộ. Giang Thủ thẳng thối lui đến tường thì màu đen khôi lỗi phía sau gió nhẹ hiện ra, một gió tờ hở y y khuấy tán tàn ảnh, thân thể nhón lên vừa tạo ra một mảnh kinh túc màu đen một cất lốc, vô số quyền ảnh phảng phất mưa to mưa to quay Giang Thủ liền khinh xái ra. Tinh thông cấp vũ khí nghị phẩm vũ kỹ sao? trước mắt bảng bạc phong ảnh mang tất cả, cơ hồ đem giang thủ có khả năng rút đi không gian hoàn toàn phong tỏa, giang thủ mới cũng hít sâu một hơi, vận chuyển tận phong quyền bạo phong hô khiếu, bên cạnh thân linh khí trong nháy mắt sôi trào, thiết quyền cũng một cái chớp mắt quyền ra hơn 10 trên trăm đạo tàn ảnh, ngay mặt phát sát mà lên. bịch bịch bịch, liên tiếp như giày đặc pháo tạc liệt chói tai, âm hưởng ở thạch thất nội hiện lên giường, kinh khủng tiếng sấm vang lên tràn lan sau, một đạo hắc ảnh cũng như đạn pháo vậy bay ngược ra, xẹt qua hơn mười thước nơi nặng nghề đập vào tường đá, giang thủ nhưng chỉ là lui về phía sau một bước, hô hấp hơi có vẻ ồ ồ, nhưng thần sắc vẫn như cũ sự yên lặng. C3. Vừa liên tiếp tiếng vang, đánh lên một bên kia tường đá màu đen khôi lối trực tiếp hóa thành một mảnh phần còn lại của chân tay đã bị cụt phân loạn rơi xuống. Phong hệ Tam trọng đỉnh phong khôi lối lại cũng đang cùng Giang thủ được rồi hơn 10 quyển sau bị đánh bạo. Mà tầng 3 khiêu chiến tháp quang mang cũng nhanh chóng lờ mờ, khiêu chiến trong tháp tùy theo xuất hiện đối ứng thuốc chữa thương dịch cùng với 20 khối hạ phẩm linh thạch. Tầng 4. Hắc Hàn dĩ nhiên lên tầng 4. Chỉ cần ta không phải đang nằm mơ, như vậy cái này nhất định là nhất hảo thử luyện tháp xảy ra vấn đề. Tầng 4A, có thể lên đi tầng 4. Nói đúng là Giang thủ có thể ở nhất trọng đỉnh phong thì vượt cấp đánh bại đơn hệ Tam trọng khối lỗi. Càng hai giai khiêu chiến, cười ngạo ta, ở Vũ Kỹ năm trong tay trình độ không sai biệt lắm dưới tình huống, chỉ có trong truyền thuyết năm hệ sáu hệ linh thể mới có thể càng hai giai khiêu chiến đi. Các ngươi của người nào tin tưởng một cái được 450 tông môn trận ngoài cửa phế vật có thể làm được điều này. Nhất Hào khiêu chiến tháp tầng 4 kia sáng long lánh, ngoài tháp đài cao phụ cận lại vang lên liên tiếp cửa nhạn, tiếng cười lạnh trong không lâu còn bị kích thích mao thổ huyết cổ liệt dương lại hoàn toàn bình tĩnh lại. Nếu như giang thủ ở phá một tầng sau, với tầng thứ 2 bị thua, nó như vậy không chừng thật là có một chút xíu có thể là tiểu tử này không biết thế nào liền quá quan. Như vậy kết quả cũng tuyệt đối là hắn không có biện pháp tiếp nhận. Một ngày như vậy, vẫn luôn ở hang hái bừng bừng chờ chế dế ước. Còn cô ý đem lần này đấu tuyên dương ra ngoài cổ liệt dương mới có thể trở thành cả phiêu tuyết phong lớn nhất cho cười. Nhưng Giang Thủ ở phá một tầng sau không ngừng lên tầng hai, bây giờ còn lên tầng bốn. Hắn lúc này mới thật là một chút không cần phải gấp gáp, bởi vì này tuyệt đối không hợp lý, tuyệt đối là khiêu chiến tháp ra bị lỗ. Tiếng cười lạnh trong, trước đã bị đâm kích thích nói ra mấy búng máu diệp lỗi mới cũng dài thở phào nhẹ nhõm. Về phần Dương Dị Khôn vương xông đám người cũng sắc mặt quỷ dị, tất cả đều quỷ dị nhìn cổ liệt dương vừa nhìn tô nhã. Nhìn nhìn lại thử luyện tháp, bọn họ cũng không biết nên khóc hay nên cười. Giang thủ tiểu tử này tại sao vậy? Nhanh lên một chút thua không phải kết, vẫn còn có vận khí gặp phải thử luyện tháp xuất hiện bị lâu. Thiếu chút nữa sợ bọn họ vừa nhảy, thật để cho người sốt ruột. Chính là Tô Nhã cũng thần sắc cổ quái nhìn về phía xa xa, trong mắt nhiều một tia bừng lòng, của nàng cũng không khả năng tin tưởng Giang thủ có thể lên tầng muốn, cho nên thử luyện tháp khẳng định xảy ra vấn đề, nhưng ở đây luôn luôn chuyện tốt, chí ít so Giang thủ ở một tầng trích kiên trì khoảng, cái hô hấp liền bị thua tốt hơn nhiều a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 14, thật tốt so tài một cái. Đi ra Tiểu tử này cuối cùng cũng đi ra. Phi, hắn sáng sớm lúc ra cửa đạp phải phân sao? Dĩ nhiên gặp phải Thử Luyện Tháp xuất hiện bị lậu lên tầng 4. Tuy rằng đều biết là giả, nhưng đó là tầng 4A, chúng ta cả tạp dịch cốc cũng chỉ có Lương sư huynh, Vương sư huynh đám người đi lên qua. Một lát sau, Nhất Hào Thử Luyện Tháp lối vào màn sáng tiêu tán, chờ Giang thủ mang theo một cái bọc từ bên trong tháp đi ra thì, ngoài tháp đông đảo thân ảnh lại tại chỗ liền rối loạn, đừng nói là diệp lôi chờ thần sắc xấu xí lợi hại, chính là rất nhiều và Giang thủ cũng không quen thuộc tạp dịch cũng không có thiếu mắng lên. Mà điều này tiếng mắng rơi vào Giang thủ trong tai, nhưng thật ra để cho hắn sử sốt Thử luyện tháp ra bị lậu. Có sao? Họ Giang không nghĩ tới ngươi vận khí cánh tốt đến loại tình trạng này, trước được Tô sư tỷ coi trọng còn chưa tính, bây giờ một năm một lần tạp dịch đại bị, còn có thể gặp phải thử luyện tháp xuất hiện bị lậu cho ngươi trên tầng 4, thật để cho người sốt ruột. Giang thủ ngạc nhiên trung, trên đài cao Cổ Liệt Dương cũng cau mày chửi nhỏ, biểu tình giống như là nuốt sống con dẹp vậy ác tâm muốn chết, mà hắn một câu nói cũng lập tức để cho phân loạn sơn cốc sự yên lặng xuống, Cổ Liệt Dương cũng lần nữa cau mày cười nhạt, lần khảo hạch này không tính là, ngươi lần nữa đi những thứ khác thử luyện tháp khảo hạch một lần. Cố sư Minh anh Minh, ngôn ngữ sao? Dưới đại diệp lôi nhất thời sáng cười chụp nổi lên ly mợ, về phần trên đại cao dương dịch khôn và Phương Hà đám người nhưng chỉ là nhàn nhạt đang ngồi, một chút phát biểu ý kiến hứng thú cũng không có, không ngừng hai vị này, chính là Tô Nhã ở cao mày nhìn Cổ Liệt Dương liếc mắt sau, cũng không có nói gì nhiều. Của nàng cũng không tin Giang Thủ là dựa vào trên thực lực tầng 4, kia lần nữa khảo hạch một lần cũng không có cái gì. Chỉ bất quá dưới tình huống như vậy, Giang Thủ cũng chưa đi hướng những thứ khác thử luyện tháp, mà là đến trực thân thể bình thản Cổ Liệt Dương liếc mắt, mới vừa nhìn về phía Tô Nhã, Tô Tư thị ta mới vừa đi vào nhất hào thử luyện tháp cũng không có xuất hiện bị lậu, ta là kháo thực lực đánh bại chấn thủ các tầng khôi lỗi mới lên tầng muốn. nếu là tô nhã mở miệng để cho hắn nặng thì giang thủ không chút do dự cũng biết nặng thi một lần, nhưng cổ liệt dương. hắn nếu không phải không có thực lực khiêu chiến cổ liệt dương, chỉ sợ sớm đã động thủ. theo giang thủ nói, trên đài cao thần sắt chính quỷ dị tô nhã nhất thời ngẩn ngơ, đều đông dưng phòng lớn lên môi anh đảo kinh ngạc không nớt nhìn về phía giang thủ, có ý tứ. về phần cổ liệt dương lại tại chỗ tái rồi mặt, bị không để ý tới, hắn lại bị giang thủ làm như không thấy. giang thủ loại này tạm dịch trung rất rưởi trích xứng khi hắn dưới chân chó vẩy đuôi mừng chủ mới có thể sống sót rất rười cũng dám không nhìn hắn xanh biết nghiêm mặt trung cổ liệt dương bên cạnh thân duynh một tiếng liền bạo khởi một tầng lượn lờ hỏa vân bạo phát sóng nhiệt càng cả kinh tả hữu mấy cái nội môn đệ tử đều mạnh ghé mắt vận công chống cự ha ha người ngạo ta ngươi coi là vật gì vậy dĩ nhiên giống giả nói ngươi kháo trên thực lực thử luyện tháp tầng 4. giang thủ người vô sỉ đến loại tình trạng này ta còn là lần đầu tiên thấy ngươi không phải là nói ngươi kháo trên thực lực tầng bốn sao vậy tốt thực lực của ta chỉ có thể ở tầng thứ nhất khôi lôi trước mặt chống đỡ nửa nén hương ngươi nếu là có can đảm giống như ta làm cho các vị sư huynh sư tỷ mà so tài một hồi ngươi nếu là đánh bại ta mới có thể chứng minh thực lực của ngươi ngươi dám không dám nhưng cổ liệt dương nổi giận chung đài cao hạ diệp lôi lại đột nhiên cười lớn một tiếng cười to trung càng bước ra vài bước đi hướng giang thủ gương mặt dữ tận và bén ngoạn đối với muốn ôm cổ liệt dương bắp đuổi diệp lôi mà nói phát hiện giang thủ ở đại đỉnh quảng trung hạ chọc cho cổ sư huynh chấn nộ hắn như thế nào không biết đây là cơ hội theo diệp lôi nói trên đài cao cổ liệt dương mới độ lửa thu lại Sắc mặt tuy rằng vẫn như cũ âm trầm, nhưng vẫn là rất nhanh cười nhạo một tiếng, "Diệp Lỗi." Tiếng hô trong Diệp Lỗi vội vội vàng vàng xoay người, Cổ Liệt Dương thì tiện tay ném ra một viên đan dược đã đánh mất tới đây, "Ngươi bây giờ bắt đầu chữa thương, chờ khôi phục sau sẽ cùng Giang thủ thật tốt so tài một cái, chứng minh ngươi một chút tiểu Giang sư đệ thực lực." Một câu nói tràn đầy lạnh lùng sơ xác tiêu điều ý, nhất là câu kia thật tốt so tài, tức thì bị Cổ Liệt Dương cường điệu chỉ ra, dù sao nổi giận sau Cổ Liệt Dương cũng tỉnh ngộ lại, dù cho hắn lại giận, nếu là do hắn ra tay với Giang thủ, luôn luôn chút rơi mặt mũi. Hắn là cao cao tại thượng nội viện đệ tử được chó không thấy lẽ nào nữa muôn chó một ngụm. Trước ở nhập tông khảo thì chê bừa giang thủ đó là hắn chủ động tìm thú vui đậu vợ hải kịch chơi. Ngay lúc đó chẳng qua là hương chỗ tới bị người biết đến cũng không có cái gì. Nhưng bây giờ nếu là bị một cái vợ hải kịch làm tức giận sau hôn lại tự xuất thủ liền quá rơi mặt mũi. Tuân mệnh Diệp lỗi mừng như điên tiếp nhận đan dược sau lập tức nuốt xuống bắt đầu khôi phục. Tuy rằng hắn đi ra ngoài trước đã ở thử luyện trong tháp dùng qua thuốc chữa thương dịch nhưng này chẳng qua là thông thường nước thuốc kia so được với nội viện đệ tử lấy ra nữa đan dược. Cũng vậy cho đến lúc này trên đài cao thần sát chính cổ gái tô nhã mới mạnh đứng dậy thản nhiên nhìn dưới đài Diệp Lỗi lên mắt Giang Thủ là dựa vào thực lực còn là kháo vận khí trên tầng bốn thực ra rất đơn giản ta bây giờ đi Nhất hào thử luyện tháp kiểm nghiệm một lần là được Tô Nhã đương nhiên cảm giác được bất kể là Diệp Lỗi còn là Cổ Liệt Dương đều đúng Giang Thủ tràn đầy sơ sát tiêu điều ý để cho thật muốn so tài Giang Thủ dù cho không chết cũng phải tàn phế đi cho nên hắn cũng có chút bất đắc dĩ Giang Thủ nghĩ như thế nào tiểu tử này cánh nói mình kháo trên thực lực tầng bốn hắn đang suy nghĩ gì nhưng mà Cổ Liệt Dương lại đột nhiên vừa cười cười lạnh nhìn To Nhã lên mắt cái này không cần nếu thử luyện tháp trận pháp chẳng qua là xuất hiện đơn giản bị lậu mà không phải hoàn toàn hư hao vậy rất có thể giờ khắc này có lỗ thủng sau một khắc vừa tự nhiên khôi phục ngươi bây giờ chính là vào xem đến bên trong trận pháp vận chuyển như thường cũng nói không được quá nhiều dừng một chút cổ liệt dương mới vừa nhìn về phía hơi nghiêng chớ sư đệ dương sư đệ các ngươi nói có đúng hay không đạo lý này chớ sư đệ chính là một mực theo cổ liệt dương bên cạnh thân một mực lấy hắn cầm đầu kia nội viện đệ tử câu nói này sau vị này chớ sư đệ lập tức cười gật đầu chính là dương dịch khôn và phương hà đang suy tư một cái sau cũng đều gật đầu bởi vì cổ liệt dương nói chính là sự thật Giang Thủ nếu còn vọng đến nói mình kháo trên thực lực tầng 4, chúng ta mấy cái nội viện đệ tử tự nhiên cũng phải cấp hắn chứng minh cơ hội của mình. Không cần để cho hắn một lần nữa khảo hạch, trực tiếp và diệp Lôi so tài đi, Dương sư đệ, ý kiến của các ngươi đây. Diệp Lôi lần nữa cười lạnh mở miệng, một câu nói sau chớ họ thanh niên vẫn như cũ liên tục không ngừng gật đầu phụ hoạn. Chính là Dương Dịch Khôn và Phương Hà ở lại nhìn một chút dưới đài sau, cũng đều rối rít cười gật đầu. Nếu cổ sư Minh kiên trì, vậy cho Giang Thủ một cái cơ hội đi. Tân, chờ Diệp Lôi khôi phục đi, nghĩ đến lấy cổ sư huynh cầm tới đan dược phân lượng, cũng không cần chờ bao lâu hai vị này thực ra cũng đúng giang thủ có chút bất mãn, không phải giang thủ, bọn họ sẽ không nhảm chán xuống chấn giữ điều này tạp dịch đệ tử lại bị, mà giang thủ tiểu tử này lại vẫn cuồng vọng nói mình lấy nhất trọng tu vi đánh bại tầng 3 khôi lỗi, loại phế vật này là muốn cho hắn một chút giáo huấn, cho nên trước mắt sau tô nhã tuy rằng tiểu mi lớn hiểu, có thể nhìn đến năm vụ trách khảo hạch nội viện đệ tử trong bốn người đều đồng ý so tài phương thức của nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Hắc cái này có vui từ nhìn, thấy không, tiểu tử này nói ra cái loại này nói chọc nhiều người tức giận à, nội viện đệ tử cũng không dám nói mình có thể càng hai giai khiêu chiến. Tiểu tử này nói như vậy, rõ ràng để cho mấy nội viện sư huynh đều hiện đấy. Chờ xem kịch vui đi, chờ Diệp Lỗi khôi phục sau, sợ không phải muốn đánh tàn họ Giang. Tô sư tỷ thật là, thật không biết của nàng cảm thấy Giang thủ có kia điểm tốt, bây giờ liền Tô sư tỷ chỉ sợ cũng không xuống đài được. Tô Nhã sau khi ngồi xuống, dưới đài mấy trăm tạp dịch đệ tử mới rối rít ô lên, giờ khắc này chỉ ít mấy trăm đạo thân ảnh đều quỷ dị nhìn về phía Giang thủ, khuôn mặt nhìn có chút hả hê. Nhưng ở mọi người nhìn soi mói, Giang thủ vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là nhìn cổ Liệt Dương và Diệp Lỗi liếc mắt, tâm trạng lóe lên một tia bất đắc dĩ, không ai tin tưởng hắn là dựa vào thực lực. Thực ra những người khác có tin hay không không trọng yếu, chẳng qua là Tô Nhã cũng không tin, hắn luôn luôn có chút lung túng, hình như mình ở cố ý lừa dối Tô sư tỷ dường như. Đúng Tô Nhã hắn thế, nhưng tràn đầy cảm kích và tôn kính, cũng thật không muốn cho vị sư tỷ này cảm giác mình đang gạt của nàng. Giang Thủ, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngay Giang Thủ bất đắc dĩ trung, bên hai lại đột nhiên vang lên Tô Nhã lời của, "Đứng chuyên âm." Giang Thủ dừng một chút mới lại không có tiếng nhìn lại, hắn sẽ không chuyên âm. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi tu vi của ngươi còn không sẽ chuyên âm, ngươi mới vừa thật là kháo trên thực lực tầng bốn. Ngươi không nên đúng tự đại người quần vào a nếu như ngươi thật là kháo thực lực liền gật đầu trong nháy mắt kế tiếp tô nhã truyền âm vang lên lần nữa ngôn ngữ trong tràn đầy nghi ngờ giang thủ thì nhẹ nhàng đúng tô nhã gật đầu tô nhã hoàn toàn không có ngôn ngữ chẳng qua là trận tròn một đôi tươi ngon mọng nước đôi mắt đẹp thần sắc càng ngày càng kỳ dị chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 15, số mệnh chung đối thủ tốt lắm cổ sư minh ta đã tinh dưỡng không sai biệt lắm có thể cùng giang sư đệ đánh một trận một nén hương thật nhiều thời gian sau đài cao hạ lẳng lặng khôi phục diệp lỗi mới nhảy lên một cái sát mặt lần nữa khôi phục hờn ngận nắm chặt quyền liền mang ra khỏi một trận ken ken tiếng sau đó Diệp Lỗi càng cung kính đúng trên đài thi lễ một cái, đã đang thử luyện bên trong tháp an Dương qua một lần, lại dùng cổ liệt dương đưa tới cực phẩm năng an dưỡng, hắn thực lực bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là khôi phục 8 phần 10 chiến lực, hắn tự vẫn chống lại Giang thủ vậy là đủ rồi. ở Diệp Lỗi hành lý trung cổ liệt dương cũng cười ha ha một tiếng, tốt, Diệp Lỗi, ngươi chính là ngươi tiểu Giang sư đệ thực lực nhân chứng, thật tốt so tài, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. tiếng cười trong, Tả Hưu chớ sư đệ, Dương Dịch khôn bọn người đúng tràn đầy thương hại và đùa cợt nhìn về phía Giang thủ, đây là không biết tự lượng sức mình kết quả mấy trăm tạp dịch đệ tử đồng dạng căn bản là nhìn có chút hạ hê nhìn lại, một mảnh nhìn soi mỗi diệp lỗi mới bỗng dưng xoay người, run rẩy một cái đầu vai lần nữa mang ra khỏi một trận đùng dòn vang lên, càng cười nhạt nói: Giang sư đệ, xin mời, chúng ta sư huynh đệ cần phải thật tốt so tài một lần, có thể đây cũng là chúng ta duy nhất một lần so tài. Luân ngữ lạnh như băng, trong ánh mắt cũng lóe ra lạnh lùng hung mũi nhọn, được cổ liệt dương một mà. nhắc lại điểm, hắn đương nhiên biết đến làm sao ứng đối cái này số mệnh trùng đối thủ. Không phải giang thủ hắn sẽ không bị đặc biệt thưởng thức, không có cái nhảy long môn cơ hội, nhưng hắn càng phải đem giang thủ hoàn toàn đánh tàn phế mới có thể tốt hơn nắm chặt cơ hội lần này. Đây là số mệnh, hắn không ngại đem giang thủ đánh tàn phế, thậm chí rất mong đợi một màn này. duy nhất vấn đề chính là đối thủ này tựa hồ rất yếu, yếu cũng làm cho hắn nói không ra bao nhiêu hứng thú. Diệp Lỗi hung quang tùy ý tiêu sái tới, giang thủ trong mắt lại lóe lên một tia bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không giống Diệp Lỗi như vậy cảm thấy đối phương là của mình số mệnh trung đối thủ. Giang thủ, ngươi có lòng tin sao? Nếu như không có lòng tin bây giờ chịu thua còn kịp. Bất đắc dĩ trung nhĩ bạn vang lên lần nữa một tiếng nhẹ ngữ. Giang Thủ tâm trạng cũng lóe lên một tia giợt khóc giợt cười, mình đã rất khẳng định trả lời mấy lần, không nghĩ tới Tô sư tỷ còn lạ như thế không tin, lần nữa đúng trên đài cao Tô nhã gật đầu, Giang Thủ mới nhìn hướng Diệp Lỗi, "Mời. Ngươi rất có lòng tin hình dạng. Tốt. Ta đây liền đánh cho ngươi không có lòng tin." Diệp Lỗi thì cười lạnh một tiếng, giã hòa liệu nguyên." Theo quát lạnh Diệp Lỗi thân thể nhọn lên, song trưởng ngoại trực tiếp giấy lên một tầng độ lửa, tuy rằng lửa này sát rất cạn nhạt, nhưng vẫn như cũ vì hắn tăng một tia hung lệ dự cảm, trong nháy mắt kế tiếp Diệp Lỗi thiêu đốt cánh tay phải liền lao thẳng tới Giang Thủ mặt, thế tới giao dạng trên đài cao cổ liệt dương trong mắt cũng lóe lên mỉm cười cái này diệp lôi xích lửa quyển coi như cổ liệt dương nụ cười còn đang khuếch tán được xích lửa quyển tập phía trên môn giang thủ lại đột nhiên động vũ khí chưa từng có chuyện chẳng qua là tùy ý đưa tay thân thủ vũ bàn tay vu vào kéo tới lửa quyển thượng sau đó vang một tiếng chính tiêu đốt phát sát diệp lôi giống như tao sẽ đánh cấp tốc gào thét về phía sau để bay càng ở điện bay trung há mồm phun ra vài hớp nhiệt huyết mới nặng nghề té rớt ở hơn mười thước ngoại trên mặt đất rung giầy hạ thất tử liền hoàn toàn mất đi tiếng động Diệp Lôi chẳng qua là ở một tầng thử luyện tháp khôi lối trước mặt chống giữ nửa nén hương thời gian đã bị đánh thất bại thảm hại, trọng thương thêm thân, mà Giang Thủ đối mặt thử luyện tháp khôi lối, không vận chuyển vũ khí một quyền là có thể đánh lệ. Cho nên đối với và Diệp Lôi so tài, Giang Thủ thật không để được cái gì hứng thú, tùy ý một kích liền một thành thân thể lực lượng cũng không có thi triển ra, liền bùng lòng đánh sụp đột kích đối thủ. Mà đánh bại Diệp Lôi sau Giang Thủ cũng chỉ là lặng lặng đứng, và xuất thủ trước tư thái không hề khác nhau, phản phất hắn thời khắc này không phải mới vừa trải qua một hồi so tài, chẳng qua là tiện tay lập chết một kích đáng ghét con mỗi mà thôi. Nhưng Giang Thủ làm bươm lòng Tả Hưu chính xem cuộc chiến Đông đảo võ giả lại rối rít trợn mắt, tất cả đều ngu. Gian lớn một mảnh sơn cốc địa trong chỉ có chết tịch, tính mịch thước, chừng chừng mười cái hô hấp mới rốt cục có tảng lớn tiếng kinh hô vang lên. Phúc ta không nhìn lầm sao? Không có hoa mắt đi. Diệp lôi thất bại, bị bại nhanh như vậy, hơn nữa mới vừa giang thủ xuất kích, liền vũ kỹ chưa từng vận chuyển, hình như chẳng qua là tiện tay vỗ xuống liền đem Diệp lôi chụp hôn mê. Đùa gì thế? Điên rồi, mấy trăm cái xem cuộc chiến võ giả ở thanh tỉnh sau đều điên rồi vậy kinh hô, hầu như không ai tin tưởng hắn cửa thấy chính là thật, cũng không ai có thể tiếp nhận, đây cũng quá xả đảm đi. Ngay cả trên đài cao cổ liệt dương, Tô Nhã bọn người đúng sinh mục kết tiệt nhìn dưới đài, thật lâu không có phản ứng. Giang Thủ Thắng, còn thắng khoa trương như vậy, sạch sẽ, sẽ như vậy lưu loát, tiện tay vô liền chụp hôn mê và hắn tu vi vậy gì lỗi, không dùng tới vũ khí chỉ dựa vào thân thể lực lượng. Gặp quỷ, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Hắn dị nhiên thắng. Dưới đài đã một mảnh điên cuồng thì, trên đài cao cũng vang lên một chuỗi kinh hô. Mà Tô Nhã càng ở miễn cưỡng sau khi lấy lại tinh thần, rốt cục thu nạp vốn là phòng lớn đến cực hạn mỗi anh đạo, xoát một cái sẽ đến Giang Thủ bên cạnh thân, "Giang Thủ, vậy làm sao hồi sự? Ngươi?" Tô Tư Tỷ Ta chỉ đúng khí lực lớn, mới vừa có thể ở thử luyện trong tháp đi tới tầng 4, cũng căn bản là dựa vào thịt của ta thân lực lượng mới đi đi lên. Giang thủ thì cung kính đúng Tô Nhã thi lễ một cái. Kết quả Tô Nhã lần nữa ngu, gắt gao trợn tròn đôi mắt đẹp trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Giang thủ, của nàng không có nghe sai. Tiểu tử này nói mình chỉ dựa vào thân thể lực lượng, có thể đánh bại đơn hệ thông linh tam trọng võ đạo khôi lỗi. Đừng nói là Tô Nhã, chính là Tả Hữu những thứ khác mấy trăm người cũng rối rít được lời này lôi trước khiếp. "Tới, ngươi toàn lực đánh ta một quyền." Đều bị lôi trước khiếp. Tô Nhã ở ngây người hơn 10 hô hấp sau mới mạnh hít sâu một hơi, đôi mắt xinh đẹp trung thần sắc liên tiếp biến ảo, càng lui về phía sau một bước đúng giang thủ ngắc. Giang thủ nhưng thật ra sửng suốt, ở đây không tốt lắm đâu. Chẳng lẽ ngươi còn sợ bị thương ta? Tô Nhã lại cười khúc khích, yên tâm đi, ngươi toàn lực xuất thủ là được, ta thế nhưng song hệ ngũ trọng đỉnh phong, mà ngươi khí lực lớn hơn nữa trước cũng chỉ là dừng lại tầm muốn. Giang thủ chớp mắt, song hệ ngũ trọng đỉnh phong, thoạt nhìn Tô sư tỷ cũng chỉ có 26, 27 tuổi, dĩ nhiên là song hệ ngũ trọng đỉnh phong. Đây là nội viện đệ tử thực lực. Phiêu Tuyết Phong tạp dịch cấp 697 tập dịch, chỉ có 7 đơn hệ tứ trọng, mà 7 người kia trong nhỏ tuổi nhất cũng đã 34 năm tuổi, lớn tuổi đều 450. Mà dưới tình huống bình thường chỉ cần có hợp lại vũ kỹ, Song Vương đúng vũ kỹ nắm trong tay trình độ cũng kém không nhiều lắm nói, Song hệ ngũ trọng đỉnh phong tuyệt đối có thể bưng lỏng nghiền ép đơn hệ ngũ trọng đỉnh phong. Trừng hạ mắt, Giang thủ mới gật đầu, ta đây tới. Một câu nói sau nhìn Tô Nhã cũng làm tốt lắm chuẩn bị, Giang thủ mới hít sâu một hơi, không có vận chuyển vũ khí, chẳng qua là đang hút khí chung, cả người cốt cách vạnh ka ka độ vàng ở đây một chuỗi nổ vàng tại chỗ cả kinh cả sơn cốt một mảnh tích mịch vô số người đều là si ngốc ngơ ngác xem ra đùa gì thế tiểu tử này trong cơ thể xương cốt của nổ vang quả thực như liên tiếp sấm rền ở đây đây là người thân thể lực lượng chỉ nghe thanh thế đều đáng sợ như vậy đông đảo tạp dịch đệ tử cũng rối rít cả kinh biến sắc chính là tô nhã cũng mặt cười biến đổi kinh nghi nhìn giang thủ liếc mắt vốn là bình tĩnh thân thể ngoại cũng hiện ra một tầng ánh lửa mà giang thủ nhưng ở lúc này một bước bước ra xoát một cái phảng phất kia chớp lao thẳng tới ba bốn thước vang một tiếng liền huy quyền đập hướng tô nhã bàn tay kinh khủng lôi minh bạo liệt tiếng sau Tô Nhã thân thể cũng hơi lùi một bước, sau đó khuôn mặt kỳ lạ biểu tình. Trên đài cao, Cổ Liệt Dương chờ nội viện đệ tử cũng sôm rối rít cả kinh đứng dậy, tất cả đều thiếu chút nữa đem tròng mắt đều trừng ngã xuống. Giang Thủ là dựa vào trên thực lực thử luyện tháp tầng 4. thân thể của hắn lực lượng, quả thực đều có thể chống lại song hệ tam trọng võ giả vận chuyển vũ kỹ sau toàn lực một kích kia đánh bại đơn hệ tam trọng khôi lỗi càng thêm không là vấn đề. Tô Nhã thì hít sâu một hơi, bình phục lại thân thể mềm mại sau mới xoay người nhìn về phía trên đài. Thực ra không cần hắn nói, Nhã Lực Tốt đã nhìn ra Giang Thủ một quyền kia ẩn chứa kinh khủng bực nào lực đánh vào. Điều này sao có thể? chẳng lẽ là trời sinh thần lực nhưng trời sinh thần lực cũng nên có cực hạn đi làm sao có thể có người trời sinh lực lượng là có thể sánh ngang song hệ tam trọng võ giả nghiền ép đơn hệ tả hưu vừa một mảnh thiếu chút nữa thổ huyết kinh hô vang lên tô nhã thì nở nụ cười cười nhìn tả hưu liếc mắt tuy rằng ngôn ngữ thanh âm không lớn nhưng rõ ràng truyền khắp toàn trường giang thủ chưa chắc là trời sinh thần lực cũng có thể có thể là ngày mai nuốt cái gì ra tăng khí huyết lực thiên tài địa bảo nhưng bất kể như thế nào đây đều là chính hắn cơ duyên nếu là kháo thực lực thắng được vậy hắn lần này lên tầng muốn cũng chính là lần này tạm dịch đại bị đệ tử thứ tám một câu nói Trong sơn cốc nhất thời một mảnh tích mịch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 16, thứ 8 đệ tử. Tạp dịch quốc đệ tử thứ 8. Cả tạp dịch quốc 697 vị tạp dịch có thể lên đi tầng thứ tư không ngừng tán người, mà là hơn nữa giang thủ ở bên trong tổng cộng 19 người. Ngoại trừ bài danh trước 77 đại đệ tử đúng đơn hệ tứ trọng, lấy niên ép tư thái lên tầng bốn ngoại, còn có những thứ khác 11 cái đơn hệ tam trọng đỉnh phong đệ tử ở chiến đấu kịch liệt sau đánh bại tầng 3 khôi lỗi trên tầng 4, tập dịch đệ tử cực khổ tu luyện sau đánh bại đồng tu, vì khôi lỗi cũng không làm cho hết ý. Giang thủ đúng thứ 19 cái bước trên tầng 4. Nhưng mà ngoại trừ trước bảy, mà các 11 cái đơn hệ tam trọng tạm dịch mặc dù lên tầng 4, cũng đều là ở 10 cái hô hấp nội bị thua, Giang thủ đi lên tầng 4 sau cũng giống như nhau, bọn họ 12 người đang tầng 4 chống đỡ thời gian không sai biệt lắm, lúc này phân chia bài danh chính là mọi người đánh bại tầng 3 khôi lỗi thời gian sử dụng dài ngắn vấn đề. Những thứ khác 11 người đánh bại tầng 3 khôi lỗi phân biệt dùng nửa nén hương có lẽ một nén hương thời gian, Giang thủ chỉ dùng mấy hơi thở liền đánh bại tầng 3 khôi lỗi, cho nên hắn cái này đệ tử thứ 8 cũng vậy khảo thực lực tuyệt đối thắng được. Nhưng một cái nhập tông một hai tháng tên, Tu Vi vẫn nhất trọng đỉnh phong, lần đầu tiên tham gia tạp dịch đại bị là được gần 700 người trong đệ tử thứ 8, còn là thật là làm cho người ta kinh hãi, trong sơn cốc tĩnh mịch đè nén bầu không khí ước chừng qua thật lâu, mới vừa banh một cái hóa thành một mảnh ồ lên sôi trào có tiếng. Tô sư tỷ nói không sai, nói như vậy giang thủ thật đúng là đệ tử thứ 8. Khí tiểu từ này hẳn không phải là trời sinh thần lực, mà là ngày mai nuốt cái gì tăng cường khí huyết lực bảo thuốc. Đúng, giang thủ trước kia như vậy nổi danh, trong mấy năm đi khắp mấy ngàn dặm, tham gia 4 50 tông môn khảo hạch, nếu như hắn trời sinh thần lực sợ rằng sớm bạo lộ ra. Nhưng trước kia chưa từng phương diện này nghe đồn, cho nên hắn có lẽ vậy ăn thiên tài địa bảo mới như vậy, nhưng chịu chút bảo vật cứ như vậy, và hắn vừa so sánh với chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện coi là cái gì? Âu Lên Trung, khắp nơi đều là tràn đầy hâm mộ đấu kỵ, hận tầm mắt nhìn về phía Giang Thủ, đông đảo tạp dịch nghị không đấu kỵ đều khó khăn, cũng không có mấy người thật phục tùng. Bọn họ kháo cực khổ tu luyện mới đi cho tới hôm nay, Giang Thủ chẳng qua là vận khí tốt gặp phải thiên tài địa bảo gì ăn tươi, thì có thực lực như thế, chẳng qua là kháo tẩu vận có được điều này, làm sao có thể làm cho người tin phục? Nhưng Âu Lên Trung tô nhã lại hừ lạnh một tiếng. Thoáng cái áp chế Đông đảo tạp dịch lập tức cấm miệng, các ngươi không phục. Bất kể Giang thủ ăn rồi cái gì bảo thuốc, đều là chính hắn cơ duyên, nếu ngươi đây cửa cũng không phục, kia Giang thủ bởi vì trời sinh tư chất vấn đề được 4 50 tông môn trận ngoài cửa thì, các ngươi nhưng bởi vì trời sinh tư chất được tông môn dễ dàng thu nhập, hắn là không phải cũng nên đối với các ngươi tất cả mọi người không phục. Chúng tạp dịch nhất thời im lặng. Chúng ta điều này nội môn đệ tử cũng đều là trời sinh tiên phú thành tựu hôm nay, các ngươi và chúng ta tư chất tu luyện chênh lệch đều là sinh ra liền đã đệ trước, các ngươi là không phải cũng muốn khu phục. Hay hoặc là có ít người tư chất xoa, nhưng sinh ra ở hoàn cảnh ưu việt thế gia, Sinh ra thì có phần lớn tư nguyên xây trừ lớn, các ngươi là không phải cũng muốn đi bán trách. Chúng tạp dịch càng thêm trầm mặc, thật đúng là đừng nói, nghe tô nhã tê tế nói đến sau, bọn họ mới phát hiện giang thủ kháo dùng tăng cường khí huyết lực trí bảo có thực lực như thế, hình như cũng liền chuyện như vậy. Giữa người và người vừa sinh ra liền có khác nhau một trời một vực hơn hầu như đếm không hết, tỉ như võ thánh con cháu và thông thường bình dân con cháu có thể vậy sao? Cơ duyên vận khí phương diện, có người ở nhà đang ngồi cũng có thể có thể gặp phải giã thú nhập môn, trực tiếp chết. Có tiêu sái ở trên đường gặp phải cường giả chiến đấu được liên lụy chí tử, có tiêu sái ở trên đường được cao nhân người kia nhìn chúng trực tiếp thu đồ đệ, đố kỵ cái này ra vẻ thật không có cái gì ý nghĩa. Cổ sư đệ, Mạc sư đệ, Giang thủ đứng hàng lần này tạm dịch đại bị thứ 8 người, các ngươi không có ý kiến chớ Những người khác trầm mặc thì Tô Nhã mới vừa cười nhìn về phía trên đài. Trên đài mấy người biểu tình cũng biến thành đặc sắc và phần, trầm mặc một hồi tử, Cổ Liệt Dương mới xanh biết nghiêm mặt nhìn về phía Giang thủ, tạm dịch thứ 8. Không nghĩ tới ngươi loại này, loại bò sắt cũng có mình cơ duyên, dùng qua tăng cường khí huyết lực bảo thục, lại ở nhập tông trước sao? Lời này nhìn như đúng câu hỏi nhưng cổ liệt dương cũng không đợi Giang thủ trả lời cứ tiếp tục cười nhạt nói, đại nguyên tông nội tạp dịch cốc cũng không có cái gì đại cơ duyên, xem ra thật là nhập tông trước, nếu là khi đó ngươi còn là người thường, dù cho nuốt chọn một gốc cây bảo thuốc, lấy người thường thân thể cũng vô pháp thu nạp bao nhiêu, chính thành trở lên dược lực đều biết được lãng phí, chảy ra bên ngoài cơ thể, nhiều nhất là tích góp từng tí một một chút cặn ở bên trong cơ thể. Ngươi, chờ ngươi bắt đầu tu luyện, mới theo rèn luyện thân thể thu nạp những cặn đó. Một chút cặn cũng có thể làm cho ngươi ở đây nhất trọng thì có sánh ngang song hệ tam trọng cự lực, ở đây phải là ngũ phẩm bảo thuốc đi. Nhưng mà dù cho ngươi có ở đây cơ duyên thì như thế nào Một người thân thể có cực hạn, bây giờ đây là cực hạn của ngươi. Bất kể bên trong cơ thể ngươi có còn hay không dược vật cạn, nhưng ngươi trừ phi đột phá nhị trọng sau mới có thể tiếp tục hấp thu, có thể tư chất của ngươi hai ba mươi năm nội cũng đừng nghĩ tấn thăng. Hai ba mươi năm sau thực lực của ngươi cũng chỉ là dừng lại hơn thế, vẫn chỉ là một chích loài bỏ sát mà thôi. Chúng mục nhìn chứng hạ, Cổ Liệt Dương không có biện pháp phủ nhận Giang Thủ kháo thực lực trở thành đệ tử thứ tám, còn là kháo thực lực đem hắn tuyển ra người tới cho vung lỏng đánh cho tàn phế. Vốn là hắn đang cùng To Nhã đánh đố thì chỉ là muốn hung hăng rơi vừa rơi xuống To Nhã mặt mũi của, sau đó còn lớn hơn tứ tên giường. Chỉ ít phiêu tuyết phong không người không biết chuyện này, bây giờ khen ngược, mất mặt vứt xuống bà ngoại nhà ngược lại là hắn. Nghĩ đến những thứ này, Cổ Liệt Dương tâm trạng chân tướng là bị người ép buộc ăn cức vậy hắc tâm. Nhưng bất kể như thế nào Giang thủ chính là tạp dịch cốc đệ tử thứ 8, cho nên Cổ Liệt Dương cười lạnh liên tục hậu thân tử loé lên liền biến mất ở tại trên đài cao, hắn cũng không mặt mũi ở chỗ này ở lại. Về phần Giang thủ kia thân thể, lời của hắn cũng nói rất rõ ràng, tiểu tử này nhất định là nhập tông trước nuốt qua ngũ phẩm bà thuốc, không phải Giang thủ nhập tông sau một mực tạp dịch cốc, ở đâu ra cái gì đại cơ duyên mà ngũ phẩm bảo thuốc đối ứng thông linh thất trọng bắt trọng một cái võ giả nhất trọng đỉnh phong thì tu vi nếu là một nhị trọng chính là ba lấy gấp ba tăng lên thất trọng võ giả chính là bảy trăm nhiều chỉ có ngũ phẩm trở lên bảo thuốc mới có kinh khủng như vậy công hiệu nổi tiên một chút cặn là có thể để cho giang thủ nhất trọng thì liền có sánh ngang tam trọng kinh khủng cự lực nhưng ngũ phẩm trở lên bảo thuốc cả đại nguyên tông chỉ có rất ít vài quặng ngũ phẩm bảo thuốc lục phẩm một cái cũng không có lục phẩm bảo thuốc đừng nói đại nguyên tông cả vọng sơn quận ba gồm những nhị phẩm đó tông môn cũng không tất có giang thủ ăn tươi không thể nào là lục phẩm phải là ngũ phẩm bảo bối như vậy cánh bị giang thủ một cái rắc rưởi ăn hết. Nghĩ một cái hắn liền ác tâm muốn nói máu, kia cho hắn thì tốt biết bao a. Tiểu tử này thế nào không có bị chống đỡ chết. Cổ Liệt dương đi, lời của hắn lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, trước còn tâm tư dị biệt, có không ít đấu kỵ giang thủ cũng càng thêm mắt tái rồi, ngũ phẩm bảo thuốc. nhất định là ngũ phẩm. Duy nhất hoàn hảo chính là lại vừa nghĩ, giang thủ dù cho nuốt qua bảo thuốc, chính thành trở lên dược lực cũng sẽ sói mòn, chỉ còn lại hạ không được một thành cặn ở lại trong cơ thể, nhưng hắn tu luyện tới bây giờ khẳng định cũng đến rồi trước mắt thân thể cực hạn. Bất kể trong cơ thể hắn có còn hay không bảo thuốc cạn, chỉ có sau này tu vi tăng lên mới có hy vọng tiếp tục thu nạp, nhưng hắn tư chất chú định mấy thập niên cũng không nhất định có thể đột phá. Bọn họ nhưng có thể dựa vào tư chất tu luyện, mà Giang thủ cũng nhiều nhất nghiền ép đơn hệ tăng trọng, ở đơn hệ tứ trọng trước mặt vẫn như cũ không đủ nhìn, nghĩ như vậy suy nghĩ nhiều ít có thể để cho người dễ chịu điểm. Chính là trước vì Giang thủ nói qua mấy lần nói Tô Nhã cũng thần sắc tối sầm lại, tiếc hận nhìn Giang thủ liếc mắt, của nàng cũng vậy phỏng đoán Giang thủ nhập tông trước không biết ở đâu phiến hoang sơn dã linh trung ăn rồi ngủ phẩm bảo thuốc, tuy rằng ở đây phòng đoán để cho nàng cũng có chút ham mộ, nhưng càng nhiều hơn hay là tiếc hận. Người thường ăn tươi, cao dai, bảo thuốc, chỉ cần không bị chống đỡ chết, chín thành trở lên dược tính đều lãng phí, có thể không đáng tiếc sao? Tiếc hận một cái chớp mắt, tô nhã vừa cười, Giang thủ, ngươi bây giờ là đệ tử thứ 8, cũng có thể chủ trương tạp dịch cốc nhất bộ trở thành chấp sự. Hơn nữa ngươi là lần đầu tiên trở thành tạp dịch trước người, dựa theo lệ cũ còn có thể có một việc đặc thù phúc lợi có thể lĩnh, chính là một quả cấp thấp nhất nhất phẩm chức nhận chữ vật. Giang thủ đúng tả hưu các loại ngôn ngữ cũng không phải để ý, thẳng đến tô nhã lời này sau khi hạ xuống hắn mới đại hỉ. Lần đầu tiên trở thành tạm dịch thời đại, còn có chấp nhận chữ vật phúc lợi đây mới thật sự là để cho hắn hư vấn, dù sao chính hắn biết mình cũng không phải lầm nuốt cái gì bảo thuốc, cái kia màu đen màn đêm tuyệt đối không phải đơn giản bảo thuốc, cái gì bảo thuốc có thể để cho người một hơi thở ăn tươi người bình thường hơn 10 năm thức ăn, không ngừng tăng trưởng thân thể khí lực, còn gần như có thân bất tử. Cũng đang bởi vì có kháo dùng huyết đục chữa thương năng lực thần kỳ, hắn đúng chữa vật trực tiếp nhu cầu mới mãnh liệt lợi hại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 17, người tin. Giang sư huynh sớm, ngày thứ hai vừa dạng sáng, làm Giang thủ đạp nắng sớm đi hướng tạm dịch quốc phòng ăn gì. Chính canh giữ ở phòng ngăn ngoài đại viện chuẩn bị lĩnh ăn thoát cho nội ngoại viện đệ tử đưa cơm từng nhóm một tập dịch, nhất thời thì có không ít người nhiệt tình không nớt hướng Giang Thủ chào hỏi. Như vậy tình huống cũng làm cho Giang Thủ có chút không lớn thích thỉnh, nhưng hắn còn là cười đáp lại mấy lần đã đi vào phòng ngăn đại viện, ngày hôm qua đại bị sau nếu Giang Thủ đạt được vậy thành tích, như vậy từ hôm nay trở đi hắn liền muốn kết thúc tu luyện bắt đầu tạm dịch cuộc đời, công tác nặng nhẹ có không đợi, nhưng Giang Thủ trở thành đệ tử thứ 8, hoàn thành phòng ngăn tạm dịch chấp sự, hắn cuộc sống sau này vẫn là vô cùng dễ dàng. 6 700 tạm dịch được 10 tên tạm dịch chấp sự quản lý, cao cao tại thượng tạm dịch chấp sự đều là rất rỗi rãi. Giang sư huynh tới. Ở Giang thủ vào phòng ngăn sau, phòng ngăn trong đại viện đang ở bố trí cái gì mấy cái đệ tử nhất thời cả kinh. Theo kinh hồ, phòng ngăn khu phòng, chủ phòng các nơi cũng buôn tẩu ra từng đạo thân ảnh, năm sáu chục dành tạp dịch ở ba cái chừng 30 tuổi đệ tử dưới sự hướng dẫn nhất thể hướng Giang thủ hành lễ Vân An. Không cần đa lễ, các người đi làm việc là được, Hà sư huynh ngươi qua đây hạ. Nhìn hơn 10 người cung tính có thừa hành lễ, Giang thủ đầu tiên là đáp lễ lại sau mới chào hỏi ba cái dẫn đầu tạp dịch trong dãy rộng thanh niên. Không dám, Giang sư huynh quá khách khí, gọi lão hạ, có lẽ trực tiếp đều tên cũng được. Họ Hà thanh niên lập tức đã đi tới cười theo mở miệng. bất kể giang thủ có hay không đắc tội nội viện cổ sư minh, bây giờ đều là đỉnh đầu của hắn thủ trưởng, nghị chỉnh chết hắn vẫn dễ dàng, cho nên sao đồng quang thái độ cũng bày rất chính xác. giang sư minh, ngươi là tới thị sát đi, ta mang theo ngươi chung có nhìn. sao đồng quang mở miệng lần nữa thì thái độ vẫn như cũ tốt không được. nhưng giang thủ lại cười nói, không phải thị sát, để cho là của ai đi cho ngoại viện cao sư minh đưa cơm. chính là ngoại viện bài vị hơn 200 vị, cao tiệm hành sư minh. giang thủ đứng lên sớm như vậy, là chuẩn bị đi trước tiếp ngoại viện trong vị kia am hiểu đàn đạo cao sư minh nhập tông hai tháng. Hắn thanh tỉnh thì chín thành thời gian đều ở đây tu luyện, nhưng là có bộ phận thời gian là đi tiếp ngoại viện những tinh thông đó đan đạo sư phụ hình, muốn mau sớm tìm được giải cứu phụ thân phương pháp. Nhưng mà trước kia hắn chẳng qua là thông thường tạp dịch, đi qua nhiều lần căn bản không ai thấy hắn, cho nên ở thành tạp dịch chấp sự sau, Giang thủ muốn làm nhất còn là chuyện này. Đây không phải là hắn cảm giác mình thành tạp dịch chấp sự, ngoại viện đệ tử liền nhất định sẽ cho hắn mặt mũi, mà là nội ngoại viện đệ tử sinh hoạt khởi cư toàn bộ có tạp dịch xử lý, hắn lấy đưa cơm vị nguyên do đi đón xúc nhất định có thể nhìn thấy. Sao Đồng Quang lập tức cười nói, ta đây liền phân phó phía dưới vì Cao Sư Minh chuẩn bị chút hắn thích ăn bữa sáng, nhiều hơn vài đã ăn sáng. Vậy phiền Thái Hà Sư Minh. Giang Thủ mở miệng cười, Sao Đồng Quang thủ sủng nhược kinh sốt tay, càng rất nhanh xoay người rời đi. Sau nửa canh giờ, chờ Giang Thủ dẫn theo một thùng lớn thức ăn đi qua mấy trăm thước sơn đạo, từ Tạm Dịch Cốc đến phiêu Tuyết Phong cách mặt đất ba bốn trăm thước sơn thể gian một tòa biệt viện ngoại, mới miễn cưỡng nén xuống kích động trong lòng, sau khi hít sâu một hơi liền gõ nổi lên viên môn. Cao Sư Minh, ta là Tạm Dịch Cốc đến đây vì ngại đưa bữa sáng. Trước kia đã tới nơi này nhiều lần, Cao Tiệm Hành chưa bao giờ thấy hắn. Mình ở bên ngoài viện thông báo số ý, bên trong chính là một tiếng cút vang lên. Lần này mình tới đưa cơm, chỉ ít có thể nhìn thấy người a. Theo Giang Thủ nói, trong nhà mới vang lên một tiếng bình thản không sóng tiến. Giang Thủ cũng đẩy ra viện môn, sau đó liền thấy giải rộng các hai ba mươi thước biệt viện phía tây, một đạo mặc bạch chỉ thân ảnh của đang đứng ở nho nhỏ vườn hoa bên xử lý vài cọng hương thơm một phía, linh khí quần quần bao thuốc. Gì? Người là Giang Thủ? Đúng. Đúng Cao Tiệm Hành nhận biết mình Giang Thủ cũng không kinh ngạc, chẳng qua là gật đầu. Cao Tiệm Hành đã ở sau đó mạnh nở nụ cười. Ta nghe nói ngươi không phải ở tạp dịch đại bỉ trung được tên thứ 8 sao? Thế nào còn làm loại sự tình này? Giang thủ vừa định mở miệng nói cái gì cao tiệm hành liền khoát tay chặn lại, giẫm trận tại chỗ đi tới thì trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, "Ta nhớ ra rồi, trước một hai tháng ngươi thế nhưng tới nhiều lần ngoài viện, mỗi lần đều là cầu kiến hiểu được một chút đan đạo kiến thức sư phụ các huynh đệ, ngay cả nội viện cũng đi mấy lần, lẽ nào bên trong cơ thể ngươi có cái gì bí kín?" Giang thủ lúc này mới vui vẻ, cao tiệm hành chủ động nói cái đề tài này tự nhiên là không thể tốt hơn. Thu thập tình hình bên dưới tự Giang thủ còn là cung kính nói: Ta đích xác có rất chuyện trọng yếu muốn mời cao sư huynh rút một tay, đúng gia phụ, cung kính mà nghiêm túc đem mình phụ thân vào núi trở về sau liền trực tiếp té rượu. Sau đó một mực mê man bất tỉnh, bao gồm hắn từng bán của cải lấy tiền mặt tất cả gia sản vì phụ thân liền mời danh y cùng với những người đó kết luận đều nói ra. Cao Tiệm Hành nghe nghe cũng khẽ nhớ mày, sau khi trở về liền mất đi, bất kể thế nào kích thích chưa từng phản ứng chút nào, hô hấp tim đập hơi yếu, quanh thân ra thịt huyết quản hơi hiện lên màu xanh nhạt, thân thể có mùi thanh, có còn hay không những bệnh trạng khác? Không có. Giang Thủ lắc đầu, gương mặt mong đợi nhìn về phía Cao Tiệm Hành. Cao Tiệm Hành thì cười khổ nói, nhìn tình huống có lẽ vậy chúng độc, ta tựa hồ có điểm ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút không nhớ nổi. Như vậy đi, ngươi ở đây trong nhà chờ, ta trở về giờ một cái điện tịch. Đạt Tạ Cao Sư Minh, Giang Thủ nhất thời đại hỉ, đại hỉ trung càng mọc lên một cảm động. Cao Tiệm Hành đúng tình huống như vậy có ấn tượng. Trải qua vô số lần gian tân ma luyện, không biết bị bao nhiêu giàn vật và hung hiểm, Giang Thủ lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng có thể tìm được cứu trị phụ thân phương pháp. Bây giờ đột nhiên thấy được một tia ánh dạng đông, hắn làm sao có thể không kích động? Giờ khắc này hắn đều kích động cả người run rẩy, bởi vì không có người mổ hắn tâm trạng áp lực rốt cuộc bao lớn. Đại hỉ Trung chân thành nói lời cảm tạ, nhưng Giang Thủ còn là lập tức mở miệng, Cao sư minh, chuyện này cũng không cần quá mau, ngươi hay là trước ăn điểm tâm đi. Cũng được. Đi ra vài bước, Cao Tiệm Hành mới dừng lại chân, gật đầu liền mang theo An Thống vào phòng. Ngươi khoan hãy đi, liền đứng ở chỗ này chờ đi. Nếu như để cho thật tìm được, còn nhiều hơn hỏi ngươi chút tình huống. Giang Thủ tự nhiên không có không ứng với, ở đây nhất đẳng chính là vài canh giờ, đứng ở trong sân chờ Cao Tiệm Hành ăn rồi điểm tâm, nhìn đối phương tìm kiếm ra một quyển quyển sách tịch, từng cái ngọc dạng kiểm tra, tuy rằng đợi vài canh giờ, nhưng Giang Thủ tâm tình lại xưa nay chưa từng có hư vấn chỉ có hương phấn và mong đợi, thằng đợi được bữa trưa thì, Cao tiệm Hành mới đột nhiên ngạc nhiên vô đủ, tìm được rồi. Giang thủ cũng thân thể run lên, xoát một cái liền vọt tới trong phòng, Cao sư huynh, thật tìm được rồi. Hắn không phải hoài nghi Cao tiệm Hành, chẳng qua là tâm tình quá kích động cho nên không tự chủ được phản vấn, kích động chung Giang thủ chưa từng nghe được mình tiếng tuyến nhiều mấy phần nghẹn nào. Ân, ngươi xem, Mai Man bất tỉnh, huyết quản hiện ra màu xanh nhạt, quên thân có nhàn nhạt, nhạt mùi tanh, đây là chung ma yêu lan chi độc, tam phẩm bảo thuốc ma yêu lan độc tính rất ôn hòa, may mà đúng loại này ôn hòa, cũng không chí mạng, mà ma yêu lan chủ yếu nhất tác dụng cũng không phải là dùng làm mà là luyện chế những đan dược khác thuốc phụ. Cao Tiệm Hành nhưng thật ra kinh ngạc nhìn Giang Thủ liếc mắt, mới mở miệng cười giải thích. "Maiolan, vậy có thể cứu trị sao?" Nghe những giải thích này, Giang Thủ lần nữa kích động không thể mình, chẳng qua là nghẹn ngào phản vấn. "Đương nhiên có thể, đó cũng không phải đại vấn đề, ta là có thể tìm được phương pháp xử lý." Cao Tiệm Hành nhàn nhạt mở miệng cười. Giang Thủ lại theo lời này cũng không nhịn được nữa tâm trạng kích động, nước mắt không tự chủ được từ viền mắt chảy xuống, hai mắt đẫm lệ mơ hồ trung Giang Thủ lại đột nhiên phát hiện, dù cho Cao Tiệm Hành có thể cứu trị, nhưng hắn rượi vào cái gì có thể để cho đối phương giúp ở đây lại ân. Tam phẩm bảo thược Ma Yulan, nhị phẩm bảo thuốc liền động trên trăm linh thạch, nhưng hắn bây giờ chỉ là một tạp dịch đệ tử. Kia chờ một chút, đợi được lúc nào? Hắn một cái tạp dịch bình thường năm đồng 10 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, lúc nào có thể thấu được khởi chữa trị tam phẩm bảo thuốc độc tính bảo dược phí dùng. Cao Tiệm Hành thì không đồng dạng như vậy, mặc dù chỉ là ngoại viện bài danh hơn 200 đệ tử, ngoại viện đệ tử 1 năm năm động cũng chỉ có 100 linh thạch, nhưng Cao Tiệm Hành am hiểu đàn đạo, không khá năm động rưỡi vào chính mình đang đạo tạo nghệ, cũng có thể có tài lộ. Tư tự trong nháy mắt của bọn, Giang thủ hít sâu một hơi liền quay Cao Tiệm Hành quỳ xuống, Cao sư huynh Nhiều năm qua trải qua vô số gian tầm, giang thủ cũng bị vô số giàn vật ma luyện, đối với người quỳ xuống cũng sớm không phải lần đầu tiên, để phụ thân hắn đều chút nào sẽ không do dự, chỉ cần Cao Tiệm Hành nguyện ý ra tay giúp hắn, đừng nói chẳng qua là quỳ xuống cầu tình, dù cho sau này để cho hắn dùng mệnh đi còn hắn cũng sẽ không do dự. Ngạch ha ha, ngươi thật đúng là tin. Cười ngạo ta, ngươi tin. Thấy giang thủ dĩ nhiên khóc ở trước mặt hắn quỳ xuống, Cao Tiệm Hành mới ngẩn ngơ, theo để lại tiếng cười to, thiếu chút nữa cười ra lệ tới. Tiếng cười to trong giang thủ đại náo nhất thời một ngột, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại thì ở phía sau phương sân nhập khẩu cũng vang lên một chuỗi cười nhạt tiểu tử này thật là heo à chúng ta chơi ngươi ngươi dĩ nhiên thật tin tưởng còn khóc chứ quỳ xuống cười nhạt mà cao ngạo tiếng nói không cần quay đầu lại giang thủ đã nghe được đây là cổ liệt dương thanh ngắm của chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 18, khiêu chiến cao sư minh giang thủ bồi dối mấy hơi thở tuy rằng hai mắt đấm lệ vẫn như cũ mơ hồ nhưng hắn còn là hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại rất đe nén nhìn về phía cao tiệm hành mình bị đùa bỡn hắn được cổ liệt dương và cao tiệm hành liên hợp lại đùa bỡn một lần ở đây có gì tốt đùa dẫn người Tuy rằng không hiểu, nhưng Giang Thủ tâm tình lại đè nén tới cực điểm, thậm chí dâng lên đời này đều cũng không từng có qua nổi giận. Dù cho trước kia được từng cái một tông môn cự tuyệt, mình vừa xuất hiện liền chọc cho những tông môn kia khảo hạch người giận dữ, trực tiếp cho hắn một cước đuổi hắn thổ hết rời đi. Có lẽ lần trước được cổ liệt Dương Triêu chọc chứ ở tông môn trước quỳ ba ngày ba đêm sau lại một chân đem hắn đuổi đi xuống, thiếu chút nữa đem hắn ngã chết. Trải qua cái loại này loại trải qua, Giang Thủ tâm trạng tức giận đều xa không kịp bây giờ một Hắn không ngại bị người nổi giận, thậm chí bị người đòn hiểm, nhưng ở phụ thân hắn trong chuyện này tuyệt đối không được. Người đầu này heo sớm biết rằng ngươi thường xuyên đến tiếp những am hiểu đó đang đạo sư đệ, chẳng qua là mỗi lần đều bị cự tuyệt. Ngày hôm qua vừa chó săn vận thăng tạp dịch chấp sự, ta liền phỏng chứng ngươi còn có thể lần nữa đi thử một chút, cũng sớm nói cho cao sư đệ. ở Giang Thủ xưa nay chưa từng có chấn độ chung, hậu phương cổ liệt dương mới một bên giống trận tại chỗ một bên cửa nhạn. chuyện ngày hôm qua đúng là đúng cổ liệt dương chưa bao giờ có xỉn nụ, thừa nhận Giang Thủ đúng đệ tử thứ tám thì hắn càng ác tâm như là ăn cứ vậy, ở đây cổ khó chịu áp tâm khí, không ra sao được nhưng mà dù cho ta sớm biết rằng ngươi sẽ đến cầu cao sư đệ cũng không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy loại người như ngươi quỷ người không coi vào đâu ngược lại ngươi cũng thói quen nhưng mà ngươi dị nhiên khóc hắc hắc ta nhớ lần trước ngươi cũng không yếu ớt như vậy đi rốt cục đi tới phụ cận cổ liệt dương tiếng cười càng ngày càng lạnh lẹn nhưng thần sắc tràn đầy không khí trong lành được giang thủ vẽ mặt biệt xuất tới ác khí không ra không được cả đêm điều tra ra giang thủ nhập tông sau tất cả sự hắn cũng lập tức có chú ý tuy rằng ngoại viện cao tiệm hành các loại hắn không quen nhưng hắn một cái nội viện đệ tử đúng cao tiệm hành người như thế tùy tiện ngắt tay còn không chính là lập tức làm cho đối phương kích động tẻ ra còn sao? cho nên cổ liệt dương biết đến có thể sẽ có trò hay để nhìn, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ tới kế hoạch thực thi thuận lợi như vậy. tiểu tử này được treo đùa sau cánh khóc đúng cao tiệm hành quỳ xuống. hắn thế nhưng biết đến giang thủ tâm tính có bao nhiêu cứng cỏi, để cho hắn quỳ xuống cầu người không khó, nhưng khóc cầu người tuyệt đối hiếm thấy. lần trước mình thiếu chút nữa đem hắn đùa chơi chết, cũng không gặp tiểu tử này khóc thầm đây. khuôn mặt thích ý nhìn giang thủ, một bên kia cao tiệm hành nhưng cũng cười mắng, ngươi coi là vật gì vậy? Dù cho ngươi gặp vận may ăn rồi cái gì ngũ phẩm bảo thuốc, để cho thân thể trở nên rất mạnh lớn, nhưng này cũng chỉ là một cái tạm dịch, một cái tạp dịch cũng dám chọc cổ sư huynh không thích, còn dày hơn nghiêm mặt ra không ngừng đi cầu ta, ngươi có tư cách đó sao? Cao sư đệ nói đúng, dù cho ngươi làm tạp dịch chấp sự cũng vậy tạm dịch, còn là một trích loại bỏ sát mà thôi, liền thay ta liếm giày cũng không xứng, ngươi coi là vật gì vậy? Cổ liệt dương đồng dạng cười mắng, tiếng cười cao ngạo mà lạnh như băng, nhưng vẫn như cũ tràn đầy khó nén khó ý. Thực ra ngày hôm qua ta tìm cao sư đệ thì. Cao sư đệ nói qua ngươi đã khả năng có cực kỳ trọng yếu người cần chữa trị, ngươi loại này rác rưởi cũng không hiểu cái gì đàn đạo, tùy tiện đưa cho ngươi hạ điểm phòng trứng ngươi cũng sẽ như nhặt được trí bảo trở về cứu người, đến lúc đó cho ngươi thân thủ giết ngươi bức thiết nghị cứu người, mới là buồn cười lớn nhất. Nhưng mà ngươi loại vật này, ta dù cho đối phó ngươi vừa nơi nào cần cái loại này thủ đoạn. Hôm nay chẳng qua là đưa cho ngươi một cái tiểu giáo huấn. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ta muốn chỉnh chết ngươi, dù cho quang minh chính đại muốn ngươi chết, ngươi cũng vô lực phản kháng. Từng tiếng cười mắng, tâm tình chính kịch cháy mạnh phập phòng Giang thủ mới mạnh thân thể chấn động, đại náo quanh một tiếng liền nổ tung cái gì? Cao Tiệm Hành ngày hôm qua cánh đề nghị cho mình một chút, để cho hắn trở về cứu cha thân. bọn họ mới tốt đi xem lớn hơn che cười, nhìn mình tân tân khổ khổ để cứu cha thân nỗ lực lâu như vậy, lại đang cầm trở về thân thủ giết chết phụ thân. mà Cổ Liệt Dương cũng tự giữ thân phận, khinh thường với dùng loại này bị hội thủ đoạn mới không có làm như vậy. trong phút chốc, vốn là mơ hồ hai mắt đẫm lệ lập tức trở nên một mảnh thanh minh. Giang Thủ hít sâu một hơi, quanh thân cốt cách quanh ca rung động, kịch liệt sấm chớp mưa báo tiếng đến dọa đang ở cửa nhạt Cao Tiệm Hành vừa nhảy. chính là Cổ Liệt Dương cũng ngó mày, nhưng rất nhanh thì lần nữa cười nói, thế nào? Lẽ nào ngươi cho là ở trước mặt ta còn có sức phản kháng?" Giang thủ nhưng không có đáp lời, chẳng qua là ở quanh thân nổ vang trung mạnh đứng dậy, gắt gao nhìn cổ liệt dương liếc mắt, mới vừa nhìn về phía cao tiệm hành. Hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình, thương yêu, hy vọng và mơ ước phá vỡ, lại một lần nữa bị người không hề lưu tình trêu đùa chà đạp cảm giác, đúng là để cho Giang thủ tâm tình khó chịu lợi hại. Nhưng loại này đau lòng vừa nhanh tốc chuyển hóa thành sát ý. Khoảnh thân sát ý đột nhiên hiện ra thì liền như kinh đảo hãi lặng vậy, Giang thủ đôi đều hoàn toàn biến thành màu máu đỏ, cái trán gần xanh nổi lên. Nhưng sát ý vừa muốn sôi trào, Giang Thủ vừa cưỡng bách mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía Cao Tiệm Hành, hai mắt không mang theo một tia tình cảm, chẳng qua là lệnh như băng nói, Cao Tiệm Hành, ta muốn đi gặp ngươi khiêu Chiến. Khiêu Chiến ngươi ngoại viện đệ tử thân phận, sinh tử các gan cá thiên mệnh. Cao Tiệm Hành nhất thời ngạc nhiên, Cổ Liệt Dương cũng ngạc nhiên, ngạc nhiên chỉ chốc lát hai người mới cất tiếng cười to, ngươi muốn đi gặp ta khiêu Chiến, lấy nội viện đệ tử khiêu Chiến ta ngoại viện thân phận của đệ tử, sinh tử các gan cá thiên mệnh, ngươi xác định. Cao Tiệm Hành giờ khắc này thật là cười nửa tới nửa lui, phảng phất Giang Thủ lời nói ra đúng cỡ nào buồn cười hoang đường, cũng quả thực. Tạm dịch đệ tử hướng ra phía ngoài viện đệ tử khiêu chiến kỳ thân phận thật không đúng vậy khiêu chiến. Ở Đại Nguyên Tông, mỗi một phong tạm dịch đệ tử ở Đại Bỉ Trung Vị hàng trước mười, tội liên đối 3 năm sau thì có cơ hội thăng làm ngoại viện đệ tử. Đây chỉ là có cơ hội. Đến lúc đó tạm dịch trong thập đại đệ tử còn muốn hoàn thành chỉ định nhiệm vụ, làm được sau mới có thể thăng nhiệm ngoại viện đệ tử. Cái này cũng không kỳ quái, tạm dịch cũng là bởi vì tư chất không được mới được vì tạm dịch. Nghĩ cái này Long Môn trở thành ngoại viện đệ tử nhất định biểu hiện ra càng nhiều hơn giá trị, mà không chẳng qua là ở tạm dịch Trung Vị hàng trước mười. Nhưng đây chỉ là chính quy tạm dịch thăng ngoại viện lưu trình quy tắc. Chư lần đó ra còn có một cái đặc thù quy tắc, đó chính là tạp dịch đệ tử trực tiếp hướng ra phía ngoài viện đệ tử nói lên khiêu chiến, khiêu chiến kỳ thân phận, chỉ cần đánh bại đối phương ngươi liền trực thăng ngoại viện đệ tử, đối phương thì bị đánh rất thành tạp dịch, đây là đặc thù cuộc chiến sinh tử. Ngươi cho là an rồi cái gì bảo vật, khí lực lớn có thể cùng đơn hệ tam trọng sánh ngang là có thể đối phó ta. Buồn cười, thật là buồn cười, ta đáp ứng ngươi. Nửa tháng sau chúng ta sinh tử các án thiên mệnh, bất quá ta nhất định sẽ giết ngươi. Cười to sau, cao tiệm hành thần sắc cũng lạnh lùng xuống, gắt gao nhìn chằm chằm giáng thủ. Đặc thù khiêu chiến quy tắc nói là cuộc chiến sinh tử cũng là bởi vì một cái ngoại viện đệ tử hưởng thụ tư nguyên hoàn cảnh tốt hơn, tư chất cơ bản cũng càng tốt, nếu loại trạng thái này hạ ngươi còn bị tạp dịch quang minh chính đại đánh bại, như vậy ngươi loại phế vật này cũng không cần ở lại ngoại viện. Loại này đặc thù khiêu chiến cũng không có thiếu chi tiết, tỉ như tạp dịch khiêu chiến đối tượng tu vi không thể so được mình thấp, nhất định tại ngoại viện ngây ngô 3 năm trở lên, còn đối với phương nếu là thất bại, được cách chức làm tạp dịch sau trong vòng 3 năm không được hướng ngoại viện phát khởi khiêu chiến. Ngoại viện cũng có một chút đệ tử tuy rằng tư chất tốt, nhưng mới vừa vào tông không lâu sau không có tu luyện thế nào qua, cho nên tạp dịch đệ tử trong một chút tứ trọng tu vi không thể nào cho ngươi đi khiêu chiến mới vừa tiếp xúc tu luyện ngoại viện đệ tử, dù cho ngoại viện đệ tử tu vi cao, nhưng bởi vì vũ khí đúng thực chiến căn bản, nếu có ít ngày mới 1 2 năm tu luyện tới tầm trọng, lại không thời gian nghiên tập vũ khí, kia nhãn hiệu lâu đời tầm trọng tạm dịch vũ khí tinh thông, vậy có áp đảo ưu thế, cho nên được khiêu chiến đối tượng chí ít tiến vào ngoại viện 3 năm mới được. Thiết định các loại hạn chế, hữu trùng trùng ưu thế, như vậy ngoại viện đệ tử còn bị đánh bại, vậy thật là phế không thể lại phế đi. Cho nên tông môn cũng sẽ hạn chế ngươi sau đó 3 năm nhất định thành thành thật thật làm tạm dịch, còn không được tham gia bại vị đại bỉ, chỉ có thể làm cực khổ nhất tạm dịch công tác. Rốt cuộc trừng phạt, tuy rằng ta có thể tùy thời chỉnh chết ngươi, cũng đang chuẩn bị chỉnh chết ngươi, nhưng không muốn qua ngươi gấp như vậy chết, hơn nữa còn là muốn quang minh chính đại chết ở trên lôi đài sao? Có ý, ngươi ngày hôm qua đang thử luyện tháp tầng 40 cái hô hấp liền bị thua, dĩ nhiên bây giờ liền dám hướng cao sư đệ phát khởi cuộc chiến sinh tử. Cổ liệt dương nhưng cũng cười, trong mắt tất cả đều là làm cho ngược. Đặc thù khiêu chiến quy tắc nếu nhiều như vậy cẩn kẽ quy tắc, kiên một ngày người nào tạm dịch đệ tử đối với người nào phát khởi thân phận khiêu chiến, cơ bản chẳng khác nào và đối phương kết sinh tử đại thủ, như vậy khiêu chiến trong cũng hạn chế thương vong. Khiêu Tuyết Phong đã không biết bao lâu không có tạp dịch khiêu chiến ngoại viện đệ tử, chính là cả đại nguyên tông lần trước xuất hiện tình huống này cũng vậy 3 năm trước đây, cái kia phát khởi khiêu chiến tạp dịch trực tiếp được, được người khiêu chiến tươi sống đánh chết. Giang thủ bây giờ nói ra lời như vậy, không phải là muốn cùng cao tiệm hành sinh tử đánh một trận sao, mà hai người bọn họ cũng vậy phù hợp tất cả khiêu chiến quy tắc. Như vậy khiêu chiến còn có nửa tháng chuẩn bị kỳ. Bởi vì tạp dịch phát khởi khiêu chiến, chỉ cần ngoại viện đệ tử thân phận phù hợp thì không thể cư tuyệt, nhưng tạp dịch phát khởi khiêu chiến thì được người khiêu chiến khả năng đang làm các loại các dạng chuyện, không nhất định chính là toàn thắng trạng thái, cho nên khiêu chiến bắt đầu sau Song Vương đều có nửa tháng chuẩn bị kỳ, cũng tốt toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 19: Tử vong áp lực. Giang sư Minh tốt. Mặt trời rực rỡ cao chiếu, chờ Giang thủ thần sắc bình tĩnh từ trên dưới sơn chủ thạch nói đi qua, dọc đường từng cái một dẫn theo an thống lên núi đưa cơm tập dịch đệ tử thấy Giang thủ sau, cũng đều là cùng kính hành lễ, Giang thủ thì lễ phép đáp lại, chỉ bất quá chờ đi xa vài bước, những đi ngang qua đó hắn bên cạnh thân tập dịch rồi lại rối rít ô lên. Ta thế nào nghe nói Giang sư huynh và ngoại viện cao sư huynh phát khởi thân phận khiêu chiến. Cuộc chiến sinh tử. Thiệt hay giả? Chờ sau. Mới vừa mấy cái xuống núi mới vừa nói qua, bây giờ nội ngoại viện đều hưng động, không nói chúng ta phiêu tuyết phòng, chính là cả đại nguyên tông trong, lần trước tạp dịch đệ tử hướng ra phía ngoài viện đệ tử phát khởi sinh tử khiêu chiến cũng vậy 3 năm trước đây chuyện, đây chính là đại sự à? Có thể không hưng động sao? Dĩ nhiên là thật. Kia Giang sư huynh không phải là của mình muốn chết sao? Ngày hôm qua vừa qua khỏi tạp dịch đại bị, hắn ở tầng 4 khôi lỗi trước mặt 10 cái hô hấp chưa từng chống đỡ đến đây, mà cao sư huynh từ lúc 6 năm trước chính là đơn hệ tứ trọng đỉnh phong, càng cực kỳ am hiểu đàn đạo, không biết trong những năm này tích lũy bao nhiêu thứ tốt. Không có thể như vậy, quả thực bất khả tương nghi. Lẽ nào Giang sư huynh ngốc kính lại nổi lên? Hắn dù cho dựa vào cơ duyên ăn rồi tiền tài địa bảo gì, khí huyết lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng những dược tính đó cũng sớm sói mòn có lẽ được hắn luyện hóa sạch sẽ, thực lực đó là có thể và đan song hệ tam trọng đấu, hắn dĩ nhiên hướng Cao sư huynh phát khởi cuộc chiến sinh tử. Ô lên trung, từng đạo thân ảnh thần tình đều tràn đầy quý dị, tập dịch đệ tử hướng ra phía ngoài viện đệ tử phát khởi sinh tử khiêu chiến, nhất định phải đến nội viện báo bị, mà Giang thủ nói những thì đó đúng là bộ trưa, chờ hắn và Cao Tiệm Hành cùng đi lần nội viện báo bị sau, tại chỗ đưa tới hành động to lớn. Sau đó tin tức này ở bên trong ngoại viện lan truyền chung lại bị đưa cơm tạp dịch đệ tử nghe được, vậy bây giờ chính là chuyển khắp phiêu tuyết phong cũng không kỳ quái. Tin tức truyền bá tốc độ rất nhanh, mà làm cho khiếp sợ không rõ không thể nghi ngờ cũng vậy giang thủ rốt cuộc phạm cái gì ngốc mới có thể dại rột đi khiêu chiến cao thiệm hành. Từng đạo tạp nhạc ngữ, từng đạo quỷ dị tầm mắt, giang thủ nghe được nhìn rõ ràng một hai, nhưng hắn cũng không có để ý, chẳng qua là vẫn như cũ bình tĩnh dẫm trận tại chỗ. Dâm trận tại trô đến tạp dịch cốc sau vừa tới đến mình biệt viện ngoại, bên ngoài viện tình huống nhưng thật ra để cho hắn ngần ra, lúc này hắn ở còn là vốn là 697 hào biệt viện, nhưng mà trước viện biển số nhà đổi thành số 8. Không chỉ là tạp dịch cốc, chính là nội ngoại viện đệ tử bài vị cũng căn bản là một năm biến đổi, không thể nào nói tất cả mọi người bài danh vừa có biến động liền toàn bộ đổi nơi ở, cho nên phiêu tuyết phong đệ tử bài danh sau khi biến hóa cơ bản chẳng qua là thay đổi sân hào bài. Mà giờ khắc này số 8 trước viện, lấy sao đồng quang cầm đầu? Một nhóm phòng ăn tạp dịch tất cả đều là sẽ sách một chút gia cụ, sẽ sách một chút thức ăn linh quả các loại đứng ở bên ngoài viện xì xào bà tán, địa chỉ có thể không đổi, nhưng bài danh 697 tạp dịch và đệ tử thứ 8 ở nhà chơi rông thiết thi tự nhiên không đồng dạng như vậy. Ở đây nhóm tạp dịch cũng vậy thấy Giang thủ sau khi trở về mới rối rít biến sắc, lần nữa cung kính hướng Giang thủ hành lễ, chẳng qua là hành lễ chung các đệ tử sắc mặt của đều quỷ dị không cách nào hình dung mà thôi. Giang sư huynh, ngài mới vừa thăng nhiệm tạp dịch chấp sự, nơi ở hoàn cảnh cũng cần cải thiện một cái, chúng ta đều là. Quỷ dị Sanna, sao Đồng Quang mới sáng cười tí lên. Không cần làm phiền đều bàn hồi đi thôi. Giang thủ lại khoát khoát tay, hắn vốn chỉ là khởi cư đang bình thường giường đá trên, trong phòng một mảnh trống trải. Bây giờ những người này dọn tới cũng tinh sào đại khí các loại tượng điêu khắc gỗ gia cụ, nhưng đối với điều này Giang thủ căn bản không để ý, trực tiếp từ chối. Giang sư minh, sao đồng quang nhất thời sửng suất, Giang thủ lại lần xua tay, đều trở về đi, ta muốn bế quan tu luyện. Lúc này đây sao đồng quang đám người mới rối rít xác nhận, càng làm bên người mình các loại sự vật rời cách. Giang thủ cũng dám trận tại chỗ đi vào biệt viện, chờ đi tới phòng khách chỗ trên băng đá ngồi xuống, trong mắt hắn mới sát ý vỡ ra. Tất cả mọi người cảm thấy hắn bây giờ đi khiêu chiến cao tiệm hành là của mình muốn chết sao? Tất cả mọi người cảm thấy thực lực của hắn chẳng qua là dừng lại với thử luyện tháp tầng 4, ở tầng 4 khôi lỗi hạ mấy hơi thở liền bị thua. Thực ra đây thật là sự thật. Nhất trọng võ giả và tứ trọng giữa các võ giả trên lệnh thật quá, không chỉ là song phương tu vi khác nhau trời vực, kém ba cái cảnh giới, chính là vũ khí uy năng vậy như vậy. Tinh thông cấp nhất phẩm vũ khí nắm trong tay, đúng đem vũ khí uy năng phát huy 8 phần 10, nhưng ở đây nhiều nhất có thể so sánh nghĩa nhập môn cấp nhị phẩm vũ khí uy năng, còn hơn tam phẩm càng hoàn toàn không thể so sánh. Cho nên ngày hôm qua Giang Thủ đang thử luyện pháp tầng 4 khôi lỗi trước mặt, không có thi triển ra kinh khủng kia khôi phục năng lực thì 10 cái hô hấp không được liền bị thua, dù cho thân thể của hắn lực lượng đã đủ để áp chế đơn hệ tam trọng võ giả bạo phát, nhưng thân thể lực lượng phối hợp tinh thông cấp nhất phẩm vũ kỹ, còn là 10 cái hô hấp không được đã bị đánh lại không còn sức đánh trả. Đây là chênh lệch. Như vậy chênh lệch lớn không cách nào hình dung, Giang Thủ và cao tiệm hành sinh tử đánh một trận, dù cho bại lộ mình có thể kháo nuốt chứng ẩn chứa linh khí nồng đậm tinh hoa chuyện vật nhanh chóng chữa thương năng lực, sợ rằng giống nhau là chết. Bởi vì dù cho hắn nghĩ lấy thương độ thường cũng không tất đã thương được Cao Tiệm Hành, đối phương hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ khi hắn khôi phục trung liền đem hắn hoàn toàn chém giết. Dưới loại tình huống này, Giang Thủ còn lựa chọn phát khởi cuộc chiến sinh tử, đúng là là có điểm trùng động, nhưng hắn cũng không hối hận. Cao Tiệm Hành chỉ là vì ba kết cổ liệt dương, liền đề nghị phải cho ta trừ độc giết cha thân, nếu không cổ liệt dương trướng mắt tay kia đoạn, chỉ sợ ta thật sẽ ngây ngốc cầm trở về cứu cha thân, còn có thể đối với hắn tràn đầy cảm kích, không nghĩ qua là liền có thể có thể để cho phụ thân ta chết. Nửa tháng sau, ta nhất định phải thân thủ chu diện người này. Bất quá ta thực lực bây giờ, dù cho không tiếc lấy thương đổi thương, cũng rất khó có hy vọng đánh chết cao tiệm hành, càng miễn bàn đến lúc đó cuộc chiến sinh tử sẽ là ở nhiều vị nội ngoại viện đệ tử dưới sự chủ trì tiến hành. Ta có thể dựa vào nuốt chứng sự vật khôi phục nhanh trong thương thế năng lực cũng không tiện tùy ý bại lộ. mà nếu như ta không có biện pháp đánh bại cao tiệm hành, chết chính là ta. nhưng ta không phải là không có một chút hy vọng, hy vọng này chính là cách quyết chiến còn có nửa tháng, nửa tháng với ta mà nói chỉ cần đối với mình yên rồi, vẫn phải có hy vọng đột phá. nếu có thể đem vũ khí đột phá đến lớn sư cấp, tông sư cấp, ta và cao tiềm hành trinh lệnh liền rút nhỏ, thì có thắng được hy vọng. Tinh thông cấp nhất phẩm vũ kỹ nhiều nhất so sánh nhập môn cấp nhị phẩm vũ kỹ, nhưng tông sư cấp nhất phẩm vũ kỹ chỉ ít có thể so sánh nghĩ nhập môn cấp tam phẩm vũ kỹ. đương nhiên, nếu là nhất phẩm vũ kỹ nắm trong tay đến thần cấp, hoàn toàn lĩnh ngộ võ ý, đó chính là nhất phẩm vũ kỹ uy năng cũng không phải thua với tông sư cấp tam phẩm vũ kỹ. chân chính võ ý, uy lực thì rất khó hình dung. Nhưng mà Giang Thủ căn bản không dám hy vọng xa vời thần cấp nắm trong tay, hắn chỉ cầu tông sư cấp. Tuy rằng cao tiệm hành vũ kỹ nắm trong tay ít nhất là thông thường tinh thông, mà Giang Thủ dù cho ở nửa tháng trong để thăng tới tông sư cấp nắm trong tay, vũ kỹ tranh lệch vẫn như cũ không nhỏ nhưng hắn chí ít có thể đem tự thân và đối phương trên lệch xúc tiểu rất nhiều, chỉ cần trên lệch kéo gần, giang thủ lại dựa vào gần như thân bất tử năng lực, đúng là có hy vọng phiên bản. duy nhất vấn đề là ngộ tính của hắn, nửa tháng chưa chắc có thể để thăng tới tông sư cấp nắm trong tay, đừng nói tông sư, cấp đại sư hắn đều không phải là có quá nhiều lòng tin. ta ngộ tính quá kém, lần trước ở huyết ngục để thăng tới tinh thông cấp vũ kỹ sau, vừa cảm ngộ hơn 20 ngày vẫn là không cách nào để cho vũ kỹ nắm trong tay đạt tới cấp đại sư, tinh thông và đại sư cách một con đường đều khó như vậy, nhưng mà dù cho khó hơn nữa, nếu như ta nhiều hơn nữa đi huyết ngục thí luyện mấy lần, cũng có hy vọng đột phá hơn nữa lúc này đây nếu so với lần trước càng liều mạng mới được bởi vì nếu không có thông sư cấp nắm trong tay dù cho ta sống từ huyết ngục đi ra ngoài cũng sẽ chết ở cao tiệm hình trong tay sống hay chết toàn bộ nhìn mình chết không thể sợ ít nhất phải đem hết toàn lực tranh thủ suy tư chỉ chốc lát giang thủ mới vừa mạnh đứng dậy hắn bây giờ liền không kịp chờ đợi muốn đi huyết ngục một lần nữa thí luyện thời gian cấp bách ở tử vong giới áp lực hắn nhất định toàn lực bạo phát mới có hy vọng sống tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai người này tuyệt đối là người điên đứng dậy đã bước, Giang Thủ bay thẳng đến bên ngoài viện đi đến, tâm trạng càng tràn đầy ý chí chiến đấu, hắn cũng không biết lần trước mình mau đưa mình đùa chơi chết bao nhiêu lần, vô số lần gặp phải chân chính tử vong bóng ma, loại áp lực này đối với hắn cũng sớm mất mặt trái ảnh hưởng, hắn thậm chí ở cảm giác được riêng lớn tử vong áp lực thì đều mơ hồ cảm thấy hưng phấn, bởi vì chỉ có chết hạ, hắn mới có thể trở nên mạnh hơn. Nhưng mà để cho Giang Thủ hết ý chính là mình mới vừa đi tới cửa viện, còn không có mở viện môn đi ra, môn hộ trên liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa, gây ra một lúc Giang Thủ mới thân thủ mở cửa cũng liếc nhìn một cái quần trắng phiêu phiêu, tuổi chừng 24-25 xinh đẹp tuyệt trần cô gái, cô gái này dung mạo nhưng thật ra xa so ra kém tô nhã như vậy làm cho tiêu hồn, nhưng là là một con gái rượu thức mỹ nhân. Ngươi là? Giang thủ liếc mắt nhìn sau mới hồ nghi mở miệng, hắn đích xác không nhận biết cô gái trước mắt. Ngươi chính là Giang thủ. Tấm tắc ở Giang thủ nghi ngờ chung, quần trắng cô gái lại đầy hiếu kỳ quay Giang thủ qua lại quan sát, quan sát vài lần sau cười khúc khích, tuy rằng tuổi nhỏ điểm, màu da cũng có chút hắc, nhưng mà lớn lên còn được thông qua, lẽ nào Tô sư tỷ thật coi trọng ngươi tiểu tử kia? Giang thủ mở ra, Tô sư tỷ Ta là nội viện Diệp Viễn Linh, đúng Tô sư tỷ để cho ta tới. Côn trắng cô gái tự giới thiệu sau mới cười nói, ngươi không mời ta đi vào. Nguyên lai là Diệp sư tỷ, mời đến. Giang Thủ thần tình biến đổi, nhiều một phần tôn trọng, không phải là bởi vì đối phương nội viện thân phận của đệ tử, mà là tô nhã để cho nàng tới. Chờ hai người đi vào sân, Diệp Viễn Linh cũng lần nữa đem tầm mắt rơi vào Giang Thủ trên người quan sát. Lúc này đây thì là càng xem càng quỷ dị, nhìn Giang Thủ đều có chút cao mày thì Diệp Viễn Linh mới vội trắng thuần cái chán, im lặng nói, Giang Thủ, ngươi là không phải trong đầu khuyết điểm cái gì à? Ngươi để cứu ngươi phụ thân đã nhịn nhiều như vậy ma luyện gian tân, thật vất vả vào tông môn, hoàn thành tạp dịch cấp đệ từ thứ 8, dù cho được Cổ Liệt Dương và Cao Tiệm Hành lần nữa trêu chọc rất thảm, nhưng ngươi chỉ cần nhẫn lại nhẫn lại, chí ít còn có thể thật tốt sớm tiếp. Giang Thủ há miệng không nói gì, chẳng qua là trong tầm mắt tràn đầy kiên nghị, có một số việc hắn có thể nhịn, nhưng có một số việc hắn cũng sẽ không nhịn. Dù cho vì thế nỗ lực sinh mạng giá cao cũng không nếu nói, hắn dù cho nhịn thì như thế nào? Cổ Liệt Dương đã rõ ràng nói muốn chỉnh chết hắn, mà thôi Cao Tiệm Hành ngâm hiểm, nếu là mình lần này nhịn, sau này đối mặt Cổ Liệt Dương lấn ép hắn nếu chống giữ đi qua. Cổ Liệt Dương giết không chết hắn, như vậy Cao Tiệm Hành chưa chắc sẽ không tái khởi đối phó phụ thân hắn tâm tư tới uy hiếp hắn. Đây là Giang Thủ nghịch lần, chỉ cần có người đụng chạm, không phải của hắn chết chính là liều vong. Thấy Giang Thủ lặng lẽ không tiếng động, Diệp Viễn Linh mới cười khổ lắc đầu. Được rồi, ngươi tính bướng mình ta ngược lại cũng nghe qua, mà ngươi đã phát ra khiêu chiến cũng vô pháp vãn hồi rồi. Ta đây lần tới cũng không phải khuyên ngươi, chẳng qua là mới từ Cao Tiệm Hành và Cổ Liệt Dương những tên kia trong miệng biết đến, ngươi nhiều năm như vậy kiên trì nguyên lai like là vì cứu cha thân. Dừng một chút, Diệp Viễn Linh mới lần nữa nói, ngươi đem ngươi phụ thân tình huống nói một chút đi. Ta xem có biện pháp nào không?" Ân. Giang thủ lúc này mới cả kinh, sau đó mừng như điên, Diệp Viễn Linh ấy tới là cố ý tới giúp hắn. Mừng như điên trung Giang thủ cung kính hướng Diệp Viễn Linh thi lễ một cái, Diệp Viễn Linh lại cười xua tay, "Không cần cảm tạ ta, muốn cảm ơn ngươi tạ ơn Tô sư tỷ là được." Giang thủ lần nữa lặng lẽ, Trầm Mặc chỉ chốc lát mới đem phụ thân tình huống đúng Diệp Viễn Linh giải thích cẩn kẽ một lần, Diệp Viễn Linh nghe nghe cũng rơi vào trầm mặc, Trầm Mặc sau một hồi mới quỷ dị quét Giang thủ liếc mắt, "Phụ thân ngươi là võ giả sao?" "Không phải." Giang thủ lắc đầu. "Phụ thân ngươi đúng là đúng chúng độc, mà loại độc chất này nếu là người bình thường" Tuyệt đối không thể có thể liên tục mấy năm còn chưa có chết, đừng nói người thường, chính là vậy võ giả không cần mấy ngày cũng biết chết. Diệp Viễn linh mở miệng lần nữa. Nếu như ta không có đoán sai, phụ thân ngươi trúng độc đúng Minh Hà thảo chi độc, ngươi biết Minh Hà thảo đúng vài phẩm báo thuốc sao? Tứ phẩm. Loại này dù cho thông linh ngũ trọng võ giả trung, một ngày nội quanh thân huyết dịch hư thối, huyết dịch biến chất, trong vòng hai ngày ngoại trừ tối ra, trong cơ thể tất cả huyết nhục cốt cách cũng đều sẽ hóa thành tràn đầy tanh hôi màu xanh nhạt dị thể, phụ thân ngươi thật không lạ võ giả. Diệp Viễn linh ánh mắt của lại càng ngày càng quỷ dị. Giang thủ thì lần nữa há miệng, đầu góc trống rỗng. Không phải võ giả, tiêu chẳng lẽ là hắn Trung Minh Hà Thảo chi thì còn đang phụ cận lầm nuốt qua cái gì có thể áp chế Minh Hà Thảo độc tính bảo thuốc? Cái này cũng không kỳ quái, không ít độc vật chúng quanh đều có đối tượng giải độc tính bảo vật. Nhìn Giang Thủ ngạc nhiên, hình dạng Diệp Viên Linh mới lắc đầu, hay hoặc là ta nghĩ sai rồi? Phụ thân ngươi trung cũng không phải Minh Hà Thảo chi độc, mà chẳng qua là tình huống tương tự. Giang Thủ cũng nghe được tâm trạng một mảnh phức tạp. Diệp Viên Linh thì tiếp tục nói, hy vọng là ta nghĩ sai rồi, bằng không nếu phụ thân ngươi trung Minh Hà Thảo chi độc, chỉ sợ cũng không phải vậy phiền toái. Nói nói của nàng ngữ tốc cũng trở nên nhẹ trở nên chậm, ta trở về lại giở một cái địa tích, bất quá ta hay là trước nói rõ ràng, nếu thật là Minh Hà Thảo, ngươi đời này cũng đừng nghĩ cứu hắn, không phải tứ phẩm bảo thuốc chi độc không có thuốc nào chữa được, là của hắn đã trúng độc nhiều năm, nếu độc tính chẳng phải kinh khủng nhất phẩm, vài năm sau cũng có thể mổ, nếu là tứ phẩm bảo thuốc chi độc kéo dài mấy năm, bây giờ sẽ cho ngươi một chút châm trích giải độc đan dược cũng đừng nghĩ. Cứu được hỡi. Chung Minh Hà Thảo chi độc vài năm sau còn sống, chúng ta cả Đại Nguyên Tông, đúng rồi, Đại Nguyên Tông 3 năm một lần toàn tông đại bỉ, tất cả nội ngoại viện đệ tử toàn bộ tham gia. Hình như rất xuất chúng một chút siêu cấp đệ tử cũng sẽ có làm cho chảy nước miếng tưởng thường trong đó có một loại có thể giải trừ phần lớn độc tính xác thực nói đó không phải là giải độc đan mà là tẩy trừ nhân thể tất cả mặt trái trạng thái tam linh đan chủ yếu là đối tượng võ giả quá trình trưởng thành trung dùng các loại đan dược bảo thuốc di lưu đan độc cái loại này đan dược là có hy vọng cứu người phụ thân nhưng mà cái loại này đan dược chân quý tính cả đại nguyên tông cũng không có lực sản xuất so vậy ngũ phẩm bảo thuốc còn chân quý thông thường cũng là vì tại buổi đời kế tiếp đệ tử nòng cốt đi nhị phẩm tông môn hoa lớn giá cao mua Hơn nữa mỗi một cái võ giả đều là cần thiết của người nào quá trình trưởng thành trong không có nuốt phục qua dược vật. Đúng thuốc 3 phần độc, tích lũy cũng biết để cho võ giả linh thể trở nên tràn đầy dã bẩn, ảnh hưởng đột phá, các trưởng lao dễ dàng đều không ăn nổi, chỉ có 3 năm một lần toàn tông đại bị, trước ba đệ tử mới mỗi người một viên. Trước tam đệ tử đều là tiếp theo đảm nhiệm tông chủ người cạnh tranh, bị người lấy được cũng sẽ không cho ngươi, hắn dự cho 3 năm trước đây được một viên, trong 3 năm nữa, hay chỉ cần nuốt qua dược vật liền còn cần, cho nên trừ phi chính ngươi có năng lực đi tranh thủ mới có hy vọng lấy được. Nhưng này nhưng mà đúng đùa giỡn, ngươi nửa tháng sau có thể hay không còn sống đều là vấn đề, còn nói gì toàn tông đại bỉ. Chúng ta phiêu Tuyết Phong nội môn đệ nhất đệ tử, trong vòng 10 năm đều cho tới bây giờ không có ở toàn tông đại bỉ chung xảy ra trước 10, càng miễn bản trước ba. Một câu câu nữ diệp viện linh nói rất chậm, Giang thủ cũng nghe được rất nghiêm túc, càng nghe, tâm trạng càng trầm. Hắn giờ khắc này thật bối rối, lại càng không đoạn cầu khẩn phụ thân chung nghìn vạn hay là minh hà thảo chi độc, bằng không chỉ có 3 năm một lần toàn tông đại bỉ, toàn tông trước 3 mới có thể có đến tắm linh đan mới có hy vọng cứu trị. Toàn tông đại bỉ, Phi Tuyết Phong nội môn đệ nhất đệ tử đều chưa từng tiến vào qua trước 10 mà chính là như vậy Tắm Linh Đan, cũng chỉ là có hy vọng giải trừ Minh Hà Thảo chi độc, còn chưa nhất định. Bối rối mấy hơi thở, Giang thủ lập tức liền trở nên kiên định, kiên định mà thành khẩn đúng địa vị linh thi lễ một cái, đa tạ diệp sư tỷ, bất kể cha ta tình huống sau này sẽ trở nên như thế nào, sư tỷ đại ân, Giang thủ nhất định ghi nhớ trong lòng, hơn nữa dù cho hắn thật là Trung Minh Hà Thảo chi độc, ta cũng nhất định sẽ tranh thủ được Tắm Linh Đan vì hắn giải độc. Câu nói này ngay từ đầu Giang thủ vẫn chỉ là ở thành khẩn nói lời cảm tạ, nhưng nói nói Giang thủ khí thế của cũng theo đó đại biến, tràn đầy lòng tin chính là lời nói nói năng có khí phách cả kinh diệp viện linh đều mạnh chọn chôn mắt, ngây ngốc nhìn về phía giang thủ. Đùa gì thế, tiểu tử này đang nói cái gì? dù cho thật là trung minh hà thảo chi độc, hắn cũng sẽ toàn lực đi tranh thủ tam linh đan. đó là cả đại nguyên tông loại này nhất phẩm tông môn trong danh môn, ba năm mới bỏ được mua ba khỏa trọng bảo a. chỉ có các đệ tử toàn bộ tham gia tông môn đại bị, tiền tam danh mới có thể có đến, mà thân phận của giang thủ đây, một cái tạp dịch mà thôi. phúc sau khi khiếp sợ diệp viện linh mạnh nở nụ cười, cười khanh khách hoa chi loạn chiến, càng vươn tay nhỏ bé vô vô giang thủ đầu vai, thật là chí khí, ngươi thật sự là cái rất có tính giai tên. Nhưng mà nếu là ngươi đều có thể đạt được toàn tông trước ba, kia Tô sư tỷ sẽ coi trọng ngươi cũng không oan, chí ít sẽ không lại bị khinh bỉ, có thể ở cái tên kia trước mặt đem hắn hung hăng đập đi. Giang thủ ngạc nhiên, Diệp Uyển Linh cười hình như có điểm cười nạo ý tứ, nhưng ở đây không có cái gì, nhưng mà của nàng phía sau nói chính là có ý tứ. Giang thủ cũng không cảm thấy Tô Nhã đúng coi trọng hắn, đó là mầm mầm, Tô Nhã phải chẳng qua là nhất thời thương hại hắn, nhất thời mềm lòng mới giúp hắn mấy lần, nhưng Giang thủ tự thân đúng Tô Nhã cũng tràn đầy cảm kích và tôn trọng, cho nên cũng thường đều ở đây suy tư nên như thế nào hồi báo Tô Nhã đại ân, kia Tô sư tỷ sẽ không lại bị khinh bỉ có ý tứ. Người không biết sao? Trước kia có người đúng Tô sư tỷ có cái mối tình đầu, hai người tuy rằng không có phát triển bao sâu, nhưng hắn là một leo lên cao trì, để đại la tông tông chủ chi nữ đem Tô sư tỷ quăng, về sau có lần vọng sơn quận nhất phẩm tông môn trăm tông hội vũ, Tô sư tỷ phải đi bằng quan, lại gặp phải cái tên kia gặp người đã nói Tô sư tỷ trước kia một mực cũng đuổi hắn, sư tỷ còn bị cái kia thiên chi tiểu nữ nhục nhã không nhẹ, cho nên hắn một mực nén giận đây, bằng không lấy Tô sư tỷ quân mặt để lại. Có nhiều như vậy người đeo đuổi, nơi nào sẽ đến bây giờ còn độc thân. Diệp Viễn linh lần nữa cười duyên vỗ vỗ giang thủ đầu vai, thật là lòng tràn đầy quỷ dị. Của nàng thật cảm thấy giang thủ điên rồi. Tiểu gia hỏa này căn bản không phải người bình thường. Người bình thường sẽ không hơn 10 tuổi liền đi bộ đi khắp nhiều như vậy tông môn, được nhiều lần như vậy cự tuyệt sau còn kiên trì, dù cho giang thủ là vì cứu cha thân, nhưng người bình thường đã lệ mấy lần sơn môn bị cự tuyệt sau, hơn nữa nhiều như vậy châm chọc khiêu khích, sợ giang rất nhanh bất đắc dĩ buông tha, bại bởi thực tế đi. Người bình thường lại không biết nhất trọng tu vi giống như tứ trọng võ giả phát động sinh tử khiêu chiến, đồng dạng sẽ không lúc nghe Minh Hà thảo và Tẩm Linh đan sau, vẫn chỉ là tạm dịch đây chích ngây người mấy hơi thở sau liền trở nên tràn đầy lòng tin và kiên định nói năng có khí phách nói muốn đi tranh thủ người này tuyệt đối là người điên chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 21, huyết ngục ba tầng đại nguyên tông huyết ngục liên miên hiểm trở núi non trùng điệp gian phản phất lợi kiếm tiêu đi ra ngoài thung lũng một mảnh an tĩnh đối với chấn thủ huyết ngục đệ tử mà nói nơi này một năm chung không sai biệt lắm có chín thành thời gian đều là như vậy an bình nhưng mà ở đây an bình theo sau giờ ngọ đến cũng rất mau được một trận náo nhiệt chính là lời nói tiếng đánh vỡ lương sư đệ ngươi thật không đúng làm ta sợ cửa thật muốn tiến huyết ngục nói nhảm Chúng ta đều đến rồi, còn có thể hù các ngươi. Lương sư huynh thật là lợi hại a, chẳng qua là song hệ Tam Trọng Định Phong, liền dám vào huyết ngục tầng 3 đi thử luyện. Chúng ta ngoại môn đệ tử cũng không cường cầu a, ta nghe nói phần lớn ngoại môn sư huynh trở ra, chín thành đô chết ở bên trong. Một mảnh náo nhiệt âm hưởng trong bốn năm đạo của áo hoa mỹ thân ảnh của cũng dọc theo thung lũng đạp bước xâm nhập, năm người này cầm đầu đúng hai cái hoa bảo thanh niên, đều là 21-22 tuổi, một người cao lớn đẹp trai một cái tuấn tú phi dương, ngoài ra thì là ba cái tiểu nữ, tuổi chừng 18-19, tám nữ chung chỉ có một người lớn lên thanh thuần động nhân, mà các hai cái thì tương đối thông thường mà ở cao lớn đẹp trai họ lương thanh niên như đinh chém sắt lần nữa xác nhận mình muốn vào huyết ngục sau tại chỗ liền chọc ba cái thiếu nữ rối rít mắt lộ ra sùng kính thậm chí còn mang theo một kia tiểu sùng bái như vậy hình thái thẳng để cho kia thanh niên tuấn tú sắc mặt biến thành màu đen nhất là thấy kia thanh thuần mê người thiếu nữ cũng vậy mắt lộ ra tiểu sùng bái thì thanh niên tuấn tú càng ăn vị lợi hại một nhóm năm người thảo luận đến rồi huyết ngục đại điện chính chấn thủ ở huyết ngục chung hai cái đệ tử cũng rối rít đánh thức càng rất nhanh theo nhóm năm người chính là lời nói trở nên thần sắc quỷ dị nếu như giang thủ ở đây như vậy liếc mắt là có thể nhận ra lúc này chấn thủ huyết ngục hay là hắn lần trước lúc tới hai vị một cái hồ họ thanh niên một cái thanh niên áo tím đã gặp hai vị sư huynh, tại hạ thanh hà phong ngoại môn lương vệ trí ở hồ họ thanh niên hai người sắc mặt quỷ dị thì cao lớn đẹp trai lương vệ trí cũng đạp bước lên trước rất tùy ý thi lễ một cái hồ họ thanh niên tuy rằng sắc mặt cổ quái nhưng vẫn là cũng còn thi lễ nam hoa phong hồ kiện vẫn ngồi ở đại điện rất trong chắc cũng cổ quái cười cười nam hoa phong cát dịch phi hồ sư minh ta tới tham gia huyết ngục thí luyện thứ ba được lễ nạp thái sau lương vệ trí vừa cười mở miệng Thật muốn tiến vào, hắn đều hướng chân thủ sư huynh thông báo, khẳng định không thể làm bộ. Thật là lợi hại a, lương sư huynh thật muốn tiến huyết ngục, hắn không sợ sao? Chúng ta mặc dù là võ giả, cũng đều không có trải qua cái gì sinh tử ma luyện a. Bên trong yêu thú cũng cùng hung cực gắt, hơn nữa không nghĩ qua là liền có thể có thể gặp phải mấy con tam gia yêu thú vây giết, trước kia nhiều như vậy ngoại môn đệ tử đều chết ở bên trong. Theo lương vệ trí nói ba cái thiếu nữ lần nữa sợ hai than chứ duyên dáng gọi to, một đôi đôi mắt xinh đẹp trong dị thải liên liên, phản phất lương vệ trí thân ảnh của ở trong lòng các nàng cũng mạnh cất cao rất nhiều. Tình huống này lại làm cho kia thanh niên tuấn tú càng thêm ăn bị. Rất buồn bực liếc bên cạnh thân thanh thuần thiếu nữ liếc mắt, mới liếc ngang nhìn về phía lương vệ trí, ta nói lương sư đệ, ta chính là tùy tiện nói ngươi vài câu, ngươi không cần thật như vậy đến đây đi. Giữa chúng ta chính là nói lấy. Ngươi dù cho nghĩ ở phương sư muội trước mặt làm náo động, cũng không cần tiến huyết ngục tầng 3 đi. Nếu như ngươi chết ở bên trong, được ca ca ngươi biết, ta nhưng có không nhỏ phiền toái. La Vũ, ngươi cái này gọi là nói cái gì? Ta đi vào không có thể như vậy để làm náo động, mà là thí luyện, tôi luyện mình, không lịch sự qua máu tanh ma luyện võ giả có thể rốt cuộc võ giả sao? Hừ, và ngươi loại này nhuyễn đản nói cũng nói không rõ. Lương Vệ Trí lại sắc mặt đại biến, hung hăng trừng thanh niên Tuấn Mỹ La Vũ liếc mắt. Nhưng ở hắn nói lời này thì, kia thanh thuần ngọt thiếu nữ nhưng cũng tiếu mi vừa nhíu, mở miệng nói: "Lương sư minh, nếu không, Phương sư mội, ngươi đừng nghe La Vũ tiểu tử kia nói bậy, là của ta ca ca nói cho ta biết muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải." Không đợi đối phương nói xong, Lương Vệ Trí lập tức mở miệng, gương mặt nghiêm túc nghiêm túc, nhưng đúng là vô cùng nghiêm túc nghiêm túc thần thái, trái lại có vẻ bộ dáng này có chút cố làm ra vẻ, nhãn lực tốt sợ không phải liếc mắt là có thể nhìn ra hắn ở giả vờ chẳng diện. Khái, ngay mấy người tranh luận chung, Hồ Kiệt lại ho nhẹ một tiếng cắt đứt mấy người ngôn luận, sau đó cầm cụ kết đến chết tầm mắt quét lương vệ trí lên mắt, Thanh Hà Phong lương vệ trí đúng không? Đăng ký đi, nếu như ngươi chết ở bên trong ta cũng tốt thông báo ngươi cho ở ngọn núi. Hắn lời nói này không mặn không lạt, thậm chí có chút tức nội vị, đây cũng là sự thật, bởi vì hắn thật đã nhìn ra người kia chính là tranh giành tình nhân, nghĩ ở mỹ nữ trước mặt biểu hiện, sau đó chạy tới huyết ngục đùa giỡn uy phong. Mẹ nó, có lầm hay không? Mới vừa hắn thái độ coi như có thể là xuất phát từ cơ bản lễ phép, bây giờ lại thật có chút không nhịn được. Đừng xem họ Lương tên kia nói xong thật tốt nghe, hắn tuyệt đối là để tại nơi Vương sư muội trước mặt xung anh hùng mới tới, đối phương về điểm này tiểu hành động còn không chạy khỏi hai mắt của hắn. Chính là lớn điện chỗ sâu cắt dịch phi cũng chứng đau không ngớt xem ra, nhìn vài lần năm năm nữ, cho đã mắt cụ kết. Lương vệ trí để ở mỹ nữ trước mặt tránh biểu hiện ra danh tiếng tới huyết ngục thí luyện. Thật không ngờ như thế ngươi tiến một hồi huyết ngục là được đại anh hùng. Được rồi, dưới trạng thái bình thường một cái ngoại môn đệ tử tiến huyết ngục thí luyện một vòng sống đi ra, cũng đúng là, là rất làm cho sợ hãi than truyện, bất quá hai người bọn hắn trấn thủ ở đây. Không lâu mới thấy qua một cái tạp dịch chủ động đi vào thí luyện ma luyện, người ta một người yên tĩnh tới, yên tĩnh đi, mới vừa đi ra huyết ngục thì cả người sát ý sền sệt như thực chất, đây mới thực sự là thí luyện, nam nhân chân chính a. Cắt dịch phi nhớ lần trước cái kia gọi giang thủ còn xa không có trước mắt lương vệ trí lớn tuổi đây, lương vệ trí nhìn 21-22 tuổi, giang thủ tựa hồ chỉ có 17-18 tuổi. Và giang thủ vừa so sánh với lương vệ trí thật quá ngây thơ, nếu như giang thủ cũng tới, sợ rằng tiểu tử này sẽ không cảm giác mình đi vào huyết ngục đúng cỡ nào rất giỏi chuyện. Nhưng mà ngay cắt dịch phi chứng đau Lương vệ Trí thì hơi lộ ra lung túng đạp bước lên chuẩn bị trước đăng ký thì, chính lời biếng hồ kiệt lại mạnh trừng thẳng mắt thấy hướng ngoài điện, đại điện chỗ sâu cắt dịch phi cũng kinh nhảy dựng lên, gắt gao nhìn về phía ngoài điện. Bộ dáng như thế cũng dọa la Vũ Lương vệ Trí đám người vừa nhảy, chờ chuyến đi này cũng xoay người nhìn lại thì, mới nhất tệ ngạc nhiên. Ngoài điện một cái một thân áo xám, vóc người cao gầy, màu da hơi đen thanh tú thiếu niên chính đạp bước mà đến. Thấy tới chính là mặc áo xám tạp dịch, la Vũ mấy cái cản bối rối, tình huống gì? Tạp dịch? Tạp dịch dám đến huyết mục? Điều đó không có khả năng, phòng trưng ở đây tạp dịch cũng vậy Nam Hoa phòng, có những chuyện khác tìm đến hồ. Cắt hai người đi. Lương Vệ Trí đám người còn đang kinh nghi, Hồ Kiệt và Cắt Dịch Phi lại rối rít động, tất cả đều cười sông thiếu niên chào hỏi. Giang sư đệ, thế nào nhanh như vậy lại nữa rồi? Ngươi chẳng lẽ lại muốn tiến vào huyết ngục thí luyện đi? Một câu nói, chính là bởi vì muốn vào huyết ngục mà tràn đầy bi tráng cao ngạo, phảng phất đi vào giết chàng anh hùng lương vệ trí tại chỗ hôn mê, những thứ khác mấy cái chính sủng tính lương vệ trí thiếu nữ cũng hôn mê, La Vũ càng thiếu chút nữa đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Đã gặp Hồ sư huynh, Cắt sư huynh. Nam thanh hà phong nam nữ chỗ mắt chung. Giang Thủ cũng đạp bước đến rồi phụ cận. Đầu tiên là thi lễ một cái mới cười nói, ta đích xác là muốn lại đi vào thí luyện một cái. A, tiểu tử ngươi đây cũng quá nhanh đi. Hơn hai mươi thiên tài đã tới, ở bên trong ở một ngày cả đêm, bây giờ lại tới. Hồ Kiệt nhất thời mở miệng cười, đại điện rất trong chắc cắt dịch phi cũng đạp chạy bộ ra, to mò nói, ngươi sẽ không phải là giết yêu thú giết thượng lần đi. Không phải, ta đây lần chỉ là muốn làm sâu sắc một cái ma luyện. Được, rồi, hồ sư minh, ta đây lần muốn vào huyết ngục tầng 3. Giang Thủ lại lúng túng cười, cho thấy ý đồ đến. Huyết Ngục một tầng đối với hắn đã không có chút nào ý nghĩa, lấy thực lực của hắn kháo thân thể lực lượng là có thể áp chế đơn hệ tam trọng võ giả, hơn nữa vũ khí càng có thể vương lòng nghiền ép, như vậy cũng chỉ có tầng 3 tam giai yêu thú mới có thể đối với hắn đưa đến lớn nhất tôi luyện tác dụng. Ở bãi biệt diệp viện linh sau Giang Thủ liền thẳng đến huyết ngục, trên đường cũng sớm xác định tầng 3 mục tiêu. Nhưng theo câu nói này, dù cho đã biết đến Giang Thủ hai cái chấn thủ đệ tử cũng làm chẳng văng, cái này càng miễn bản năm người kia. Người nói đùa sao? Người chẳng qua là đơn hệ nhất trọng tu vi, vẫn chỉ là tạm dịch, lại muốn tiến huyết ngục tầng ba. Ta thao, vị sư đệ này đầu óc ngươi bình thường sao? Hay là ta mới vừa nghe lầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 22, hồn khắc. Từng tiếng kinh hô thét chói tai, dù cho hai cái chấn thủ đệ tử đều cả kinh trợn mắt hốc mồm, to lớn lôi ngạc trong khiếp sợ giang thủ lại bình tĩnh đúng hồ, cắt hai người cười cười, ta nhập tông chức ăn rồi một chút tăng cường khí huyết lực bảo vận, chỉ dựa vào thân thể lực lượng là có thể sánh ngang đơn hệ tam trọng võ giả, lần trước đi một tầng chẳng qua là quen thuộc thực lực, bây giờ nữa một tầng thật không có tác dụng gì. Bởi vì nghe được hồ Cả hai người kinh hô trong có một tia quan tâm, Giang thủ mới giải thích một chút, ở đây giải thích ngược lại cũng đúng là theo Phiêu Tuyết Phong phần lớn người phỏng đoàn tới. Theo giải thích của hắn, chính kinh hô Thanh Hà Phong năm ngoại môn đệ tử mới vừa rối giết cả kinh, kinh hãi trung lương vị trực tiếp nhìn về phía Giang thủ, ngươi là Giang thủ? Chính là Phiêu Tuyết Phong cái kia may mắn tạp dịch. Nhất trọng tu vi ngay ngày hôm qua tạp dịch đại bị trung thành đệ tử thứ 8. Nguyên lai là ngươi a, chết không được, chết không được ngươi dám như thế cả dỡ. Ta nhớ ra rồi. Nhưng mà, nhưng mà dù cho hắn đã từng ăn rồi thiên tài địa bảo gì, có thể đánh bại một cái đơn hệ tam trọng khối lỗi nhưng bây giờ đi huyết ngục tầng 3 còn là quá khoa trương đi. Lương sư huynh thế nhưng song hệ tam trọng đỉnh phong đây, hắn đi vào cũng không tất an toàn. Tạp dịch cơ bản không thể vượt giai khiêu chiến, càng nhất giai khiêu chiến đã là thần thoại, về phần càng hai giai, đại nguyên tông tùy tùng vị xuất hiện qua loại này tiền lệ, chính là đại nguyên tông nội môn tinh anh đệ tử, có thể ở nhất trọng tu vi thì đánh bại đơn hệ tam trọng tình huống cũng chưa từng phát sinh qua. Cho nên Giang thủ trở thành phiêu tuyết phong tạp dịch cốc đệ tử thứ 8 chẳng qua là chuyện ngày hôm qua, nhưng bây giờ chuyện này đã từ lúc toàn tông truyền ra, cũng chỉ có một mực trấn thủ huyết ngục, không có người nào tới cũng không đi được hộ, cắt hai người mới không biết kèm theo từng tiếng kinh hô, hồ, hồ, các hai người mới vừa rối giết hoạt kê. Hoạt kê chỉ chốc lát hồ kiệt mới vô đuổi, ngươi không nói sớm, ngươi sớm một chút nói cho ta biết à, lần trước ta là có thể hùng hăng tệ cắt sư huynh một lần. Cắt dịch Phi li mắt cũng cười khổ nói, đúng vậy, ta và hồ sư đệ thế nhưng sợ hai than đã lâu, dù sao ngươi lần trước nhất trọng tu vi đi vào huyết ngục một tầng một ngày một đêm, còn có thể sống được đi ra ngoài, bây giờ thật bất khả tư nghị. Sớm biết rằng ngươi có cái loại này cơ duyên, chúng ta cũng không cần như vậy cục kết. Cười khổ sau cắt dịch Phi mới lần nữa nói, nhưng mà dù cho thân thể ngươi thực lực mạnh mẽ, cũng không cần tiến tầng 3 đi. Tầng 3 hung hiểm tính còn hơn một tầng không có thể như vậy nhiều một điểm nửa điểm a lần trước ngươi có thể từ một tầng sống đi ra là của ngươi thực lực vượt xa nhất gia yêu thú, nhưng nếu là gặp gỡ nhiều hơn chút tam gia yêu thú, các dịch phi nói còn là tràn đầy hảo ý, là vì giang thủ an nguy suy nghĩ, không phải của hắn đặc biệt thiện tâm, mà là dù cho biết giang thủ lần trước có thể còn sống đi ra ngoài là kháo an rồi thiên tài địa bảo nguyên nhân thực lực vượt xa nhất gia yêu thú, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy khinh thị giang thủ, dù sao có thể ngưng kết ra như thực chất hóa sát ý tồn tại, tuyệt không sẽ đơn giản như vậy, người như vậy hắn không ngại giao hảo một cái nhưng các dịch phi ngôn ngữ rơi xuống đất, lương vệ trí lại vỗ đùi, rất không thoải mái nhìn về phía giang thủ, giang thủ, các sư huynh nói không sai, ta xem ngươi còn là khác thể hiện, ngươi dù cho đi qua cái gì đại vận, thực lực vượt xa nhất trọng, nhưng vẫn là đi huyết ngục một tầng tầng hai cuộn cuộn là được, đi tầng ba không phải là tìm chết sao? giang thủ nhất thời ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn lương vệ trí lên mắt, mình và vị này không có thù đi, tiểu tử ngươi tới không khéo, cái này song hệ tam trọng lương vệ trí để ở mỹ nữ sư muội trước mặt biểu hiện, đang muốn lấy tiến huyết ngục tầng ba xính anh hùng đây, ngươi khai ngượng, một cái nhất trọng tạm dịch đều phải tiến tam trọng, đây không phải là ác tâm hắn sao? Hắn không nhị hai người mới lạ. Ngay giang thủ ngạc nhiên thì, trong hai lại vang lên Hồ Kiệt nói, đây là chuyện âm, giang thủ ngộ hiểu im lặng. Để ở Mỹ nữ trước mặt xính anh hùng, tranh mặt mũi tiến huyết ngục. Cổ quái lắc đầu giang thủ mới nhìn hướng Hồ Kiệt, đa tạ hai vị sư huynh hảo ý, bất quá ta đã quyết định, mời Hồ sư huynh giúp ta đăng ký một cái. Được rồi. Hồ, các hai người cũng có chút im lặng, nhưng sau đó Hồ Kiệt còn là sảng khoái gật đầu, càng lấy ra một tờ ngọc giản đưa cho giang thủ. Giang thủ đăng ký sau sẽ chờ Hồ Kiệt dẫn hắn đi tầng 3, nhưng Hồ Kiệt lại nhìn về phía lương vệ trí, mà vị này cao lớn đẹp trai thanh hà phong đệ tử lại xanh biếc như mặt, cầm lấy ngọc giản không có tiếp tục đăng ký, chẳng qua là gương mặt xấu hổ trừng mắt giang thủ. Thật tốt xính anh hùng chen ép tình địch lựa trình, bây giờ, bây giờ thành dạng gì? Giang thủ ở đây nhất trọng tạp dịch cũng dám tiến huyết ngục tầng 3, dù cho hắn ăn rồi cái gì bảo vật, nhưng có được tin tức trong giang thủ thực lực ở đơn hệ tứ trọng trước mặt còn chưa phải khang một kích, giống nhau là không bằng hắn. Như vậy tồn tại đều rất bình hẳn, tiến tính tới huyết ngục thí luyện, mình trái lại hô bằng gọi hữu chờ để cho người nhiều như vậy chứng kiến mình tiến huyết ngục ha ha ngươi lợi hại giang sư đệ đúng không rất giỏi lương vệ trí sắc mặt khó coi cách đó không xa là vũ lại cười ha ha một tiếng đi tới cười vô vô giang thủ đầu vai khuôn mặt tán thưởng hưng phấn thậm chí còn mang theo bội phục vẻ hắn đích xác có chút bội phục giang thủ bây giờ liền dám vào huyết ngục tầng 3, nhưng càng hưng phấn với giang thủ thứ nhất lương vệ trí muốn chen ép hắn mặt mũi hiệu quả liền hoàn toàn thành thất bại không thấy sao nhất trọng tạp dịch đều có thể tiến vậy ngươi một cái song hệ tam trọng đỉnh phong ngoại môn đệ tử dù cho đi vào vừa coi là cái gì vậy căn bản không gọi sự nhìn nhìn lại song phương đối tác lại càng không thành tỷ lệ a giang thủ trí ít so lương vệ trí nhỏ hơn 3 tuổi a a giang thủ lại dở khóc dở cười lắc đầu hắn cũng hiểu được hôm nay việc này có chút xé mình chẳng qua là tới cái huyết ngục lại vô hình kỳ diệu đưa tới những người khác cầm thủ giang thủ ngươi thật muốn tiến huyết ngục giang thủ cười khổ lương vệ trí lại mặt đen lại xem ra giang thủ thì khẽ nhíu mày đúng vậy ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc một đánh cuộc lương vệ trí sắc mặt càng thêm khó coi lời nói ra cũng tràn đầy mùi thuốc súng giang thủ im lặng trung đang nghĩ cự tuyệt lương vệ trí lại cười hắc hắc đừng nóng đội a ngươi là cái gì linh thể Phong hệ linh thể, vậy tu luyện chính là công pháp gì? Có lẽ vậy phong hệ tật phong quyền, linh phong bộ. Giang thủ lần nữa nhíu lại mi, nhưng vẫn là gật đầu. Đối phương cảm giác được hắn linh thể là cái gì cũng không nghĩ là ở đây không phải kết, một mình ngươi tạp dịch đệ tử khẳng định cũng không có gì hay đồ. Bất quá ta nơi này nhưng thật ra có không ít thứ tốt, tỉ như tật phong quyền trung phẩm hồn khác, linh phong bộ hạ phẩm hồn khác, ngươi xác định không có hứng thú. Lương vệ trí cười càng sáng lạn hơn. Giang thủ cũng theo lời này tinh thần chấn động, trong mắt đều lóe lên vẻ kích động. Vũ kỹ hồn khắc, ngay cả có cường giả đem mình đúng một bộ vũ kỹ tặng ngộ. Dùng tinh thần lực phương thức thác cấn đứng lên nghiêm phong cất vào kho, để cho những người khác học tập quan ma. Hồn khắc phân thượng trung hạ tam phẩm, hạ phẩm hồn khắc đúng cấp đại sư nắm trong tay diễn võ, trung phẩm hồn khắc tông sư cấp, thượng phẩm chính là thần cấp nắm trong tay. Cũng chỉ có cấp đại sư trở lên mới xưng là hồn khắc, đại sư hạ chẳng qua là bình thường vũ khí điện tịch. Tật phong quyền trung phẩm hồn khắc, ngay cả có một cái đem tật phong quyền nắm trong tay đến tông sư cấp cường giả, đem mình cảm ngộ thác cấn đi ra ngoài. của người nào lấy được sau chẳng khác nào có thể thời thời khắc khắc quan sát tông sư cấp nắm trong tay tật phong quyền diễn võ. Giang thủ trước kia linh tạp dịch điện tịch chẳng qua là nhập môn cấp điện tịch, hắn cũng chỉ là dựa vào môn cấp diễn luyện một chút xíu trồng chất đến tinh thông cấp. Chính là bởi vì không có chỉ dẫn, chỉ có thể dựa vào mình đi tìm hiểu. Nội tính của hắn cũng không coi là tốt, mới một mực vây ở tinh thông cấp không có biện pháp đột phá. Cho nên nếu lương vệ trí thật muốn đem ra tật phong quyền trung phẩm hồn khắc tới đánh cuộc, giang thủ cũng rất khó cự tuyệt, duy nhất vấn đề là lương vệ trí chẳng qua là song hệ tam trọng ngoại viện đệ tử, làm sao có thể có một bộ vũ kỹ trung phẩm hồn khắc? cả đại nguyên tông chưa từng người đem bất kỳ vũ kỹ nào nắm trong tay đến tông sư cấp. Mà giờ khắc này không ngừng giang thủ khiếp sợ, chính là các dịch phi và hồ kiệt cũng rối rít trừng thẳng mắt, cho đá mắt rung động nhìn lại, cũng chỉ có La Vũ đám người tựa hồ cũng không nghĩ lạ. "Ta cầm hai thứ đồ này làm tiền đặt cược, ngươi tiến vào huyết ngục tầng 3 sau, ở bên trong kiên trì thời gian chỉ cần có thể đạt tới ta một phần mười, ta để ngươi tìm hiểu mười ngày." Lương vệ trí thì rất hài lòng mấy người biểu hiện, sau đó liền chỉ cao khí ngang nhìn giang thủ lên mắt. Ở đây lời nói ra càng tràn đầy mị thị, giang thủ kiên trì hắn 1 phần 10 thời gian liền thắng. Không nữa so đây càng miệt thị người. Giang thủ khóe miệng đều coất một cái, đè xuống hưng phấn trong lòng, cảm tạ Lương sư huynh một tiếng cảm tạ tràn đầy thành khẩn và mừng rỡ, phản phất hắn đã thắng dường như, chính nạo khí mười phần lương vệ trí nhất thời mẩn ra, ngu một cái chớp mắt mới lại lớn ấn giận, ta cỏ, chúng ta còn chưa bắt đầu đây, ngươi cho là ngươi thắng định rồi? Ân, giang thủ lại nghiêm túc gật đầu, nếu như ở đây cũng còn sẽ bị thua, hắn có thể trực tiếp từ giết, căn bản không dùng đàng chờ nửa tháng sau và cao tiệm hành sinh tử đánh một trận, dù sao lương vệ trí chẳng qua là tam trọng võ giả, mà nếu là đối phương chủ động nói ra khoa trương như vậy đánh cuộc phương thức, như thế miệt thị hắn, hắn cũng không cần thiết sửa đúng cái gì vốn là còn cảm giác mình ở nửa tháng trong không nhất định có thể đem vũ kỹ nắm trong tay đến tông sư cấp hiện tại hắn nắm chặt lại lớn hơn chỉ cần lương vệ trí không nuốt lời là được mà dù cho đối phương nói chính là mình thắng cũng chỉ là tìm hiểu mấy ngày mà không phải đem này hồn khắc trực tiếp đưa cho mình nhưng giang thủ đã thỏa mãn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 23, vận khí thật không sai giang thủ một lần gật đầu lương vệ trí lại giận đi lên đã gặp phế lối chưa từng thấy qua lớn lối như vậy khí tại chỗ nhảy người lên tử lương vệ trí mới vừa hung hăng nhìn về phía giang thủ tốt tốt ngươi đủ phế lối vậy chúng ta bắt đầu đi Phương sư muội và hồ sư minh bọn họ đều có thể làm chứng. Đi, chúng ta cái này đi huyết ngục tầng 3. Nộ sích trung lương vệ trí nhanh chóng đăng ký trên tên của mình, sau đó mới nhìn hướng hồ kiệt hai người. Hồ kiệt hai người rối rít im lặng liền mắt trợn trắng. Bọn họ thế nào cảm giác tiền đặt cuộc này quá cho đùa. Như vậy mượn trung phẩm hồn khắc làm tiền đặt cược. Khoa trương đi, trung phẩm hồn khắc gà. Dù cho chẳng qua là nhất phẩm vũ kỹ hồn khắc, nhưng bất kỳ một loại vũ kỹ đều có thể làm cho nắm trong tay đến võ ý, mà võ ý, võ ý thiếu chút nữa liền chân chính thiên địa ý chí. Thiên địa ý chí là có thể để cho cựu trọng võ giả tấn thăng võ thánh so thiên địa ý chí thiếu chút nữa võ ý thì có thể cho một cái cựu trọng dưới võ giả đột phá đứng lên dễ dàng hơn hơn nói không qua trường bất kể tư chất tu luyện lại ngu rốt phong hệ võ giả chỉ cần có thể lĩnh ngộ tật phong quyền võ ý ngươi lĩnh ngộ sau lần đầu tiên đi đột phá bất kể là nhất trọng tiến nhị trọng còn là nhị trọng tiến tam trọng bình cảnh cũng chờ với thùng rông tiêu to sau này lần thứ hai đột phá tật phong quyền võ ý hiệu quả mới có thể thật to suy yếu nhưng vậy có thể so với trạng thái bình thường bung lỏng hơn mà trung phẩm tông sư cấp hồn khắc tuy rằng xa so ra kém thần cấp hồn khắc kinh khủng như vậy cũng đã đúng mang theo võ ý gia long vũ kỹ diễn luyện kỳ giá trị cũng cực kỳ quý trọng. Như vậy đã đi xuống đánh cuộc. Được rồi, trở lại nghĩ tới lương vệ trí tại sao muốn tiến huyết ngục, Hồ Kiệt hai người sẽ không cảm thấy ở đây có cái gì kỳ quái, dù sao ở đây ngu ngốc còn có chút thanh tĩnh, chẳng qua là để cho Giang thủ cầm hồn khắc đi tìm hiểu mấy ngày, mà không phải trực tiếp đem hồn khắc tống xuất đi. Nếu hắn thật mở miệng nói Giang thủ thắng hồn khắc trực tiếp về Giang thủ, đây mới thực sự là siêu cấp bại gia tử, đại nguyên tông tông chủ tài sản đều không qua nổi như thế bại mấy lần. Phiên chư Bạch Nhãn trung Hồ Kiệt mới cười gật đầu, càng xoay người liên tiếp dẫn hai người đi hướng tầng ba nhà cậu. Chính là hành tẩu trung đám người hậu phương cũng vang lên từng tiếng sợ hãi than. Chúng ta là không phải bỏ quên cái gì, bỏ quên cái gì. Giang thủ a, Giang thủ nếu bị thua làm sao bây giờ? mới vừa hình như chỉ có lương sư huynh nói Giang thủ nếu thắng có thể được đến cái gì, nhưng Giang thủ thua phải bỏ ra cái gì? không ai nói sao? ngang sau vài đạo thanh thúy dễ nghe lời của vang lên, chính đi tới đám người nhất thời nhất tề ngây người. ở một trận mấy người mới rồi giết quỷ dị nhìn về phía Giang thủ và lương vệ trí. Giang thủ thì bình tĩnh nói ta sẽ không thua. hắn căn bản cầm không ra tương ứng tiền đặt cược, nhưng mà hắn thật không thể nào thua. lương vệ trí nhất thời trợn trắng mắt. Ta thao, ngươi ngoan, tốt. Ta cũng biết giống như ngươi vậy tạp dịch đệ tử, căn bản không khả năng đem ra tương ứng tiền đặt được. Bất quá ta cũng không trông cậy vào từ ngươi nơi đó được cái gì, ta chỉ là muốn cho ngươi nhận rõ thực tế mà thôi. Họ rằng ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi nếu là thua nói sau này thấy ta liền muốn đi vòng. Đây là lương vệ chí yêu cầu tiền đặt cửa sao? Hô, các hai người tất cả đều quỷ dị nhìn lại, thậm chí trong mắt đều có muốn muốn nhảy thử biểu tình. Nhưng lương vệ chí lại lần cười, khoe miệng lóe lên một tia cơ tiểu, rất không tiết trừng mắt gian thủ. Bất quá ta lo lắng cũng không phải ngươi thất bại, mà là lo lắng ngươi có thể hay không còn sống từ bên trong đi ra ngoài. Chúng ta liền lấy một ngày một đêm làm hạt định, ta nhất định có thể ngây ngô một ngày, ngươi chỉ cần kiên trì hai canh giờ rủ cho ngươi thắng. Linh Vũ đại lục một ngày 24 canh giờ, dựa theo như vậy phương thức kế toán, Giang thủ hai canh giờ rủ cho thắng, vẫn chưa tới một ngày một phần 10 đây. Ở lương vệ trí ngôn ngữ sau, Giang thủ cũng lần nữa cổ quái nhìn đối phương liếc mắt, khẳng định gật đầu. Suy, ngươi cho là ngươi ở đây một tầng ở một ngày cả đêm, ở tầng ba cũng được. Thay đổi ta bây giờ lấy tam trọng tu vi đi một tầng, đừng nói một ngày, mười ngày cũng có thể ở lại, tiểu tử ngươi thật là không biết nếu nói." Lương vệ trí tị khủng đều đặt ở trên đỉnh đầu lần nữa khinh thường chế nhạo, ai bảo Giang thủ gật đầu thì biểu tình quá khẳng định lạnh nhạt đây. Ở đây rõ ràng cho thấy kích thích hắn không phải. Giang thủ nhưng chỉ là cười, cười nhìn Hồ Kiệt liếc mắt, Hồ Kiệt cũng lập tức cười dẫn đường. Một lát sau mọi người liền đã tới tầng 3 nhà cậu, mà Hồ Kiệt, các dịch phi, La Vũ, Phương Sư mọi đám người cũng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tất cả đều là khuôn mặt cổ quái nhìn chằm chằm Giang thủ hai cái. Đến bây giờ, trên đường tới Phương Sư mọi tam nữ đúng lương vệ trí những sủng kính đó xuống bãi, từ lâu hoàn toàn biến mất không thấy, còn dư lại chỉ có quỷ dị. Lương vệ trí cũng cảm giác được Cho nên đang nhìn Phương sư muội liếc mắt sau trong mắt cụ kết càng đậm, sau đó vừa nặng nặng đúng giang thủ hừ lạnh một tiếng, mới đạp chạy bộ vào màn sáng, giang thủ đồng dạng cười cười, đứng dậy đạp bước. Hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay vận khí thật không sai. Nhoáng lên sau, giang thủ sẽ tùy màn sáng rung động đã tới một khát phiến rộng thiên địa, nơi này vẫn là cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc, phía trước núi non trùng điệp liên miên không dứt, giang thủ sau phương sơn trên vách đúng một cái màn sáng môn hộ, bên cạnh thân thể đứng đồng dạng mới vừa đứng vững lương vị trí. Huyết mục tầng 3, xem ra nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta, để cho ra khỏi sơn cốc ta hướng đông, người hướng tây, đừng nghĩ theo ta nhặt tiền nghi mà chờ ngươi gặp phải nguy cơ sinh tử cũng đừng nghĩ chứ ta sẽ cứu ngươi. Giang thủ quan sát hoàn cảnh thì lương vệ trí mới cười lạnh một tiếng, trường giang thủ liếc mắt liền vận chuyển vũ kỹ bá nhằm phía phía trước. Cũng vậy đối phương vũ kỹ thi triển thì giang thủ mới cảm giác được lương vệ trí tu luyện cũng vậy phong hệ thân pháp. rất bình tĩnh nhìn lương vệ trí lao ra sơn cốc sau xoay người gậy hướng đông, giang thủ mới cũng vận chuyển linh phong bộ đứng dậy, xuyên qua sơn cốc đã đi hướng tây phương sân giả. hướng tây dọc theo dẩm dạp sơn gian đất rừng thành tổ. một hơi thở đi ra vài dặm đều là một mảnh an bình, giang thủ mới mi đầu đại chiếu, nơi này làm sao có thể bình tĩnh? Nhưng ngay nghi ngờ chung, một tiếng hét giận dữ lại đột nhiên từ hắn bên cạnh vài trăm thước ngoại vang lên. Mu một tiếng, Trần Giang thủ vội vàng xoay người liền thấy vừa vừa cao gần ba thước, lớn lên năm sáu thước, cả vật thể khoác nhất phiến phiến thổ hoàng sắc lân giáp tứ chi trắng kiện do nhược thạch trụ, hễ ra tựa như voi giường như sư thạc đại đầu trên, còn chĩa vào mấy cây sắc bén như bảo kiếm vậy lợi sừng. Kinh khủng tiêu cự thú chỉ nhìn hình thể liền cho người một loại mãnh liệt đánh cảm, phảng phất một tòa thị sơn dường như. ở Giang thủ nhìn lại thì cự thú cũng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, ung dung liền hóa thành một mạnh thổ hoàng sắt nước lũ, phảng phất lũ bất ngờ nghiêng giường như từ ngoài trăm thước sông ngang mà đến. Dọc đường lướt qua trên mặt đất nô ra nham thạch có lẽ che ở trung ương đại thụ, đều giống như đúng giấy vậy, Mình ca ca được cự thú sông tới thành tra. Hai cái hô hấp, thổ hoàng sắc nước lũ liền từ ngoài trăm thước vọt tới trước mắt, túi đầu dùng đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén quay giang thủ đâm thẳng mà đến. Linh phong bộ. Giang thủ vận chuyển linh phong bộ quỷ mị lóe lên, đúng là miễn cưỡng mới tránh thoát cự thú sông tới thế thái, điều này cũng làm cho hắn cả kinh, bởi vì lấy thực lực của hắn, chỉ dựa vào thân thể lực lượng tốc độ là có thể áp chế đơn hệ tam trọng võ giả. Ùng ùng, giang thủ mới vừa tránh thoát Cự thú thì từ trước người hắn một sông mà qua, đụng vào giang thủ sau lưng một viên cao cỡ một người cự thạch trên, thoang cái liền đem to lớn núi đá đụng phải tứ tán đổ nát. Phong khởi thiên ngay, giang thủ thì ánh mắt lóe lên, trực tiếp vận chuyển tật phong quyền luân ca một tiếng liền quay cự thú thể chắc lân giáp lệnh xuống. Một chuỗi như kia chớp màu xanh phong ảnh đã đâm, to lớn nổ vang trong, cự thú thì sơn dường như thân thể cũng nên co quạng, trong quá trình được giang thủ nặng nề lệnh xuống khối kia lân giáp, cũng ca, ca vang lên một trận tiếng vỡ vụn, nhưng giang thủ động dạng không dễ chịu, một quyền sau chính hắn hữu quyền đều bị chấn đắc chết lặng. Mu, lại một tiếng nặng nề vật nặng rơi xuống đất tiếng. Đại địa đều bị rung động như địa chấn, kia cự thú sau khi hạ xuống lại bắn ra thân thể liền đứng lên, một đôi thổ hoàng sắc trong mắt cánh hóa thành màu máu đỏ, sau đó ngay giang thủ hơn 10 thước ngoại nhân lập lên, hai móng trước túc hạ bạo khởi một tầng thổ hoàng sắc nguy quang, Thái Sơn áp đỉnh vậy quay trước người mặt đất oanh đập mà hạ. Ùng ùng. Một lần chà đạp, kinh khủng rung động chung cây tối xô xuống, núi đá lấp báp, đại địa vang tung tóe, thổ hoàng sắc nguyên quang bạo nổ tính phóng xạ hướng ra phía ngoài, giang thủ đã nhận thấy được không ổn vội vàng vận chuyển phong khởi thiên nhai về phía sau nhanh chóng tiêu bắn nhưng hắn còn là mới vừa rời khỏi mấy trục tức đã bị hướng ra phía ngoài tính dễ nổ phóng xạ thổ hoàng sắc nguyễn quang đuổi theo một lần ánh sáng trào lên giang thủ thân thể đều trong phút chốc gần như mất đi tất cả chi giác cảm giác kia giống như là có người dơ thiết truy khi hắn trên người nặng nề đánh đập vô số lần rung động quanh người hắn đều phải văng tung tóe chết lặng không chịu nổi mà thổ hoàng sắc cự thú thì ở giang thủ thân thể mất đi chi giác mạnh dừng lại ở địa phương thì vừa hóa thành thổ hoàng sắc nước lũ sông ngang mà hạ giang thủ kinh hãi kinh hãi trung hít sâu một hơi trốn không kịp chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển tất cả khí lực bạo phong hô thiếu trong phút chốc đánh ra hơn 10 nói màu xanh quyền ảnh, vang ca ca kích hư không một mảnh nổ vang, tấn mạnh đánh về phía cự thú lại một lần nữa người lập lên, huyên quang bạo bắn sau như thái sơn áp đỉnh trà đạp hạ kinh khủng mang đủ. Vành, một lần rung động bạo vang lên, a ba đều tạc liệt thành sóng gọn thức hướng tả hưu mang tất cả, giang thủ thân thể đều ở đây cự thú trà đạp hạ, sâu đậm bị đập xuống mặt đất, phản phất một viên cái đinh ở cây búa đánh hạ trực tiếp đinh nhập trong đất bùn, chỉ còn hướng lên mở rộng song trưởng còn lộ ở giữa không trung. Ma kia cự thú nhưng cũng gào thét bay lên, nặng nề về phía sau đi đi. Đây là yếu tố gì? Tuy tiện một chiếc tam giai yếu tố đều kinh khủng như vậy. Ta vận chuyển vũ kỹ sao phải có thể buông lòng áp chế vậy Tam gia yêu thú mới lạ. Cự thú càng trung gian thủ khoẹt miệng nhiệt huyết dàn dủa, gương mặt thê bạch doanh người, càng làm cho hắn hoảng sợ chính là mới vừa một lần đánh, hai cánh tay của hắn xương tay đều tốt giống đều bị hoàn toàn đánh gây thành vô số trận, kinh khủng đau đớn cũng để cho hắn thương yêu thẳng muốn mất. Hắn cũng đúng là không biết, loài người tam trọng võ giả trọng, một chút cường đại đủ để vượt cấp khiêu chiến tứ trọng, tỷ như Tam hệ tam trọng võ giả chỉ cần tu luyện hợp lại vũ kỹ, đánh bại đơn hệ tứ trọng đều là rất thường gặp. Loài người như vậy, yêu thú trung vậy có yêu nghiệt phía trước con kia kinh khủng cự thú chính là tam gia yêu thú trung gần như vương giả vậy tồn tại đạp sơn thú hung uy đủ để kinh sợ một mảnh sơn lâm tuy rằng còn so ra kém tầm thường tứ gia yêu thú nhưng có thực lực buông lỏng nghiền ép thông thường tam gia yêu thú nhưng mà dù cho không biết giang thủ trong lòng kinh sau rồi lại dưới chân vừa phát lực xoát liền từ địa hạ thoát ra rũ hai tay liếc mắt nhìn phía trước đã ở trên đất thảm hư đạp sơn thú giang thủ mới cắn răng chấp nhẫn chữ vật trong 333 rơi ra một nhóm linh thạch mà giang thủ lại quỳ xuống thân thể dùng miệng cắn khởi một khối linh thạch liền ăn chờ mấy khối linh thạch hạ đủ vốn là gây song trưởng mới ở một mảnh giòn vang lên trung khôi phục như lúc ban đầu. Linh Thạch, khi hắn tu vi có thể tăng trưởng thì một miếng ăn hạ sẽ trực tiếp hóa thành tu vi, nhưng tu vi đến rồi bình cảnh không có biện pháp tăng trưởng thì ăn thứ này vậy có thể chữa thương thân thể, hiệu quả thậm chí so ăn yêu thú huyết đủ hoàn hảo. Đây là hắn tối hôm qua nghiên cứu ra được. Khôi phục toàn bộ chiến lực sau, Giang Thủ mới vừa tràn đầy hưng phấn nhìn về phía cách đó không xa cũng rốt cục đứng dậy đạp sơn thú, cho đã mắt này nhót, Giang Thủ một cái đã bị làm vỡ nát song trưởng xương tay, tình huống như vậy rất tan khốc, mà kia đạp sơn thú ở hai kích sau chẳng qua là hừ vài cái phản vật cũng không có chịu cái gì trọng thương, nhưng là chỉ có loại này kinh khủng manh thú mới có thể tốt hơn ma luyện hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 24, ngươi lợi hại. Sáu thức tật phong quyền, phong khởi thiên ai, bạ phong hô khiếu cánh đều đến rồi cấp đại sư nắm trong tay, đằng giá, bất kể và con này cự thú lúc chiến đấu nỗ lực bao nhiêu giá cao, có thu hoạch này chỉ đằng giá. Một lát sau, sụp xuống tan vỡ cả vùng đất, giang thủ vai trái, bụng bên trái, trên chân trái ba cái quả đấm lớn lô máu trực tiếp sọt xuyên qua thân thể, một cái cánh tay trái được đè ép bất thành hình dạng, đã là bẹp thước huyết nhục dính vào cùng nhau. Những thứ khác tế vi thương thế càng nhiều không kể xiết, nhưng hắn hay là đang miệng to nuốt trứng linh thạch thì, khuôn mặt hưng phấn. Và Đạp Sơn thú chiến đấu ngắn ngủn trong thời gian thiếu chút nữa đã chết hơn 10 lần, trong quá trình bị thương thế càng nghiêm trọng không cách nào hình dung, nhưng hắn cuối cùng vẫn chém giết con yêu thú này, càng ở ma luyện trùng cuối cùng đem trước hơn 20 ngày cảm ngộ hoàn toàn bạo phát, đem hai thức tật phong quyền từ tinh thông cấp đột phá đến lớn sự cấp, điều này cũng làm cho Giang Thủ mừng rỡ không thể mình. Từng cục linh thạch ăn, giáng thủ vai trái, bụng bên trái, trên chân trái quả đấm lớn lô máu trừ khử, những thứ khác nhỏ nhẹ thương thế đồng dạng toàn bộ khép lại cũng chỉ có được đè ép bẹp như máu bánh cánh tay trái còn là lạ tặn. Nhưng Giang thủ lại không thèm để ý chút nào, chẳng qua là thu hồi sau cùng 3 khối linh thạch, mới động thủ đi cắt kim loại trên Liệp Đạp Sơn thú kinh khủng thân thể, đem nhất phiến phiến lân giáp luật ra, bao gồm 3 con lợi sừng, điều này cũng đều đúng chân quý tài liệu a, dùng ở đây lân giáp, lợi sừng luyện chế linh khí nói ít nhất là nhị phẩm linh khí. Thu hồi lân giáp lợi sừng, Giang thủ mới vừa nhanh tốc nhóm lửa quay Đạp Sơn thú thị sơn trước huyết nục, sau gần nửa canh giờ, Hắn mới nắm lên từng cục huyết nhục gặm ăn đứng lên, ở đây một tòa thị sơn sợ rằng đều phải hơn vạn cân năng lượng, nhưng sau đó mấy trăm hô hấp, giang thủ liền một hơi thở ăn hết hơn phân nửa, loại này kinh người nuốt chứng tốc độ đều đủ để sợ phá hư vô số người bình thường. Chờ thị sơn nhanh chóng trừ khử trùng, hắn máu bánh vậy cánh tay trái mới từ từ khôi phục. Khôi phục trong quá trình gãy chi xương bệ vậy đau đớn, hắn cũng mi cũng không nhíu một cái liền nhìn xuống, bởi vì hắn sớm đã thành thói quen. Nhưng mà ngay giang thủ miệng to nuốt, cánh tay trái cũng từ từ như lúc ban đầu thì Hắn mới mạnh cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía trước phương sơn lâm, càng rất nhanh thấy từ phía trước chạy đi tới một đạo vết thương buồn dìu, chật vật như tên khất cái vậy thân ảnh của. Thân ảnh kia quần áo rách rưới, tóc dài rối tung trên vai trước sau vai, trong tay dẫn theo một bả thủy ùng ùng trường đao, toàn thân khắp nơi đều là vết máu, trên thân còn có mấy cái ngón tay lớn lô máu không ngừng hướng ra phía ngoài tràn đầy máu. Giang thủ nhất thời ngạc nhiên, lương vệ trí. Ho ho ho. Giang thủ ngạc nhiên chung lương vệ trí cũng vận chuyển phong hệ vũ khí nhanh chóng chạy tới, vốn là hoàng hốt thất thổ gương mặt của lại theo thấy trên người trần truồng ngồi trên mặt đất trên một khối nham thạch miệng to ăn thịt quay thân ảnh của tại chỗ hóa thành một mảnh đỡ đẫn. nhìn vài lần lương vệ trí vốn là thê bạch khuôn mặt lần nữa trắng nhận, há mồm phun ra một búng máu tiễn càng thân thủ chỉ hướng giang thủ khuôn mặt hỏng mất ngươi! Ngươi! có muốn tới hay không một khối giang thủ lại cười nắm lên một khối thịt quay lương vệ trí nhất thời ngẩn ra ngây ngốc nhìn giang thủ nhìn nhìn lại thịt quay lần nữa thân thể run lên vừa phun ra một miệng to nhiệt huyết hắn điên thật rồi vốn là cũng biết nơi này rất nguy hiểm hắn cũng có chuẩn bị tâm tư mà dám ở Phương sư hội mấy người trước mặt Phùng Má giả làm người mập cũng là bởi vì hắn một thân bảo giáp, không ít nhị phẩm linh khí hộ thân, hơn nữa nói như thế nào cũng vậy song hệ tam trọng đỉnh phong mới có sung túc phấn khích, còn đối với Giang Thủ, hắn cũng vẫn luôn là tràn đầy mệt thị Hai người xa nhau trước hắn còn nói qua Giang Thủ nếu là ở nơi này gặp phải nguy cơ sinh tử, đừng hy vọng hắn đi cứu. Bây giờ thật sao, hắn được yêu thú truy sát nửa chết nửa sống, Giang Thủ thằng ngãi này lại thành thơi ngồi ở trong sơn dạ thịt quay ăn, còn hỏi mình có muốn tới hay không một thối, càng nghĩ càng hỏng mất, lương vệ trí ở sau đó vừa há muồn phun ra một đạo máu tươi mới nổi giận gầm lên một tiếng, cầm lấy chiến đao hướng bên cạnh thân hư không phách chém một cái. Ngươi lợi hại, mẹ nó! Nhưng mà lòng tốt của ngươi vẫn đến đây chấm dứt, đừng nói ta cố ý bẫy ngươi, ta cũng không biết ngươi ở đây, ta chỉ là bị ba con phong ảnh thú truy sát mới chạy tới nơi này. Nếu ngươi không đi, sớm muộn chết ở này phong ảnh thú hạ. Lương vệ trí tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là giang thủ thực lực quá yêu nghiệt, xa mạnh mẽ hơn hắn mới qua như thế thành thời. Đây tuyệt đối là tiểu tử này vận khí tốt, còn không có gặp phải cường đại yêu thú đây. Nhưng mà hắn hảo vận cũng dừng ở đây, nổi giận gầm một tiếng, lương vệ trí mới bá lước qua giang thủ. Hóa thành một đạo thanh ảnh thẳng đến về phía trước, 10 cái hô hấp sau liền hoàn toàn biến mất ở trong núi rừng. Giang thủ lại khơi một cái vùng xung quanh lông mày, "Ba con phong ảnh thú." Lương Vệ Trí là bị ba con tam gia yêu thú truy sát. Cao mày trùng, Lương Vệ Trí trên đường chạy tới cũng xuất hiện ba đạo thanh quang, thanh quang tốc độ nhanh như tia chớp, đều là lớn chừng quả đấm, mới vừa xuất hiện liền quay, Giang thủ vị trí chỗ ở phát lai, bởi vì tốc độ quá nhanh, Giang thủ thậm chí đều có chút thấy không rõ kia thanh quang tần quét, chỉ cảm thấy tận phong đập vào mặt, ba con yêu thú liền giết phụ cận. "Cơ hội tốt, đây là chú trọng tốc độ linh xảo yêu thú." Vừa lúc có thể nghiên tập hạ linh phong thiểm diệu nhất tức. Giang thủ nhất thời đại hỉ, sáu thức tật phong quyền, thức thứ nhất phong khởi thiên nhai chú trọng cự ly xa phát sát, một cái chớp mắt xẹt qua thẳng tắp khoảng cách tấn công mục tiêu. Bạo phong hô khiếu chú trọng trong nháy mắt đánh ra vô số đạo quyền thế, bạo lực công kiên, linh phong thiểm diệu thì chú trọng kinh linh, chính là đối mặt địch nhân dày đặc công giết, thiết quyền ở phạm vi nhỏ như như quỷ mị thoáng hiện, có thể công có thể thủ. Giang thủ tật phong quyền trước kia đều là tinh thông cấp nắm trong tay, trải qua vô số lần sinh tử ma luyện, cũng tích lũy đến rồi tới gần cực hạn trình độ, vừa cảm ngộ hơn hai ngày, bởi vì nộ tính quá kém mặc dù không thể đột phá nhưng hắn khoảng cách đột phá tinh thông cấp cực hạn cũng vừa càng gần một bước trước có thể đem phong khởi thiên ngai và bạo phong hô khiếu đột phá cũng đều là ở kinh khủng tử vong dưới bóng tối lần nữa bạo phát sinh mạng tiềm năng trong nháy mắt ngộ hiểu thức đem trước kia tâm đắc thể ngộ thông hiểu đạo lý mới nhất cử đột phá ưu uh, ưu uh, đọc sách http vỗ cản sú con bây giờ ba con chú trọng tốc độ khinh linh yêu thú đột kích đúng là cơ hội tốt hô hô hô chờ giang thủ đứng lên thì ba con yêu thú cũng một hóa thành ba từ trước sau ba phương hướng lao thẳng tới giang thủ trước sau tâm cùng với cổ muốn hại mà giang thủ lại đứng nhất định Song quyền chợt biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện liền một trước một hươu, bành bành đánh về phía hai luồng thanh ảnh, nhưng này chút thanh ảnh cánh lấy mao hơn tốc độ chợt vừa lộn, gián giang thủ nắm tay lao qua, giang thủ song quyền lần nữa biến mất xuất hiện lần nữa, như quỷ ảnh vậy đánh đi lên, lúc này đây tốc độ của hắn bạo phát đến cực hạn, thanh ảnh cũng không có thể tránh rơi, trực tiếp được hai quyền đập bay ngực ra, mà giang thủ thân thể đã ở hậu phương một trích thanh ảnh thú tập trên hậu tâm ra thì thì, xuất biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở hơn mười thước ngoại sau, giang thủ lại nhìn nắm tay mặt ngoài hai cái ngón tay lớn lô máu cùng với cảm thụ được phía sau lưng được phủi đi ra nhập thịt một tấc vết thương gây rợn khuôn mặt cười khổ cười khổ ba đoàn thanh ảnh vừa trong nháy mắt pha lai like. thực ra hắn nếu không phải để cố ý nghiên tập vũ kỹ kia mới vừa hai quyền nếu toàn lực bạo phát sợ rằng một cái là có thể đánh bể thanh ảnh thú nhưng hắn lại cố ý áp chế lực lượng chỉ dùng một thanh khí lực một thanh khí lực kết quả chính là thanh ảnh thú thối mà không thương quả đấm của hắn lại bị ngoại hình như yêu văn thanh ảnh thú dùng răng nhọn chát đấu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai có khả năng sáu cách dở thật là lợi hại bọn họ đều đang không có đi ra ngoài thật không nghĩ tới à Ta nghe nói cái kia giang thủ tuy rằng ngăn rồi cái gì tăng cường khí huyết lực bảo vật, nhưng hắn ở tạp dịch thử luyện tháp tầng 4 khôi lỗi trước mặt 10 cái hô hấp không được liền bị thua, mà Lương Sư huynh cũng song hệ tam trọng định phong, vài loại vũ khí tinh thông cấp nắm trong tay, và đơn hệ tứ trọng võ giả so tài bùng lỏng là có thể chống đỡ trên trăm cái hô hấp thời gian đây, giang thủ còn hơn Lương Sư huynh xa nhiều à? Dĩ nhiên cũng không có đi ra ngoài, hắn sẽ không chết ở bên trong đi. Thời gian trôi lên, chờ ánh tà dương tây hạ thì, huyết mục trong đại điện ba đạo bóng hình xinh đẹp tụ chung một chỗ, từng cái mặt cười tất cả đều là sợ hãi than, các nàng tận mắt hai vị kia tiến vào tầng 3. Bây giờ gần 6 canh giờ đi qua còn đang bên trong, lương vệ trí còn chưa tính, Giang thủ lại vẫn không có đi ra ngoài. Đây chẳng qua là một cái tạm gì a? Mà ba cái thiếu nữ nghị luận ầm ĩ, trong đại điện mặt khác ba nam tính võ giả lại tất cả đều là thần sắc cổ quái. Xem ra lương sư đệ đã thua, cũng không biết bọn họ lúc nào đi ra ngoài. Thần sắc cổ quái Trung La Vũ cũng cười mở miệng, khuôn mặt thích ý. Nhưng mà nụ cười hạ La Vũ giữa hai lông mày ngược lại cũng lóe lên một tia vẻ buồn rầu, Giang thủ sẽ không thật chết ở bên trong đi. Nếu như đã chết, kia Giang thủ trái lại mới được chế giễu, lương vệ trí lại có thể tiếp tục đầu khởi tới cho nên La Vũ rất nhanh thì đi hướng Hồ Kiệt bên cạnh thân, ho nhẹ một tiếng vừa muốn nói gì, rồi lại thần sắc khẽ động mạnh nhìn về phía thông hướng Thiên Điện Phương Hướng. Mà Hồ Kiệt, các Dịch Phi cũng vậy nhất tề nhìn lại, chỉ có Tu Vi thực lực độ trên lệnh Phương Sư Mội Tam nữ không có thế nào chú ý. Nhưng mà chờ Thiên Điện trong Thông Đạo tiếng bước chân càng ngày càng vang lên, ba vị thiếu nữ mới cũng rốt cục đánh thức, rồi rít nhìn sang, liếc mắt sau mọi người mới mắt lộ ra kinh ngạc, bởi vì đi ra chính là sắc mặt thê bạch, tóc dài cũng có chút xốp xít lương vệ trí, lương vệ trí quần áo đã thay đổi một bộ, trên người còn hiện lên huyết tinh khí. Tuy rằng vị này trên mặt giả vờ chấn định, nhưng xóc xét tóc dài cùng với phiêu hốt tâm quỷ ánh mắt của lại làm cho bộ dáng của hắn có vẻ có chút buồn cười. Lương sư Minh, ngươi đi ra. Lương sư Minh thật là lợi hại. Đi vào huyết ngục 6 canh giờ sau sống đi ra. Tuy rằng lương vệ trí giả vờ chấn định bộ dáng ở hồ kiệt đám người trong mắt có chút buồn cười, nhưng Phương sư muội mấy cái thiếu nữ lại không xem thấu, chẳng qua là rối rít sợ hãi than chư mở miệng, sợ hãi than tiếng trong lương vệ trí trên mặt mới vừa mọc lên một tia thí, hơi nghiêng la vũ liền phấp nợn đủ cười. Ai nha, lương sư đệ, ngươi không phải là nói có thể buông lỏng ở bên trong tiên trì một ngày một đêm sao? Thế nào nhanh như vậy liền đi ra. Lương vệ trí nhất thời đen mặt, hung tận chừng la vũ liếc mắt, mới giả vờ bình tĩnh nói, kiên trì một ngày đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta là ở săn giết yêu thú thì nhớ tới giang thủ khả năng đi ra, lúc này mới đi ra ngoài nhìn, nhìn hắn thắng hay thua, thế nào giang thủ không có đi ra ngoài sao. Lẽ nào đã chết ở bên trong. Lam bộ nhìn tả hữu vài lần, lương vệ trí đè nén ít mấy hơi, tâm tình rốt cục bình phục chút. Thật là đáng sợ. Huyết ngục trong hung hiểm tuyệt đối vượt qua hắn tưởng tượng quá nhiều. Lần sau đánh chết hắn cũng sẽ không lấy thêm cái kia xung mặt mũi. Mà trước 6 canh giờ trong hắn đã sớm bị nghiêm trọng thương thế, người cuối cùng canh giờ đều là ở cửa ra chỗ một mực lo lắng để phòng chữa thương. Kinh hãi đảm chiến qua một canh giờ, một thân thương thế khôi phục năm sáu thành, dù cho lại không có gặp phải yêu thú, nhưng hắn vẫn kẹt ra quần liền chạy trở về. Dĩ nhiên, những chuyện này hắn sẽ không ở đây mấy vị này nói, dù sao hắn vừa không nốc, mà nhìn vài lần sau lương vệ trí vừa cười, xem ra tiểu tử kia thật chết ở bên trong, ta đã sớm nói đừng làm cho hắn thể hiện, bây giờ thật sao, đã chết sau liền thi thể tìm khắp không trở lại. Nhưng mà ở Lương Vệ trí tiếng cười trong La Vũ lại như mày, ngươi bây giờ nói điều này vị miễn quá sớm đi. Bây giờ cách một ngày kỳ hạn còn sớm đây, ngươi có ý tứ? Ngươi cảm thấy cái kia tạp dịch ở tầng 3 trong có thể so sánh ta ngây ngô thời gian còn dài hơn. Lương Vệ trí nhất thời giận dữ, phản phất bị đâm trung nghịch lên vậy, gương mặt đều đỏ lên vô cùng. La Vũ lại cười hắc hắc, đó cũng không phải là không thể nào, ngược lại thời gian còn sớm. Lương Vệ trí giận dữ, nhưng sau đó còn là cất tiếng cười to, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, hắn làm sao có thể còn sống, nhưng mà chờ một chút cũng được, ngược lại chúng ta cũng không cần vội vã trở về chờ sẽ chờ, chẳng qua là một ngày mà thôi. hắn không tin tiểu tử kia còn sống, đợi chung hắn cũng có thể khôi phục lại một cái. ở đây nhất đẳng chính là cả đêm thằng qua, chờ mặt trời từ phương đông mọc lên, lặng lẽ tính dưỡng cả đêm lương vệ trí một thân thương thế cũng rốt cuộc khôi phục chính thành. một lần nữa trở nên hăng hái, lương vệ trí từ dưới đất nhảy lên một cái, xem ra không có gì đáng nói, tiểu tử kia nhất định là đã chết. buổi tối huyết ngục nếu so với ban ngày hung hiểm hơn, cả đêm hắn chưa từng đi ra ngoài, tất nhiên đã chết. đây chính là tầng ba, không phải một tầng. tiếng cười kinh động những thứ khác thân ảnh, ở những người khác cũng rối rít đứng dậy thì, la vũ sắc mặt của cũng khó thòm nhìn y rằng hắn vạn phần không muốn Giang thủ chết ở bên trong, nhưng cả đêm đi qua hắn tâm trạng cũng không có để. Ta đã sớm nói, hắn dù cho may mắn ăn rồi cái gì bảo vật, nhưng tu vi quá thấp, nhiều nhất ở huyết ngục 1 2 tầng cuộn cuộn, hắn cánh không biết tự lượng sức mình không nên tiến tầng 3, bây giờ đã chết cũng vậy đáng đời. Cười thích thú vô cùng, Lương Vệ chí cảm thấy một ngụm không khí trong lành nối thẳng toàn thân, nếu như Giang thủ sống đi ra, hắn lần này huyết ngục cuộc hành trình chỉ biết biến thành chế cười, ở mỹ nhân trước mặt trở thành trò cười, nhưng Giang thủ chết ở bên trong, trở thành trò cười chính là Giang thủ, hắn vẫn sẽ trở nên oai hùng vĩ ngạo. Ở đây làm sao không để cho hắn cảm thấy không khí trong lành? sự thật cũng đúng là như thế, phương sư muội vài nữ thời khắc này nhìn về phía lương vệ trí tầm mắt đều lại trở nên sợ hai than kính ngưỡng bắt đi đây, chính là la vũ cũng vậy gương mặt khổ sở. nhưng vào lúc này đại điện chỗ sâu cát dịch phi lại đột nhiên khẽ cười nói, chờ một chút đi, ngược lại còn có 4 năm canh giờ, nói không chừng giang sư đệ chuẩn bị đến kỳ hạn thì chờ ra đây, có khả năng. hồ Kiệt cũng gật đầu, mắt lộ ra nghi ngờ. lương vệ trí nhất thời mẩn ra, ngây ngốc nhìn về phía hai vị kia, hai vị kia dựa vào cái gì đúng giang thủ lớn như vậy lòng tin, bọn họ cũng không thuộc a, lẽ nào chỉ bằng giang thủ ở huyết ngục một tầng nóc quá một ngày? vậy càng đúng nói đùa sao một cái thực lực có thể so với tam trọng võ giả tên đừng nói ở một tầng ngây nô một ngày chính là ngây nô mười ngày cũng không gọi sự a nhưng mà lương vệ trí tuy rằng ngạo khí mười phần nhưng là cũng không coi là quá ương ngạnh cho nên sau đó hung hăng chừng hai người liếc mắt liền cười nói các ngươi còn không hết hy vọng vậy chờ một chút nhất đẳng chính là mấy cái canh giờ đi qua chờ khoảng cách một ngày kỳ hạn càng ngày càng gần lương vệ trí biểu tình rồi lại trở nên cao ngạo mà lạnh lùng không ngừng cười lạnh nhìn về phía hồ kiệt hai người hắn thật không rõ hai vị này ở đâu ra lòng tin xem đi thời hạn sắp đến giang thủ chết sớm đi Hai người này cũng quá không có nhãn lực kiến thức. Chính là phương sư mỗi đám người trong mắt cũng lóe lên một tia không lại, dù sao làm ngồi ở chỗ này một mực chờ cố gắng nhằm chán, La Vũ càng sớm trở nên đủ rũ cú đầu, tựa hồ không mang theo một tia lòng tin. Mọi người ở đây thần sắc khác nhau chung, vốn là sự yên lặng đại điện lại đột nhiên kéo tới một linh ý, kia linh ý trong phút chốc liền bao phủ trong điện mọi người, thấu xương lạnh như băng, thậm chí có loại khó có thể nói nói kinh khủng làm cho người tự sợ. Lục biến hạ chính đem tị không đặt ở trên đỉnh đầu nhìn hồ kiệt hai người lương vị tại chỗ liền kinh mao cốt tự nhiên, xoẹt nhảy dựng lên, gắt gao nhìn về phía tiền điện hàng lang phương hướng những người khác cũng kém không nhiều lắm. Phương sư mỗi mấy cái đều cả kinh thét lên nhảy lên, la vũ cẳng cả kinh đặt mông ngã ngồi trên mặt đất run lẩy bẩy. ngược lại thì hồ kiệt và các dịch phi ở kinh hái sau vừa mừng như điên, rồi dít đứng dậy đạp chạy bộ hướng nhau cậu. sát na sau một đạo mặc sạch sẽ áo sám, khuôn mặt bình tĩnh thân ảnh của liền chậm rãi đi ra, tuy rằng thân ảnh chẳng qua là bình tĩnh hành cậu, biểu tình cũng bình thản không sóng, nhưng mấy người còn là rồi dít cả kinh cũng nảy lên khí. bởi vì nương theo thân ảnh đến gần, trong điện cái loại này kinh khủng bao cốt tùng nhiên cảm cũng càng phát mãn liệt, liếc mắt nhìn phía trước, bọn họ thấy phảng phất cũng không phải cái gì thanh tú thiếu niên mà là một cái chưa từng biên biển máu chúng chuyến đi ra ngoài tuyệt thế ma đầu, cái loại cảm giác này thật là quỷ dị, rõ ràng nhìn bằng mắt thường chứ chính là thông thường áo xám thiếu niên, nhưng ngươi lại sẽ hoảng hốt cảm thấy thiếu niên bên cạnh thân như ẩn được phát hiện hắc màu. Đỏ khí lưu quần quần thoải mái. Thiếu niên càng được tiếp như ẩn như hiện hắc màu đỏ khí lưu tô đầm phảng phất một người hình hắc động, mang theo kinh người sơ sắc tiêu điều lạnh lùng hơi thở, dường như muốn đem cả thiên địa đều giết chết chớn áp vậy. Liếc mắt nhìn, chínhếc chói hai phương sư mọi đám người cũng gọi là càng sợ hãi, càng ở hoảng hốt trung phù phù phù ngã ngồi trên mặt đất, hồ kiệt và cát dịch phi đều cũng cả người bục chặt, mặc dù biết không cần sợ. Nhưng bọn hắn thân thể bản năng lại làm cho bọn họ không tự chủ được hoảng hốt sợ run, càng bản năng đã nghĩ trốn, thoát được càng xa càng tốt, hoàn toàn rời xa người này. Sát khí, sát khí. Giang thủ tiểu tử này, trên người ngưng kết đi ra ngoài sát khí và sát khí tuyệt đối so với lần trước kinh khủng hơn rất nhiều rất nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 26, phong phú thu hoạch. Tiếng kêu sợ hãi run rẩy tiếng liên tiếp, tất cả mọi người nhìn lại tầm mắt đều tràn đầy hốt hoảng, từng cái một thân thể bản năng nao núng tránh lui, như vậy một màn mặc cũng làm cho mới vừa đi ra huyết ngục Giang thủ nhìn có chút bất đắc dĩ. Sát khí Sắc khí vốn chỉ là một loại vô hình khí thế của, chờ một cái võ giả giết chết sinh linh nhiều, núi thây biển máu trung chuyến đi ra ngoài, đối nhau mệnh tràn đầy coi thường, mới có thể làm cho nhìn lại sau liếc mắt sinh ra, không nhịn được tâm hoảng ý loạn. Giang thủ ở huyết mục nội săn giết yêu thú tuy rằng không ít, nhưng là rất xa không tính là núi thây biển máu, hắn mấu chốt là đối với mình quá tàn nhẫn, đem mình gần như hành hạ đến chết mấy trăm lần, mới tự nhiên mà vậy liền dựng dục ra vô cùng hung lệ khí hơi thở. Thậm chí loại này hung lệ và sát phạt hơi thở, sợ rằng nếu so với chém giết sinh linh là của hắn thập bội mấy chục lần trở lên huyết thủ đồ tể còn muốn kinh khủng hơn hơn, bởi vì một cái võ giả đối với người khác lại ngoan, chém giết sinh mệnh khác nhiều hơn nữa, kỳ tâm tính cũng xa không bằng đối với mình điên rồi đủ tàn khốc người càng hung lệ tàn nhẫn. Giang thủ cũng không đem mình làm người nhìn, trang mặc bụng hư thối nắm lên rách nát ruột mì cũng không nháy mắt bỏ vào trở về, song trưởng xương tay vỡ thành vô số trận, ý tốt sau biết rõ tiếp tục liều mạng còn có thể để cho song trưởng xương tay vỡ vụn, nhưng hắn vẫn như cũ không chút do dự đi làm, các loại tình huống không biết kéo dài vải, đối với mình đều lãnh khốc kỳ cục, như vậy trải qua sau đổi dưỡng ra được sát khí cũng tuyệt đối so với hắn chém giết sinh mệnh khác kinh khủng hơn. Hơn. Giang thủ bất đắc dĩ, cũng chỉ là bất đắc dĩ với đúng ma luyện đi ra ngoại sát khí sát khí còn không có biện pháp hoàn hảo nắm trong tay, như vậy tùy tiện đi ra đúng là dễ dàng hù được người. Cũng may hắn lần trước từ huyết ngục đi ra đã có qua một lần tương tự trải qua, cho nên ở tận lực thu liễm tăng vỏ sát khí thì, mới cười nhìn về phía trong đại điện duy nhất cách hắn tương đối gần lương vệ trí. Ân, thời khắc này những người khác hoặc là ngã ngồi trên mặt đất run lẩy bẩy, sẽ bản năng lui về phía sau rời xa hắn, chỉ có lương vệ trí ngay Giang thủ vài bước ngoại ngây ngốc run rẩy chứ thân thể sững sờ nhưng mà Giang Thủ mới vừa nở nụ cười một cái, lại tại chỗ sợ đến đang ngẩn người lương vệ trí hét lên một tiếng vừa nhảy người lên tử, sau đó xoay người liền hướng chạy. ở đây chạy thuộc mạng thế thái còn rất có loại tẻ ra quần phong phạm. Giang Thủ nhất thời im lặng, những thứ khác đang ở kinh hoàng mấy người cũng rối rít theo động tác này ngạc nhiên. bọn họ tuy rằng bản năng trên cảm thấy run rẩy sợ, nhưng nhận ra ở đây đi ra chính là Giang Thủ sau, lý trí suy tính một cái Giang Thủ có lẽ vậy không có nguy hiểm, chí ít sẽ không đối với bọn họ hạ sát thủ. như vậy lương vệ trí ở đây chạy, ta chỉ là muốn hỏi thăm hắn, trận này đúng đánh cuộc có đúng hay không nên tính cho ta thắng. mấy người khác ngạc nhiên chung. Giang thủ mới buồn bực nhíu lại mi. "Ngạch, ha ha, nhất định là Giang huynh thắng, đây còn phải nói sao? Giang huynh chờ, ta đây phải đi đuổi tiểu tử kia, tiểu tử kia cũng quá vô dụng." Giang thủ nôn ngữ rơi xuống đất, trước đó ra là Vũ mới cả kinh, thanh tỉnh sau đứng lên, cười lớn một tiếng liền nhanh chóng đuổi theo. "Ta nói Giang sư đệ, ngươi rốt cuộc ở bên trong giết bao nhiêu yêu thú? Trước kia chúng ta cũng đã gặp đi vào thí luyện nội môn đệ tử, những các đệ tử đó đi vào mười ngày mười đêm, cũng chưa chắc có thể có ngươi kinh khủng như vậy sát khí." La Vũ vừa đi, trên đất Phương sư muội chờ ba cái thiếu nữ còn là tràn đầy hoàng hốt ngây ngô nhìn, nhưng mà kia hoàng hốt trong tầm mắt cũng dần dần nhiều một kia không rõ ý tứ hàm xúc, tựa hồ là sùng bái. Về phần Hồ Kiệt và các Dịch phi nhưng cũng tỉnh táo lại, rồi rít cười khổ tiến lên, nhãn thần phải nhiều quái dị thì có đa quái khác. Theo lời của bọn họ Giang thủ mới vô đầu một cái, Hồ sư minh, các sư minh, ta vừa lúc có chuyện muốn hỏi một chút các ngươi. Giang sư đệ cứ mở miệng. Hồ Kiệt hai người cười rực rỡ vô cùng. Giang thủ tiểu tử này tuyệt không giống hắn biểu hiện đơn giản như vậy, như vậy hung tàn kinh khủng tên dù cho thực lực bây giờ thấp, có người nói tiền cảnh cũng rất xa vời, ở võ đạo cơ bản không có cái gì lối ra, nhưng bọn hắn vào lúc này cũng thì không cho là như vậy. Là như vậy, trước ở huyết ngục tầng 3 ta ở săn giết một chút tam gia yêu thú sau, cũng góp nhặt không ít tài liệu, không biết nếu là ta nghĩ ra bán những tài liệu này nói, nên đi nơi nào. Giang thủ cũng cười mở miệng. Hồ Kiệt lúc này mới vui vẻ, việc này đơn giản, mỗi tọa ngọn núi nội môn phúc lợi đường đều biết thu mua những thứ này, nhưng mà nếu ngươi cảm thấy phiền toái, cũng có thể bán ra cho chúng ta, chúng ta lại chuyển bán phúc lợi đường là được. Phương diện giá tiền giang sư đệ cũng có thể yên tâm. Đại Nguyên tông đệ tử, tập dịch chính là xứng phát trụ cột nhất nhất phẩm công pháp vũ khí, một năm bình thường năm đồng 10 khối hạ phẩm linh thạch, nếu ngươi muốn tốt hơn công pháp, vũ khí, linh khí, đan dược chờ một chút, đều cần ngươi mình cầm linh thạch đi mua, mua địa điểm cũng vậy phúc lợi đường. Giang thủ biết đến điều này, nhưng thật đúng là không biết phúc lợi đường cũng thu mua các loại tài liệu, dù sao hắn nhập tông sau phần lớn thời gian đều ở đây tu luyện, đúng tông môn tình huống thật ra thì mỗ cũng không coi là thấu triệt. Vậy cũng được phiền toái hồ sư huynh. Sau khi cởi xong giang thủ càng lấy ra mình bắt được các loại tài liệu, khi hắn một chút xíu đem ra thì Hồ Kiệt hai người lại rối rít nhìn khóe mắt quất thẳng tới. Bất quá bọn hắn trước hết cảm ứng được chính là Giang thủ một thân sát khí và sát khí, cho nên nhìn thấy những tài liệu này sau ngược lại cũng rất nhanh thì vừa khôi phục bình tĩnh, điều này yêu thú tài liệu cũng không đơn giản, nhưng mà không đơn giản mới bình thường. Giang sư đệ thu hoạch thật đúng là phong phú, những thứ này đều là chế luyện nhị phẩm linh khí linh tài, mà tùy tiện nhất kiện nhị phẩm linh khí là có thể giá trên trăm hạ phẩm linh thạch, phòng cụ giá cả quý hơn, nhưng mà đó là cần luyện khí sư tỉ mỉ rèn sau mới có thể bán ra giá cả, nguyên vật liệu thu mua thì muốn tiện nghi hơn. Người phương diện này quý trọng nhất chính là Đạp Sơn thú lần giáp. Người dĩ nhiên có thể chém giết đạp sơn thú, đây chính là tới gần tam giai thú vương tồn tại. So vậy song hệ tam trọng đỉnh phong còn mạnh hơn, mà nhất kiện đạp sơn thú lân giáp luyện chế phòng ngự linh giáp có thể bán ra 4500 linh thạch, ở đây một nhóm lân giáp tài liệu, chúng ta có thể ra 150 hạ phẩm linh thạch. Còn có đất đá thú, vừa tới gần thú vương tồn tại, đất đá thú lân giáp cũng đáng 150 hạ phẩm linh thạch. Nhìn Giang thủ lấy ra nữa một nhóm tài liệu sau, hai người đều là biên kiểm tác biên báo giá, sau cùng càng tổng kết ra một cái để cho Giang thủ đều tim đập rộn lên con số, hơn 1000 hạ phẩm linh thạch. Cửa này kiện hay là bởi vì Giang thủ chức nhận chứa vật quá nhỏ. Hắn tạp dịch đại bị trung lấy được chiếc nhẫn chữa vật chẳng qua là cấp thấp nhất, dài một thước rộng cao không gian, mà vừa vừa đạp sơn thú bao nhiêu. Dù cho trích lột kỳ lân giáp xuống, một thân lân giáp đều nhanh trang bị đầy đủ, cho nên Giang Thủ có thể thu tài liệu và hắn săn giết yêu thú so sánh chẳng qua là trong đó rất ít một bộ phận. Nhưng dù cho như vậy, thoáng cái chỉ bán ra một nghìn nhiều linh thạch. Đây là một cái tạp dịch một trăm nhiều năm bình thường năm đồng. Giang Thủ tim đập trung hồ kiệt rồi lại nở nụ cởi khổ, nhưng mà Giang sư đệ, ta và các sư huynh dù cho cộng lại cũng không có nhiều linh thạch như vậy ở trên người. Xem ra ta tới. Hồ Kiệt nói còn không có nói, một đạo thân ảnh liền cười lớn từ ngoài điện bỏ tới, đứng trước đuổi theo lương vệ Chí La Vũ. Trời Giang Thủ ngạc nhiên nhìn lại thì, La Vũ cũng đạp chạy bộ gần. Ta cũng không có nhiều linh thạch như vậy trong người, nhưng mà nếu như Giang sư đệ nguyện ý, ta có thể đem ra và linh thạch trợ trị bảo vật tới và ngươi đổi. Ngươi xem, đây là một quả nhị phẩm chấp nhận chữ vật, chữ vật linh khi ở tất cả linh khí trung giá trị là rất cao một loại, nhất phẩm công diệt hình linh khí 450 linh thạch, phẩm cụ hình muốn lên trăm, chấp nhận chữ vật chí ít bốn nhị phẩm chấp nhận chữ vật không gian lớn hơn vài lần, bình thường giá cũng cao nhiều. Ta liền cho Giang sư đệ coi là một nghìn linh thạch làm sao? Không ngừng chữ vật chí bảo, công pháp vũ khí hoặc là phòng cụ các loại ta chỗ này đều có, có thể đổi Giang sư đệ ở đây nhóm tài liệu. Vừa đi vừa nói chuyện, đi tới giang thủ bên cạnh thân sau La Vũ cũng cười vô vô giang thủ đầu vai, trong lúc nói chuyện kết giao ý rất rõ ràng. Tuy rằng trước được giang thủ một thân sát khí sợ đến không nhẹ, nhưng La Vũ nhưng để ý những việc nhỏ đó, đó, trái lại cảm thấy giang thủ tên gia hỏa như vậy, dù cho hiện nay còn là tạm dịch cũng đáng giá hắn kết giao. Thậm chí dù cho sau này giang thủ một mực dừng lại hơn thế, hắn bây giờ làm chuyện đối với hắn cũng không nhiều lắm tổn thất không phải. Được rồi, Lương Vệ trí tiểu tử kia không trở lại, sợ mất mặt. Bất quá ta mắng hắn vài câu, tiểu tử kia cũng nguyện thua cuộc. Đây là tật phong quyền trung phẩm hồn khắc và linh phong bộ hạ phẩm hồn khắc. 10 ngày trong kỳ, 10 ngày hậu Giang sư đệ chỉ cần đem điều này đưa đến Thanh Hà Phong Ngoại Viện là được. Được rồi, Giang sư đệ nhất định phải đưa đi. Lương Vệ trí không coi vào đâu, mấu chốt là ca ca hắn, ca ca hắn thế nhưng Lương Hồn, khôn, không phải hắn nào có nhiều như vậy thứ tốt. Chờ La Vũ lần nữa gởi, vốn là còn cao mày có chút bất mãn hổ kiệt hai người mới kinh hãi. Lương Hồn, lần trước toàn tông đại bỉ, toàn tông thứ năm đệ tử Lương Hồn, cái kia Thanh Hà Phong người thứ nhất, thí. Chắc không được. Ta đã nói hắn một cái thông thường ngoại môn đệ tử, ở đâu ra vũ ký hơn khắc. Hồ Kiệt và các dịch phi vốn là dự định kết giao giang thủ, cho nên muốn thay giang thủ làm một ít sự tới giao hảo, thấy la vũ chặn ngang một giang tự nhiên bất mãn, nhưng đối phương lời nói ra lại thật để cho lòng người kinh. Đại nguyên tông toàn tông đại bỉ, chỉ chính là tất cả ngoại môn nội môn đệ tử toàn bộ tham gia. 13 toạn ngọn núi, ngoại môn tiên tiến được một hồi đấu loại, mấy nghìn ngoại môn đệ tử tuyển ra 20 mạnh. Ở đây 20 cường giả cũng sẽ ở thi đấu sau từ ngoại môn tấn thăng làm nội môn đệ tử, đây cũng là ngoại môn tấn thăng nội môn đường tắt duy nhất, và tạm dịch tấn thăng ngoại môn quy tắc đúng tuyệt nhiên bất động. 20 ngoại viện cường giả sẽ cùng tất cả nội môn đệ tử cùng nhau tiến hành tích phân thi đấu, mạnh nhất 3 người đúng tiếp theo đảm nhiệm tông môn người cạnh tranh, trước 20 thì căn bản là tiếp theo đảm nhiệm các trưởng lao phong phong chủ người kế nhiệm. Những bài danh đó rất kháo tiền tinh anh đệ tử, có cá biệt ở trên thực lực đã có thể cùng bộ phận trưởng lão ganh đua cao thấp. Mà Đại Nguyên Tông 13 ngọn núi ngoại trừ tông chủ phong ngoại chính là 12 hai trưởng lão phong tất cả ngọn núi trong phiêu tuyết phong bài vị giác kháo hậu chẳng qua là 10 tên tà hữu thanh hà phong cũng tuyệt đối là hàng đầu nói không khoa trương lương khôn như vậy thanh hà phong người thứ nhất trên thực lực chưa chắc so phiêu tuyết phong trưởng lão xoa quá nhiều hắn ở đại nguyên tông quyền lực địa vị đồng dạng sẽ không so phiêu tuyết phong trưởng lão xoa cá biệt thời điểm còn cường đại hơn bởi vì phiêu tuyết phong vị trưởng lão kia tuổi tác đã lớn bảy tám chục tuổi lương khôn lại phong nhã hảo hoa chỉ có ba bốn tuổi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai thông linh nhị trọng Không nghĩ tới kia lương vệ trí nhìn như ấu trĩ, lai lịch cũng không nhỏ. Sau một thời gian ngắn, huyết ngục trong đại điện vừa khôi phục thanh tĩnh, giang thủ một thân thu hoạch đã đổi thành linh thạch linh khí, la vũ mấy cái cũng đi, Hổ, các hai người cũng bắt đầu tu luyện, giang thủ thì ở đại điện một góc chuẩn bị quan sát vũ khí hơn khác. Hắn đích xác không nghĩ tới lương vệ trí sẽ có cái loại này lai lịch, hơn nữa phòng trường dám cùng lương vệ trí tranh giành tình nhân la vũ, sợ rằng lai lịch cũng sẽ không thiểu, không phải cũng sẽ không tiện tay đem ra nhiều như vậy bảo vật nhưng là vũ mấy người thân phận đối với hắn chẳng qua là ngoài thân sự, trước mắt là tối trọng yếu hay là tu luyện, sáu thức tật phong quyền cộng thêm một bộ linh phong bộ, trước một ngày một đêm tôi luyện cũng chỉ là đem năm thức quyền pháp đi vào cấp đại sư, nhưng thời khắc này có tông sư cấp hơn khác, giang thủ cũng có lớn hơn lòng tin có thể nhanh chóng tăng lên. tinh thần lực do xét nhập ngọc giản sau, giang thủ cũng rất nhanh cảm ứng được một mảnh kỳ diệu cảnh tượng, phảng phất khi hắn trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cái bàng bạc thế giới, vô biên vô tận trên thế giới đứng một đạo bóng người, hư ảnh mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng chỉ đứng đứng ở nơi đó, liền cho người một loại cảm giác thật kỳ diệu. Phảng phất đó cũng không phải một người, mà là huyền phù trên không trung một luồng phong. Đứng yên trung thân ảnh của cũng rất nhanh động, một lần xông thẳng bên ngoài cơ thể phong cảnh sạ ẩn hiện ra, phảng phất rất nu hòa gió thổi qua bầu trời, rất nhẹ rất chậm, lại trong chớp mắt xẹt qua vài trăm thước nơi, tốc độ nhanh kẻ khác giận rồi. Phong khởi thiên ai, nhẹ như vậy chậm thi triển làm sao sẽ nhanh như vậy? Linh phong tiềm diệu, thằng lướt sau bóng người vừa hiện ra thân thể, song trưởng vừa nhấc một đôi nắm tay hư không tiêu thất, sau một khắc hiện ra đúng là hướng sau lưng xuất kích, động thi như lời nói nhỏ nhẹ, thần thái bình hòa sự yên lặng. Nhưng chân chính đánh ra tới quyền kình lại kích trong hư không đều mạnh xuất hiện hai đạo quyền hình khí lưu bắn ra, đâm vào hư không tứ tứ nổ vang. Bạo phong hồ khiếu, một lần quan ngộ, Giang thủ vùng xung quanh lông mày lại càng nhíu càng sâu, một bộ này hồn khắc cho hắn cảm giác quá kỳ quái, hồn khắc trung thân ảnh của thi triển tật phong quyền, vẻ ngoài hơi thở hiện hòa bình tĩnh, an tường phảng phất dưới ánh mặt trời trên cũng có đùa dỡn quyền tập thể hình lao đầu tử, ở trong do tự nhiên mở rộng thân thể, hình ảnh duy mỹ tự nhiên, nhưng từng quyền đánh ra lại đều mang kinh người chí cực lực sát thương. Đây là tông sư cấp diễn võ. Hắn nhìn cái hiểu cái không, mơ hồ cảm thấy hồn khát trung biểu thị mang theo một khuôn kể thần vận, nhưng này loại cảm giác cũng rất mơ hồ, mơ hồ hắn đều tưởng không phải là của mình cảm giác sai rồi. Thì ra là thế, Tật Phong quyền, từ Tật Phong trung quan ngộ thôi diễn đi ra ngoài quyển pháp vũ kỹ, và Tật Phong đặc tính thám thiết tăng cướp, Tật Phong đặc tính là nhanh, bén nhọn, nhưng một bộ quyển pháp không ngừng và Tật Phong đặc tính phù hợp, còn có mình vũ kỹ thần vận, bộ quyển pháp này thi triển thì biểu hiện bên ngoài có thể nhẹ nhàng chậm chạm, nhưng đem tất cả bén nhọn liễm với quyển nội. Mấy cái canh giờ sau, huyệt ngục trung theo tư bá âm hưởng, ba đạo thanh ảnh giao thác mà qua, sau đó ở mấy trục thước ngoại hiện ra thân thể gian thủ đúng trên ngực được các họa xuất tới nhập thịt nửa chỉ sâu vết máu không quan tâm mà là hưng phấn khẽ hô. ở huyết ngục đại điện bình tĩnh quan ma một trận tông sư cấp tật phong quyền diễn võ hắn luôn luôn càng xem càng cảm thấy kia vũ kỹ ý nhị mười phần thâm ảo không rõ nhưng cũng không lớn hiểu rốt cuộc là cái gì sau đó hắn sẽ thấy lần tiến vào huyết ngục thí luyện tự xem liếu chi sau sở không chúng cảm thụ vậy chỉ có ở sinh tử hậu đả trung dựa vào tử vong áp lực nghiền ép nội tính của mình mấy cái canh giờ tôi luyện hắn rốt cuộc cảm nhận được tông sư cấp diễn võ trong lẩn chứa thần vận rốt cuộc là cái gì tuy rằng đây chỉ là nhập môn sơ được phương hướng mà thôi nhưng đây cũng là tiến bộ. xèo xèo ngay giang thủ trong vui mừng, mấy chục thước ngoại hai đạo một người cao thấp thanh ảnh lại cắn một ngụm răng nhanh la hoảng, đỏ thắm trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Đó là hai ngoại hình như thanh hầu, lại một ngụm răng nhanh, sinh lần đầu màu xanh một sừng, mở rộng đi ra ngoài thon dài vượn trên cánh tay lợi chảo dự tợn yêu thú, bạo phong thú. Bạo phong thú tốc độ nhanh như thanh lôi, còn có thiên phú thần thông nhưng đảo loạn thiên địa sức gió, cuộn cuộn nổi lên nhất phiến phiến cuộn phong gào thét sơn lâm. Một trích thành niên bạo phong thú đã cực kỳ khó dây dưa, chỉ so với đạp sơn thú yếu hơn một bậc. Giang thủ lại một lần gặp phải hai, ngắn ngủn mười mấy hô hấp giao thủ, hắn một thân quần áo đã được hoàn toàn kéo nát vụn, trước ngực phía sau lưng vậy được bốn con lợi trảo cắt kim loại xuất đạo nói giữ tận vết thương, nhưng mà, đúng là ở kinh khủng dưới áp lực, Giang thủ mới có thể ở tần khi chết cả người đều bị vây không rõ bạo phát trạng thái, đem mình đúng tận phong quyền cảng nộ vừa sâu hơn một chút. Chi, lại một tiếng bén nhọn hí trong, hai bạo phong thú đỉnh đầu một sừng thanh quang lóe lên, phương viên vài trăm thước cuồng phong chợt nổi lên, trong nháy mắt giống như là lòng quyền phong bạo vậy mang tất cả hết thảy. Lớn trong gió Giang thủ nghĩ vận chuyển phong hệ vũ khí đều rất khó tuyệt đại bộ phân phong lực đều trở nên vượt xa bình thời cuồng bạo hoàng mét loạn hơn, mà ở tầng tầng phong mạc xót xét cắt kim loại gào thét chung, giang thủ cũng mạnh cảm thấy trí mạng cảm giác nguy cơ. liều mạng vận chuyển linh phong bộ, giang thủ thân thể quỷ mị lóe lên, nhưng vẫn là cảm giác được một trích lợi chảo rán cổ sẽ qua, phù một tiếng, hắn cổ huyết quản mạch lạc trực tiếp được thiết phá, nhiệt huyết tiêu bắn. giang thủ kinh hãi, kinh hãi chung từ chiếc nhẫn chứa vật trong lấy ra một khối linh thạch nhét vào trong miệng, miệng to nhấm nuốt chung lần nữa vận chuyển linh phong bộ tránh né, nhưng một lần né tránh lại ngang lưng cơn đau, đúng một trích mau nhung nhung màu xanh lợi chảo trực tiếp từ hắn ngang lưng xuyên đấu, ở trước người xuyên ra cảm giác được kia đông dặc thân thể lợi trảo đang muốn ngang phát lực, muốn đem hắn hoàn toàn xé rách thành hai đoạn, cũng trong lúc đó còn có một đạo khắc sát khí lao thẳng tới hốt. Giang thủ vào giờ khắc này cũng cả kinh cả người tóc gáy cũng tụ, bắp thịt bục chặt, chỉ cần mạn thượng một cái hô hấp, sợ rằng mình thật sẽ bị ở đây hai bạo phong thú xé rách cắt kim loại thành vài chặn, lại bị bầm thây, đến lúc đó cường thịnh trở lại khôi phục thần thông cũng muốn hoàn toàn chết. Nhưng ở bạo phong thú thi triển chủng tộc thần thông thì, trong thiên địa phong lực lại bị kỳ áp chế không nhẹ, liên lụy hắn phong hệ vũ khí đều không thể hoàn hảo vận chuyển, dù sao hắn chẳng qua là nhất trọng tu vi, vận chuyển nhất phẩm vũ khí Sa so ra kém tam giai phong hệ yêu thú yêu tộc thần thông. Chết. Kinh khủng tử vong dưới áp lực giang thủ đại não lại trước nay chưa có tinh táo một thân chứa đựng ở huyết nục trung nguyên khí trong nháy mắt sôi trào, sôi trào đến gần như thiêu đốt trình độ, vang một tiếng, ở bụng gian lợi trào liền muốn ngang xé rách thì giang thủ về phía trước một xông thoát ly, sau đó linh phong bộ quỷ dị vừa chuyển, tách ra trước người lấy xuống bạo phong thú, vừa điên cuồng vận chuyển phong khởi thiên ai, quan vậy thích thấu từng tầng một gió bạo phong mạc, nhưng ở đâm thủng qua phong mạc thì, trong cơ thể hắn điên cuồng sôi trào quần quần nguyên khí lại đột nhiên bị kiềm hãm, mới vừa vang một tiếng như hỏa sơn phong trào trực tiếp phun trào ra bên ngoài cơ thể, thổi tả hưu phong mạc như vải rách vậy hướng bốn phương tám hướng tán loạn. Tán loạn một hơi thở, trong thiên địa mới có tảng lớn tảng lớn phong hệ linh khí được cự lực hút xé dường như rũ mạnh vào giang thủ trong cơ thể. Nhưng những biến hóa này giang thủ cũng không có để ý, chẳng qua là một hơi thở bắn ra vài trăm thước, càng đang bay bắn chúng tốc độ bảo tăng. Bắn thẳng đến sau hắn mới nắm lên từng cục linh thạch liều mạng nhét vào trong miệng nhấm nhướt, ăn ăn, được cắt vỡ cổ huyết quản mới từ từ khép lại, chính là bị xuyên thủng bụng cũng bắt đầu ngưng kết máu ba. Thở dài nhẹ nhõm, Giang thủ tiếp tục điên cuồng nuốt trứng linh thạch thì liếc nhìn từ phía trước gào thét mang tất cả phong mạc trong vừa lao ra hai đạo thanh ảnh, hắn mới hai mắt hung quang lóe lên cắn răng một cái, liền muốn bạo phát toàn lực sinh tử ẩu đả. Nhưng cắn răng chung Giang thủ lại một kinh. Mình mới vừa hình như là đột phá. Kinh hãi chung hồi tưởng một chút, hai bạo phong thú đã giết phụ cận, Giang thủ lại vận chuyển phong khởi thiên nhai cấp tốc bạo tối, một lần lui về phía sau hơn trăm thước, vừa nhất thức phong khởi thiên này, liên tiếp nhiều lần thi triển chung lại càng không đoạn nuốt chứng linh thạch khôi phục thương thế, hơn 10 khối linh thạch hạ đũ, cảm giác thương thế khôi phục thất thất bát bát. Giang Thủ lần nữa vận chuyển nguyên khí tu vi kiểm tra, mới vượng tin mình thật đột phá. Đây không phải là vũ khí năm trong tay trình độ đột phá, linh mẫn thể đột phá, hắn tử nhất trọng định phong đột phá vào thông linh nhị trọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 28, có điểm không đúng. Giang sư Minh. Đã gặp Giang sư Minh. Hơn 10 ngày sau, phiêu Tuyết Phong tạm dịch cốc, đạp giữa trưa ánh mặt trời đi trở về sân cốc, Giang Thủ mới vừa đến ngoài cốc nhập cậu, Tả Hữu gia vào một chút tạm dịch lập tức không minh hành lễ, Giang Thủ vừa cười gật đầu đáp lại vừa đi về phía chỗ ở mình biệt viện. Chờ đem sau lưng thân ảnh bỏ rơi xa, mới vừa từng tiếng cười khẽ thấp bàn về vang lên. Hắn cuối cùng cũng đã trở về, ta còn tưởng rằng hắn chạy đây. Không có thể như vậy, hơn 10 ngày hắn hướng ra phía ngoài viện cao sư huynh nói lên khiêu chiến, sau đó liền tiêu thất, mà ngày mai sẽ là khiêu chiến kỳ, hắn bây giờ mới vừa về. Hắc hắc, xem ra chúng ta vị này giang sư huynh cũng liền còn dư lại vào một ngày nhưng sống, không biết hắn tại đây ngày cuối cùng trong đều biết làm những gì. Quỷ biết đến hắn nghĩ như thế nào, chết thì chết đi, ban đầu lấy hắn trước kia cơ duyên, dù cho tiền đồ sa vợi, nhưng có cái loại này thân thể lực lượng ở chúng ta tạp dịch cốc còn có thể sống không sai, hắn không nên mình muốn chết. Chờ một chút, có điểm không đúng, ta tốt như vậy giống cảm giác được giang sư hình đột phá. Đột phá tiến nhập thông linh nhị trọng. A. Từng tiếng kinh hô từ từ rời xa, ngôn ngữ trong cũng tràn đầy cười nhạt và đùa cận, nhưng nói nói mới có người cả kinh, kinh hô hậu thân chắc mọi người cũng rối rít ngạc nhiên, càng tất cả đều nhất tề xoay người, lại chỉ thấy được một cái rời xa bóng lưng dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng đạp bước. Tấm lưng kia tuy rằng đi xa, nhưng hắn phụ cận cũng lại có từng nhóm một tạp dịch đi qua, nhưng đi qua đó, cũng cơ bản đều rất nhanh lầm vào trong kiếp sợ. Đột phá Giang sư Minh dĩ nhiên đột phá đến rồi thông linh nhị trọng. Đua gì thế? Tu luyện của hắn tư chất cả đời đều khó khăn lấy đột phá đến tam trọng, muốn vào nhị trọng chỉ sợ cũng muốn ba bốn mươi năm sau. Lúc này mới bao lâu hắn đã đột phá? khắp nơi đều là khiếp sợ và ồ lên, nhưng ồ lên trung Giang thủ nhưng chỉ là bình tĩnh tiêu sái trở về chỗ ở mình số tám biệt viện, thẳng đến vào biệt viện sau, Giang thủ trong mắt mới lóe lên vẻ hư phấn. Dù cho hắn đột phá đã có hơn mười ngày, nhưng theo tu vi tăng trưởng, theo trong cơ thể lói quá cảm lần nữa hiện lên vừa nuốt chứng rộng lượng thức ăn, thân thể khí lực tốc độ vừa trở nên mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều, ngay cả tật phong quyền cũng nắm trong tay đến rồi tông sư cấp, bây giờ giang thủ đối với và cao tiệm hành đánh một trận, cũng tràn đầy lòng tin tất thắng. vốn là ở phát ra khiêu chiến sau, chính hắn đều biết mình trung động, dựa theo ngay lúc đó thực lực có thể sống được đi hy vọng thấp hơn 1%, lúc này mới nghĩ đi huyết ngục thí luyện, mau sớm tăng lên thực lực, nhưng hắn cũng chỉ cho là mình có thể đem vũ kỹ đề thăng tới tông sư cấp đã là tốt nhất trạng thái, của người nào lại muốn lấy được có thể vượt mức nhiều như vậy hoàn thành mục tiêu. nhị trọng đỉnh phong. Ta tiến vào nhị trọng đồng thời đem tu vi để thăng tới đỉnh phong sau, bởi vì đói quá cảm tái hiện lại một khẩu khí ăn hết so sánh với lần còn nhiều hơn vài lần yêu thú huyết ngục. Nếu như lần đầu tiên tiến huyết ngục ăn tươi gì đó chỉ đủ người bình thường ăn hơn 10 năm, lúc này đây chỉ ít so được với người bình thường 4-50 năm. Ta bây giờ chỉ dựa vào thân thể lực lượng, một quyền là có thể tùy ý đánh bể một trích đạp sơn thú đầu, ngay mặt giác lực cũng có thể vung lòng áp chế, chỉ dựa vào thân thể lực lượng đều có thể và tứ gia yêu thú so một lần. Ngày mai quyết chiến, tuyệt đối ổn thắng. Giang thủ đột phá ở tạm dịch cốc đưa tới một mảnh khó nén rung động, chấn ngu vô số tạm dịch đệ tử nhăn cầu nhưng thật hắn đang đột phá sau đi ra huyết ngục thì chấn thủ huyết ngục hổ cắt hai người nhưng chỉ là hơi kinh ngạc một chút lấy của bọn họ nguyên phải nói ngươi người này tuy rằng tư chất cực kém nhưng dám ở huyết ngục trong chơi như vậy mệnh đột phá cũng không có cái gì à võ giả đột phá sẽ kháo tư chất tu luyện ở đến bình cảnh thì lần lượt vận chuyển công pháp rèn luyện thân thể tuy rằng kia không có biện pháp gia tăng tu vi nhưng chỉ muốn thiên phú tu luyện đầy đủ thì có khả năng ở chui luyện chung lấy được không rõ cản ngộ, trực tiếp đột phá ở đây nhìn chính là tư chất tu luyện vật khí hay hoặc là ngươi nghiên tập vũ khí một ngày nghiên tập đến thần cấp năm trong tay Lần đầu tiên kháo nào đó võ ý đột phá giai đoạn trước bình cảnh căn bản là thủy đáo cư thành, hay hoặc là sinh tử ẩu đà trung, ở kinh khủng tử vong dưới áp lực người đột nhiên bạo phát sinh mạng tiềm năng nhất cử đột phá bình cảnh áp chế. Tuy rằng tựa ở tử vong hạ bạo phát đột phá tình huống rất hiếm thấy, người bình thường như thế đi làm, 100 người có 90 đều biết thật chết, còn có 9 tuy rằng khảo bạo phát còn sống, nhưng vẫn như cũ không có đột phá, có chừng một cái mới có có thể đột phá. Nhưng Giang Thủ mỗi ngày ở huyết ngục trong sinh hoạt, không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử, vậy hắn dù cho tư chất tu luyện xoa làm cho thổ huyết nhưng này loại thị thánh mạng mình như không có gì thái độ lại đủ để cho tất cả mọi người sợ hay than dù cho đột phá cũng không có gì hay kinh ngạc không phải cũng bởi vậy giang thủ lần này đột phá hồ kiệt và các dịch phi không ngừng không có cảm thấy quá kinh ngạc trái lại cảm thấy đó là đương nhiên quả nhiên chỉ có cho mình đầy đủ áp lực mới có hy vọng lấy được lớn hơn tiến bộ lần này khiêu chiến sau ta có thể trở thành ngoại viện đệ tử vừa một tiếng hương phấn nói nhỏ người khác không biết nhưng giang thủ tự mình biết đang đột phá trước hắn trải qua hàng trăm lần tử vong nguy cơ nếu không có kinh khủng kia khôi phục năng lực hắn chết sớm không biết hơn mấy trăm mấy lần Hàng trăm lần tân chết, trước mặt tuy rằng cũng nhiều có bạo phát cảm nộ, nhưng chỉ đúng vũ kỹ tiến bộ, hàng trăm tái sinh chết ma luyện mới rốt cục có một lần để cho linh thể tu vi đột phá, xác suất thật là làm cho lòng người hẳn. Thậm chí sau khi đột phá hơn 10 ngày trong, hắn mấy trăm hô hấp phải dựa vào nuốt trứng linh thạch đến rồi nhị trọng đỉnh phong, trạng thái tột cùng hạ không ngừng săn giết yêu thú nuốt trứng, không ngừng ma luyện cảm nộ vũ kỹ, lại không biết trải qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, chính hắn đều chết lặng, nhưng là chẳng qua là để cho tật phong quyền nắm trong tay đến tông sư cấp, nhị trọng bình cảnh cự tuyệt chưa từng ở tử vong dưới bóng tối có cái gì vương lòng không có kinh khủng kia khôi phục năng lực cho hắn một vạn cái mạng cũng không đủ chết mà đang ở Giang Thủ hưng phấn cảng khái lại đang trong sân diễn luyện mấy lần vũ kỹ cảm giác quen thuộc cảm thấy thì một tràng tiếng gõ cửa mới đột nhiên ở trong viện hiện lên vang lên diễn võ trung Giang Thủ thân thể một bữa bá liền trôi giặt đến trước cửa mở viện môn sau Giang Thủ mới giật mình nhạ nhìn trước cửa hai đạo thân ảnh Tô sư tỷ Diệp sư tỷ ngoài cửa hai đạo bóng hình xinh đẹp một cái một thân hồng y xinh đẹp khiêu gợi một cái một thân quần trắng phảng phất con gái rượu đúng là To Nhã và Diệp Viễn Linh Giang thủ kinh ngạc một cái chấp mắt liền không lưng hành lễ thì hai cái phiêu tuyết phong nội viện đệ tử lại tất cả đều quỷ dị không rõ trên dưới nhìn quét giang thủ, quét mắt một lần lại một lần, cuối tô nhã mới ho khan một tiếng, ngươi dị nhiên thật đột phá. Hơn nữa đã đến nhị trọng đỉnh phong. Làm sao sẽ nhanh như vậy, mấy ngày này ngươi đi đâu? Không phải do tô nhã hai người không cảm thấy quỷ dị, giang thủ tư chất tốt bao nhiêu. Đó là đã từng được 4-50 tông môn kết luận vì cả đời khổ tu đều khó khăn lấy đột phá đến thông linh tam trọng a mà Giang Thủ vào Đại Nguyên Tông sau, ước chừng dùng một hai mươi thiên tài cảm ứng được trong thiên địa phong hệ linh khí, tốc độ này tuyệt đối phá Đại Nguyên Tông ghi chép, nhưng này dạng tên ở đúng cao tiệm hành phát khởi khiêu chiến sau, biến mất hơn mười ngày, rồi trở về đã là nhị trọng đỉnh phong, đây cũng quá khoa trương đi. Theo Tô Nhã nói, Giang Thủ mới ngẩng đầu cười nói, ta đây hơn mười ngày một mực huyết ngục tầng ba tôi luyện mình, may mắn ở tử vong dưới áp lực đột phá vào nhị trọng. Một câu nói rơi xuống đất, vốn là khiếp sợ quỷ dị chứ Tô Nhã hai nàng rối rít thân thể mềm mại lại chấn, tất cả đều hoảng sợ vô cùng nhìn về phía Giang Thủ, Giang Thủ đi huyết ngục, mần mơ hơn mười ngày. Còn sống đi ra. Nói đùa sao? Huyết ngục kinh khủng Tô Nhã cũng không dám dễ dàng giao thiệp với Diệp Viễn linh càng chưa từng đi vào. Càng làm cho hai nàng khiếp sợ chính là Giang Thủ thái độ, hắn nói lời này thì ngữ khí bình thản tùy ý quả thực hủ chết người, khi hắn trong miệng đi huyết ngục tôi luyện trừng 10 ngày, cũng không giống như là cùng vô số yêu thú sinh tử ẩu đả, mà như là ăn phần cơm uống chén nước vậy đơn giản như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 29: Ngươi quá hung tàn. Ngươi loại tu vi này thực lực liền dám đi huyết ngục ngẩn ngơ hơn 10 ngày. Ngươi nếu là đi huyết ngục Kia đột phá tiến nhị trọng cũng không coi là thật là làm cho người ta sợ hãi than, ta chỉ là muốn không được ngươi có thể còn sống đi ra ngoài. Một lát sau, Tô Nhã hai nàng đã ngồi ở trong phòng khách, ở Giang thủ giặt sạch mấy cái linh quả chiêu đái hai vị sư tỷ tỷ, vẫn luôn ở rung động trạng thái Tô Nhã mới lấy lại tinh thần, trong mắt tất cả đều là tán thưởng, thậm chí nhiều một kia kính nể. Chỉ cần đột phá chuyện có giải thích hợp lý, Giang thủ tu vi tăng lên cũng nhanh như vậy thì càng không ngoại, nhất trọng võ giả tu luyện, thu nạp 10 khối hạ phẩm linh thạch là có thể đem tu vi tích góp từng tí một đến đỉnh phong, mấy ngày thời gian mà tôi Nhị trọng võ giả đỉnh phong thì tu vi đúng nhất trọng võ giả cấp 3, kia sau khi đột phá từ 1 đến 3, chỉ cần 20 khối linh thạch còn kém nhiều đến đỉnh phong, dưới trạng thái bình thường một 20 ngày tu luyện, nhưng ngươi nếu là thu nạp linh thạch tu luyện cũng một mực bị vây nguy cơ sinh tử trùng, chỉ cần không đúng chết, hiệu suất đề cao một chút cũng không có gì. Giai đoạn trước thông linh kỳ võ giả tu vi tăng lên rất nhẹ nhàng, cũng chỉ có trung hậu kỳ, tỉ như tứ trọng võ giả tu vi đúng nhất trọng 27 bội, thu nạp linh thạch tu luyện cũng cần trên 100 linh thạch, mấy tháng luyện hóa, ngũ trọng lại trở mình cấp 3, lục trọng thất trọng vậy như vậy, hậu kỳ tu luyện mới là kinh khủng tích lũy. Về phần đan dược tăng lên Võ giả gian rất ít dùng tăng lên thứ đan dược, đúng thuốc 3 phần độc, ăn nhiều đan dược dư độc không ngừng tích lũy, sẽ làm phía sau linh thể đột phá khó khăn bạo tăng, cho nên võ giả gian căn bản là kháo linh thạch hoặc đơn thuần thu nạp linh khí tăng lên. Được rồi, Giang Thủ, ngươi đã ở nhất trọng thì thân thể lực lượng là có thể sánh ngang song hệ tam trọng vận chuyển vũ kỹ sau một kích, vậy bây giờ ngươi vào nhị trọng, tu vi cũng tăng lên nhiều như vậy, lực lượng vừa trở nên mạnh mẽ không có. Kia đã từng được ngươi nuốt chứng qua ngũ phẩm bảo thuốc, rốt cuộc có còn hay không còn thừa lại dược tính cạn. Tô Nhã cảm khái sau, Diệp Viễn linh mới cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, sau đó thật hưng phấn không nứt nhìn về phía Giang Thủ. Giang Thủ lại gật đầu cười, nếu tất cả mọi người như thế hiểu lầm hắn, kia để cho hiểu lầm kia kéo dài nữa cũng không sai, không phải hắn thật đúng là không có biện pháp giải thích nhục thể của mình lực lượng vì sao yêu nghiệt như vậy. Một gốc cây ngũ phẩm bảo thuốc cạn, liền hoàn chỉnh bảo thuốc một thuốc pha chế sẵn lực cũng không có, dù cho vào nhị trọng sau còn có thể cho ngươi tiếp tục hấp thu cũng không nhiều ít tăng trưởng. Tới, ngươi toàn lực ra tay với ta thử xem. Giang Thủ sau khi gật đầu, Tô Nhã cũng mạnh trừng đôi mắt xinh đẹp, đứng lên đi tới vài bước ngoại liền đúng Giang Thủ ngáp. Giang Thủ ngược lại cũng không khoái đồng ý, hít sâu một hơi văn ca nổ vàng thậm chí nổ vàng trung thể chắc khí lưu đều bị chấn đắc hướng ra phía ngoài mang tất cả phát tán rõ ràng mạnh hơn lần trước lớn quá nhiều chuẩn bị sau giang thủ một đấm xuất ra kích vang một tiếng kích trên tô nhã bàn tay âm bạo thanh trong tô nhã thân thể mềm mại không chút sức mạnh nhưng hé ra mặt cười lại bóng rưng đỏ đỏ một cái chớp mắt mới vừa bình phục vây vây tay gương mặt quỷ dị không rõ ở đây đều có thể so sánh song hệ tứ trọng võ giả vận chuyển tinh thông cấp vũ kỹ sau toàn lực một kích trời ạ điều đó không có khả năng ngũ phẩm bảo thuốc tuyệt không mạnh mẽ như vậy tiểu tử ngươi ăn tươi không phải ngũ phẩm chẳng lẽ là lục phẩm Ngũ phẩm bảo thuốc chúng ta đại nguyên tông còn có một chút, lục phẩm nhưng ngay cả một gốc cây cũng không có. Tô Nhã thật sợ ngây người, trước kia rất nhiều người đều đoán được giang thủ đúng ăn rồi bảo thuốc mới trở nên như thế yêu nghiệt, hơn nữa đều là đoán ngũ phẩm. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đại nguyên tông còn có một chút ngũ phẩm bảo thuốc, về phần lục phẩm cả vọng sơn quận cũng không tất có. Mà giang thủ nhập tông trước đi bộ đi khắp mấy ngàn dặm nơi, ngày thiên phong bữa ăn lộ túc, ai biết hắn đều đi qua địa phương nào thỉnh thoảng gặp phải một chút kỳ ngộ cơ duyên không tính là quá chuyện bất khả tư nghị nhưng vọng sơn quận những nhị phẩm đó tông môn cũng không tất có lục phẩm bảo thuốc tồn tại ai có thể trông cậy vào giang thủ trước kia ăn tươi chính là siêu việt ngũ phẩm bảo thuốc nhưng bây giờ của nàng lại khẳng định giang thủ trước kia ăn tươi tuyệt đối không ngừng ngũ phẩm bảo thuốc ngũ phẩm bảo thuốc cạn lực tuyệt đối không có như thế giang thủ người dối không ngại diệp uyển linh cũng theo tô nhã kinh hô mạnh đứng dậy hai mắt tuy rằng cũng tràn đầy khiếp sợ nhưng khiếp sợ rất nhanh hóa thành quỷ dị lục quang cái loại này tia sáng đều nhìn giang thủ tâm trong tê dại càng đầy đầu vụ thủy nhìn lại ngại cái gì Giới không ngại cho ta để điểm máu để cho ta nghiên cứu một chút. Ta đầy bối tử cũng chưa thấy qua lục phẩm bảo thuốc đây. Ngươi ăn tươi tăng cường khí huyết lực bảo thuốc trong cơ thể nếu còn có cặn, vậy ngươi huyết dịch trong khẳng định cũng có chút. Tiểu tử ngươi, lục phẩm bảo thuốc, quá may mắn đi. Diệp Uyển Linh hai mắt tinh quang lóe lên, hận không thể muốn nhào lên dường như. Giang Thủ nhất thời im lặng, im lặng suy tư một cái, chớp mắt mới vừa cười, giơ tay lên một cái nhiều hơn một cây sắc bén giống như thần binh lớn lên sừng, không chút do dự liền quay cánh tay trái đâm đi xuống, cắt vỡ huyết quản tách ra dài nửa ngón tay vết thương. Giang Thủ mới lại lấy ra một cái đoạn lẩm bẩm cô để nổi lên máu rất tự nhiên thả một chén máu sau hắn mới đem máu đoàn đưa về phía Diệp Viên Linh. Diệp Viên Linh lại ngốc không sất vài gắt gao nhìn chằm chằm gian thủ, đôi mắt xinh đẹp trong không ngừng có rung động, thậm chí có loại điên cuồng ý. Đó là mau được sợ đến linh rồi. Tiểu tử này, tiểu tử này dứt khoát như vậy đáp ứng yêu cầu của nàng không có cái gì, nhưng này loại đem ra lợi khí cắt vỡ huyết quản, để một chén máu lại mi cũng không nháy mắt một cái, hình như hắn không phải ở tự mình hại mình lấy máu, mà là đang bình tĩnh rót nước chào hỏi người vậy thần thái. Thật để cho Diệp Viên Linh sợ đến hết hồn, đều nhanh điên mất rồi. Không chỉ là của nàng. Tô Nhã cũng trừng thẳng đôi mắt xinh đẹp, trắng loàn thon dài cổ sâu đậm cổ động vài cái, nhìn Giang Thủ giống như là nhìn quái vật. của nàng cũng vậy đi huyết ngục thí luyện qua mấy lần, cũng trải qua chân chính sinh tử ẩu đả, nhưng thấy Giang Thủ bình tĩnh như vậy tùy ý tự mình hại mình lấy máu, hãy để cho của nàng trong phút chốc có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Ta, ngươi, mau cầm máu. Ngươi ngoan, ngoan người ta đã thấy không ít, nhưng trước kia đã gặp lại hung ác cũng tuyệt đối không kịp ngươi một phần mười. Giang Thủ, ngươi quá hung tàn. Lẩm bẩm nuốt tiếng trong, mau được sợ điên dịu viện linh mới lại một bình, sau đó luống cuốn tay chân đem ra một lọ thuốc trị thương cục ở trên tay đi cho Giang Thủ cầm máu. Đây là ngoại thương dùng thuốc mỡ, leo vài cái sau diệp viện linh mới lại lấy ra mấy viên đan dược đưa tới, đôi mắt xinh đẹp trùng vẫn như cũ tràn đầy rung động. Để nén khẽ hô tiếng sau, diệp viện linh mới nhận lấy chén này máu coi như trân bảo, bởi vì nơi này đúng là là có có thể có chút lục phẩm bảo thuốc cấp cận bảo tồn. Nhưng mà ở cất xong những huyết dịch này sau, diệp viện linh mới lại đột nhiên vô hốt một cái, "Được rồi, thực ra chúng ta lần này tới là để phụ thân ngươi thương thế, nhưng mà vốn là ta là thông chi người cho ngươi sau khi trở về đi nội viện tìm ta, ai ngờ đến ngươi vừa xuất hiện chính là nhị trọng định phòng, kinh ta và Tô sư tỷ đều trực tiếp xuống." Giang Thủ lúc này mới thần sắc biến đổi, tràn đầy khẩn trương nhìn lại, Diệp Viễn Linh lại bắt đầu cười khổ, liên tục cười khổ không lên tiếng, nhưng điều này trong nụ cười ẩn chứa ý tứ hàm xúc cũng để cho Giang Thủ lòng đều xoắn. Lẽ nào cha ta thật là chung Minh Hà Thảo chi độc? Minh Hà Thảo chi độc có bao nhiêu kinh khủng? Mấu chốt là chúng độc vài năm sau có bao nhiêu khó giải trừ? Lần trước Diệp Viễn Linh đã nói xong rất rõ ràng, nhưng lần trước của nàng đúng là nói là không quá xác định là không phải Minh Hà Thảo chi độc. Bây giờ đúng, ta tra được Minh Hà Thảo tin tất tỵ, còn thấy Minh Hà Thảo phụ cận có nhiều xen một loại đệ nén kỳ độc tính bảo thuốc, gọi luôn hồi quả nếu như một người ở chúng độc sau ăn tươi luôn hồi quả, tình huống kia giống như phụ thân ngươi bây giờ giống nhau như lúc, xem ra ngươi nghĩ cứu hắn, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở tấm linh đan lên. chờ diệp viện linh lần nữa nói ra nhất đoạn văn, giang thủ vốn là tràn đầy tâm tình khẩn trương trái lại vừa bình thản xuống, thân tình càng ngày càng bình thản, giang thủ ánh mắt của lại càng ngày càng kiên định. tấm linh đan liền tấm linh đan đi, tấm linh đan, hắn cũng không phải không có hy vọng lấy được. thay đổi trước kia hắn có thể còn có thể cảm thấy ba năm chỉ có ba khỏa tấm linh đan, quá xa xôi quá xa xôi, hắn nghĩ có được hầu như chính là nằm mơ. Nhưng bây giờ hắn tật phong quyền nắm trong tay đến tông sư cấp, mà thân thể còn có cái loại này dị biến, nhất trọng tu vi thì chỉ dựa vào khí lực là có thể áp chế đơn hệ tam trọng, nhị trọng thì chỉ dựa vào khí lực có thể áp chế đơn hệ tứ trọng. Vậy có phải hay không hắn chỉ cần sau này tiếp tục tăng lên tu vi cảnh giới, tiếp tục nuốt chứng phần lớn yêu thú huyết nục, liền còn có thể không ngừng cản hai giai áp chế khiêu chiến. Nếu là như vậy, Tám Linh đan cũng không phải không có hy vọng lấy được, mà là có rất lớn hy vọng. Chỉ cần không chết, hy vọng này sẽ không khó khăn thực hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 30, thật là không biết nếu nói. Cốc sư Huynh sớm không nghĩ tới nguyên sư đệ tới so với ta còn sớm hôm nay thế nhưng 3 năm qua lần đầu tiên có tạp dịch đệ tử khiêu chiến ngoại viện đệ tử khiêu chiến tạp dịch còn là cái kia gian thủ tới sớm một chút nhìn thôi ngày thứ 2 vừa dạng sáng phiêu tuyết phong cách mặt đất ba bốn trăm thước cao sơn thể chỗ dựa vào mà xây liên miên đến trong theo từng đạo thân ảnh đi tới vội tác khác nhau ngoại viện đệ tử liền rối rít ở trong điện hàn nguyên phiêu tuyết phong hơn 300 ngoại viện đệ tử cũng vậy do bài danh trước 10 thập đại chấp sự đệ tử còn hạn đương nhiên ngoại viện đệ tử trong thập đại nếu so với tạm dịch quốc hàm kim lượng cao nhiều lắm tỷ như bây giờ đệ nhất đệ tử minh la gia 36, 37 tuổi đã là song hệ ngũ trọng đỉnh phong, thứ hai đệ tử lâu nghiêm cũng vậy song hệ ngũ trọng đỉnh phong. Trước 10 trung ngoại trừ 3 cái song hệ ngũ trọng niên ép người khác, còn thừa lại 7 cũng tất cả đều là đơn hệ ngũ trọng. Trước 50 cũng đều là đơn hệ ngũ trọng, song hệ nửa bước ngũ trọng, mà nửa bước ngũ trọng chính là chỉ song hệ hoặc nhiều hệ linh thể tu luyện giả, nhất hệ linh thể đột phá tiến nhập ngũ trọng, những thứ khác linh thể vẫn còn vây ở tứ trọng đỉnh phong. 50 vị sau này thẳng đến trăm vị đệ tử, căn bản là xong hệ tứ trọng, trăm vị tới hơn 200 thì là đơn hệ tứ trọng, tỉ như cao tiệm hành cũng vậy đơn hệ tứ trọng đỉnh phong, tại ngoại viện đứng hàng 217 vị Cái này bài vị đúng toàn tông đại bị thì người đạt được thành tích tốt phá hư quyết định, vận khí thành phần cũng không nhỏ. Hơn 200 vị tới 300 vị thì căn bản là mới nhập tông không lâu sau, tuy rằng tư chất xuất chúng lại bị vây khởi bước giai đoạn võ giả, đan song hệ 1 2 tam trọng. Mà tạm dịch đệ tử khiêu chiến ngoại viện đệ tử thân phận, như vậy khiêu chiến địa điểm chính là ngoại viện chấp sự đại điện, do ngoại viện chấp sự đệ tử chủ trì. Đợi chung làm lại một nói màu xanh thân ảnh theo nắng sớm nhập điện, chính đảm tiểu mọi người mới rối rít bị kiềm hãm, sau đó thì có người sánh cười vây lại. Minh La sư huynh, ngài dĩ nhiên cũng tới. Minh La Sư Minh nói vậy cũng bị cái kia buồn cười tạp dịch kinh động đi. Bất quá ta nghe nói cái kia gọi Giang Thủ cánh đột phá đến nhị trọng, hay là đang huyết ngục lịch luyện trung đột phá, thật là kỳ quái. Hắn dĩ nhiên không chết ở bên trong. Không biết tiểu tử kia sau khi đột phá, có còn hay không hấp thu nữa đến dược vật tàn tra. Nếu là lực lượng của hắn lại tăng lớn chút, vậy chờ hạ chỉ sợ cũng có vui từ nhìn. Đi tới thân ảnh của hơn 30 tuổi, diện mục kiên nghị tuấn lãng, đúng là ngoại viện đệ nhất đệ tử Minh La gia, nương theo Tả Hưu cười khẽ Minh La gia trong mắt cũng lóe lên một tiên ngoại vị, sau đó mới cười nói, ta là nhàn rỗi không chuyện gì cứ tới đây nhìn, quản tiểu tử kia thắng hay thua làm cái việc vui nhìn một chút đi. Chính là, Đúng Minh La sư huynh mà nói, đó là muốn ở nửa năm sau toàn tông đại bị đánh nội viện, bây giờ loại này khiêu chiến nhưng mà đúng đùa giỡn mà thôi. Minh La gia luôn ngữ sau, bên cạnh thân nhất thời một mảnh chụp mắng su định tiếng, 3 năm một lần toàn tông đại bị nửa năm sau liền muốn giật lại, mà 3 năm một lần đại bị, ngoại viện toàn tông trước 20 mạnh trở thành nội môn đệ tử, dựa theo tỷ lệ nói Phiêu Tuyết Phong mỗi lần vậy cũng có thể phân đến một cái danh ngạch, nhưng sự thật cũng Phiêu Tuyết Phong ở 10 năm tới một lần chưa từng người tiến vào 20 mạnh, Minh La gia 3 năm trước đây chính là xong hệ ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng lần trước chẳng qua là dừng lại toàn tông 47 vị Nhưng lần trước trước 20 đã trở thành nội môn đệ tử, Minh La gia dựa theo lần trước bài danh đi xem, vẫn rất có hy vọng tiến vào 20 mạnh. Một mảnh thúc ngựa su nịnh tiếng trong Minh La gia nụ cười cũng càng ngày càng hiền hòa, nhưng ở đây hiền hòa ở người hơn 30 tuổi khôi ngô thanh niên nhập sau điện nhất thời ngưng kết xuống, Tạ Hữu đứng ở những thứ khác giải đất từng đạo thân ảnh lại vây lại, há mồm chính là "Lô sư huynh, Lô sư" vinh gọi. Lâu Nghiêm thì cười nhạt đáp lại, đáp lại chung thiêu khích nhìn Minh La gia vài lần, mới đi đến bên kia và Minh La gia một đám người xa xa tương đối, cười khẽ bắt chuyện. Lâu Nghiêm lần trước toàn tông đại bị là vị hạng thứ 50 một người. Minh La gia, Lâu Nghiêm còn có đệ tử thứ ba Lý Thu Mạnh, sau đó một đoạn thời gian ngoại viện thập đại chấp sự rối rít đến, còn có càng nhiều hơn bài dành trước 50 các đệ tử, ngắn ngủ nửa canh giờ trong đại điện liền võ giả tập hợp, hội tụ nổi lên hơn 40 người, hơn 40 người chia làm 3 cái vòng tròn, phân biệt lấy tam đại đệ tử cầm đầu nói đùa bắt chuyện, sấn được trong đại điện phi thường náo nhiệt. Tình huống này kéo dài đến một người khác mặc thủy lam sắt nhuyễn giáp thanh niên đi vào, trong điện mới lại một trệ, theo ầm ầm cười to. Cao sư đệ tới. Cao sư đệ, ngươi mặt mũi này thật là không nhỏ a, dĩ nhiên để cho thập đại chấp sự toàn bộ tới bàn quan. Đạp bước mà đến thanh niên đúng là cao tiệp hành. Nhập sau điện hắn cũng lại càng hoảng sợ, hắn bài danh hơn 200, tuy rằng cái này cũng có vận khí ảnh hưởng, nhưng dù cho thực lực chân chính hắn tại ngoại viện cũng nhiều nhất 189 mười vị, lúc nào từng có long trọng như vậy đãi ngộ. Đội vàng cười theo ở cửa điện từng cái hướng Tam đại tập đoàn hành lễ, sau khi hành lễ cao tiệm hành nhưng có chút lúng túng, bởi vì không biết mình nên đứng chỗ nào, nhưng không nghĩ lúc này, Minh La gia và Lý Thu Vánh hai cái chấp sự đệ tử cánh rối giết xung cao tiệm hành chiêu nổi lên tay, trong phút chốc cao tiệm hành hoảng hốt mà kích động, càng nhiều hơn ngoại viện đệ tử thì là mắt lộ ra quỷ dị vẻ. Cao tiệm hành và Giang thủ đánh một trận. Tuy rằng bởi vì là tạp dịch khiêu chiến ngoại viện, ở Đại Nguyên tông cực nhỏ phát sinh mới để cho không ít người sinh lòng hứng thú, nhưng ngoại viện trong tới đây sao nhiều người bàn quan, cũng không chỉ là bởi vì tạp dịch khiêu chiến ngoại viện đệ tử một chuyện, càng nhiều hơn hay là bởi vì cao tiệm hành được nội viện Cổ Liệt Dương thưởng thức. Nói không chừng để cho Cổ Liệt Dương cũng sẽ đến đây xem cuộc chiến, bọn họ mới có thể tới sớm như thế. Cổ Liệt Dương thế nhưng 25 tuổi song hệ ngũ trọng đỉnh phong, tuy rằng tu vi và minh la già, lâu như vậy, nhưng tuổi tác so với ba cái ngoại viện mạnh nhất nhỏ 10 tuổi còn nhiều hơn. Vũ kỵ nắm trong tay trình độ cũng không một, cho nên dù cho nửa năm sau Minh La gia hoặc Lâu Nghiễm có thể tấn thăng nội viện, và cổ liệt Dương khi xuất cũng không phải một cấp bậc. Vưu kỳ cổ liệt Dương còn là nội viện thứ 2 đệ tử dưới trướng thân tín. Nội viện hơn 30 đệ tử đều là phiêu tuyết phong trưởng lão đệ tử y bát, nhưng hơn 30 người cũng vậy phe phái săn sát, tam đại phe phái hai mạnh một yếu, mạnh nhất đúng đệ nhất đệ tử, một phái kia chỉ có 3 người, nhưng bởi vì vị kia người thứ nhất quá mạnh mẽ, đúng trướng mắt những người khác mới đưa đến phe phái người quả, ở đây một phái có chừng 3 người theo thứ tự là đệ nhất thứ 3 thứ 4 đệ tử, ảnh hưởng lực có thể nghĩ Ngoài ra thứ hai đệ tử bên người vây tụ một đám người, thứ năm đệ tử bên người vây tụ một đám người. Lại cộng thêm mấy cái chỉ lo thân mình, nội viện tình thế rất phức tạp. Cổ Liệt Dương chỗ ở phe phái chính là hai mạnh một chồng, rất được vị kia thứ hai đệ tử coi trọng, ngược lại thì thưởng thức dẫn qua Giang thủ Tô Nhã chỗ ở phe phái thiên yếu, ngoại viện đông đảo đệ tử bài danh kháo tiền cũng cơ bản đều có lựa chọn phe phái dựa. Minh La gia, Lý Thu Vánh đều là tiên hướng thứ hai đệ tử nhất mạch, nhưng chỉ có thể coi là vỏ ngoài, có cơ hội tiếp xúc Cổ Liệt Dương tự nhiên sẽ thật tốt nắm chặt. Ở cao tiệm hành rồi dít quay Minh La gia, Lý Thu Vánh hành lễ, sau đó tiến lên thì Lấy Lâu Nghiễm cầm đầu hơn 10 đệ tử thì là độc lập ngoài vòng tròn, tầm mắt có nhiều khó chịu. Thằng đến ngoài điện vừa đi tới một đạo thân ảnh, Lâu Nghiễm đám người mới cũng rối rít nở nụ cười. Giang sư đệ tới. Giang sư đệ thật đúng là thông linh nhị trọng. Ở đây một mảnh mang nhiều nhiệt tình nụ cười cũng để cho mới vừa vào tới Giang thủ sửng sốt, hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy ngoại môn sư huynh dùng mỉm cười hoan nghênh hắn, sửng sốt một chút Giang thủ mới hướng Lâu Nghiễm đám người đáp lễ. Nhưng vào lúc này, một đạo khá hàm đùa cợt thanh âm của ngay trong điện vang lên. Ta nói Lô sư huynh, chống lại một cái chết nhanh người có cần thiết nhiệt tình như vậy sao? cũng không sợ đã đánh mất người thứ hai chấp sự mặt mũi của một câu nói hấp dẫn trong điện mọi người chú ý chờ mọi người thấy đi thì mới phát hiện đúng dáng người đấy là mị phụ lý thu bánh lạnh dọn cười duyên về phần minh la gia tuy rằng không lên tiếng nhưng nhìn về phía giang thủ tầm mắt cũng tràn đầy ngạo nghễ và mỉm thị cao sư đệ để cho cần phải thật tốt giáo huấn một cái họ giang một cái tạp dịch đều tới khiêu chiến ngoại viện đệ tử thật là không biết nếu nói mọi người nhìn soi mỏi lý thu bánh lần nước gởi còn thân thủ vô vũ cao tiệm hành đầu vai cao tiệm hành nhất thời hưng phấn mà kích động gật đầu điểm qua đầu sau liếc mắt nhìn về phía giang thủ trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn lý sư tỷ yên tâm Ta đợi tiếp theo chắc chắn để cho Giang thủ tiểu tử này hối hận đi tới nơi này cái trên đời. Tập dịch đặc thù khiêu chiến là sinh tử chiến, quy tắc chính là song phương kết quả, sẽ có người chết, sẽ song phương đều đồng ý khiêu chiến kết thúc mới là kết thúc. Nói cách khác để cho khiêu chiến, cho dù có người cảm giác mình không địch nổi đối phương mở miệng chịu thua, người thắng cũng có thể bỏ mặc, có thể quang minh chính đại giàn vật chết đối phương mới bỏ qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 31, hà tất vì tạm cá bận phiền. Chế cười, Giang sư đệ nhất trọng đỉnh phong thì là có thể sánh ngang song hệ tam trọng, thân thể có thể nói độc nhất vô nhị, hôm nay nhị trọng đỉnh phong Đối mặt với ngươi cũng chưa chắc sẽ bị thua. Cao Tiệm Hành tràn đầy tàn nhẫn nhìn về phía Giang Thủ, Giang Thủ nhưng chỉ là thần sắc bình tĩnh, nhưng mà đối diện Giang Thủ mỉm cười Lâu Nghiễm lại cười nhạo một tiếng, một tiếng cười để Cao Tiệm Hành ngạc nhiên, sau đó lộ vẻ tức giận im tiếng. Hán ngoại viện bài danh hơn 200 đệ tử, nào dám và Lâu Nghiễm chống lại. Nhưng Lý Thu Thuánh cũng không sợ, vị này đấy Đả Mị phụ đã ở sau đó cười lạnh một tiếng, "Ta nói Lâu Nghiễm, ngươi mới là nằm mơ đi." Giang Thủ thân thể vô song, đó là chó vận ăn ngon bảo thuốc mà tôi nhưng hắn trong cơ thể chỉ có dược vật tàn tra, coi như là ngũ phẩm bảo thuốc, nhất trọng thì sánh ngang song hệ tam trọng, nhưng vào nhị trọng sau cũng sẽ không còn mạnh như vậy. Lý Sư mọi lời này không sai, chỉ dựa vào dược vật tàn tra dược lực, nghĩ ở nhị trọng thì tiếp tục sánh ngang song hệ tứ trọng đỉnh phong thì không phải là ngũ phẩm bảo thuốc lực. Ngươi cho là Giang thủ nuốt trọn chính là lục phẩm bảo thuốc? Đừng làm cho người bật cười. Minh La gia cũng cười, rất khinh bỉ nhìn lâu nghiễm liếc mắt. Cười nhạo chung lâu nghiễm ngược lại cũng thần sắc đọc lại, có chút lộ bộ không nói hình dạng. Cao Tiệm Hành cũng cười, Minh La sư huynh, Lý Sư thị Dù cho tiểu tử này sau khi đột phá khí lực lại lớn chút cũng không có cái gì, võ giả cường đại then chốt còn là khảo vũ khí, hắn nhiều lực lớn hơn nữa, vũ khí không được giống nhau là cha, mà ta tam phẩm sát sinh đao pháp đã nắm trong tay đến tinh thông cấp, muốn giết hắn tuyệt đối dễ dàng, hai vị sư huynh sư tỷ Hà tất làm cho này dạng tạp cá bự phiền. Một phen nói, Minh La gia hai người tất cả đều thâm chí vi nhiên tán động, Minh La gia cản vỗ tay một cái, Cao sư đệ nói chính là, ngươi thế nhưng tinh thông đan đạo của cải Phương Phú, giết hắn như giết chó, chúng ta còn là chớ vì ở đây sẽ chết người lãng phí tâm thần. Một đám ngoại viện đệ tử rối rít cười to. Lâu Nghiêm bên cạnh thân đoàn người lại hơi biến sắc mặt, tất cả đều trở nên có chút khó chịu, Lâu Nghiêm càng mang theo một lo lắng nhìn về phía Giang Thủ. Cung ngoại viện đệ tử sinh tử ồ đả, và thử luyện tháp khiêu chiến tạp dịch khôi lỗi tuyệt nhiên bất động, khôi lỗi có tu vi có vũ khí, nhưng không có linh khí đan dược các loại. Mà Cao Tiệm Hành thời khắc này ăn mặc thủy lam sắc lân giáp trên linh khí ba động ít nhất là tam phẩm chiến giáp, hơn nữa Cao Tiệm Hành am hiểu chính là đao pháp vũ khí. Giang sư đệ, ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi nhập tông thời gian như vậy ngắn, dù cho thân thể khí lực, nhưng vũ khí phương diện sợ rằng chỉ có trụ cột nhất nhất phẩm vũ khí đi. Tâm Miu nhìn Giang Thủ liếc mắt, Lâu Nghiễm mới truyền âm đi qua khuôn mặt bất đắc dĩ. Giang Thủ nhưng trong lòng kinh ngạc, trước hắn không nhận biết Lâu Nghiễm, nhưng từ sau khi đi vào vị này, Lô sư huynh nhưng vẫn ở biểu đạt thiện ý. Nhưng mà loại này kinh ngạc rất nhanh thì hóa thành thoải mái, bởi vì đại điện nhập khẩu lại xuất hiện vài đạo thân ảnh, bốn đạo thân ảnh trong hai nam tử đúng cổ liệt Dương và kia chớ họ thanh niên, hai nữ tử thì là Tô Nhã và Diệp Vi Linh. Bốn người nội viện đệ tử mới vừa xuất hiện, trong đại điện một đám thân ảnh liền nên liếu thơ thứ, Minh La Gia và Lý Thu Vánh đều là sánh cười nên hướng Cổ Liệt Dương, mà Lâu Nghiễm một nhóm người thì là nên hướng Tô Nhã hai nàng mọi người rồi rít nên tiếp tứ đại nội viện đệ tử thì đi vào đại điện cổ liệt dương lại đem tầm mắt rơi vào giang thủ trên người trong mắt tất cả đều là át tâm giang thủ đi hối ngục không chết không nói còn đột phá đây quả thực để cho hắn át tâm muốn chết nhưng mà hắn thật lười đang cùng giang thủ nói cái gì bởi vì giang thủ dù cho đột phá cũng vậy hẳn phải chết hắn có cần thiết và người chết nói nhảm sao cổ sư minh yên tâm ta đợi tiếp theo định để cho hắn muốn sống không được muốn chết cũng không thể thấy cổ liệt dương thần sắc quỷ dị cao tiệm hành nhất thời định nọt cười nhẹ một phen lời nói cổ liệt dương cũng lớn vì hài lòng nhưng mà tô nhã và diệp viện linh lại thần sắc cổ quái tất cả đều là cười như không cười nhìn đối diện, ý vị thâm trường, Bớt nói nhảm, nếu là khiêu chiến, liền sớm một chút bắt đầu đi. ý vị thâm trường cười khẽ sau, diệp uyển linh mới hừ nhẹ một tiếng, tô nhã không lên tiếng, nhưng thần sắc lại một mảnh lạnh nhạt. hai nàng bộ dáng như thế cũng làm cho chính cười cổ liệt dương ngẩn ra, ngẩn ra mới cổ quái nhìn về phía tô nhã, tô sư tỷ và diệp sư muội hình như đối với hắn rất có lòng tin. Mắc mớ gì tới ngươi? tô nhã còn là mặc kệ sẽ cổ liệt dương, diệp uyển linh thì phiên chứ bạch nhãn chửi nhỏ, một phen nói để cổ liệt dương sắc mặt sấm ngắt, hung hăng chừng hai nàng lướt mắt, cổ liệt dương mới vừa nhìn về phía cao tiệm hành nếu tô sư thì hai cái cảm thấy có thể bắt đầu rồi, vậy liền bắt đầu đi. cao sư đệ, làm rất tốt. cổ sư Minh yên tâm. cao tiệm hành nhất thời thẳng người can, kích động trả lời một câu sau mới về phía trước đặt bước, càng đang đi ra đi thì tay vừa lộn đã bắt ở một thanh dài hơn một thước, hàn quang tùy thủ ý thủy lam sắc chiến đao, cầm lấy chiến đao mặc linh giáp, cao tiệm hành mới vừa nhìn về phía giang thủ, họ giang, ngươi không có linh khí sao? vậy cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, chúng ta vốn là cuộc chiến sinh tử, các bằng thực lực, linh khí đan dược cũng vậy thực lực một bộ phận. giang thủ thì yên lặng lắc đầu, thật đúng là không có. Cao Tiệm Hành nhất thời đùa cợt không nớt nhìn Giang Thủ. Cổ Liệt Dương cũng cười nhạo ra, "Ta nói Tô Sư tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ban cho tiểu tử này vài món linh khí đây, làm sao sẽ nhỏ đi tức giận." Tô nhã lại trợn trắng mắt lườm đáp lại, "Ngày hôm qua đi gặp Giang Thủ thì, ở nghiệm chứng ra Giang Thủ chỉ dựa vào thân thể lực lượng tốc độ là có thể sánh ngang song hệ tứ trọng võ giả thúc dục vũ khí hỏa sau, của nàng chỉ biết Giang Thủ thắng chắc. Dù sao Cao Tiệm Hành chẳng qua là đơn hệ tứ trọng, mà song hệ tứ trọng cơ bản có thể nghiền ép đơn hệ tứ trọng. Về sau của nàng cũng đã nói muốn đưa Giang Thủ vài món linh khí, nhưng được Giang Thủ cự tuyệt. Giang Thủ cự tuyệt nguyên nhân rất đơn giản, Hắn cường đại nhất chính là thân thể, mà linh khí lại cần nguyên khí tu vi thuốc dục mới có thể phát huy toàn bộ uy năng, lấy hắn tu vi nhiều nhất nỗ lực thuốc dục nhị phẩm linh khí, nhưng nhị phẩm linh khí chống lại cao tiệm hành, có và không, có khác biệt thật không lớn, cho nên mới không cần thiết chuẩn bị. Hắn cũng tin tưởng mình chỉ dựa vào thân thể và vũ khí là có thể chiến thắng cao tiệm hành. Vậy liền bắt đầu đi, ta nhưng thật ra có chút không thể chờ đợi. Tô Nhã Bạch nhắn sau, Cổ Liệt Dương mới cất tiếng cười to, cười to chung vung tay lên, Tạ Hữu võ giả nhất tề lui về phía sau, rất nhanh thì vì cao tiệm hành và Giang Thủ đàng ra một mảnh giai rộng các hơn trăm thước chống trả quyết chiến địa ở đây quyết chiến địa ngoại cũng không có cái gì phòng hộ, bởi vì không cần. Tả Hưu võ giả ít nhất là song hệ nửa bước ngũ trọng, đủ để buông lỏng nghiền ép cao tiềm hành. Càng miễn bản cũng không thiếu đan song hệ ngũ trọng. Tiểu tử, chịu chết đi! Sát sinh đao phát bách lãng chạm, chờ cao tiềm hành và giang thủ xa xa cách xa nhau ba bốn mươi thước đứng vững. Cao tiềm hành mới nhẹ giang cười một tiếng, quát lớn trung chiến đao ở trước người chém liên tục chém ra, từng đạo dài hơn một thước gấp phập phồng thủy lam sắc đao mang thẳng tắp từ chiến đao trùng bắn ra, mau hơn tốc khi hăng trước người hội tụ thành một mảnh mặt đao mạc như cuộn cuộn sóng nước vậy. Mà Cao Tiệm Hành thì ở sau đó tích quần chữ sóng nước liền thẳng đến Giang Thủ bộ ngực, hầu như nháy một cái mắt lại càng qua hơn 10 thước khoảng cách, tốc độ nhanh kinh người, thủy lam sắc đao mặc càng mênh mông của quận, sắc khí bốn phía. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 32: Thông thường cấp chư khống. Cao Tiệm Hành tốc độ cực nhanh, lôi ra tới đao mặc càng dày đặc kinh người, nhưng Giang Thủ tốc độ mau hơn, linh phong bộ thêm thân phiêu hốt lóe lên, tách ra đao mang lượe ra hơn 10 thước, vận khởi phong khởi thiên nhai vụ đến mà quay về. Vào giờ khắc này Giang Thủ bên ngoài cơ thể đều bị thanh quang bao phủ, Phản phất phiêu đang ở chân trời một luồng tật phong, hơn nữa hai người vốn cũng không xa, thúc giục ở đây phát sát vũ kỹ sau càng lấy so với trước đao mang ngò hơn mấy lần tốc độ lõe lên mà đến. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mau vượt ra khỏi cao tiệm hành phản ứng, cho nên cao tiệm hành chẳng qua là ở cảm giác được tật phong đập vào mặt thì mới kinh hãi chứ run lên bảo đao liên ba chạm. Thân đao rung động, cao tiệm hành trước người cũng hiện lên một tầng ngang chém ra nước vỡ, nhưng giang thủ quả đấm của đã nặng nghề đánh vào nước ở trên, trực tiếp đánh sơ xác nước vỡ, mới vừa như vẫn thạch rơi vẩy anh trên cao tiệm hình độ lực giáp. Cao tiệm hình thân thể đã ở sau đó tiêu bắn đánh bay càng đang bay bắn chúng há mồm phun ra một đạo máu tươi. Giang thủ lần nữa vận chuyển phong khởi thiên ngai, vang ca một tiếng như bình để tiếng sấm, hóa thành thanh quang phát sát. Thanh quang đánh lên thủy quang vừa chạm vào liền phân ra. Cao tiệm hành bay thẳng nhẹ người xem cuộc chiến đàn phía trên, nặng nghề đánh về phía đại điện chỗ sâu tường, trực tiếp ở trên tường đã đụng nát một mảnh đá vụn, mới vừa nặng tái phát điện. Nhưng sau khi hạ xuống cao tiệm hành rồi lại nhảy lên một cái, nắm lên một viên đan dược liền nuốt vào trong miệng. Dù cho nuốt vào đan dược thì sắc mặt của hắn thê bảnh doan người, khoẹt miệng cũng vậy nhiệt huyết hơn người, nhưng hắn còn là đứng vững vàng. Về phần Giang thủ thì là bình tĩnh đứng ở bên trong vòng chiến. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn đích xác có chút kinh ngạc, cao tiệm hành bên ngoài cơ thể nhuyễn giáp lực phòng ngự thật thật mạnh, vậy không chỉ đúng có kinh khủng trình độ bền bỉ, hơn nữa một quyền của mình có đi lên, kia lân giáp sẽ tự động hiện lên tầng tầng tràn đầy dung động lực cảm ba động, hắn một quyền đánh tiếp, có ít nhất 5 thành khí lực đều bị đánh tan, chỉ có 5 trở thành sự thật chính rơi vào lân giáp. Trên, bằng không cao tiệm hành không thể nào còn đứng đứng lên, dù sao giang thủ tùy ý một quyền đều có thể sẽ rách vậy tứ giai yêu thú lân giáp. Nhưng mà ngay giang thủ kinh ngạc, cao tiệm hành nhanh chóng chữa thương thì, đại điện tả hữu người xem cuộc chiến đàn nhưng trong nháy mắt ở lên sôi trào. Không phải đâu cao sư đệ ở giang thủ trước mặt kém như vậy, dễ dàng đã bị đẩy lùi. Các ngươi thấy không? mới vừa giang thủ thi triển vũ kỹ, thông thường cấp trưởng khống. lúc này mới bao lâu? hắn dĩ nhiên đem linh phong bộ và tật phong quyền trưởng khống đến thông thường cấp. lẽ nào tiểu tử này là võ đạo nội tính vương diện thiên tài? Ân, trải qua ngươi vừa nói như vậy hình như thật là thông thường cấp trưởng khống. khí, ô lên trung, tất cả mọi người nhìn về phía hai cái quyết chiến người tầm mắt đều tràn đầy kinh hãi không thể không kinh hãi ngoại trừ tô nhã hai nàng ngoại không ai nghĩ tới giang thủ hai người quyết đấu sẽ là như vậy thế thái mới vừa ngay từ đầu cao tiệm hành đã bị nặng nghề đánh bay bản thân bị trọng thương chẳng qua là hai quyền mà thôi vị này cũng nhanh bị đánh tàn phế càng làm cho người hoảng sợ chính là giang thủ vũ kỹ trưởng khống đúng thông thường cấp một môn vũ kỹ trưởng khống trình độ đúng là có thể từ vẻ ngoài đoán được vũ kỹ vận chuyển thì chính là thu nạp thiên địa linh khí phụ tử trưởng khống hơn cao phụ cho tới bây giờ linh khí càng nhiều mà giang thủ thi triển vũ kỹ vừa trụ cột nhất đại chúng hóa vũ kỹ bọn họ không nhìn ra mới lạ nhập môn cấp ba thành phụ tử thông thường cấp năm thành Tinh thông cấp 8 phần mười, cấp đại sư 100 phần trăm, thông sư cấp 200 phần trăm. Như vậy trên lệnh to lớn vụ từ linh khí thể hiện ở nồng độ trên, tỉ như tật phong quyền thi triển thì võ giả song trưởng ngoại tự động hiện lên một tấc cao phong màu xanh linh khí, trưởng khống trình độ càng cao linh khí nồng nặng càng dày đặc. Chỉ có thần cấp trưởng khống mới là ý niệm khẽ động trực tiếp hiệu lệnh thiên địa, võ giả cũng không cần sẽ đem linh khí thu nạp đến bên cạnh thân vận chuyển, từ vẻ ngoài thượng khán không ra được. Thần cấp dưới chỉ cần là người quen thuộc vũ khí, liếc mắt nhìn ra trưởng khống độ đều là thường thái. Trước mặt mọi người người thấy cao tiệm hành nhanh chóng bị đánh tan sau. Kinh Hải Trung đột nhiên nhớ tới Giang thủ vận chuyển tật Phong Quyền, phụ tử linh khí nồng nặc vừa xa nhập một cấp, lúc này mới chân chính của nào. Võ đạo ngộ tính xuất diện, Cầm Từng và Giang thủ so tài qua diệp lỗi mà nói, hơn 10 ngày đem xích lửa quyền nhập môn, ở đây ngộ tính đã có 102 phiêu tuyết phong tạm dịch cốc, bình thường tạm dịch đều là 1 tháng nhập môn. Nhưng nhập môn sau này nghĩ thông thường chỉ ít trở mình thập bội thời gian, kia diệp lỗi tới cũng phải hơn 100 ngày, 4-5 tháng. Lại từ thông thường đến tinh thông lại được trở mình thập bội, 4-5 năm thời gian, về phần tinh thông đến lớn sư đã không phải là vấn đề thời gian, tỉ như cả đại nguyên tông hơn vạn võ giả Chỉ có rất ít mấy người nắm giữ vài loại cấp đại sư vũ khí, cho nên nhìn thấy Giang thủ thông thường cấp linh phong bộ và tật phong quyền, làm sao không làm cho rung động. Tốc độ như vậy đặt ở ngoại viện hơn 300 võ giả trong cũng vậy quan trọng đi. Dù sao Giang thủ nhập tông trước sau 2 nửa tháng mà thôi, trước đây hắn cảm ứng trong tiên địa linh khí đều tìm hơn 10 ngày, nhất trọng tu luyện chí ít 7-8 ngày, nhị trọng thời gian tu luyện vừa sẽ gia tăng, cộng lại hắn nhiều nhất nửa tháng diễn tập vũ khí. Còn là hai môn. Đây chẳng phải là nói tiểu tử này nghiên tập một môn mới vũ khí, nhập môn chỉ cần 1-2 ngày. Đây tuyệt đối là ngoại viện trong đứng đầu nhất nhất lưu nội tính. Nội viện đệ tử cũng chỉ có cá biệt mấy cái có thể đem một môn mới vũ kỹ ở một ngày nội nhập môn. Ô lên trung cổ liệt dương và Minh la ra bọn người đúng sinh mục kết thiệt, các bạn không dám tin tưởng mình thấy, nhưng thật ra Tô Nhã và Diệp viện linh chợt đều nhìn dị thải liên liên. Các nàng ngày hôm qua chẳng qua là kiểm nghiệm Giang thủ chỉ dựa vào tốc độ lực lượng có thể sánh ngang song hệ tứ trọng nghiền ép đơn hệ tứ trọng, đúng một trận chiến này tương đối yên tâm, cũng không nghĩ tới Giang thủ vũ kỹ trưởng khống mạnh như vậy là ga. Nhưng mà điều này Ô lên âm hưởng rơi vào Giang thủ trong thay lại làm cho khoe miệng hắn vừa kéo thông thường cấp, Minh chẳng qua là thi triển thông thường cấp đều đưa tới lớn như vậy rung động. Dung động trình độ thậm chí vượt lên trước mình buông lỏng đẩy lùi cao tiệm hành. Tiêu nếu là hắn thi triển tông sư cấp tật phong quyền còn phải sao? Mà giang thủ mới vừa thi triển thông thường cấp không phải của hắn muốn cố ý giấu giốt, là một người có khoảng trăm cân khí lực, người rời hai trăm cân nặng vật tự nhiên sẽ to lực, nhưng nếu là cầm một cái một cân nặng lại thối, lại có của người nào sẽ ngốc dụng hết toàn lực? Tả Hưu ổ lên trung giang thủ lần nữa động, vừa nhất thức phong khởi thiên ai, thanh quang gào thét mà qua, thẳng phóng qua xem cuộc chiến đám người đánh về phía bên tường cao tiệm hành. Cao tiệm hành nhưng cũng kinh hãi, kinh hãi trung bạch nghiêm mặt cơ đao chém liên tục, trong phút chốc ngay trước người chém ra một mảnh liên miên não mạng đao này mạc cánh còn là tầng tầng lớp lớp, phảng phất phập phồng nước gợn gắn bó nhất thể, biến thành thủy quang hình phòng ngự khí lá chắn dường như. Giang thủ trong mắt lại tinh quang lóe lên, ngạnh sinh sinh đích ở phát sát trung đem phong khởi thiên nhai chuyển hóa thành linh phong thiệp diệu, phát bay trung tiết quyền trận biến mất. Sau một khắc xuất hiện thì đã xuyên qua nhìn như không hề kẽ hở liên miên đao mạc, nặng nghề kích trên cao tiệm hành bộ ngực. mắt thường có thể thấy được cao tiệm hành ngực trái đều đau há một chút, mà kinh khủng kia liên miên đao mạc cũng mạnh nương chạy, nương chạy một hơi thở, giang thủ linh phong thiệp diệu mới vừa hóa thành bạo phong hô khíau. trong phút chốc từng đạo tràn đầy bạo liệt cảm quyền ảnh thay thế được lúc trước đao mạc. Dâm dâm ánh kinh người nổ trong, từng đạo quyền ảnh như báo tố vậy chiếu nghiêng xuống. Chờ mấy hơi thở sau giang thủ mạnh thu quyền, dựa vào tường đứng yên cao tiệm hành, thân thể đã sâu đắm lâm vào hậu phương tường đá trung, kia tường đá sớm bị kích đập xuất hiện từng đạo mạng nhện vậy vết rách, mà cao tiệm hành nửa người trên lại bị đập hầu như biến thành thịt nát, được vẫn như cũ hoàn hảo không hao tổn lẫn giáp bao quanh lâm vào tường thể cái khe, dính vào nơi đó. Chỉ dựa vào thân thể tốc độ lực lượng, có thể nghiền ép đơn hệ tứ trọng võ giả bạo phát vũ khí uy năng, kia giang thủ lại thi triển vũ khí, chỉ biết nghiền ép phải mãnh hơn. Mà trước mắt lần này cũng vậy giang thủ lần đầu tiên trong đời giết người, nhưng mà sống sờ sờ đem cao tiệm hành trên thân đập thành thịt nát sau, giang thủ biểu tình lại một mảnh yên tĩnh, bình tĩnh phảng phất mới vừa chẳng qua là ở cửa nhà mình tản hạ bước như vậy tự nhiên. Một thân khí cơ nhanh chóng thu liễm, giang thủ mới bình tĩnh xoay người đi trở về trong điện. Nhưng ở hắn hành tẩu trung, đại điện tả hữu phân tán ra một đám nội ngoại môn đệ tử, lại tất cả đều rung động vô cùng xem ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 33, Thần Thăng ngoại môn. Trong đại điện tất cả đều là đờ đẫn, gắt gao nhìn chằm chằm giang thủ nhìn hồi, Cố Liệt Dương mới thanh nghiêm mà nói, thật không nghĩ tới Ngươi đã từng dùng bảo thuốc đúng là lục phẩm, lục phẩm. Vọng Sơn quận những nhị phẩm đó tông môn có hay không cũng không nhất định. Nộ xích một tiếng cổ liệt dương mới xoay người rời đi, về phần cao tiệm hành hắn nhìn chưa từng nhìn hơn liếc mắt, như vậy tồn tại đối với hắn cũng chỉ là tạc cá, có thể giúp hắn làm việc tự nhiên, có thể khen ngợi, chuyện làm bết bát như thế, kia đã chết cũng vậy đã đời. Cổ liệt dương vừa đi, Minh La gia và Lý Thu vánh chờ đệ tử ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, vừa tất cả đều sâu đậm nhìn giang thủ vài mắt mới rối rít xoay người, chính là hành tẩu trung mỗi người tầm mắt đều tràn đầy quỷ dị. Đừng nói mấy vị này còn ở lại trong điện lâu nghĩa bọn người tràn đầy quỷ dị nhìn chằm chằm giang thủ không ngừng quan sát nhưng ngay bầu không khí cổ quay trung diệp uyển linh mới cười duyên một tiếng ngang lâu nghĩa đám người lướt mắt các ngươi hâm mộ hâm mộ giang thủ đã từng cơ duyên không có không có diệp sư tỷ nói đùa. lâu nghĩa chờ lúc này mới liên tục xua tay nhưng diệp uyển linh lại lần cười duyên khắc cầm loại này hối chi nói lừa gạt ta các ngươi không hâm mộ ta đều hâm mộ ánh mắt của sáng ngắt có được hay không dù sao chúng ta sư tôn cũng không nhất định đã gặp lục phẩm bảo thuốc nhưng mà các ngươi phải biết dù cho an tươi chính là lục phẩm bảo thuốc thì như thế nào Một cái võ giả nhất trọng thì có thể hấp thu dược vật tàn tra có hạn, một ngày đạt tới thân thể cực hạn liền không có biện pháp tiếp tục, lấy tư chất của hắn, cũng mấy thập niên mới có thể đột phá tiến như trọng. Hắn bây giờ có thực lực này là ở huyết ngục trung đổi trở về, huyết ngục, các ngươi dám đi sao? Lâu Nghiễm chờ lúc này mới bị kiềm hãm, ngơ ngác sững sốt mấy hơi thở, lần nữa thanh tỉnh thì mấy vị này nhìn về phía Giang thủ tầm mắt tuy rằng còn có hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn thì là kính nể. Giang thủ tạp dịch đại bị thì mọi người chỉ biết hắn đều ăn rồi bảo vật, cũng đều biết hắn ngay lúc đó bất kể trong cơ thể có còn hay không dược vật tàn tra, đều không phải là nhất trọng tu vi có thể hấp thu muốn tiếp tục thu nạp nhất định nhị trọng, cho nên giang thủ thực lực bây giờ mặc dù là lại gần không ít vận khí thành phần, nhưng càng nhiều hơn còn là kháo chính hắn phục vụ quên mình bắt trở về. huyết ngục có bao nhiêu hung tàn, ở đây lại có người nào không biết? là của ta cẩn dợ, giang sư đệ thứ lỗi. trong ánh mắt mang theo kính nghệ, lâu nghiễm đầu tiên là sông giang thủ thi lễ một cái, sau đó mới ha ha cười nói, bất quá ta nhưng thật ra muốn chúc mừng giang sư đệ, từ giờ trở đi giang sư đệ chính là ta ngoại môn một thành viên, hơn nữa lấy sư đệ thực lực, có thể buông lỏng nghiền ép đơn hệ tứ trọng vũ kỹ, sánh ngang song hệ. Mà cả ngoại môn hiện nay cũng chỉ có chừng trăm người song hệ tứ trọng trở lên, cho nên giang sư đệ hiện nay mặc dù chỉ là 217 vị, nhưng thực lực chân chính xa không. Nhưng hơn thế à? đã tới gần trăm mạnh. Không có thể như vậy, chúc mừng giang sư đệ tấn thăng ngoại môn, Tấm tắc, lần trước có tạp dịch khiêu chiến ngoại môn đệ tử còn là 3 năm trước đây, nhưng lần trước có tạp dịch thành công khiêu chiến hậu tấn thăng, đã là đã là hơn 50 năm trước chuyện, giang sư đệ ngươi thật là mạnh. Ngoại môn bài vị 3 năm một lần, giang thủ khiêu chiến sau khi thành công thay thế được cao tiệm hành trở thành ngoại viện 217 vị đệ tử nhưng ở trang lại có người nào không biết giang thủ thực lực chân chính không ngừng hơn thế? đó là thằng đuổi phiêu tuyết phong ngoại viện trăm mạnh a. lúc này đây tiến vào đại điện đệ tử đều là trước năm mươi, dù cho không ít người tự chủ thực lực còn xa ở giang thủ trên, nhưng mọi người đều là và tô nhã một phái quan hệ gần chút, trong sân bầu không khí tự nhiên như lạc. ngươi tiểu tử này thật đúng là nảy sinh cái mới ta đại nguyên tông hạng nhất đi lại, rất tốt, còn có hơn nửa năm chính là toàn tông đại bị, thật tốt nỗ lực. lấy ngươi võ đạo nội tính, nửa năm phải có thể đem vũ kỹ trưởng không đến tinh thông cấp, vậy chờ đại bỉ thì phỏng chừng thật có thể tiến ngoại viện trăm mạnh đây. Làm Giang thủ cũng nhất nhất cười hướng lâu nghiệm đám người đáp lễ thì, Tô Nhã nhưng cũng cười duyên một tiếng, vô vô Giang thủ đầu vai liền hướng đi ra ngoài. Tô Nhã sớm biết rằng Giang thủ thân thể lực lượng nhiều kinh khủng, cho nên kết quả của trận chiến này ở của nàng dự liệu đội, của nàng duy nhất khiếp sợ chính là Giang thủ nộ tính, không ngờ trải qua đem hai môn vũ kỹ trưởng không đến rồi thông thường cấp. Đây chính là ngoại môn quan trọng nộ tính a, và Giang thủ ở tạp dịch đũi môi đúng kém nhất tư chất tu luyện khí xuất, ở đây nộ tính thật là cực kỳ chói mắt. Giờ khắc này của nàng cũng thật cảm khái lợi hại, mấy tháng trước chẳng qua là nhất thời mềm lòng cho phép hắn nhập tông, không nghĩ tới tiểu tử này cánh phá đại nguyên tông hạng nhất đi lại của nàng không trông cậy vào Giang Thủ ở sau đó nửa năm có bao lớn tiến bộ, Giang Thủ chỉ cần không đột phá tiến tam trọng, vậy không có quá lớn tiến bộ, mà nếu như hắn có thể đột phá, tiến bộ trái lại có thể sẽ lần nữa khiếp sợ vô số người. Dù sao bây giờ cơ bản xác định hắn ăn tươi chính là lục phẩm bảo thuốc, lục phẩm bảo thuốc. Vậy cho dù còn là kháo tàn tra lực, Giang Thủ chỉ cần sau khi đột phá tam trọng đỉnh phong thì kháo thân thể sánh ngang song hệ ngũ trọng cũng không coi là hết ý. Nhưng đột phá, sinh tử dưới áp lực hắn có thể đột phá một lần đã là kinh thiên đại vận, ai còn dám trông cậy vào hắn lần thứ hai? sinh tử dưới áp lực đột phá sát suất xa thấp hơn 1% phần trăm a chín phần trăm vẫn là chết giang thủ lần trước tiến vào huyết ngục không chết đã là vận khí thật tốt của nàng tuyệt không trông cậy vào giang thủ còn có thể kháo phương này thức đột phá thậm chí cũng không đề nghị giang thủ tiếp tục làm như vậy kia tỷ lệ tử vong thật quá cao mà tu vi không đột phá giang thủ có thể hấp thu bảo thuốc tàn tra dược tính cũng lại đến thân thể cực hạ hắn duy nhất tăng lên thực lực chính là vũ kỹ lấy nội tính của hắn nửa năm thời gian đem vũ kỹ để thăng tới tinh thông đại bỉ thì tiến vào phiêu tuyết phong ngoại viện trước trăm cũng rất không tệ đó cũng là một loại huy hoàng và vinh dự tô sư tỷ nói chính là Giang sư đệ ngộ tính thật là không sai à, chỉ cần phía sau đủ nỗ lực, tiến chúng ta ngoại viện trăm mạnh thì không phải làm ngậm. Tô Nhã và Diệp Viễn linh cười rời đi, chờ trong đại điện chỉ còn lại có Giang thủ và Lâu Nghiễm đám người thì, Lâu Nghiễm mới cũng vô Giang thủ đầu vai, hưng phấn mở miệng. Hy vọng này rất lớn, bất quá vẫn là trước giúp Giang sư đệ đem thân phận chuyển tới ngoại viện đi, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là mình người, ta khẳng định, từ hôm nay trở đi tên Giang sư đệ cũng sẽ lần nữa hoành động tông môn. Nói nhảm, hơn 50 năm qua người thứ nhất thành công đánh bại ngoại viện đệ tử tấn thăng tạp dịch, có thể không hoành động sao? một đám người cười cười nói nói đều là đối với Giang Thủ biểu thị chứa thiện ý và chúc mừng, thậm chí rất nhiều người ở chúc mừng chung trong ánh mắt đều vẫn như cũ mang theo khó nén kính nể. ở đây kính nể cũng không phải bởi vì tô nhã đúng Giang Thủ hiền hòa đưa tới, chỉ là bởi vì Giang Thủ để đánh vỡ tự thân tư chất gông xiềng liền dám vào huyết ngục tôi luyện mới để cho người kính nể. cái này dễ nói, chúng ta cái này đi, trên đường vừa lúc giúp Giang sư đệ phổ cập một cái ngoại môn các loại quy củ, tỉ như ngoại môn đệ tử một năm bình thường năng động đúng tạm dịch thập bội một trăm linh thạch, nhưng ngươi hoàn thành các loại thêm vào nhiệm vụ cũng đều có thêm vào thu nhập. Mà Giang sư đệ mới tới ngoại môn, có thể trực tiếp tới ta phụ trách giới luật đường, chủ trưởng tất cả ngoại môn đệ tử giới luật. ở chỗ này ngươi không cần sợ được Minh La ra bọn họ tìm phiền bái. chúng ta đã là ngoại môn đệ tử, đúng sư tôn đệ tử ký danh, cách mỗi một tháng đều có một lần cơ hội trên thanh nhai nghe sư tôn truyền thụ cho các loại kiến thức. hơn nữa chính là nội môn đệ tử nghị đối tượng chúng ta, cũng nhiều nhất là âm thầm tính toán, không thể nào quang minh chính đại không hề cố kỵ. tiếng cười trong lâu niệm nắm lên Giang thủ cánh tay của liền hướng ngoại đi, vừa đi vừa giải thích cái gì? Ngoại môn và tạp dịch đúng là đúng khác nhau trời vực, nội môn đệ tử nếu đối phó tạp dịch, trực tiếp giết cũng sẽ không có đại sự, bởi vì tạp dịch chẳng qua là tôi tớ, nhưng ngoại môn đệ tử liền hoàn toàn không giống nhau, ngoại môn đệ tử cũng vậy Phiêu Tuyết phong trưởng lao đệ tử, có thân phận của nhất định địa vị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 34, người dĩ nhiên ngại chậm. Vừa khống trụ, tiến vào ngoại môn hơn 1 tháng, ta cảm ngộ hơn 10 ngày, tiến vào huyết ngục 2 lần, nhưng tật phong quyền trưởng cũng còn là tông sư cấp, linh phong bộ cũng chỉ là cấp đại sư, nghi tiến thêm một bước quá khó khăn. Thời gian nhoáng lên vừa hơn 1 tháng sau, ngoại môn 217 hào biệt viện. Giang Thủ ngồi ở trong viện trước bàn đá, thả tay xuống chung một quyển điện tịch sau mới bất đắc dĩ thở dài, trở thành Phiêu Tuyết Phong hạ ngoại môn đệ tử có đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, tên của hắn cũng lần nữa hành động Đại Nguyên Tông. Dù sao đây là 50 năm qua duy nhất một kháo đánh chết ngoại môn đệ tử Tấn Thăng tập dịch trả vốn chính là thanh danh tại ngoại hắn, nghĩ không làm cho hành động đều khó khăn. Nhớ mới vừa sau khi Tấn Thăng những ngày đó, thế nhưng có không ít đệ tử, bao gồm Phiêu Tuyết Phong ngoại đệ tử đều mộ danh chạy tới chỉ vì gặp một lần hắn. Đương nhiên, cái loại này thấy không phải bình thường bài kiến, mà tương tự với nhìn cái gì hiếm lạ quái vật ở phía xa nhìn bài lần, chỉ chỉ cho chỗ những sự đó đúng giang thủ không có tạo thành khốn nhau gì hắn ngoại trừ lúc ban đầu tấn thăng ngoại viện thì cùng lâu nghiễm chờ mấy cái thân cận tô nhã ngoại viện đệ tử làm quen một chút hoàn cảnh ngoại những thời gian khác còn là một mình tu luyện kia anh động dậy sóng cũng chỉ duy trì 10 ngày nửa tháng liền tiêu tán điều này ngoại sự giang thủ không thèm để ý hắn duy nhất buồn bực chính là mình lại bị không trụ vũ kỹ trưởng không trình độ lại không có biện pháp đột phá thậm chí hắn từ ở tử vong giới áp lực bạo phát sinh mạng tiềm năng đột phá tiến vào nhị trọng sau lại đang huyết ngục trung ma lệ không biết mấy trăm vài nghìn lần hàng trăm tái sinh chết nguy cơ hạn đều lại chưa từng gặp qua sẽ rách tu luyện bình cảnh đột phá tình huống Điểm này cũng không nghi nói rõ muốn dựa vào cái loại này phương thức đột phá tu vi, thật chỉ có thể dựa vào vật khí. Nguy cơ sinh tử hạ đột phá tu vi chỉ có thể nhìn vật khí, dù cho ta đối với kia có chừng một lần đột phá cũng trở về mùi vô số lần, nếm thử đi tìm cái loại cảm giác này, nhưng một mực vẫn còn bị nhốt chứ. Xem ra nghĩ đột phá tiến vào tam trọng còn là đi vũ khí trưởng không có thể tin hơn chút, cái này chí ít không phải đơn thuần xem vật khí, nhưng mà huyết ngục trong ma luyện đối với ta tác dụng đã không lớn, vừa nên dùng biện pháp gì đem tật phong quyền đột phá đến tầng cấp Tông sư cấp trưởng khống và thần cấp trưởng không chỉ kém một đường, nhưng ở đây một đường chi xoa rõ ràng nếu so với tinh thông tiến đại sư càng khó khăn vô số lần. Giang thủ có thể đi vào đại sư tông sư còn lại gần đánh đố thắng trở về vũ ký hồn khắc trợ rút, nhưng tông sư cấp hồn khắc đã có thể gặp mà không thể cầu, càng miễn bản thần cấp. Ở đây hơn một tháng, hắn ngoại trừ quen thuộc phiêu tuyết phong ngoại viện hoàn cảnh, đi huyết ngục tu luyện, đi thanh ngai nghe phiêu tuyết phong vị kia đỗ trưởng lão, cũng chính là giang thủ trên danh nghĩa ký danh sư tôn nói hai lần nói ra, cũng tìm một chút tâm tư học tập các loại tu luyện giới thưởng thức, tỷ như học tập các loại yêu thú kiến thức, bảo thuốc trùng loại chờ một chút nhưng những đối với đó để cho hắn làm sao đạt được mới đột phá cơ bản vô dụng thời gian dài như vậy không có tiến triển thu hoạch giang thủ cố gắng gấp nửa năm sau toàn tông đại bỉ tiền tam danh các tưởng thưởng một viên tám linh đan nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đạt được tám linh đan đơn giản là nằm mơ mà nếu bỏ lỡ nửa năm sau đại bỉ hắn còn muốn tiếp xúc tám linh đan chỉ sợ cũng muốn 3 năm sau trước đây diệp sư tỷ hỏi ta muốn một chút huyết dịch đi nghiên cứu ta không chút do dự tách ra cổ tay cho nàng lấy máu thực ra cũng hy vọng của nàng thật có thể nghiên cứu ra cái gì ta tự thân hầu như có thân bất tử nếu huyết dịch có thể ẩn chứa trị hết hiệu quả cũng không ngại thả ra một nhóm máu đi cứu phụ thân, nhưng Diệp sư tỷ nghiên cứu căn bản không có kết quả gì. Cao mày đứng vậy, Giang thủ vừa suy tư sau mới đạp chạy bộ hướng biệt viện ngoại. Hắn bây giờ thanh danh tại ngoại cũng được Đại Nguyên Tông chính thức ngoại môn đệ tử. Bất kể những người khác thấy thế nào hắn, nhưng ngoại giới công nhận Giang thủ thực lực cũng chính là có hy vọng tiến phiêu tuyết phong ngoại viện cho mạnh. Nếu như bị người biết đến hắn đã tâm tồn giang ngắm, nghĩ ở nửa năm sau Đại Bỉ chung lấy được toàn tông trước ba bài danh, ở đây sợ rằng thật sẽ sợ điên vô số người. Nói xong không tốt nghe xong, phiêu tuyết phong nội môn đệ nhất đệ tử, mười năm trong cũng không vào qua toàn tông chức mười, huống hắn một cái ngoại môn đệ tử. Hắn thật muốn đem mục tiêu này nói ra cũng tuyệt đối sẽ hù chết người, gửi chết người. Nhưng mà Giang thủ đối với phương diện này lòng tin và khát vọng cũng không từng có tiêu giảm, hắn tin tưởng chỉ cần mình có thể ở trong vòng nửa năm để cho tu vi tiếp tục đột phá, lại dựa vào nuốt chứng linh thạch có lẽ yêu thú huyết nục để cho thân thể tiếp tục cường đại, kia đúng là là có hy vọng, hắn ở đơn hệ nhất trọng chỉ dựa vào thân thể là có thể sánh ngang song hệ tam trọng, nhị trọng đỉnh phong thì có thể sánh ngang song hệ tứ trọng, chỉ cần có thể đề thăng tới tam trọng định phong. Kia cơ bản thì có sánh ngang song hệ ngũ trọng thực lực. Đây vẫn chỉ là thân thể lực lượng. Hơn nữa vũ khí Hắn ở đơn hệ tam trọng thì áp chế song hệ ngũ trọng đều không phải là mộng. Mà phiêu tuyết phong nội môn Tô Nhã, Cổ Liệt Dương cũng chỉ là song hệ ngũ trọng. Tuy rằng hai vị kia ở phiêu tuyết phong cũng không coi là mạnh nhất, đều vào không được nội môn trước mười, đại nguyên tông phiêu tuyết phong trưởng lão đỗ Thanh Vũ đúng phong hệ đơn hệ thất trọng, nội môn đệ nhất đệ tử song hệ nửa bước thất trọng, trước năm cũng cơ bản đều là song hệ lục trọng. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Vị tiên nội môn đệ nhất đệ tử đã không thể so độ Thanh Vũ Xoa nhiều lắm, mà trước hắn mấy lần toàn tông đại bị chẳng qua là mười tên có hơn, nhưng toàn tông đại bị chân chính trước ba mạnh, ngoại trừ người thứ nhất đúng đơn hệ thất trọng, những thứ khác cũng đều là song hệ nửa bước thất trọng hình dạng, bọn họ cường đại càng ở chỗ vũ khí trường khống, có đã là cấp đại sư. Giang Thủ dù cho trong vòng nửa năm đột phá tiến vào đơn hệ tam trọng, nghĩ ở đại bị trung trở thành trước ba khó khăn vậy cực kỳ xa vời, nhưng hắn nếu tiếp tục đột phá tiến vào tứ trọng, lại khảo vũ khí, không phải không có hy vọng tấn thăng toàn tông trước ba. Vấn đề chính là làm sao đột phá tu vi, thông linh tam trọng hắn chưa từng nắm chặt, miễn bản tứ trọng Dù cho hắn chỉ cần trưởng khống đến tật phong quyền võ ý, đừng nói nhị trọng tiến tam trọng bình cảnh như không có tác dụng, tam trọng tiến tứ trọng cũng sẽ so trạng thái bình thường dễ dàng thập bội trở lên. Nhưng hắn vũ kỹ cảm ngộ cũng một mực bị nuốt chứ. Lấy được hỏi một chút lô sư huynh, nhìn có cái gì phương thức có thể vô cùng quy trợ giúp võ giả tăng lên vũ kỹ trưởng khống? Trong vòng nửa năm ta muốn đột phá tiến vào tứ trọng mới có hy vọng lấy được tam linh đan. Đạp chạy bộ hướng biệt viện ngoại, Giang Thủ cũng rất nhanh thì đến rồi Long Niệm Châu ở ngoại môn số hai biệt viện. Thân là ngoại môn chấp sự đệ tử, Long Niệm trưởng quản ngoại môn giới luật đường, sinh hoạt rất tự do. Giang thủ được mời chào tiến giới luật đường sau ngoại trừ thỉnh thoảng đảm nhiệm chấp luật đệ tử ở phiêu tuyết phong ngoại môn, linh dược cốc, linh điền cốc chờ các nơi đi dạo, những thứ khác cũng vậy bó lớn tự do thời gian. Đúng là Lâu Nghiễm nhìn ở Tô nhã mặt mũi cho hắn cố ý chùng non, hơn nữa hắn du du trong nhà, trong khoảng thời gian này dù cho Cổ Liệt Dương hoặc mình La gia chờ muốn tìm hắn phiền toái đều rất khó, bởi vì không có cơ hội. Giang sư đệ, vào đi. Chờ Giang thủ đến Lâu Nghiễm bên ngoài viện, gõ sau khi gõ cửa báo tên ra bản thân, biệt viện trong cũng rất nhanh vang lên một tiếng sáng cười, sau tiếng cười trong Giang thủ đẩy ra viện môn đi vào sau đó liền thấy một thân thanh y lâu niệm chính chậm rãi thu liễm công pháp đứng dậy từ trong phòng khách đi ra lô sư minh không có quấy rối ngươi đi đối phương cười sáng cười giang thủ đã ở thi lễ một cái sau khách khí mở miệng nào có cái gì quấy rối ngươi tiểu tử này chúng ta đều cùng nội viện tô sư tỷ quan hệ thân cận nơi nào cần khách khí như vậy lâu niệm cười ha ha một tiếng chào hỏi giang thủ đi vào giang thủ hành tẩu chung lại cùng lâu niệm khách sáo trải qua mới cười nói lô sư minh ta đây lần tới nhưng thật ra là có chuyện nghĩ làm việc ngươi ngươi có biết hay không có cái gì vô cùng quy phương thức có thể tôi luyện vũ kỹ ta vũ kỹ trưởng khống một mực không có biện pháp đột phá, trung quy cảm giác quá chậm. Phốc. Kết quả Giang thủ câu nói này rơi xuống đất, chính bưng ra mấy chén linh dịch chào hỏi Giang thủ, đồng thời mình cũng uống một ngụm lâu nghiễm tại chỗ liền văng, một ngụm phun đầy bàn linh dịch, lâu nghiễm mới quỷ dị xem ra, ngươi duy nhiên ngại trưởng. Một mình ngươi nhiều tháng trước đã đem tật phong quyền và linh phong bộ đều trưởng khống đến rồi thông thường cấp, ở đây ngộ tính ở ngoại môn đã là nhất lưu, chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập, nhiều cảm ngộ trải qua, toàn tông đại bị đi tới nhập tinh thông cấp khó khăn không lớn, ở đây đã đủ chưa. Giang thủ nhất thời im lặng. Hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi những người khác đều còn tưởng rằng hắn đúng vũ kỹ trưởng không chỉ ở thông thường cấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 35, ta nghĩ đi thử một chút. Nội tính của ngươi nghĩ ở đại bỉ trước nắm giữ tinh thông cấp vũ kỹ không khó, ngươi vội vã như vậy, chẳng lẽ còn nghĩ trưởng không đến cấp đại sư? Thấy Giang Thủ trầm mặc đáp lại, Lâu Niệm lại gương mặt khiếp sợ nhìn lại. Dù cho ngươi nội tính vượt xa tư chất tu luyện, ở ngoại môn cũng vậy nhất lưu, nhưng để ở nội môn cũng liền vậy, mà chúng ta cả Phiêu Tuyết Phong nội môn còn không người có thể đem vũ kĩ trưởng không đến cấp đại sư. Giang sư đệ, nghìn vạn không cần thật là cao vụ xa a. Giang Thủ càng không ngữ, không cần như thế ngữ trọng tâm trưởng nói hắn thật là cao vụ xa đi. Thực ra Lâu Nghiễm chờ hiểu lầm hắn đúng vũ kĩ trưởng không đang bình thường cấp, cũng là bởi vì và cao tiệm hành trận chiến đây đúng Giang Thủ quá bung lỏng, chỉ cần thông thường cấp vũ kĩ là có thể nghiền ép, hắn mới không cần thiết thi triển tông sư cấp vũ kĩ. Nhưng mà bây giờ thấy được đối phương loại phản ứng này, Giang Thủ thật đúng là cảm thấy có cần thiết giải thích một chút. Mình cũng không phải vì muốn vào cấp đại sư mà phát sầu, nhưng chờ Giang Thủ há miệng muốn nói cái gì thì Lâu Niệm lại đột nhiên thở dài, quên đi, ngươi cũng không cần nói cái gì. Lấy tính cách của ngươi ta nói nhiều hơn nữa cũng vậy vô dụng, ngươi người này, tính bướng bình thế nhưng danh chấn vọng sơn quận. Thở dài lúc đầu, Lâu Nghiêm thật là không dự định nghe cái gì giải thích, bởi vì hắn mới nhớ tới tên trước mắt một ngày nhận định chuyện gì, tuyệt đối không phải tùy tiện nói vài câu là có thể để cho hắn nhận rõ thực tế. Cho nên sau một khắc Lâu Nghiêm mới vừa cổ quái cười nói, chuyện này không để cập nữa, về phần có cái gì vô cùng quy phương thức có thể giúp võ giả tăng lên vũ khí trường khống độ. Thường quy phương thức chính là dựa vào chính mình tìm hiểu, diễn luyện Vô cùng quy tắc có tìm kiếm vũ khí hồn khắc ở sinh tử trung tôi luyện, nhưng mà ở đây hai loại phòng trường đối với ngươi cũng không có cái gì trợ giúp. Sinh tử trung tôi luyện ngươi khẳng định trải qua, mà vũ khí hồn khắc ít nhất là cấp đại sư khởi bước, loại đồ vật này có thể gặp mà không thể cầu, chỉ có thể nhìn vật khí. Ngoại trừ điều này ngoại, ngươi nhưng thật ra có thể đi loạn phong hạp thử xem. Lâu nghiễm cũng không biết giang thủ đã đã từng tật phong quyền tông sư cấp hồn khắc, bởi vì sự kiện kia cũng không có người nào chủ động tên dương, cho nên dưới trạng thái bình thường đừng nói vậy ngoại môn đệ tử nghĩ tìm kiếm vũ khí hồn khắc, chính là nội môn đệ tử cũng không nhất định có cái loại này vận khí tìm được. Cấp đại sư diễn võ mới là hạ phẩm hồn khắc, cả đại nguyên tông có thể trưởng khống cấp đại sư vũ ký đều lắc đắc không có mấy, dù cho vũ ký hồn khắc cũng có thể mua, nhưng mỗi một xuất hiện đều là giá trên trời trí bảo, thật không đúng người bình thường có thể gặp phải. Ở đây so ngươi ở đây sinh tử ma luyện trung đột phá tu vi bình cảnh còn không nhưng cường cầu. Lâu Nghiễm ở dựa theo bình thường tư duy suy tư một phen sau, mới nói ra tên Loạn Phong Hạp, Giang thủ cũng nhất thời tinh thần chấn động, Loạn Phong Hạp. Loạn Phong hạ cũng không coi là cái gì bảo địang, mà là áp địa, trong đó tràn đầy táo loạn cuồng bạo phong lực, hơn nữa còn là thiên nhiên mà thành, nhưng mà chỉ cần ngộ tính đầy đủ có thể dựa vào những vô tự đó phong lực nhắc tới thăng ngươi đúng phong hệ vũ kỹ trưởng khống và cản nộ. chỗ này cũng không ở chúng ta đại nguyên tông, mà là đang tông môn tây phương hơn 700 hơn dặm. nơi đó rốt cuộc rất nhiều nhất phẩm tông môn công cộng giải đất cũng không ai trông coi. dù sao bên trong ngoại trừ táo loạn phong lực ngoại lại không những thứ khác, ngươi nếu như muốn đi cũng có thể, nhưng mà nhớ đi sau này khác xâm nhập quá sâu. lâu nghĩa một câu câu rất lời địa, giang thủ cũng hiểu loạn phong hạ ý nghĩa, nói điểm trực bạch phong hệ vũ kỹ chính là kẹo trong thiên địa phong hệ linh khí, rất nhiều nhất phẩm vũ kỹ sáng tạo đều là quan ma tự nhiên phong lực ra, cho nên muốn nghiên tập phong hệ vũ kỹ tốt hơn trưởng khống cũng cần ngươi càng sâu đi tìm hiểu phong lực. mà thế giới này phần lớn giải đất tuy rằng cũng có phong, nhưng này chút phong cũng không cố định, có đúng hay không có, đúng cực kỳ tiểu đều nhìn bầu trời khí. Loạn phong hạp cũng thành niên mệnh tháng một mực bao phủ ở vô tự cuộn phong gió bạo trung tung lũng, là cả vọng sơn quận phong lực rất luôn cuống sinh động giải đất. vậy dĩ nhiên mà nhiên cũng được một cái có thể tốt hơn cảng ngộ phong hệ vũ kỹ giải đất. nhưng mà khắc xâm nhập quá sâu là có ý gì? Lâu nghiễm lại lần cười nói, ngươi không được địa phương, cũng như giống không gian nơi đó phong lực có bao nhiêu luống cuống bạo loạn, nói như thế. Loạn phong hạp ngoại hạp lớn lên chín lần giảm, nhưng lấy ta hôm nay song hệ ngũ trọng đỉnh phong tu vi, nhiều nhất chỉ có thể xâm nhập loạn phong hạp bảy trong tả hưu, lại hướng nội ta căn bản nhịn không được, sẽ chết, sẽ trực tiếp được những tật phong đó gió bảo cắt kim loại chí tử. Đây là ta trải qua vô số ma luyện sau cực hạ, vậy song hệ ngũ trọng đỉnh phong nếu cũng không đủ ma luyện, sâu trong sâu liền không có biện pháp xâm nhập. Thông thường chỉ có song hệ lục trọng đỉnh phong mới có thể đột phá ngoại hạp tiến vào nội hạ, nhưng mà chính là sư tôn lão nhân gia ông ta cũng không dám tiến nội hạ, đi vào, sư tôn cũng có chín thành chín có thể sẽ chết ở nội hạ. Cho nên loạn phong hạp nội hạp ở cả vọng sơn quận đều là cấm địa, về phần bên trong có cái gì, ta cũng không tiện giải thích. Giang thủ ngạc nhiên, loạn phong hạp phong còn tràn đầy lực sát thương. Thuộc bổn phận ngoại hai hạp, ngoại hạp lớn lên chín trạm, về phần nội hạp càng liền đơn hệ thất trọng đỉnh phong Đỗ Thanh Vũ tiến vào đều chín thành chín sẽ chết ở bên trong. Đỗ Thanh Vũ thế nhưng thất trọng cường giả a. Thông linh thất trọng đối với nhị trọng võ giả mà nói trên lệnh sao mà to lớn. Chính coi là tu vi nói, vị kia đô trưởng lão chính là giang thủ hơn 200 bội chi to. Nếu thông thường đơn hệ nhị trọng võ giả vận chuyển tu vi vũ khí một quyền đánh ra 5000 cân khí lực, Đỗ Thanh Vũ một quyền là có thể đánh ra 5000 cân hơn 200 bội, trăm vạn cân khí lực. Một cái hắt hơi đều có thể thổi chết đơn hệ nhị trọng. Hơn nữa phong hệ thông linh thất trọng, dựa vào ngũ phẩm phong hệ vũ khí đã có thể phi thiên độ địa, như vậy tồn tại ở Đại Nguyên Tông trong cũng vậy trưởng lão cấp, Đại Nguyên Tông ở cả Vọng Sơn quận trên trăm nhất phẩm tông môn trong cũng vậy danh môn, bài danh trước 10 tồn tại. Nghe đến mấy cái này Giang thủ mới tỉnh ngộ, Loạn Phong Hạp phong xem ra thật không đúng vậy thảo luận sinh động. Ngươi nếu muốn đi Loạn Phong Hạp tùy thời đều có thể, nhưng mà ngươi thật muốn đi sao? Ngươi có thể so ta còn rõ ràng, nội môn cổ liệt dương đối với ngươi có bao nhiêu để ý? Ngươi ở đây bên trong tông thời điểm đã là ngoại môn đệ tử, còn có ta che chở, hắn nghĩ làm khó ngươi cũng vô pháp quang minh chính đại tới, chỉ có thể chờ cơ hội tìm cơ hội, chỉ khi nào ngươi cắt tông. Thấy giang thủ ngạc nhiên hình dạng, tựa hồ đối với loạn phong hạp hung hiểm cũng có nhất định hiểu rõ, lâu nghiễm mới vừa nghiêm túc xem ra, lời nói ra cũng không phạm thảo ý. Bình thường đệ tử muốn đi loạn phong hạp không có cái gì, nhưng giang thủ không đồng dạng như vậy à? Tiểu tử này thế nhưng đem cổ liệt dương bắt tội thảm. Trước trận hắn thanh danh đại táo. 50 năm qua duy nhất một đánh chết ngoại môn đệ tử tấn thăng tạp dịch, ở cả tông môn đưa tới hành động, người nhiều như vậy tới bàn quan, giang thủ chuyển tích cũng lần nữa được tuyên dương rộng hơn càng mở, bao gồm hắn nhập tông thì làm sao được cổ liệt dương treo trọc, cổ liệt dương thì như thế nào tự tin tìm tạp dịch ở đại bỉ trung hòa giang thủ đấu, vân vân mặc dù bây giờ rất nhiều đại nguyên tông võ giả nhìn giang thủ vẫn như cũ như là chế dê nhưng không thể phủ nhận chính là cổ liệt dương mất mặt đúng cổ lớn hơn nữa còn là toàn tông tính chất cho cười, cho nên trước hơn một tháng giang thủ du du trong nhà tu luyện một mực bên trong tông bởi vì thân phận của ngoại môn đệ tử cổ liệt dương cũng không cách nào tùy ý lấn ép chỉ khi nào hắn cách tông giang thủ cũng theo lời này lần nữa trầm mặt lại hắn biết mình nếu muốn cách tông đi loạn phong hàm tìm hiểu vũ kỹ chín thành chín sẽ bị cổ liệt dương biết được lấy quan hệ của song phương vị kia chỉ sợ sẽ không để cho mình lên đường bình an mà thực lực của hắn bây giờ có lòng tin đánh bại song hệ tứ trọng võ giả nhưng đối với truyền thông linh ngũ trọng cổ liệt dương nếu sẽ đối trả hắn cũng không cần thiết tự mình đứng ra tùy ý tìm cái đơn hệ ngũ trọng bội kịp đều biết để cho Giang thủ phiền toái không ngớt. Châm mặc mấy hơi thở, Giang thủ mới khẳng định gật đầu, "Tàng nghĩ đi thử một chút." Tập dịch đại bị thì hắn nhất trọng tu vi đối mặt đơn hệ tứ trọng khối lỗi, không thi triển kinh khủng sức hồi phục, 10 cái hô hấp không được liền thảm bại, nhưng lúc đó hắn chỉ có tinh thông cấp vũ khí, hiện tại hắn vũ khí đã là đại sư tông sư cấp, dù cho chống lại đơn hệ ngũ trọng cũng sẽ không bị bại thảm như vậy. Dù cho chống lại song hệ ngũ trọng thì tính nguy hiểm tuyệt sẽ bạo tăng mấy lần, nhưng hắn không thể nào bởi vì này một chút nguy hiểm, sau này sẽ không xuất sắc cửa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 36 Hắn mau nữa có thể nhanh đến kia đi. Cát Tông, ngươi xác định hắn lần này là Cát Tông, không phải đi cái gì huyết ngục thí luyện. Cổ sư huynh, ta là nhìn tận mắt hắn Cát Tông, chỉ có một mình hắn. Hơn nữa ta đã để cho Dương Lâm Dương sư đệ âm thầm theo hắn. Đại Nguyên Tông Phiêu Tuyết Phong, cách mặt đất hơn 800 thước cao một tòa cô lập nhai trên này, đơn độc tiểu viện ở màu trắng vân vụ vờn quanh hạ như ẩn như hiện. Trong nhà một gã vóc người đấy đã mỹ phụ chính cung kính đứng ở thanh niên đẹp trai bên cạnh thân, thương phấn mở miệng. Mà dàn đoản nói mấy câu sau thanh niên đẹp trai cũng thần sắc đại biến, đưa tay vu vào bên cạnh thân một viên màu trắng tuyết tung trên, chấn đắc chỉnh cây đại thụ đều lạnh run run rơi xuống một tầng chân hình cánh lá, thật là cách tông. Hơn một tháng, cái kia phế vật cuối cùng cũng không nuốt ở ngoại viện sao? Phát một cái tuyết tùng, cổ liệt dương thần sắc cũng hư phấn, còn có vô cùng âm trầm chạy xuôi. Từ hơn một tháng trước giang thủ danh tiếng vang xa sau, hắn cổ liệt dương cũng theo giang thủ bị vô số đồng môn biết rõ, ngay cả vị kia nội môn thứ hai đệ tử, mấy ngày hôm trước đều dở khóc dở cười nói với hắn, ngươi đường đường nội môn tinh luyện, lại đang một cái rác rưởi vậy tạp dịch trên người tài liêu hai lần té ngã. Tuy rằng vị kia chẳng qua là tùy ý vui cười. Nhưng một câu nói sau tả hữu một đám sư huynh đệ tiếng cười liên tiếp, các nhìn về phía tầm mắt của hắn đều là tràn đầy mỉ bi, ngay lúc đó Cổ Liệt Dương liền hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, mấy ngày nay hắn càng cũng không dám ra ngoài cửa, sợ chính là vừa ra khỏi cửa cũng sẽ bị nhiều người hơn cười nhạo cười nhạo. Một cái nội môn tinh nhuệ ở tạp dịch trên người còn tiếp hai cái té ngã, vậy cũng là đúng mở Đại Nguyên Tông khơi dòng đi. Đúng giang thủ, Cổ Liệt Dương cũng hận đến tận xương thủy, nhưng giang thủ bây giờ là ngoại môn đệ tử, còn bị Long Nghiễm Chiêu cô kéo vào ngoại môn giới luân đường, hắn dù cho nghĩ giết trừ hắn, cũng không có thể quang minh chính đại hạ sát thủ thuần một tháng trong sai người giám thị Giang Thủ động tĩnh tiểu tử kia khen ngược một mực du du trong nhà ngoại trừ đi hai lần huyết ngục ngoại lại không ra ngoài hắn nghĩ Hạ Thủ cũng không có biện pháp á cũng đi theo huyết ngục chính hắn có lẽ phái người theo Giang Thủ tiến vào đồng nhất tầng huyết ngục sao đó là xà đạo Đại Nguyên Tông người nào không biết hắn và Giang Thủ đoán Giang Thủ đi hai lần chẳng qua là đi huyết ngục tầng 4, mà không quản đúng cổ liệt dương mình có lẽ ngoại viện theo đệ tử của hắn phần lớn đều là ngũ trọng tu vi nếu cũng theo tiến vào huyết ngục tầng bốn liền quá rõ ràng hắn phải làm quá rõ ràng Đỗ trưởng lão sẽ thấy thế nào cho nên ở đây hơn một tháng cổ liệt dương chỉ có thể có đầu rút cổ ở biệt viện của mình. ở biệt viện trong ngây ngô thì hắn hỏa khí cũng càng để lâu toàn càng tràn đầy, cả người đều sắp bị kia lửa giận đốt cháy rớt. nhưng mà bây giờ rốt cục đợi được tiểu tử kia cách tông tin tức, còn là lẻ loi một mình. nghe thế tin tức, hắn hận không thể lập tức cũng đuổi theo ra tông môn, thân thủ đem tiểu tử kia bầm thầy vạn đoạn. nhưng vẫn là câu nói kia, hắn dù cho động thủ cũng không có thể làm quá rõ ràng. giang thủ chân trước đi, hắn chân sau so đuổi kịp, theo đối phương liền từ nơi này trên thế giới tiêu thất, kẻ ngu si đều có thể biết là hắn làm. nhưng mà lúc này đây hắn nhưng có thể phái ngoại viện đệ tử ra cửa. Huyết ngục bên kia trước cửa có thể răng lưới bắt chim, người đi một người trực tiếp có đăng ký, nếu là ngũ trọng cường giả theo giang thủ đi huyết ngục tầng 4, đây căn bản đúng không hề che giấu truy sát, người khác chất vấn một tiếng, hắn liền từ chối lời giải thích đều tìm không ra tới, nhưng phái người cách tông. Đại nguyên tông đệ tử xuất nhập tông môn là rất bình thường, ngày nào đó không có mấy người cách tông nhập tông. Làm như thế cổ liệt dương vẫn như cũ có không nhỏ hiểm nghi, nhưng luôn luôn so đi huyết ngục truy sát tiểu nhiều lắm. Tình huống như vậy, cho dù có con tin hỏi hắn cũng có thể có vô số lý do giải thích. Càng then chốt chính là hắn cũng không có kiên nhẫn đợi lát nữa, chứ đi tìm cơ hội khác. Giang thủ một ngày không chết hắn liền một ngày không có biện pháp an tâm. Làm tốt lắm. Ta nhớ Dương Lâm đúng đơn hệ ngũ trọng đình phong. Hư phấn sau cổ liệt Dương mới vừa nhìn về phía bên cạnh thân. Ở đây bên cạnh thân đứng đây là Mị Phụ cũng chính là Lý Thu Ánh. Đúng. Dương sư đệ đúng ngoại viện bài danh 18 vị cường giả. Giang thủ dù cho lại yêu nghiệt, gặp gỡ đơn hệ ngũ trọng cũng không đủ xem đi. Lý Thu Vánh lập tức cười duyên, ta cũng dặn dò qua Dương sư đệ, để cho hắn dù cho giết Giang Thủ cũng chớ gấp chứ trở về, mà là tìm cái lý do ở bên ngoài ở lâu một trận, để cho hắn làm ra là có những chuyện khác ra ngoài biểu hiện giả dối. Không sai, tiểu tử kia có thể càng hai giai khiêu chiến, nhưng càng hai giai đã là nhân thể cực hạn, ngũ trọng cường giả đi là có chín thành chín nắm chặt. Nhưng mà mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ ván nhất, chỉ sợ hắn từ Dương sư đệ trong tay chạy thoát. Ngươi cũng đi một chuyến đi. Cổ liệt Dương Hải lòng gật đầu, nhưng sau đó còn là sâu đậm nhìn Lý Thu Vành lên mắt, chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này, ta tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi. Lý Thu Vánh sửng sốt nhưng vẫn là lập tức cung kính gật đầu xác nhận. Của nàng cũng tự mình đi một chuyến. Của nàng thế nhưng phiêu tuyết phong ngoại viện đệ tử thứ ba, song hệ ngũ trọng đỉnh phong cường giả chống lại song hệ tứ trọng tuyệt đối là giết gà tể chó vậy tùy ý đã phái dương lâm đi theo, lại để cho của nàng cũng đi theo, có đúng hay không có điểm quá xem trọng tiểu tử kia. Nhưng mà cổ liệt dương nói nói hết ra, Lý Thu Vánh cũng sẽ không phản đối. Cổ sư huynh yên tâm, tiểu tử kia sẽ không còn sống đã trở về. Đến lúc đó tùy tiện làm biểu hiện giả dối, nói thí dụ như hắn ở bên ngoài treo chọc những tông môn khác đệ tử bị giết, ai cũng không trách được trên đầu chúng ta một lát sau một thân nhung trang Lý Thu Vánh liền cũng đạp chạy bộ ra Đại Nguyên Tông Sơn Môn, ra khỏi Sơn Môn tùy ý chọn một phương hướng đi ra vài trăm thước, Lý Thu Vánh mới tay vừa lộn, trong lòng bàn tay nhiều hơn một khối màu xanh ngọc bài, càng thân thủ ngay ngọc bài lên lớp dạng bài viết lên văn tự. Phương hướng nào? Văn tự viết sau, ở ngọc bài trên rừng lại mười cái hô hấp mới tiêu tán, sau đó ngọc này bài trên lại rất mau hiện ra một khắc hàng chữ viết, đại ứng đạo, tiểu tử này phát hiện được ta, một mực toàn lực trốn chết, tốc độ rất nhanh. Lý Thu Vành vật trong tay đúng thông tin linh khí, ngay cả có võ giả lựa chọn có cùng nguồn gốc thông linh bảo vật, chia làm mấy phần luyện chế. Đến lúc đó dù cho cách xa nhau hơn 10 dặm hoặc trên trăm tròng, người ở đây trong đó một khối ngọc bài lên lớp dạng bài viết văn tự, những thứ khác có cùng nguồn gốc ngọc bài trên cũng sẽ hiển hiện đồng dạng văn tự. Loại vật này cũng có cực hạn, căn cứ thông linh bảo vật phẩm cấp bất đồng thông tin phạm vi cũng có hạn chế, tỉ như lý Thu bánh trong tay thông tin linh khí chẳng qua là tam phẩm, hữu hiệu, hiệu phạm vi 2-3 trăm tròng, chỉ cần ở nơi này trong phạm vi không bị cường đại ngoại lực quấy rầy, đều có thể tùy thời và những thứ khác linh khí người cầm được trao đổi. Bị phát hiện, thật đúng là xem hắn, dưỡng sư đệ đúng kim hệ võ giả, tiểu tử kia đúng phong hệ, phương diện tốc độ đúng là có ưu thế bất quá ta thế nhưng phong hỏa song hệ hắn mau nữa có thể nhanh đến kia đi đại ứng đạo đúng đại nguyên tông tông ngoại tây bộ một tòa thung lũng hàng lang bảy tám dạng ngoại vị trí lý thu gánh liếc mắt nhìn thông tin truyền động sau mới cười lạnh một tiếng vận chuyển tứ phẩm phong hệ bước tiến như như quỷ mị lóe lên lóe lên liền biến mất ở tại địa phương cũng trong lúc đó cũng không coi là hiểm trở lại cực kỳ hẹp dài âm trầm trong tung lũng giang thủ thân thể giống nhau là hóa thành thanh quang phong khởi thiên nai vừa ra một lần bắn thẳng đến hơn trăm thước vừa dừng thân từ sau vừa phong khởi thiên nai song hệ nhị trọng tu vi toàn lực thi triển cộng thêm cường đại thể năng tăng phúc Tốc độ của hắn đủ để cho bất kỳ một cái nào không phải phong hệ ngũ trọng võ giả đều trở nên rung động. Dài chừng 4-5 dặm âm trầm tung lũng, Giang thủ chẳng qua là dùng ngắn ngủn mười mấy hô hấp liền đi ngang qua mà qua, nhanh chóng không có vào phía trước hoang dạ trùng. Thẳng đến thanh quang hoàn toàn biến mất, ở Giang thủ hậu phương khoảng hơn dặm, một đạo kim quang chạy xuôi thân ảnh của mới không nhịn được tức miệng mắng to. Người kia tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Chết tiệt. Rõ ràng tu vi đúng Giang thủ 2-30 bội, nhưng bởi vì kim hệ võ giả nặng nhất công kiến rất chóc, cũng không quá am hiểu tốc độ, hắn vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu tử kia lấy không thuộc mình tốc độ từ không coi vào đâu chuẩn nhất. Nhưng mà cũng chính bởi vì khoảng cách quá xa thấy không rõ lắm, Kim Quang chạy xuôi thân ảnh của mới Bỏ quên một việc, bằng không hắn sợ rằng sẽ tại chỗ sợ điên, bởi vì phía trước Giang thủ thi triển phong khởi thiên nhai đã không còn là cái gì thông thường cấp, mà là tông sư cấp. Bằng không, Giang thủ tốc độ cũng không khả năng bỏ qua hắn nhiều như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 37, cái gì gọi là thực lực? Mang mang phía chân trời, một mảnh màu xanh núi lớn mâm hàng với dã, liên miên núi xanh cũng không cao to, phụ cận cũng hầu như không thấy được cái gì thảm thực vật, chỉ có nồng độ khác nhau màu xanh núi đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, dựa vào một chút gần sơn thể phương hướng càng có thể để cho người rõ ràng cảm giác được trong thiên địa gió nổi lên phong rơi so với những thứ khác giải đất gió thổi tấn mạnh rất nhiều. Phong Ba Sơn ở cả vọng sơn quận đều có chút nổi danh, một năm tứ quý gió to tiểu phong không ngừng, nhưng mà Phong Ba Sơn nổi danh nhất còn là trung ương chỗ một cái bề rộng chừng khoảng trăm mét thu lũng loạn phong hạp. Nếu nói là cả Phong Ba Sơn một năm tứ quý gió thổi không ngừng, có gió to tiểu phong liên tiếp, như vậy loạn phong hạp mới thật sự là một cơn lốc thánh địa. Thu lũng ra lớn hơn nữa gió thổi nhưng mà là có thể thổi người thường bay lên trời, nhưng ở loạn phong hạt kia hầu như chưa nói tới đúng phong. Ô, loạn phong hạt ngoại. Sáng rỡ cháy mạnh dương hạ tật phong quần quật, từ sơn thể tây phương thổi hướng đông phương gió to thổi từng đạo thân ảnh quần áo bay phất phới, sợi tóc phi dương. Mà hơn 20 đạo thân ảnh có khi là tán loạn quanh chân với thung lũng ngoại tinh dưỡng, có thì là ở thung lũng nhập khẩu chuyện trò vui vẻ. Nhưng bởi vì tại hữu tật phong phong vang lên, còn có phía trước càng thêm bén nhọn táo loạn phong mình, đứng ở thung lũng vào trong miệng ương chỗ đảm tiếu chư 6 7 đạo thân ảnh nhưng không được bất tận lực để cho ngôn ngữ tiếng lớn một chút, miễn cho lời vừa ra khỏi miệng đã bị gió thổi tán, làm cho nghe không rõ sợ. Khải huynh, nghe nói ngươi lần trước tiến vào loạn phong hạp, cánh xâm nhập 6 trong nơi. Vương huynh không hổ là Minh Nguyệt Tông tân tú, chừng 20 tuổi tác là có thể đi xa như vậy. Sáu bảy đạo thân ảnh chia làm hai bác, tuy rằng quần áo có đặc sắc, nhưng trong đó nhóm bốn người trước ngực trái đều thêu một vầng trăng cong soi sáng, một bên kia ba người ngực trái ngoại thì thêu một cái la chữ, cái này cũng biểu lộ hai thân phận của bản nhân, phân biệt xuất thân từ Vọng Sơn Quận Minh Nguyệt Tông và Đại La Tông. Mà những thứ khác tán loạn ở riêng các nơi thân ảnh của, thỉnh thoảng nhìn về phía nơi này tầm mắt cũng tràn đầy vẻ kính sợ, Vọng Sơn Quận hơn 100 nhất phẩm tông môn trong, chỉ có bài danh trước 10 xưng là danh môn, như là Đại La Tông, Minh Nguyệt Tông, Đại Nguyên Tông đều là ấy hạng. Vương huynh cũng không kém thôi. Chỉ so với ta tiểu một tuổi đã là nửa bước ngũ trọng, nhưng mà Vương huynh song hệ võ giả, phải tu luyện hợp lại vũ khí mới là, mà loạn phong hạp chỉ có thể tôi luyện phong hệ vũ khí, Vương huynh chẳng phải là tới lãng phí. Được gọi Khải huynh minh nguyệt tông võ giả 21-22 tuổi hình dạng, một thân khí cơ lại sâu dày ngưng tụ, đã thông linh ngũ trọng đỉnh phong, đang bị đối diện mặt chữ quốc thanh niên khen một tiếng sau cũng rất khách khí cười đáp lại. Nơi nào, ta tu luyện phong kim song hệ linh thể, ổ đả vũ khí tự nhiên song hệ đồng tu, nhưng chỉ bàn về thân pháp nói còn là phong hệ tốt hơn, hơn nữa ta phong hệ linh thể đến nay vây ở tứ trọng đỉnh phong, tới nơi này ma luyện một cái chưa chắc không phải chuyệt tốt hai họ thanh niên tiếng cười trong mặt chữ quốc thanh niên vương đạo hưng nhưng cũng sán cười một tiếng nhưng tiếng cười tiếp theo ánh mắt lại tràn đầy nho nhau, nhau muốn thử hưng phấn mong gợi cảm loạn phong hạp đúng vô chủ nơi ở chỗ này gặp phải những tông môn khác đệ tử cũng vậy mỗi ngày đều có chuyện nhưng mà khó khăn liền khó khăn ở cùng là danh môn nội đệ tử gặp lại cùng mình thực lực kém không nhiều lắm võ giả một ngày như vậy lực lượng ngang nhau danh môn thân phận không sai biệt lắm niên kỷ kỷ và tu vi thực lực làm cho sinh ra ganh đua cao thấp ý niệm trong đầu cũng lại không quá bình thường Vương đạo hưng năm ấy 20 đã song hệ nửa bước ngũ trọng, chỉ cần phá vỡ phong hệ linh thể chính là chân chính thông linh ngũ trọng. Ở đây đặt ở đại la tông cũng vậy không sai nội môn đệ tử. So với đối diện 21 tuổi đơn hệ ngũ trọng thậm chí ưu tú hơn chút. Dù sao song hệ võ giả cơ bản đều có thể ở cùng cảnh giới nghiền ép đơn hệ. Nhưng hắn dù sao chẳng qua là nửa bước ngũ trọng, nếu thật luận chiến lực còn không bằng ngũ trọng đỉnh phong khải kính. Cho nên ở mới vừa đến nơi này sau, vừa nghe nói khải cảnh hôm qua mới từ loạn phong hạp đi ra, càng sâu nhập loạn phong hạp sáu trong chỗ sâu, không thể nghi ngờ để cho hắn tâm trạng dấy lên ngang dương ý chí chiến đấu. Hắn chiến lược so ra kém khải kính nhưng chưa chắc không thể từ những phương diện khác xác minh một cái mạnh yếu. hắn rõ ràng mình bây giờ khẳng định không đi được sâu trong bao sâu, nhưng dựa vào mình siêu tuyệt nội tính, chưa chắc không thể ở hành tẩu chúng có điều cảm ngộ thu hoạch, chưa chắc không thể có điều đột phá, lại phản áp khải kính. mà nhìn vương đạo hưng nhao nhao muốn thử biểu tình, khải kính cũng sai những cười, rất ung dung liếc mắt nhìn đối diện mới khởi bước nói, vậy cầu chúc vương huynh cũng có thể có đột phá, ta cũng đang chuẩn bị lại tiến vào loạn phong hạp tôi luyện một cái, không bằng cùng nhau đi. vậy cùng nhau. vương đạo hưng trước mắt sáng ngời, cười lớn cũng bước ra một bước đến bây giờ chính là người mù cũng có thể nhìn ra được hai cái này danh môn tân tú là muốn ở loạn phong hạp đấu một chút, cho nên đừng nói theo hai vị tân tú tới chỗ này minh Nguyệt tông đại la tông võ giả chính là địa phương khác chính ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng thân ảnh của cung rối rít khẽ động tất cả đều hưng phấn đứng dậy xem ra tiếp theo hai cái danh môn tân tú thì lẫn nhau rối rít đạp chạy bộ về phía trước phương thung lũng loạn phong hạp một cái loạn chữ đã rất có thể nói rõ ở đây thung lũng tình hình chung tỷ như thung lũng nhập khẩu ngoại dọc theo sơn thể thổi chúng đúng chỉnh thể trên từ tây hướng đông chỉnh thể có tự do to nhưng bước về phía trước một bước cũng đã là hỗn loạn vô tự. mắt thường có thể thấy được một thước phương viên nơi, có thể hai thước chỗ cao thổi chính là gió tây bắc, một thước chỗ cao đã thổi chính là đông nam Phong, dưới chân thổi cũng từ hạ hướng lên đỉnh bốc phong, gió thổi đánh, xoay tròn thổi hướng thiên không. các loại phong trào ở một tấc vung nơi đấu đá gào thét, đối chung va chạm, tạp nhạp đủ để cho người sinh ngụp kết tiệt. mà loạn phong hạt nguyên nhân bên trong vì nhiều loại phong, tầm nhìn cũng vậy rất thấp, căn cứ một cơn lốc táo loạn trình độ bất đồng. dù cho võ giả ở đây, tầm nhìn cũng căn bản là trên trăm hoặc mấy chục thước, lại xa cũng chỉ có thể thấy một đoàn đoàn vô tự phong trào hai cái tân tú nhất tề đi tới nhập cậu, mới vừa nhìn nhau cười liền muốn khởi bước mà tả hưu từng đạo thân ảnh cũng đều là chú ý vô cùng xem ra lại không nghĩ rằng đúng lúc này tự đám người hậu phương đột nhiên phóng tới một đạo thân ảnh trước hai người một bước xoát xông vào bên trong cốc không có vào tạp nhạt phong mạc mấy thứ nơi lại theo chú ý một hồi đấu đám người rối rít ngạc nhiên đám người đàn vừa nhất tề nhìn lại thì mới nhìn đến một người mặc thanh sam trước ngực trái treo một cái nguyên chữ thiếu niên thiếu niên dáng vẻ có chút chật vật sắc mặt có chút trắng bệ không nói còn đang miệng to thở dốc tóc dài vậy tạm nhạt bay múa giầm nát bên trong cốc thì thân thể đã ở cổ quái dây rủa. Loại này cổ quái phải không do tự chủ trở nên tạm nhạt, bởi vì thiếu niên đứng yên nơi trên đỉnh đầu đúng gào thét mà hạ xuống phía dưới phong trào, áp tóc dài dãn phục, nửa người trên lại bị vây từ trước về phía sau thổi cuồng phong trong, thân thể nghĩ về phía sau cũng nhưng giữa hai đuổi cũng từng đạo như lưỡi dao sắc bén đau phong từ tạ mà đến, từ từ đem thiếu niên ống quần đều thiết phá. Loạn phong hạp chính là loạn như vậy, thiếu niên không tự chủ được thân thể dễ dũa không đáng để ý. Vấn đề là vấn đề là cái này đại nguyên tông tiểu tử muốn làm gì? Hai người bọn họ danh môn sau vừa định đấu đây, vây xem đám người đều tới rồi, thế nào đột nhiên có cái đại nguyên tông giá hỏa đụng tới trước một bước tiến vào. Đại Nguyên tông cũng vậy danh môn, mặc dù đang thập đại danh môn trong bài danh tràng qua là thứ 9, so so ra kém bài danh thứ 3 Đại La tông và bài danh thứ 4 Minh Nguyệt tông, nhưng tiểu tử này muốn làm gì? Nhìn vài lần sau mặt đều tái rồi, Vương Đạo Hưng mới hừ lạnh một tiếng, nguyên lai like là Đại Nguyên tông đồng đạo, a hí. Không phải đâu, một cái thông linh nhị trọng tiểu tử. Hắc thông linh nhị trọng. Vốn định lệnh nói rêu cợt một cái, dù cho ngươi tiểu tử này cũng nhớ cùng bọn họ đấu hạng, nhưng mà một chút quý củ cũng không có xông thẳng vào, vị miễn quá không đem bọn họ để ở trong mắt, có thể nói nửa câu Vương Đạo Hưng mới phát hiện đối phương khí cơ cũng chỉ là thông linh nhị trọng. Không ngừng vương đạo hưng ngu, tả hưu đám người cũng rối rít sinh mục kết thiệt không nứt. chố mắt sau mới là một mảnh cười vang vang lên. Một cái thông linh nhị trọng, mới vừa bước vào võ đạo chi môn gia hỏa, không tốt cũng may tông môn tu luyện, chạy tới nơi này sái bảo sao? Thật đúng là sái bảo tới à? Vương sư huynh và Khải sư huynh ghen đua cao thấp, hai người bọn họ vị thế nhưng bên trong tông tân tú, tiểu tử này dĩ nhiên chặn ngang một răng, Ta còn tưởng rằng là nhiều sinh trận tiền bối đây, không nghĩ tới là một tiểu a nhi, không phải cố ý khôi hài chơi sao? Cười vang trong khải kính cũng nhịn không được liên tục lật mấy cái bạch nhãn sau mới đúng chứ bên cạnh thân đưa tay đừng động hắn một cái không biết trời cao đất rộng tiểu hòa nhi vương minh mời mời nếu đều là đồng đạo chúng ta cũng chính hảo cho vị này đại nguyên tông tiểu tử học một khóa vương đạo hưng đồng dạng bật cười lắc đầu sau đó hai đạo thân ảnh rối rít khởi bước bước vào loạn phong hạ nhưng mà hai vị này ở khởi bước đi vào sau cũng thân thể chấn động trong cơ thể khí cơ bút lên lên rơi trực tiếp đánh tan tã hữu lộn xộn phong trào đứng yên ở tại bên trong cốc bất kể ở đây nhìn qua chỉ có mười bảy mười tuổi so với bọn hắn còn nhỏ hai ba tuổi mao hải tử là từ đâu trong đụng tới bọn họ đều vừa lúc để cho tiểu gia hỏa này kiến thức một chút, cái gì gọi là thực lực. đương nhiên, để cho tiểu gia hỏa này được thêm kiến thức chẳng qua là thuận lợi làm, hai người tuyệt không sẽ quên trước mắt chủ đề, đây là bọn hắn đại la tông, minh nguyệt tông hai cái tân tú ganh đua cao thấp trường hợp. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 38, không biết trời cao đất rộng. hô, với anh. bước vào loạn phong hạp khải kính và vương đạo hưng bước đầu tiên đánh sơ sát tả hữu loạn phong, theo liền khởi bước về phía trước ngẩng, cùng nhau vận chuyển phong hệ vũ kỹ không ngừng đánh sơ sát loạn phong, còn đem những nồng nặc đó phong lực hấp thụ đến bên cạnh thân sử dụng vì rằng hai người bọn họ vào so giang thủ chậm một bước, nhưng mấy hơi thở sau liền bung lỏng lướt qua giang thủ sở tại, xâm nhập tung lũng mấy trụ tức, đi bung lỏng tự nhiên, dọc đường lướt qua loạn phong tán loạn chuyển hóa phụ từ linh khí, cái loại cảm giác này tựa như một mảnh tạp nhạp hải triều trùng, thân ảnh vừa ra con nước lớn bình vụ, tùy ý hai người lướt sóng mà đi. Vì thế này cũng không chỉ nhìn còn đang tung lũng người bên ngoài đàn rối rít phát ra tàn thán, chính là đứng ở nhập khẩu mấy thước nơi giang thủ cũng chừng thẳng mắt, dị thái liên liên. Loạn thế xen vào trận này đấu đúng là giang thủ. Rời đi đại nguyên tông sau cũng cảm giác được có người sau lưng truy tung, một đường không ngừng vận chuyển vũ khí cấp tốc bay vút, trước sau vài canh giờ, nhiều lần đều thiếu chút nữa được người phía sau đổi theo, giang thủ không giữ lại chút nào chui được, không ngừng nguyên khí tu vi hao tổn không nhiều lần, chính là thân thể lực lượng cũng tiêu xài hầu như không còn, thật vất vả mới buôn tẩu ra hơn 700 trong đến loạn phong hạp, mà hắn cũng biết Dương Lâm và Lý Thu Hánh nói không chừng sau một khắc cũng biết đổi theo, mới vừa thẳng vào thung lũng. Loạn phong hạp nơi này đã được hắn cho rằng tị nạn nơi. Dù sao hắn rõ ràng thực lực của chính mình có thể nghiền ép song hệ tứ trọng, nhưng đối với trên đơn hệ ngũ trọng vẫn như cũ không đủ nhìn, nhiều nhất là bị bại chẳng phải thảm, nhưng hai cái truy binh không ngừng có một đơn hệ ngũ trọng, còn có một cái song hệ ngũ trọng định phong, nếu được bọn họ đuổi theo chỉ sợ hắn cũng sẽ chết không có chỗ trôn, kia loạn phong hạp tự nhiên thành tị nạn nơi. Bởi vì nơi này, hắn trước khi tới chỉ biết gió thổi tạp nhạp tàn bạo, có không nhỏ lực sát thương, mà có lực sát thương một cơn lớp địa, lấy hắn kinh khủng khôi phục năng lực nhưng có thể không tiếp tổn thương đi vào càng sâu, điểm này hai cái truy binh không thể nào so được với. Nhưng mà mắt thấy là thật hai nghe là giả. Trước khi tới bất kể thế nào nghe Lâu Nghiệm giới thiệu loạn phong hàp tình huống, đều so ra kém tận mắt nhìn thấy, thiết thân thể hội tới rõ ràng, thật đến nơi này hắn mới phát hiện nơi này gió thổi, đâu chỉ một cái loạn. Một thân hình chiếm cứ trong không gian, trên dưới trái phải có thể thổi lên 4-5 loại tạp nhạp bất đồng phong, hơn nữa lối vào đạo phong đều có thể dễ dàng mổ ra áo của hắn. Nhìn hai vị kia vũ khí khế động, lự phong mà đi đi nhẹ nhàng, Giang thủ ở chừng mắt mắt thấy vài hơi thở sau mới cũng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, linh phong bộ thêm thân, nghĩ đánh sơ xác ngữ làm cho tạ hữu phong lực. Theo nguyên khí vận chuyển, hắn tạ hữu tạp nhạp gió thổi cũng đông dương bị kiềm hãm. Tựa hồ cũng bị công pháp kéo chư hóa thành thuần túy linh khí, nhưng một hơi thở sau ngưng trệ loạn phong vừa banh một cái phục hồi như cũ, vẫn như cũ dọc theo trước tạp nhạp quý tích phát bán, nhưng thật ra Giang Thủ trong cơ thể khí huyết run lên bần bật, nguyên khí của quận đúng là bị một chút táng thương, để cho hắn vốn là có chút thê bạch sắc mặt của cũng càng trắng một đĩa. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên là trẻ con mà, hắn cho rằng nơi này thiên địa linh khí vẫn cùng địa phương khác như vậy dịu ngoan sao? Vũ kỹ vận chuyển thất bại, tiểu tử kia quá không biết tự lượng sức mình, nhỏ như vậy bỏ chạy tới rào cung, sẽ chỉ làm người làm trò cười cho người trong nghề. Giang Thủ sát mặt vi bạch chia ra. Tình huống này ngoại nhân đúng khán bất chân thiết, nhưng mà hắn thể chắc rõ thổi bị kiểm ham sau lại lần nữa tạp nhạp suy phất, lại bị nhập khẩu ngoại tường đạo thân ảnh nhìn rõ ràng một hai, kia mọi người đâu còn không hiểu chuyện gì xảy ra? Vũ kỹ vận chuyển thất bại. Dưới tình huống bình thường thiên địa linh khí ôn hòa sự yên lặng, ngươi công pháp khẽ động nguyên khí sôi trào, tự động dắt tới linh khí phụ tử, nhưng đó là phần lớn tình huống, một ngày gặp phải luống cuống vô tự tràn đầy dự tận linh khí, ngươi dùng nguyên khí trong cơ thể tác động tình hình đặc biệt lúc ấy thất bại lại bình thường nhưng mà, nói không khoa trương, tới loạn phong hạ phong hệ võ giả. 100 võ giả lần đầu tiên ở trong tung lũng vận chuyển phong hệ vũ khí, 100 đều biết thất bại nhiều lần sau mới có thể thích ứng ở đây luôn cuống linh khí, khác biệt chỉ ở với ngươi thất bại hơn 10 lần sau thành công, vẫn là thất bại vài sau thành công. Mà bởi vì hàng phục điều này, luôn cuống linh khí cần không cần trợ lực, cần ngươi dụng tâm thể ngộ luôn cuống linh khí và dịu ngoan linh khí bất động, đây là đúng phong hệ vũ khí một loại tăng lên. Nộ tính tốt, ở lần lượt vũ khí thất bại, chờ rốt cục thành công thi triển ra thì, đúng tự thân vũ khí cảm ngộ đã tăng lên khuyết, mặc dù không thể trực tiếp cho ngươi tăng lên một cấp bậc trưởng công độ, nhưng là có không nhỏ trợ giúp. Hơn nữa ở chỗ này, ngươi dù cho thành công thi triển ra vũ khí, trưởng khống độ cũng sẽ bị đè thấp, tỷ như ở bên ngoài ngươi đúng tật phong quyền đúng tinh thông cấp trưởng khống, ở chỗ này ngươi thi triển ra chính là nhập môn thông thường cấp, dù sao ngươi còn phải tốn phí rất lớn tâm lực đi áp chế những luồng cuống đó linh khí, để cho bọn họ trở nên nghe lời. Cho nên ngươi ngay từ đầu giới bên ngoài đúng tinh thông cấp, sau khi đi vào cũng nhập môn thông thường, chờ ngươi sẽ ở nơi này đem trưởng khống để thăng tới giống như ngoại giới, chờ ngươi sau khi rời khỏi đây lại điều khiển bình thường dịu ngoan linh khí thi triển vũ khí thì cũng sẽ có không nhỏ tăng lên cái này phản phất một người trên lưng phụ trọng huấn luyện một trận, lại giải trừ phụ trọng sau, tự nhiên sẽ so trước kia tinh tiến rất nhiều. Còn ngươi nữa ở sâu 100 thước nơi đem vũ khí trưởng khống tăng lên giống như ngoại giới, chờ sâu hơn nhập 100 thước, bởi vì linh khí cuồng bạo trình độ bạo tăng, ngươi trưởng khống lực sẽ lần nữa nga xuống, lần nữa tôi luyện tăng lên sau vừa một loại tiến bộ, như vậy cũng tốt giống ngươi lúc ban đầu bỏ thêm mấy trăm cân phụ trọng huấn luyện, thích đứng sâu hơn nhập, liền tương đối mấy trăm cân phụ trọng biến thành nghìn cân các loại. Hơn nữa ngươi một mực thân ở một cơn lốc trung nhìn trời địa sức gió cảm ngộ chờ một chút, ở đây loạn phong hạp tuy rằng nguy hiểm, lại đúng là đúng một cái cảm ngộ phong hệ vũ khí địa phương tốt thung lũng ngoại tiếng cười bốn phía đường hoàng bên trong cốc giang thủ khẽ nhíu mày thì phía trước xa xa khải kính và vương đạo hưng nhưng cũng rối rít quay đầu nhìn giang thủ liếc mắt hai ánh mắt trong tất cả đều là quỷ dị vẻ đi thôi như vậy tiểu tử kia không ăn điểm vị đắng nơi nào sẽ hiểu chuyện gì trời cao đất rộng đừng đọc hắn vương huynh nói chính là bắt đầu ta còn tưởng rằng là có đồng đạo thiên tài muốn cùng chúng ta cùng nhau đấu đây nhưng tiểu tử này còn không biết lúc nào mới có thể thuận lợi thi triển ra vũ khí tới khắc phản ứng hắn quỷ dị nhìn giang thủ vài lần sau hai người mới vừa nhìn nhau cười Vận chuyển phong hệ vũ khí tiếp tục xâm nhập, càng ở sau đó ngắn ngủn thời gian liền hoàn toàn thoát ly đám người tầm mắt, không có vào thung lũng chỗ sâu. Giang Thủ nhưng thật ra không có ở ý trước mặt hai người thái độ, chẳng qua là tiếp tục vận chuyển linh phong bộ, một lần thất bại, thất bại hai lần, liên tiếp thất bại hơn 10 lần sau vừa về phía sau nhìn thoáng qua, hắn mới đạp bước liền hướng vọt tới trước đi. Tuy rằng còn vô lực vận chuyển phong hệ vũ khí, nhưng hắn chỉ dựa vào thân thể cũng không phải lối vào một cơn lốc có thể lấn ép, loạn phong hạ đúng càng hướng vào phía trong gió thổi càng cuồn bão càng bé nhọn, ngoại hạ một hai giảm khoảng cách thông linh một hai nặng là có thể ứng phó, ba bốn giảm căn bản là ba tư trọng mới có thể còn sống mà như là bên trong cốc năm sáu bảy trong chỗ sâu căn bản là thông linh ngũ trọng, song hệ ngũ trọng mới có thể ứng đối. Giang thủ chỉ dựa vào thân thể đi tới 3-4 dặm cũng sẽ không quá cật lực. hắn bây giờ vội vã xâm nhập chính là vì thoát ly người sau lưng đàn tơ mắt. Dù sao hai cái đuổi theo hắn mà đến phiêu tuyết phong đệ tử tùy thời cũng có thể có thể xuất hiện. từng bước một đi ra, Giang thủ cũng chỉ dùng mười mấy hô hấp liền xâm nhập hai ba trăm thước. đến nơi này thì hắn ở về phía sau nhìn đã không thấy được thung lũng ngoại thân ảnh của, trước mặt cũng không thấy được vương khải hai người, phòng trường xâm nhập xa hơn. Giang Thủ lúc này mới vung tay lên lấy ra một khối linh thạch cắt bính bính tàn ăn, mấy khối linh thạch hạ đủ. Giang Thủ vốn là khô kiệt nguyên khí tu vi mới lập tức khôi phục, lại ăn hơn 10 khối, hắn mệt mỏi không chịu nổi thân thể đồng dạng trở nên no đủ có lực. Ở đây sức khôi phục đúng là doa người. Khôi phục sau Giang Thủ mới lần nữa nếm thử vận chuyển linh phong bộ, nhưng vẫn là thất bại. Ta linh phong bộ đã trưởng khống đến cấp đại sư ở chỗ này nhưng lại không có pháp thành công thi triển, luân cuống phong hệ linh khí và ôn hòa linh khí trong lúc đó, trên lệ đúng là thật là lớn. Một thân quần áo đã bị tả hưu tật phong gió cấp chín cắt kim loại phá thành mảnh nhỏ. Còn có từng đạo gió thổi như đao kiếm vậy phách chém vào trên người, khi hắn trên thân thể chém ra từng đạo vết vấn, vung lòng thừa nhận ở kia vi bất tốc đạo thống khổ, giang thủ cả người cũng biến thành hưng phấn. Như thế luôn cuống linh khí nếu như hắn có thể áp chế ngự làm cho, vậy đối với tật phong bức hiểu tất nhiên sẽ đề cao, đây chính là địa phương của ta. Lần lượt nguyên khí vận chuyển, sôi trào, sau đó ẩm ẩm tán loạn, lại đang trong cơ thể lưu lại một một chút ám thương, thương thế tích lũy nhiều, giang thủ liền dùng linh thạch chữa thương, lần nữa nếm thử, hơn 10 vài sau hắn mới rốt cục cảm giác được áp chế luống cuống linh khí phương thức, theo liền đại hỉ. Linh phong bộ Tiếp theo thi triển, Giang Thủ rốt cục thuận lợi thi triển ra Linh Phong Bộ, tuy rằng bởi vì ngự làm cho tới linh khí thật ngông cùng táo, để cho hắn ở đây Linh Phong Bộ thi triển thì đều quanh thân không được tự nhiên, lên giá hơn phân nửa tinh lực đi áp chế phong hệ linh khí, đưa đến vốn là cấp đại sư trưởng khống Linh Phong Bộ đều rơi xuống đến thông thường cấp, nhưng Giang Thủ còn là mừng rỡ lợi hại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 39, xem ngươi lần này trốn nơi nào? Tiểu tử kia rõ ràng còn không có biện pháp thi triển ra vũ khí, lại vẫn xâm nhập, không biết sống chết, hắn không biết sao, càng hướng vào phía trong phong hệ linh khí cản cuồng bạo, càng khó khống chế. Ở ngoại vi đều không thể thi triển vũ khí, còn hướng vào phía trong, ở đây khó khăn chỉ biết trở nên lớn hơn, hắn thật là. Giang thủ đã xâm nhập loạn phong hạp 2, 3 trăm thước, hơn nữa đang không ngừng thất bại thành công thi triển ra linh phong bộ, nhưng ở trung lộ ngoại, vốn là người xem cuộc chiến đàn lại một mảnh cười vang, bọn họ đã thấy không rõ lắm bên trong cốc tình huống, nhưng đều thấy được Giang thủ xâm nhập trước còn không có biện pháp thi triển vũ kỹ, vậy hắn còn tiếp tục xâm nhập không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cái khổ, ở đây thật đúng là để cho tất cả mọi người cười không được, đều có. Chút không biết thế nào đánh giá tiểu tử kia, bất kể thấy thế nào cái này ở đại la tông và minh nguyệt tông tân tú thiên tài đấu chung đột nhiên chặn ngang một giang chạy vào đại nguyên tông võ giả chính là một chuyện cười a nhưng mà đám người cười vang chung, vừa liên tiếp hai đạo thân ảnh đột ngột liền từ phương xa phong tới một người trong đó bên ngoài cơ thể kim quang chạy xuôi người bên ngoài cơ thể thì là phong hỏa nại ra thanh màu đỏ tia sáng lưu chuyển thay thế bởi vì hai người ở buồn tẩu chung khí hơi thở của quận triển lộ ra không cạn tu vi cũng làm cho chính cười đám người rối rít bị kiềm hãm tất cả đều xoay người nhìn lại loạn phong hạ lẽ nào tiểu tặc kia vào loạn phong hạ có điểm phiến thoái đám người ngạc nhiên nhìn lại thì hai đạo thân ảnh cũng tán đi trong cơ thể vũ kỹ, rồi rít cao mày nhìn về phía trước, hai người này không thể nghi ngờ chính là từ đại nguyên tông một đường đuổi theo dương lâm và lý thu bánh. loạn phong hạp nơi này, nội hạp là ngay cả thông linh thất trọng trở lên cũng không dám dễ dàng giao thế với, cho nên bình thời tới nơi này tôi luyện vũ kỹ cũng không thiếu cường giả. nhưng ít ra vào hôm nay lúc này, vây quanh ở nơi này một đám người rõ ràng cho thấy lấy thông linh ngũ trọng vi tôn, cho nên ở lý thu bánh sắc mặt hai người xấu xí nhìn về phía thung lũng thì những người khác đàn lại rồi rít ngạc nhiên, tất cả đều ở trên mặt lộ ra một tia ngưỡng trọng, cũng không ít mọi người rồi rít tối lui thân thể làm cho này hai vị nhường ra một đạo thông đạo. Nhưng mà nhường ra thông đạo thì không ít người trong mắt cũng mang theo nghi ngờ, bởi vì vậy tới loạn phong hạt võ giả, đều biết mặc vào có chứa tông môn tiêu chí mặc, tỉ như bộ ngực tú nguyên chữ, la chữ có lẽ trang sáng tiêu chí, mà hai cái này mới tới cường giả bộ ngực đều là chống rỗng không hề đánh dấu. Đây là cố ý ẩn nút xuất thân, còn chưa phải thuộc về tông môn võ giả. Người mới vừa thấy không một cái 17, 18 tuổi, dung mạo thanh tú, màu da hơi đen thiếu niên tiến vào loạn phong hạt. Ngay đám người ngạc nhiên trùng, một thân trang phục lý tu cánh mới bước ra một bước, tùy ý nhìn về phía một gia thân thông thường nhất phẩm tông môn niên kỷ nhẹ võ giả. Hồi tiên lối, mới vừa rồi là có một đại nguyên tông thiếu niên tiến nhập loạn phong hạ, trước đây không lâu. Tia trẻ tuổi võ giả cũng chính là Thông Linh Tứ trọng tu vi, được chất vấn một tiếng sau cảm giác được Lý Thu Vánh một thân hùng hậu tu vi khí cơ, nhất thời gật đầu trả lời. Lý Thu Vánh đôi mắt đẹp sáng ngời, thiếu trong mắt đều rõ ràng lóe lên một tia sắc khí. Một đường đuổi chấm đuổi, của nàng thật không nghĩ tới cái tên giang thủ tốc độ nhanh như vậy, không chỉ là tốc độ nhanh, tiểu tử kia chẳng lẽ còn không cần khôi phù sao? Của nàng một đường mau chóng đuổi mấy trăm dặm, trung gian đều đem một thân tu vi hao tổn không hai ba lần, giang thủ nhưng vẫn đều ở đây trước mặt chạy thủ mạng một mực đem nàng bỏ rơi ở phía sau cái mông, có mấy lần hai người bọn họ còn kém điểm đuổi cột. nghĩ đến đây, Lý Thu Hánh liền khí nha Dương Dương. dù sao đi ra ngoài trước của nàng thế, nhưng ở cổ liệt dương trước mặt xuống đảm bảo, lại không nghĩ rằng tiểu tử kiết như vậy có thể trốn. nhưng mà bây giờ loạn phong hạp liền ở đây một gia nhập khẩu, nhìn hắn còn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Dương sư đệ, xem ra chúng ta muốn cùng nhau đi vào. ở đây loạn phong hạp chiều rộng khoảng trăm mét, chúng ta thị lực ở bên trong cũng sẽ chịu ảnh hưởng. ta tại đây vòng ngoài một lần đều nhiều nhất thấy hơn trăm thứ ngoại, không có biện pháp một lần xem thấu tả hữu tất cả giải đất. sắc khí lóe lên tức thể. Lý Thu Hánh mới nhìn hướng bên cạnh thân trưởng 30 tuổi tuổi tác Dương Lâm, trực tiếp truyền âm nói. Dương Lâm hơi trễ một cái, loạn phong hạt. Hán thế nhưng Kim hệ võ giả, nếu như nói loạn phong hạt nguyên nhân bên trong là gió lực quá sinh động, phong hệ võ giả đều rất khó thi triển ra phong hệ vũ kỹ. Như vậy hệ khác võ giả ở chỗ này cơ bản đều điều động không dậy nổi thiên địa lực, bởi vì ngoại trừ phong lực ngoại, những thứ khác thiên địa lực lượng đều bị áp chế bài xích hầu như không ngóc đầu lên được. đương nhiên, đây chẳng qua là cơ bản điều động không dậy nổi, không phải hoàn toàn không cách nào điều động. Thì như hắn ở bình thường không gian có thể thi triển tinh thông cấp tam phẩm kim hệ vũ khí, nhưng ở bên trong cốc liên nhập môn cấp vũ khí đều miễn dưỡng, hơn nữa Tiêu Hao cũng muốn vượt xa thung lũ ngoại vài lần. Vào loạn phong hạp nói hắn một thân chiến lực sợ rằng nhiều nhất phát huy hoàn thành. Mà Giang thủ cũng đông đảo đều biết, tiểu tử kia chỉ dựa vào thân thể khí lực đều có thể sánh ngang song hệ tứ trọng địa phong, hắn một cái đơn hệ thông linh năm hệ nếu trích phát huy hoàn thành lực lượng, phòng trường đều có nguy hiểm. Ngươi lẽ nào rút lui? Yên tâm đi, có ta ở đây ngươi sợ cái gì, chỉ cần ngươi phát hiện tiểu tử ta cũng biết bằng nhanh chóng độ trợ giúp ngươi thấy Dương Lâm mặt lộ vẻ chủ trừ, Lý Thu Vánh mới cười lạnh một tiếng. Lý Tư Tỷ nói đùa, Giang Thủ nhưng mà đúng một cái này nhót vở hài kịch mà thôi. Chúng ta đi. Tiếng cười lạnh hạ, Dương Lâm sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó mới lập tức gật đầu. Sau một khắc hai đạo thân ảnh liền đống Dương xa nhau, đây đó cách xa nhau hơn 100 thước, nhanh chóng không có vào bên trong cốc táo loạn trong của phòng. ở nhập khẩu một đoạn này khoảng cách nội, hai người nhìn về phía đây đó thì dù cho không có biện pháp đem đối phương tình huống thấy rõ ràng một hai, nhưng cũng có thể thấy đại khái tình huống. dù sao thung lũng chỉ có khoảng trăm mét rộng, tầm mắt của bọn họ cũng đều có hơn một thước. tiến vào loạn phong hạ sau. Dương Lâm chẳng qua là vận chuyển kim hệ vũ kỹ hộ thân, nhanh chóng cất bước xâm nhập. Về phần lý thu vánh thì và trước khải kính hai người không sai biệt lắm, vừa tiến đến liền vận chuyển phong hệ vũ kỹ, trực tiếp đem tả hữu nồng nặc tạm nhạt một cơn lốc đánh sơ sát, lại thu nạp đến bên cạnh thân nhanh chóng xâm nhập. Ngắn ngủn chừng 10 cái hô hấp, hai người nhanh chóng xâm nhập chung liền phát hiện phía trước đang có một đạo thân thể trần truân thân ảnh của ở vận chuyển vũ kỹ xâm nhập, tấm lưng kia, tấm lưng kia hai người cũng tuyệt đối là khắc cốt minh tâm, hai người bọn họ thông linh ngũ trọng đuổi tiểu tử này một đường, dĩ nhiên một mực được đối phương bỏ rơi ở phía sau cái mông ăn hồi. Tuy rằng bọn họ truy đuổi ở đây hơn bảy trong nơi tròn. Phía trước gia hỏa còn vẫn luôn mặc quần áo, bây giờ lại một thân quần áo sớm bị một cơn lốc xé rách, chỉ còn lại có bên hông bọc một cái suy sụ hố, nhưng này bóng lưng tuyệt đối là giang thủ. "Tiểu Tặc, xem ngươi lần này trốn nơi nào?" Vừa nhìn thấy tấm lưng kia, Lý Thu Vánh hai người đều làm mừng như điên, còn có vô cùng xấu hổ ý sôi trào, sau đó liền nhau, Lý Thu Vánh mới nộ xích một tiếng, trực tiếp đem trước người hơn 10 thước nơi tạp nhạt một cơn lốc đều chấn đắc tán loạn, còn có nồng nặc phong hệ linh khí quay của nàng tụ đến, mà Lý Thu Vánh thì loé lên lướt qua 4-50 thước liền đuổi theo. Dương Lâm cũng kém không nhiều lắm bên ngoài cơ thể kim quang đại thịnh nghiền ép chư đánh tới một cơn lốc liền xung tới cũng trong lúc đó còn chính là bởi vì được táo loạn linh khí liên lụy chỉ có thể thi triển thông thường cấp linh phong bộ giang thủ cũng thân thể chấn động về phía sau liếc mắt nhìn liền cũng lớn kinh kinh hãi trung thân thể lóe lên liền hướng trước súng thẳng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 40, là hắn nhanh như vậy liền đuổi theo tới phong khởi thiên ai nhìn lý thu ánh hai người giống như mình cách xa nhau hơn trăm thước giang thủ linh phong bộ trực tiếp hóa thành tật phong quyền phong khởi thiên ai chợt lóe lên gần trăm mét nhưng theo giang thủ liền thân thể du lên bên ngoài cơ thể vòn quanh phong hệ linh khí tự động tán loạn nơi này phong hệ linh khí thật ngông cùng táo, càng sâu nhập càng khó khống chế, hắn mới vừa ở vòng ngoài thích tướng chứ có thể thi triển vũ kỹ, khả dĩa chẳng qua là thích tướng vòng ngoài hoàn cảnh áp lực, một ngày kéo dài xâm nhập sau phong hệ linh khí luôn cuốn độ bạo tăng, khống chế của hắn lực cũng theo đó ngã xuống. nhưng tật phong quyền vũ kỹ tán loạn, giang thủ vẫn như cũ không dám co dừng lại, càng bất chấp đi tôi luyện thích tướng vũ kỹ, hay dùng thân thể chống lại tả hữu trong thiên địa một cơn lốc, cứng rắn kiêng nhào tới thân thể gió thổi cất bước vọt tới trước, thân thể tốc độ phát triển đến cực hạn sau, giang thủ một bước ba bốn thước, còn hơn phía ngoài bình thường trong hoàn cảnh thi triển phong khởi thiên nhai tốc độ chậm còn hơn một nửa nhưng hắn hậu phương hai người tốc độ vậy bị nghiêm trọng liên lụy, ngoại trừ Lý Thu Vánh càng đuổi càng nhanh, Dương Lâm Kim Quang vẩn quanh thân ảnh của đã từ từ ở tầng tầng phong mạc trung biến mất. Lý Thu Vánh đúng phong hóa số hệ, hơn nữa trước kia cũng đã tới loạn phong hạp. Trong mắt lóe lên vẻ khẩn trương, Giang Thủ tiếp tục toàn lực chạy trốn, càng ở sau đó bằng tốc độ kinh người xâm nhập loạn phong hạp mở rặm, hai rặm, ba rặm. Đến nơi này, loạn phong hạp gió thổi đã xo so lưới vào kinh khủng mấy lần hơn 10 bội, phốc phốc phốc, ở Giang Thủ phun chạy trùng, Tả Hữu hiện ra từng đạo đao hình phong nhận trực tiếp chém khi hắn trên người, đã không còn là nhạt nhẽo vết, mà là xé mở da thịt của hắn chém ra từng đạo vết máu. Chẳng qua là đao phong trạng phong vết còn không đáng sợ, đáng sợ chính là nơi này phong quá loạn, một bước bước ra, phun chạy trung dưới chân đột nhiên gặp phải cuồng bão gió thổi thổi chúng hắn về phía sau, hai chân không nhịn được về phía sau phiêu thịt, nửa người trên lại khả năng được hướng tả hướng hưu gió to thổi phiêu cách, hình như bốn phương tám hướng có một cái nhiều lực tinh người cự nhân muốn đem hắn thân thể kéo thành bốn năm đoạn ném bắt phương. Ngắn ngủn mười mấy hô hấp sau, giang thủ trên thân đã đao hình phong vết gắn đầy, huyết nhục mơ hồ, mà trên người của hắn dưới thân cốt cách huyết nhục cũng thương yêu cay cay, đó là được tinh khủng sức gió xé rách qua cháy mạnh phàm lứng nhưng Lý Thu Vánh cũng đã đổi tới phía sau hắn hơn mười thước ngoại, còn đang càng ngày càng đến gần. Không chút do dự lấy ra từng cục linh thạch nuốt vào trong miệng, Giang Thủ nắm chặt quyền mới vừa mũi tên nhọn vậy một sông mà hạ, nhưng chạy nước rút trong quá trình một đạo đánh xoay tròn nhỏ Long Quyễn phong nổi lên. Nhiên khi hắn dưới chân xuất hiện, cố Giang Thủ thân thể liền ném bầu trời, mới vừa bay lên ba bốn thước cao, giao cầu dường như phong nhận liền lại từ Tả Hưu phong tới, phốc phốc vài tiếng, hắn cả kích thước lưng áo đều bị chém rách một tức bao sâu. Nhưng mà thương thế như vậy đúng Giang Thủ mà nói sớm thành thói quen, hắn vẫn là không ngừng nghỉ chút nào nuốt linh thạch, khôi phục nhanh chóng trung huy quyền đập hướng Tả Hưu. Bang bang vài tiếng món lòng mấy tầng phong hạc mới vừa về phía trước bắn thẳng đến, đến ra ba dặm, bốn dặm, Giang thủ thân ảnh của trong thời gian ngắn nhất vọt vào loạn phong hạp nội bốn dặm nơi, đến nơi này thì hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Tuy rằng tả hữu gió thổi đã cùng bạo tựa hồ thời khắc đều phải đem hắn xé rách thành vô số khối, nhưng lý thu hánh tốc độ rốt cục chậm lại, lại bị hắn vùng thoát khỏi đến rồi sau lưng xa hơn chỗ. Song hệ ngũ trọng cường giả mạnh nhất cực hạn là có thể xâm nhập loạn phong hạc bảy dặm sâu, nhưng không phải ai đều có thể thoáng cái liền xâm nhập xa như vậy. Bảy dặm là của ngươi vô số lần tôi luyện sau cực hạn, không có đi qua thích tướng rèn luyện. Sáu dặm đều khó khăn lấy xâm nhập, xem ra Lý Thu Ngân trước kia tôi luyện xa không bằng lộ sư mình. Thở phào nhẹ nhõm, Giang Thủ vẫn như cũ không dám buông thả, mà là đang hậu phương thân ảnh mơ hồ xuất hiện tiếp tục đuổi gần thì vừa đập ra từng quyền, đập nát Tả Hưu tạp nhạp gió thổi, mới vừa vọt tới trước ngã bước. Nơi này độ sâu, Giang Thủ chỉ có thể dựa vào thân thể, thân thể của hắn lực lượng cũng không phải sẽ bị áp chế, chẳng qua là sẽ ở phát lực trung không ngừng bị gió lốc suy yếu, tỉ như một chạy bộ già, gió lớn thổi tới hắn nếu không nghĩ bị ép buộc biến hướng, nhất định kháo thân thể lực lượng chống lại một cơn lốc, đi so ngoại giới trận vận quá nhiều nhưng loại này được suy yếu còn hơn vậy võ giả vũ khí áp chế vẫn là nên buông lỏng. Chờ giang thủ lần nữa buôn tẩu mấy chục thước mới đột nhiên ngẩn ra, bởi vì hắn mơ hồ thấy phía trước có một đạo thân ảnh, chính đã ở vận chuyển nhặt mẹo phong hệ vũ khí đầu tiên là đánh nát tả hữu bên cạnh thân từng tầng một một cơn lốc, mới càng làm những nghiền nát đó phong hệ linh khí hút đến bên cạnh thân. Vương Đạo Hưng